lữ nhạc cái này hét lớn một tiếng xuống một bên thanh sư cùng bạch tượng còn có kim mao hống ba người cũng là da dáng giả vợ như uống say dáng vẻ trong đó kim mao hống càng là say k h ư nói chúng ta cái này ba cái tọa kỵ x u ấ t sinh còn có một cái không biết thứ đ ồ gì đồ vật các ngươi cứ v i ệ chơi c chỉ cần đừng chơi chết thế là được、Nấc. đột nhiên cái này kim mao hống càng là ở một hơi rượu trực tiếp dê giả bộ nằm ở trên bàn uống say bộ dáng một bên bạch tượng cũng là một bộ lung la lung lay cười to nói tam đệ à ngươi tiểu lượng này không thể được dứt lời sau bạch tượng cũng nằm ở trên bàn chính là con mắt còn giữ một cái khe nhìn xem bên trong giao chỉ một bên thanh sư thấy cảnh này sau ngộng thật sao các ngươi đều như thế chạy thế nhưng là hạ i thẳng hắn cái này ngay sau đó cái này thanh sư yêu vương cũng là cái khó l o cái không bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau phu phu một tiếng trực tiếp cũng nằm ở trên bàn thấy cảnh này về sau lập tức lữ nhạc lộ ra dáng t ư ơ i cười tiến lên ba ba g i ú p lấy linh cắt b ạ c hai còn một bộ nghi ngờ bộ dáng h ế t lên lý thiên vương nghe nói ngươi có một khối luyện chế chiếu yêu kính nhanh lây ra để chúng ta được thêm kiến thức nhìn xem đây rốt cuộc là một cái gì đó xuất sinh hai mươi tám tinh tú nhìn thấy cái này về sau từng cái là kêu là, có thể trong toàn cẳng nói cái này bên trong giao cái có cái chỉ là la, kêu một a mùa nửa gia điểm tiên khí diễm. tung, tiên quỳ xuống đầu, nào nhảy vòng còn nhân còn có Có có học có lửa, để khí dập l câu h nghết u ồ n cẳng nằm trên lên trần đến, g có trực tiếp mặt đất dạp chúng ta thiên đình chúng thần hổ thẹn a lại còn không cách nào phân biệt ra cái này bốn cái x u ấ t sinh là cái gì lai lịch bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái thay phiên bên trên thi triển chính mình thủ đoạn phán đoán là cái gì xúc sinh nam thiên môn bên ngoài tây phương phật giáo di l ạ c phật tổ cầu kiến đúng lúc này một vị thiên tướng đ ộ i vàng đi đến hướng về phía giả say ngọc đế trực tiếp liền ô m quyền bờ báo nháy mắt cái này giao chỉ yên lặng lại tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh sư bạch tượng còn có kim mao hống ba người trong đó bạch tượng lộ ra một bộ nhớ tới bộ dáng không khỏi áo nào nói ai nha kém chút quên đi ma tôn đại nhân một cái khác sứ mệnh một bên kim mao hống cũng là một bộ hổ thẹn bộ dáng hướng về phía ngọc đế chắp tay nói ngọc đế thứ tội ta đám h u n h đệ ba người cái này vừa uống rượu vậy mà kém chút quên việc lớn mong được tha thứ mà thanh sư lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng cười to nói không có việc gì cái này như lai、like、không phải cũng bắt kịp sao đến hôm nay liền chúng ta tại thiên đình đầu tiên là bái kiến ngọc đế còn có thể tiện thể thấy cái này tây phương phật tổ đây không phải là vừa vạn vẹn toàn đôi bên khá lắm những lời này xuống tới tựa hồ chính là lại nói bái kiến ngọc đế là chính sự thấy tây phương phật tổ là tiện thể nhưng người ở chỗ này cái kia không phải nhân tinh từng cái nháy mắt liền hiểu được c h ắ c không được ba vị này yêu ma êm đẹp làm sao liền lên ngày qua suy nghĩ cả nửa ngày tới đây thấy tây phương phật tổ mới là thật trong lúc nhất thời tất cả mọi người đến hào hứng lúc i ề n n g này tất cả tinh quân cùng tiên quang ảo ảo đứng ở hai bên trái phải càng là đều từng cái sửa sang lại dung nhan đến tựa hồ vừa rồi tất cả đều là như ảo r i á c vậy mà lúc này thanh sư cũng là giả vờ như một bộ say khớp bộ dáng thất tha thất thể đứng lên càng là một chân một cái đạp mấy cái này xúc xinh cười to nói đến mấy cái này không biết cái gì x u ấ t sinh đ ổ t r ờ i rắn c h ắ c đây nhưng mà lúc này di lạc phật tổ đi tới cái này bên trong giao chỉ lúc này thu cái tia to lớn vô cùng p h á p tướng làm xa xa nhìn thấy tây phương phật giáo bốn đại bồ t á t chật vật thân ảnh về sau nụ cười trên mặt c ũ n g cứng ngắc kẹt lại một bộ màu vàng kim ó n g ánh tăng vào xuống chậm rãi tiên vào cái này bên trong giao chỉ ha ha đến ngươi cái này nghiệp trướng không nhìn thấy di lạc phật tổ đều tới rồi sao nhanh cho phật tổ biểu diễn một cái nhảy vào lửa ngay tại di lạc phật tổ đi vào bên trong giao chỉ liền nhìn thấy làm hắn chấn nộ một màn chỉ gặp cái này thanh sư một bộ say cướt bộ dáng đưa tay ở giữa liền h u y ệ n hóa ra một cái vòng lửa một chân liền đá vào văn t h ủ trên mặt nháy mắt một cái khổng lồ dấu chân xuất hiện mà cái này văn t h ủ lại một bộ e ngại bộ dáng liền tiêng người đều không thể nói chỉ có thể học không chỉ là người nào giao hán vậy mà g â u g â u kêr di lạc phật tổ đã sớm nghe nói ngươi pháp lực vô biên xưa nay có tây mưu hạ châu tây phương phật giáo thánh nhân giới đệ nhất người danh sưng ơ hôm nay ta đám huynh đệ ba người bên trên thiên đình bái kiến ngọc đế chúng tiên đều không thể phân biệt mấy cái này xúc sinh là đồ chơi không biết phật tổ nhận biết hay không thanh sư yêu vương một bộ thái độ thành khẩn bộ dáng hỏi thăm xuống cũng là lệnh thiên đình bên trên chúng tỉnh qu hôm nay xem ra ma giáo là đến gây chuyện a nhưng không phải tìm bọn hắn thiên đình sự t ì n h mà là tìm tây phương phật môn di l ạ c phật tổ cũng không nói cái gì chỉ là vững bước đi tới nhìn ngọc đế chắp tay trước ngực nói a di đ c phật hôm nay di l ạ c không mời mà tới q u ấ y dậy ngọc đế thấy thế sau cũng là tùy ý cởi khe xuống khoát tay nói người tới đâu cho di l ạ c phật tổ bàn thưởng ghế ngồi đối với ngọc đế thái độ phật di l ạ c thầm than một tiếng gia hỏa này bây giờ liền thái thượng lão quân mặt mũi cũng không cho đừng nói hắn đà tạ ngọc đế sau khi ngồi xuống phật di lặc lại xoay đầu lại nhìn qua thanh sư bạch tượng còn có kim ma hứng ba người sắc mặt khó coi xuống liền ngày xưa thường xuyên treo tại nụ cười trên mặt cũng không thấy không biết ba vị có thể bỏ qua ta chờ tây phương phật giáo bốn vị bồ tát mặc dù phật di lặc xem thường cái này văn thủ phổ h i ề n linh cắt còn có thai dài cái này bốn cái bồ tát nhưng cũng không muốn xem lấy cái này bốn cái đồ chơi trực tiếp treo a phải biết cái này bốn cái đồ chơi trên thân còn có bọn hắn tây phương phật giáo chính quả khí vận a mà bạch tượng yêu vương lúc này lại là tiếng cười nói cái kia không biết di lặc phật tổ có thể mang đến ta mà tôn lợi nói đồ vật khá lắm giờ khác này thiên đình chúng tiên cũng coi là mở rộng tầm mắt cái này ma giáo vậy mà đem thiên đình xem như giao dịch địa điểm mà ngọc đế càng là dê giả trang ra một bộ vẻ xấu hổ các người đến chấm thiên đình làm giao dịch nơi mặc dù có chút quá phận nhưng chẳng biết tại sao làm sao lại có chút thoải mái cảm giác ra ở trong mắt ngọc đế ma giáo cùng tây phương phật giáo đánh ra nào cho mới gọi tốt đây mà lúc này thiên đình bên trên chúng tiên quan tinh quân từng cái cũng là hưng phấn không thôi thật mẹ nó t h ô n g quái a bất luận bọn hắn ở đây làm sao giao dịch nhưng giao dịch này đồ chơi bọn hắn thống quái a ma giáo nói rõ chính là cầm cái này bốn cái rác rưởi bánh ngọ mà tây phương phật giáo chỉ có thể nắm lỗ mũi nhật thua mặc kệ là cái nào bọn hắn đều ôm một cỗ cười trên nôi đau của người k h á c dáng tươi cười nơi này nhiều như vậy hài to mặt lớn người phật di lặc sắc mặt tái xanh khó coi nhìn qua đối phương ba cái ma đầu cố nén l ử a dẫn xuống trầm giọng nói ta tây phương phật giáo cằn cỗi một món tiên thiên linh bảo như thế nào được rồi trong chấp nhoáng này thiên đình bên trên tất cả mọi người đến tính chất đều trừng thẳng con mắt khá lắm cái này dùng bồ tát giao dịch tiên thiên linh bảo nghe tới tựa hồ rất đắng mà ngọc đế cũng là nheo lại mắt thầm nghĩ trong lòng cái này cũng không tốt ta cái này có thể nói là mở ra một cái không tốt đầu cái này ngày sau giữa thiên địa vì tiên thiên linh bảo bí quá hóa liều người cũng không ít đến lúc đó hẳn là thật đúng là đều từng cái làm thế gian bắt cóc tống tiền sự t ì n h lúc này kim mao hống cũng là trực tiếp khinh thường cười ha h a đột nhiên đứng dậy chỉ vào phật di lặc mắm to ngươi cái này còn lựa chọc một món tiên thiên linh bảo một cái bồ tát cũng không cần ngươi chọn liền cái này linh cắt rác rời đi vừa vặn cái này ba cái x u ấ t sinh không phải đồ chơi dày xéo ta đám h i n h đệ ngàn năm lâu ta đám h i n h đệ cũng muốn thật tốt cưới cưới cái này bồ tát đang nói chuyện kim m a hống trực tiếp hướng về phía trưởng nhĩ hoan hy bồ tát chính là ba ba hai và miệng không nói càng la đặt mông ngồi tại phần lưng của hắn một phát bắt được hai cái lỗ thai dài châm trọc khiêu khích người xuất sinh nghe đồn là con thỏ còn tu luyện chính là hoan hí thiện đã sớm nghe nói các ngươi phật giáo bồ tát thích và người ta cũng đem cái này bồ tát cho vả bóc này g sau bại hoại phật giáo thanh danh khá lắm giờ khác này thiên đình bên trên tất cả t ỉ n h quân đều trừng thẳng con mắt nhìn qua trưởng n h ị hoan hy bồ tát đúng quần tựa hồ lại nói cái đồ chơi này thật cho và sao vậy nhưng thật sự là một đầu kinh bạo tin tức nhìn đối phương như thế ngược đãi hắn tây phương phật môn bồ tát càng la nửa điểm đạo nghĩa đều không có lập tức phật di lạc phẫn nội t r n g lón mắt, bọn này ma giáo quả thực chính là thổ phi thiên hạ nào có dạng này quả thực chính là trực tiếp kéo thấp bọn hắn tiên phật đẳng cấp a di đà phật như vậy thủ đoạn phải chăng có chút qua phật di là sắc mặt khó coi nói mà đối diện kim m a hống cũng là cười ha hả càng là chỉ vào trực tiếp cái mùi nói qua rồi cái kia ta đâu ta cái này đ ờ i thứ nhất dù sao cũng là t i ệ t giáo kim quang tiên cùng x u ấ t sinh này nói thế nào cũng có trên vạn năm t ỉ n h sư huynh đệ kết quả đây x u ấ t sinh này nô dịch bản tọa đ ờ i thứ hai n g h n năm lâu các ngươi tây phương phật giáo nói qua rồi vậy thì tốt xúc sinh này các ngươi cũng đừng chuộc về đi ta c ũ di lặc、so、phật, phật tổ ta đám huynh đệ ba người kính trọng ngươi chính là đệ tử của thánh nhân nhưng chúng ta ma tôn chỗ nào cũng không tiện bàn giao trước khi đến đặc biệt phân phối chúng ta một món tiên thiên linh bảo một cái xúc sinh không bằng đồ chơi thiếu một cái nói thật ta đám huynh đệ cũng cao hơn à lúc này bạch tượng một bộ cười ha hả ta cũng là vì ngươi tốt bộ dáng chỉ vào văn thù phổ hiền còn có thai dài ba cái bồ tát nói ngươi xem một chút cái này ba cái xuất sinh một cái là tiệt giáo nghị đồ mặt khác hai cái cũng là phản giáo người các ngươi tây phương phật giáo nhọc nhằn khổ sở cứu trở về đi liền sợ cũng cho các ngươi tới một cái phản giáo nhờ có đây tựa như ngươi nói mấy cái này đồ chơi cái kia trị giá thiên thiên linh bảo à các ngươi tây phương phật giáo ít lãng phí một chút chúng ta đây trở về cũng có thể giao nộp ngươi nói có đúng hay không à một câu cuối cùng có phải hay không lúc cái này bạch tượng cũng là một mặt dáng tươi cười dưới chân cũng là hung hăng đạp mấy lần phổ hiền cái này uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng thậm chí lúc này tất cả mọi người tin bạch tượng yêu vương nói một câu nói đó chính là tây phương phật giáo ít ra điểm linh bảo ba người bọn họ khẳng định vui lòng dù sao k i ề u hận của bọn họ mới phải lớn nhất giờ khác này phật di l ạ c trầm mặc thiên đình bên trên nhiều người như vậy đều tại chế d â ước hắn chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười k h o á t tay một cái nói a di đà phật bạch tượng thí chủ nói đùa ta chờ tây phương phật giáo bốn đại bồ tát há có thể như vậy bị người vũ nhục chính là cùng ma tôn đại nhân thân phận có chút không xứng đôi không tệ phật di lặc lúc không này híp mắt dáng tươi cơi xuống nói ra cũng là cực kỳ âm hiểm một cái là tỏ vẻ ra là người m à tôn la hầu đoạt linh sơn còn có thể nói còn nghe được có thể như vậy bị ổi bắt cóc tống tiền liền quá p h ậ n đi như là như thế này ngày sau cái này tam giới không đến độ l o ạ n rồi nhưng mà bạch tượng há có thể nghe không hiểu trực tiếp ngẩng trời cười ha h a ha h a thế gian có câu nói gọi là giết người bất quá đầu chạm đất chúng ta tự nhiên không có các người tây phương phật giáo vô s ỉ như vậy cứ như vậy đi các ngươi cũng đừng lãng phí linh bảo cái này văn thủ phổ hiền còn có thai giải là nam nhân nô dịch ta đám huynh đệ ngàn năm ta đám huynh đệ cũng nô dịch ngàn năm không quá đáng a lúc này bạch tượng trào phúng cười lạnh nhìn qua đối phương cầm cái này ép ta vậy ta liền làm rõ dù sao cũng là cùng là đ ờ i thứ hai môn nhân kết quả các ngươi tây phương phật giáo cách làm quả thực là rất đáng ghét vậy mà trực tiếp bắt ta đám huynh đệ ba người làm t h u c lưỡi vậy bọn ta huynh đệ ba người cũng đồng dạng đối đãi cái này tam giới a dám nói đúng không quả nhiên một câu nói kia sau khi xuống tới liền ngọc đế đều lộ ra vẻ tán đồng chuyện này thật là quá mức bây giờ người ta chính là đến trả thù đến mà lại cái này báo thù phương thức không phải đều là cùng các ngươi tây phương phật giáo học sao do khác này phật di là kém chút tức giận thổ huyết nghiên giang nghiên lợi nhìn chằm chằm văn thù phổ hiện còn có thai dài cái này ba tên phế vật ngươi nói ba người các ngươi rác rời bánh n g ọ t không sai biệt lắn liền đủ rồi nhất định phải làm người như thế tuyệt ngươi xem một chút báo hứng đến đi nếu là ba người lúc này khôi phục linh trí về sau lập tức biết ủy khuất không được bọn hắn là thật toàn a lúc trước không đều là các ngươi nhà thánh nhân chuẩn đề lựa phinh chúng ta đến nói là làm tuyệt điểm đến lúc đó xiển giáo cùng tiệt giáo lại không hòa h o a n chỗ trống ai cũng nhìn rõ ràng văn thủ phổ hiện còn có thai dài lúc trước thủ đoạn này chính là muốn làm tuyệt văn thủ cùng phổ hiện là vì khiêu khích xiển giáo cùng tiệt giáo không hòa hoãn chỗ trống dài như vậy hay như thế khi dễ đầu môn c bốn kiện tiên tiên linh bảo ném qua đến về sau lập tức thanh sư bạch tượng còn có kim lao hống ba người lộ ra cười lạnh tiên tiên h linh bảo mặc dù giá trị phi phạm nhưng đổi về bốn người này tuyệt đối đủ giá trị nhất là bây giờ hồng vân thánh nhân đem tiên tiên h trí bảo càn không đình đặt ở bên ngoài chỉ có công đức đủ nhiều bao nhiêu món tiên thiên linh bảo đều có thể luyện chế ra đến cho nên bây giờ tiên thiên linh bảo thật không có hồng hoang thời điểm chân quý đáng quý tốt vẫn là phật di l ạ c ngươi thông khỏe à cái này linh sơn vị trí trưởng giáo liền nên n h ư ờ n g ngươi tới làm ngươi xem một chút cái k i a đa bảo như lai、like、cả ngày liền biết tại linh sơn g i ả n g kinh kết quả cũng còn đem hang hộ đều làm mất lấy được chỗ tốt thanh sư trực tiếp cười to tiếp theo chân liền đem văn t h ủ cho đ ã tới cái này văn t h ủ bây giờ ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác xuống giống như một đầu súc sinh vậy mà chạy chạy nước miếng đi tới bạch tượng cũng là một mặt dáng tươi cười đem linh bảo thu lại đồng thời một chân xuống ra hiệu phổ hiền cũng đi qua ha ha ma tôn đại nhân để ta cho các ngươi phật môn chuyển lời ngày sau chớ có như vậy vũ nhục người bằng không cái này tam giới đều loạn khi mắt dáng tươi cười xuống lại lộ ra một c â u nguy hiểm dáng tươi cười tựa hồ lại nói uy cụ đều muốn không sai biệt lắm điểm quá mức n g ư ờ i tây phương phật giáo có thể chơi người khác chơi đồng dạng không so với các ngươi kém bao nhiêu lần này phật di lặc là kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được đến một bên kim ma hống cũng là cười lạnh một tiếng ba một cái vả miệng tử đi lên mắng to lan đi tìm ngươi tân chủ nhân đi còn có cái kia linh cắt ngơ, ngơ ngác ngác xuống nhưng dầu gì cũng là lưu lại một phần thể diện giờ k h ắ c này thiên đình bên trên chúng tiên mới chợt hiểu ra trách không được cái này ba yêu vương không có buồn nôn như vậy linh cát nguyên lai là không nghĩ quá mức nếu bọn họ ma giáo như vậy không nói võ đức làm loạn cái này ngày sau còn không phải trực tiếp đụng phải thiên hạ tất cả mọi người vòng đây mà nhằm vào văn thủ phổ hiền còn có thai dài ba người người ta ba người hoàn toàn chính là vì báo thủ tỉnh có thể hiểu ha ha đúng quên nói cho phật tổ ma tôn để ta c h ờ ba huynh đệ đến đây trao đổi lúc cũng không nói cái gì thực tế là các ngươi tây phương phật giáo quá mức chúng ta ba huynh đệ bất quá là vì trả nợ thôi lúc này bạch tượng yêu vương một mặt dáng tươi cười nói xong mà thanh sư càng là cười to nói ma tôn trước khi đến cũng đã nói các ngươi tây phương phật giáo làm như vậy làm tam giới đều biết đây là một bài học đồng thời cái này linh bảo chính là trả lại cái này ngàn năm nô dịch nợ vậy mà lúc này phật di là cũng là nghiên răng nghiên lợi nhìn qua đi tới bốn đại bồ tát quả thực chính là mất mặt xấu hổ phẫn nộ xuống hắn trực tiếp phất tay nháy mắt từng đạo từng đạo phật quang lấp lóe tại bốn người trên chắn trong chốc lát bốn đại bồ tát bị phong ân linh trí dần dần khôi phục lại lập tức bị phong ấn sau đủ loại khuất n ụ c đều lo lừu tâm đầu trong lúc nhất thời bốn người ánh mắt phức tạp căn bản không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt chương bốn trăm bảy mươi ba quốc trượng quả nhiên là một viên lòng dạ hiểm độc ca hạ giới lại nói đường tam tạng sư đ ồ bốn người đi qua tám trăm dặm sư đà lĩnh sau lại là một đường hướng tây kinh lịch mấy tháng qua đến một quốc gia đã là trời đông thời gian lúc này đường tam tạng một đoàn người đã đi tới cái này t ỷ k h ư quốc cũng là cái gọi là trẻ em thành lúc này phật giáo cũng tốt thiên đình cũng được lại đều đang chăm chú thiên đình bên trên một trận não kịch lại chưa từng phát hiện cái này có chút không đúng hạ giới hoàng cung truyền đương triều thánh tăng ý kiến hoàn quan to rõ tiếng la xuống chỉ gặp một vị người khoác cẩm lan c à s a đầu đội kim đỉnh bị lỗ mũ tay cầm cựu hoàn tích t r ư ở n g tướng mạo đường đường đường tam tạng đạp lên bước chân thư thả vững vàng hướng phía trong vương cung đi tới đi vào cái này vàng son lộng lây trong vương cung về sau chỉ gặp màu vàng long ỉ trên vương vị ngồi một vị tinh thần có chút vẻ mệt mỏi trung niên quốc vương lúc này nhìn thấy đường tam tạng này tâm khí thế sau càng là lộ ra một tia do dự bất quá ẩn sâu thật tốt đường trưởng lao đã vì đại đường thánh tăng quả nhân càng là nghe văn trưởng lao thu mấy người đệ tử quả nhiên là có đạo hạnh cao tăng a ngay tại vị này thì k h i u quốc quốc vương vẻ mặt tươi c ư ờ i khích l ệ lúc một bên ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên ghế đạo nhân cũng là nhẹ nhàng hò khan hai tiếng chỉ gặp đạo nhân này mặc trên người một món miên tia áo choàng bên hông buộc một đầu nhân xanh ra trời ba cỗ tích l ũ y nhu mang dưới chân đạp một đôi tê dại trải qua cắt vĩ đám mây đi trong tay gậy c h ố n g một cái chín tiết dây leo khô bàn lòng bà trượng trước ngực treo một cái tô rồng đâm phượng đoàn hoa cầm túi mặt ngọc nhiều s á n g loáng dâu trắng dưới c ầ m phiêu nhiên quả nhiên là một bộ đạo gia cao nhân phi phái vị này chính là quốc, Theo quốc vương giới thiệu đường tam tạng lộ ra dáng tươi c ư ờ i nhìn xem vị này đạo cốt tiên phong đạo nhân mà đạo nhân này cũng là h i ế p mắt lộ ra một bộ ngạo m ạ n khí ngươi chính là từ đông thổ đại đường mà đen tiên về trước tây thiên thỉnh kinh đường tam tạng nhìn xem khí thế b ù n g hổ đạo nhân đường tam tạng cũng là dường dưng c ư ờ i một tiếng giống như không nhìn thẳng đối phương mà cái này quốc trượng thấy thế sau lập tức giận d ữ không khỏi lộ ra ý tứ tức giận nói đường tam tạng ngươi cũng quá mức vô lễ nhưng mà đối mặt vị này quốc trượng đường tam tạng cũng là lắc đầu nói bẩn tăng từ đâu đến vô lễ là quốc trượng vô lễ mới phải lúc này, vị này quốc trượng cũng không nghĩ giả vỡ tiếp trực tiếp cười lạnh một tiếng hướng về phía quốc vương chắp tay nói bệ hạ vận đạo tính ra vị này người thỉnh kinh đường tam tạng chính là trời sinh linh khí nó trong lồng ngực tất nhiên có một viên có thể cứu trị bệ hạ tâm can từ đó một vị thuốc dẫn từ đó liền lại cũng không cần tìm kiếm trong thành trẻ em tâm can vậy nói tới chỗ này lúc vị này quốc trượng càng là cười lạnh xoay đầu lại nhìn đường tam tạng nói đường tam tạng các ngươi phật giáo không phải chú ý cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp sao bây giờ ta tỉ k h i u q u ố c quốc vương bệnh nặng chỉ cần ngươi trong lồng ngực một trái tim liền có thể cứu vớt toàn thành trẻ em không biết đường tam tạng ngươi vị này tiến về trước tây thiên thỉnh kinh thánh tăng có thể nguyện cứu ta vương đâu quốc t r ư ở n g câu nói này sau khi nói xong lúc này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị quốc vương lập tức lộ ra hy vọng vẻ nhìn qua đường tam tạng muốn nói lại thôi bộ dáng hạn tự nhiên muốn phải lấy đại nghĩa áp bách vị này đường tam tạng hòa thượng nhưng đồng dạng vị này đường tam tạng thông quan văn điệp h ắ n cũng nhìn người ta k h á c là đường đường chính chính nhận đường vương mệnh mà đến a đây cũng không phải là một tên hòa thượng vấn đề mà là quốc cùng quốc tầm đó vấn đề mặc dù cái này cái gọi là đại đường cách xa nhau đâu chỉ vạn giảm xa nhưng dọc theo con đường này đi tới quốc gia cũng không y ta hắn chân trước hướng về phía hòa thượng vừa đậu tủ chân sau cái này đường tam tạng đi ngang qua mấy cái cách hắn cái này thì khi u quốc gần quốc gia biết về sau trực tiếp lấy lý do này liền có thể phát động diện quốc chiến đấu đây chính là sự lo lắng của hắn quốc vương thấp thỏm vừa hy vọng ánh mắt nhìn qua đường tam tạng đồng dạng còn có quốc trượng cái kia cười lạnh ánh mắt c h à o phúng mà lúc này đường tam tạng cũng là cười chắp tay trước ngực a di đà phật chỉ là một trái tim lá gan mà thôi chỉ cần có thể cứu được toàn thành trẻ em bần tăng tự nhiên bỏ được đường tam tạng như thế nói bốc nói phép xuống lập tức quốc vương lộ ra mừng rỡ thân xác hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó thật tốt ban thưởng hòa thượng này đồ đệ. để h may mắn g này quốc trượng ban thưởng đến một phương dược môi đều đã hòa mỹ chỉ thiếu một vị kích nổ đặc biệt mời trưởng lão cầu chút thuốc dẫn như nhiễm bệnh càng cùng trưởng lao xây dựng nhà thờ tổ vốn mùa nhật tế vinh là truyền quốc tri hưng hỏa một nước tri chủ vì có thể quản lý tốt chính mình tận bệnh quả thật là chuyện gì cũng có thể làm ra tới lúc này lao quốc vương càng là lộ ra ánh mắt tham lam nhìn qua đường tam tạng bất quá bần tăng xem quốc trượng trong lồng ngực cũng có một viên nóng hầm hập tâm can có thể cứu quốc vương vẫn là một viên yêu tâm vừa vắn móc ra có thể làm thuốc dẫn trị liệu quốc vương không biết quốc trượng có thể nguyện a đường tam tạng không có nửa phần k h á c h khí trực tiếp nụ cười chế nạo h nhìn về phía quốc trượng lập tức vị này quốc trượng nghe xóm cười lạnh liên tục chỉ vào đường tam tạng càng là quá to ngươi hòa thượng này người xuất gia chú ý lòng dạ từ bi cứu một mạng người hơn xây bảy tấn tháp ngươi lại như thế tham sống sợ chết cái kia đường vương cũng là mắt bị mủ dứt lời sau chỉ gặp cái này quốc trượng càng là quát lạnh một tiếng hướng về phía trái phải khoắt tay c h ặ ả lại chỉ gặp bên trong cung điện này thị vệ c u n g kính bưng lấy một cái đĩa đi đến mà cái này trên mâm càng là còn có một thanh sắc bén sáng loáng tránh binh khí rất rõ ràng lộ ra chính là muốn bức bách đường tam tạng chính mình đảo ngược ngoại tim mà lúc này quốc trượng càng là cười lạnh nhìn qua đường tam tạng quốc vương kia thì là dê giả trang ra một bộ suy yêu tiểu tụy bộ dáng v i ệ n c á i chán ánh mắt đồng đều nhở t á n t á n xuống tựa hồ có chút không dám nhìn thẳng đường tam t ạ n đúng lúc này sau tấm bình phong đi tới vị kia yếu kém mỹ nhân lúc này lúc này nụng Quốc trượng, bần tăng cái này trong ư n bẩn tăng liền đào lên cái này g t cái r lúc ồ n n g g nói cười đường tam t ạ n g liền khởi ra ở ngực quần áo lộ ra cường tráng lồng ngực sau đó càng là bên phải tay cầm đao trực tiếp tại trên ngực vạch một cái kéo phớt một tiếng ở ngực mở ra một cái khổng lồ máu me lỗ hồng một màn này nhìn lao cốc vương càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh nhất là nhìn thấy đường tam tạng một mặt rừng dưng đào lên chính mình lồng ngực bộ dáng do khác này lao cốc vương mặc dù giết người đã nhìn lắm thành quen nhưng đến cùng là chưa thấy qua loại nhân vật này lập tức tâm hắn hư xuống càng là có chút lạnh mình không khỏi ánh mắt có chút trốn tránh mà đường tam tạng cũng là không có ngừng ở ngực vạch ra một cái vết thương thật lón về sau càng là trực tiếp lộ ra bên trong xương cốt tiếp lấy từng khỏa tâm can máu me lấy ra b ả y ra tử tại màu vàng trên mâm mà làm xong tất cả những thứ này đường tam tạng cũng là như là một cái vô sự người tại trong cung điện đám người ánh mắt hoảng s h á n thần sắc d ừ n g dưng dùng ngón tay kích thích mở ra tại màu vàng trên mâm tâm can đây là hồng tâm t r ắ n g tâm vàng tâm lòng tham lợi tiến tâm tâm tư đố kỵ tính toán tâm lòng hào thắng nhìn cao hứng coi thường tâm sát hại tâm ngoan độc tâm khủng bố tâm cẩn thận tâm tà vọng tâm vô danh nhận ám chỉ tâm đủ loại không lành tâm chính là không có một viên lòng dạ h i ể m đ ầ u nói tới chỗ này lúc đột nhiên đường tam tạng một ngần đầu trên mặt lộ ra một c ố mang theo ẩn ý dáng tươi cười nhìn qua đã sớm bị dọa sắc mặt trắng bệnh run dậy nói không ra lời quốc vương b ệ h ạ bẩn tăng nơi này cái gì tâm đều có chính là không có quốc trượng trong miệng lòng dạ hiềm động chiếu theo b ẩ n tăng ý kiến viên này lòng dạ hiểm độc tất nhiên là tại quốc trượng trong lồng ngực mới phải nói tới chỗ này lúc đường tam tạng càng là trực tiếp đem màu vàng trên mâm người cầm đầu đoàn đao n é m tới giờ khác này quốc trượng lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ quát o ngươi không phải đường tam tạng ngươi đến tột cùng là yêu n g h i ệ t phương nào vậy mà mật dám giả mạo đường tam tạng đúng lúc này đột nhiên cái này quốc trượng sắc mặt s ư n g sờ lập tức thân thể run dậy xuống hắn lúc này vậy mà toàn thân không cách nào động đậy không khỏi thần sắc hoảng sợ nhìn qua đối phương mà đường tam tạng cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn không chỉ là hắn lúc này bên trong đại điện tất cả thị vệ đều không thể động đậy quốc trượng hiện tại đến lượt n g ư ơ i đ à o lên lồng ngực cho bệ hạ tìm xem cái này một viên có thể cứu mạng lòng dạ hiểm độc đúng lúc này sau tấm bình phong mỹ nhân chậm rãi đi ra quốc trượng thấy cảnh này sau lập tức cả giận nói nhanh hòa thượng này là yêu nghiệt nhanh dẫn ta đi đẹp về sau ngươi lúc này lão quốc vương hoảng sợ cũng phát hiện chỗ không đúng chỉ gặp cái này đẹp sau vậy mà là vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi tới càng là không nhanh không chậm nhặt lên trên đất người cầm đầu đòn đào bệ hạ ta đây đường trưởng lão nói rất đúng à h i ệ nhưng tại ớ c n đào lên lồng ngực cho t mà viên n y có thể sau một khắc một kích c a i tắt bột một tiếng vang lên lập tức quốc trượng trên mặt đau rát thống hạ giữ tợn trứng mắt trước tiểu yêu nhưng mà sau một khắc hắn liền vạn phần hoảng sợ chỉ gặp cái này đẹp sau một mặt yếu đ ố i dáng tươi c ư ờ i xuống vậy mà tay cầm cái k i a người cầm đầu đoạn đao chậm rãi đẩy ra quần áo của hắn giờ khác này quốc trượng lập tức hoảng sợ n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i cũng biết ta là ai n g ư ơ i nhưng mà sau một khắc máu tươi văng khắp nơi xuống quốc trượng kinh ngạc đến ngây người cái này thế gian binh khí vậy mà xẹt qua thân thể của hắn vậy mà lúc này trước mắt yếu đ ố i đẹp sau dáng tươi c ư ờ i xuống hai con ngươi bắt đầu t o á t ra một cỗ màu đen ma mà khí ngươi có phải hay không nghĩ nói ngươi là trời đi lên nụ cơi quỷ dị xuống cái này đẹp sau dao găm trong tay ma khí lượn lở xuống căn bản không có bất kỳ ngăn cản vậy mà trực tiếp đào lên cái này quốc trượng lồng ngực ngay sau đó lộ ra cái k i a máu me lệnh người tê cả ra đầu c h ẳ n g cảnh tung tung sinh động trái tim bị sống sờ sờ móc ra lúc này còn tại trong tay ngọc nhảy lên lúc này quốc trượng kinh sợ nhìn qua một màn này giờ khác này hắn cuối cùng cảm nhận được sợ、so、hãi không không muốn a tha mạng ngươi không thể như thế vậy mà lúc này tay cầm trái tim đẹp sau lại giống như tìm được một món hiếm thấy chân b ả o một mặt mê luyến nhìn lấy vật trong tay càng la là tham làm nói quả nhiên là một viên lòng dạ hiềm đ a các ngươi trên trời mãi mãi cũng là cao cao tại thượng rõ ràng là bị người nô dịch toa kỳ súng vật có thể hết lần này tới lần khác xem thường chúng ta hạ giới tự do yêu vật há miệng ngậm miệng ở giữa nghiệp trướng x u ấ t sinh lúc này đẹp sau thần sắc ôn như ở trên cao nhìn xuống nhìn qua quốc trượng ha ha hiện tại ngươi lại là cái gì x u ấ t sinh cũng không bằng đồ chơi tại quốc trượng không dám tin ánh mắt tuyệt vọng xuống vị này đẹp sau trực tiếp xài bước đi đến quốc vương trước mặt một tay nắm bắt đối phương miệng đồng thời tiếng cười nói bệ hạ viên này thật đúng là lòng dạ hiểm độc ca, đường trưởng lao đàm đúng bạn cung cái này phục thị bệ hạ ăn vào cái này một viên lòng dạ hiểm độc thúc dẫn tại quốc vương hoảng sợ rẽ rủa ánh mắt xuống vị này nũng nịu đẹp sau lại như là một tuyệt thế yêu vương một tay nắm lấy còn khiêu động trái tim vậy mà sống sờ sờ cho đẻ vào đối phương trong miệng trong miệng chiếm lại hết cái này một trái tim lá gan càng là tại đây cổ lực mạnh xuống cổ bị chống đỡ to lớn mà cái này đẹp về sau lúc trên mặt mặc dù treo lên dáng tươi cười nhưng bên trong đôi mắt cũng là một hồi sắc bén cô đông một tiếng miệng đầy máu me quốc vương từng ngụm từng ngụm thở hồn hển giống như s ố n g tới hoảng sợ hô hấp lấy không khí mới mẻ mà một bên quốc trượng trong chốc lát trói buộc thời gian lập tức hóa thành một bãi bùn nhau đồng sủi lơ nằm trên mặt đất vể vải giữ tận nói n g ư ơ i x ú t sinh này ta chính là nam cực tiên ông dưới trướng mạch lộc n g ư ơ i n g ư ơ i ta muốn đem ngươi thần hồn d á n g trước đến c ử u vinh thế không được nhưng mà còn chưa có nói xong vị này đẹp sau cũng là cười ha h a ha h a nam cực tiên ông vậy bây giờ làm sao còn chưa tới đâu toàn thân tản ra ma khí đẹp sau cười lạnh nhìn qua đối phương nhìn lại một bên quốc vương trực tiếp tiếng cười nói v ậ hạ ngươi đều nghe thấy rồi cái này quốc trượng thế nhưng là nam cực tiên ông toa kỵ chính là tu luyện hơn ngàn năm linh vật cái này một viên lòng dạ hiểm độc đi xuống mặc dù không dám nói là trường sinh bất lao nhưng kéo dài tuổi thọ vẫn là đủ để thú chi cái này lòng dạ hiểm độc thế nhưng là hội tụ quốc trượng một thân tinh hoa a lúc này quốc vương c h ó i buộc cũng thời r a hoảng sợ nhìn lấy mình vương h ậ u hắn lúc này mới hiểu được chính mình đẹp sau là một cái yêu quái lập tức sợ hai vật phẩn lại nhìn một bên quốc trượng trong lòng của hắn mừng như điên đồng thời lại sợ sợ hai cái này yêu quái còn có quốc trượng sẽ không bỏ qua hắn ô ô quốc trượng là yêu quái này bước ta bước ta ta cũng không nghĩ a lúc này lao quốc vương giống như một cái nhận hết ủy khuất tồn tại nhưng mà thấp như vậy kém thủ đoạn nhìn quốc trượng càng là nghiến răng nghiến lợi hận a quốc trượng đại nhân ngươi cái này một viên lòng dạ hiểm độc thế nhưng là bị bệ hạ cho ăn tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ cái này thế nhưng là công đức lớn một món nụ c ư ờ i quỷ dị đẹp sau ngẩng đầu lên nhìn về phía đường tam tạng lập tức che miệng cười một tiếng xoay người thi lên ó i đa tạ thánh tăng cảm ơn đại thánh chỉ gặp cái này đường tam tạng thần sắc rừng dương xuống mà trong mâm tâm can nháy mát hóa thành từng cây màu vàng lợ khi sau đó ở n g ự t ư ơ n g thế cũng biến mất không còn chút tung tích một vệ ánh sáng vàng l o a chính là cái kia tể thiên đại thánh tôn nộ không hì hì không ngờ ta lão tôn hôm nay lại còn bồi sư phụ nhìn một chỗ cho hay ha ha lắc mình biến hoa xuất hiện tôn nộ không lập tức vui vẻ cười ha h a n g u y ê n lai hắn hóa thành một cái lông khỉ một mực tại thiếp thân bảo hộ đường tam tạng vừa rồi đào đau lòng thành cái gì đều chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi tôn nộ không mặc dù cười to không thôi nhưng một đôi h ỏ a nhãn kim tỉnh cũng là đ ể phòng nhìn chằm chằm đối phương tu vi của đối phương cũng không cao nhưng hắn lại có thể nhận được đây là ma khí chương bốn trăm bảy mươi b ố thiên địa di động điền báo thì c ứ quốc hoàng cung một sợi ma khí lấp loé sau đó thì h ồ quốc vị này trượng hồ ly đều là bởi vì quả nhân mới như vậy a như có thể nói quả nhân thật muốn đào ra tâm can của mình cứu quốc trượng a mặc dù không dám khẳng định đối phương đến cùng phải hay không cái gọi là nam cực tiên ông tọa kỵ nhưng có một chút đó chính là hắn không muốn đắc tội vị này quốc vương mặc dù cao tuổi hoa mắt ù thay chút nhưng đế vương tâm tư vẫn phải có nhìn xem vị này quốc vương diễn kịch còn diễn như thế giả d i á m v ẻ một bên tôn ngộ không cũng là trên dưới vọt nhảy vô bắp đùi c à n g là cười to nói ha ha quả nhiên là một trận trò hay a trách không được thường nói yêu ma quỷ quái không đáng sợ đáng sợ là cái này nhân tâm a người cái này giả h ô n quân ngược lại là có câu nói nói không sai yêu quái này tâm can ngươi còn chưa tiêu hóa lúc này đào lên lồng ngực móc ra tự nhiên có thể cứu ngươi tốt quốc trượng tôn nộ g không một mặt t r e o t r ọ c bộ r á n g xuống vị này quốc vương nghe xong lập tức mặt lộ kinh hãi không khỏi nhìn về phía một bên cái tia tê liệt trên mặt đất dữ tợn nhìn qua quốc gia của hán trượng lập thánh ứ c một i giật m tăng a không phải là quả nhân tiếp mệnh quả thật là cái này thì khiêu quốc thượng xuống mấy trăm ngàn lê dân bách tính toàn thân hệ quả nhân thân bởi vậy quả nhân ha có thể vì một lời nhiệt huyết mà như vậy rõ ràng trong lòng là sọ hái sợ bị quốc trượng cho mòi tim mắc phổi dù sao hắn thế nhưng là phạm nhân a chớ nói chỉ là bây giờ hắn đã cảm nhận được tuổi trẻ cảm giác bởi vậy vị này t ì khi ưu quốc hoa mắt tù hai quốc vương trực tiếp lấy ra đại nghĩa đ ạ người một bên tôn nộ g không nhìn cười to liên tục mà đường t a m tạm nhìn xem quy trước người quốc vương không khỏi lắc đầu thở giải nói a di đà phật còn mời quá khứ vì b ậ n tăng đổi nhau thông quan văn điệp thật tốt thánh tăng ngươi chờ một lát lúc này t ì khi ưu quốc quốc vương đâu còn có ngay từ đầu thần khí ngạo mạng ngược lại chính là một cái có việc cầu người thấp kém tồn tại co hộ là t r ậ t vật trở lại chính mình trên vương vị. vội ư ơ n g vị, v vàng xuống vội vàng cầm ra bản thân quốc tỷ sau đó trực tiếp kìm tạy cái này thông quan văn điệp bên trên bàn tay run dậy càng là viết xuống hắn tỳ khi ưu quốc tình huống thánh tăng. nhìn xem đầu đầy mồ hôi thấp kém hai tay càng là bưng lấy thông quan văn điệp tới quốc vương đường tam tạng chậm rãi gật đầu một cái ra hiệu một bên tôn nộ g không tiếp nhận thông quan văn điệp về sau c h ắ p tay trước ngực túi đầu chầm giọng nói vậy hạ và tăng cái này liền chuẩn bị lên đường tiến về trước tây thiên cầu lấy c h â n kinh liền như vậy cáo tử thánh tăng lúc này lao quốc vương một bộ không thôi bộ dáng mà tôn nộ g không vui cười xuống phất tay nháy mắt cái này trong vương cung bị hắn định thân t h u ậ t định trụ phạm nhân nháy mắt khôi phục lại trong lúc nhất thời trong vương cung bối rối một thành đoàn mà đường tam tạng đã mang theo tôn nộ không rời đi hoàng cung Càng lúc à mà Mà trực tiếp đi dịch trạm mang theo trừ bát giới còn có tỉnh hai người trực tiếp tây tiếp dịch còn có tục đi giới hai người đi. phía phương đường hướng mang sang nộ lên l này trong vương cung quốc trượng khí tức u yếu xuống, một mặt tận tin vương cung xuống, không nhìn quốc u yếu khí dám dữ lao ê n vương. n trước mắt quốc h n người đều là thất thần làm gì? Thánh Tăng đã nói, quốc trượng chính là yêu quái. nhanh! này h thất thả h Các quốc c quái, quái gì, đều đã đem yêu Mau yêu là làm là lửa, đốt. Lúc này, lao này quốc vương rất sợ cái này quốc trượng sau mùa thu tính số sách hắn hôm nay đã nếm thử đến măng ngọt hiện tại hắn không chỉ cảm giác khôi phục được tuổi trẻ càng là lực lớn vô cùng lúc này lao quốc vương đã bị tham lam che đậy hai con người một mặt điên c u ồ n g xuống làm chính mình thiếp thân thị vệ trực tiếp bắt đầu p h ó n g hỏa trong vương cung lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực trong lúc nhất thời vô số thị vệ cùng quan viên vội vàng chạy đến muốn phải cứu hỏa lúc lúc này lao quốc vương một mặt kinh hoàng hô quất lên quốc trượng là yêu quái đại đường đến thánh tăng thần thông to lớn trực tiếp hàng phục yêu quái cái này l ử a chính là thánh tăng thả thần hỏa chính là là vì thiêu chết yêu q u á i này đều không cần cứu không thể không nói cái này lao quốc vương thật đúng là lòng dạ độc á c trực tiếp liền đem cái này làm thành o a n giả chết án dù sao bô đ ỉ a đều t r ụ p tại đường triều thỉnh kinh hòa thượng trên thân mà hắn bất quá là một cái bị yêu quái che đậy phạm nhân chỉ có chết rơi quốc trượng mới phải một cái quốc trượng không thể không nói cái này thì khi ưu quốc quốc vương tâm tính t h có thể đào đi vào trong thành trẻ em tâm căn vì chính mình chữa bệnh biến có thể nhìn ra cái này quốc vương bản tính chính là một cái vì tư lợi tồn tại càng đừng đề cập trong nguyên tắc càng là tham lam cùng cái kia nam cực tiên ông cầu lấy tiên đang diệu dượng lúc này mới vừa đi ra thì khi ưu quốc vương thành tôn nộ không một mặt trêu chọc nụ cười nói sư phụ cái này lao quốc vương thật đúng là lòng dạ độc ca một bên chư bát giới nghe xong lập tức khinh thường cười một tiếng lắc đầu nói hầu ca ngươi nói cái này lao quốc vương đều tuổi như vậy không nói đào trong thành trẻ em tâm can vậy mà đều không có gây nên dung chuyển há có thể không có hai thanh đ a o không thể không nói chư bát giới nhìn nhất là rõ ràng cái này lao quốc vương như thế hoa mắt tù thai lại còn không có gây nên người phía dưới tạo phản liền từ điểm đó liền có thể thấy được cái này lao quốc vương vẫn là có thủ đoạn hầu ca bất quá lần này cái này lao quốc vương cũng là lợi ích quan tâm há không nghe tiên ra thủ đoạn là hắn phạm nhân có thể thấy biết vực này vụng về thủ đoạn như đều là phạm nhân lời nói cái này lao q u ố c vương có thể nói là đa mưu t ú c trí nhưng lúc này đây nói tới chỗ này lúc chư bắt giới càng là vỗ bụng bự chật chật cưới lắc đầu nói cái k i a q u ố c trượng lao chư mặc dù không có thấy nhưng nghe hầu ca ngươi kiểu nói này lao chư đến là biết được cái k i a nam cực tiên ông đến là có một đầu tọa kỳ bạch lộc mặc dù là con bạch lộc này đã làm sai trước nhưng hắn chỉ là một cái nước nhỏ chớ nói nam cực tiên ông xuất thủ liền hắn bản thân mình liền vô phúc tiêu thụ thần tiên yêu quái huyết nhục t ì n h hoa tự nhiên là đồ tốt nhưng cũng phải nhìn dùng ngăn người bản sự nêu là cái này thì khi u cốc cường đại hơn nữa một điểm khí vận lại nồng hậu dày đặc một lần có lẽ còn chấn áp lại đến là còn có lẽ lại là đến áp theo ể chậm hóa. Cưới Bạch hóa. rãi là tiêu n bên g trên đường tam tạng rời đi không lâu qua dưới trời chiều thì khi u quốc trong vương cung còn thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực nhưng lúc này trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo tiên phong đạo cốt bóng người lúc này nam cực tiên ông sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng càng làm mắng to cái này đáng chết tây phương phật giáo nếu không phải là các ngươi cái này cục diện r ồ i dám dẫn đến thiên cơ hỗn loạn hắn làm sao lại tới chậm phất trần quét qua xuống nháy mắt phía dưới lửa lón rừng rực ở giữa bay ra một đạo lưu quang chính là khí tức kia u yếu quốc trượng lúc này ở nam cực tiên ông trước mặt cũng là chậm d à i hóa ra bản thể khí tức u yếu bạch lộc nháy mắt mở mắt ra khi thấy nhà mình chủ nhân về sau lập tức trong lòng ủy khuất nháy mắt dâng lên trong lòng ô ô lao ra cái tia yêu hậu còn có cái này quốc vương khi dễ t a nhìn xem khóc dòng dòng bạch lộc nam cực tiên ông cũng là sắc mặt khó coi lạnh hư một tiếng ngươi cái này nghiệp trướng nhường ngươi hạ giới cản trở đường tạm tạm tây thiên t ì n h kinh ngươi vậy mà thiện tạo s á t nghiệp vì sao nên có kiếp nạn này lúc này bạch lộc trên người gắt gao ma khí hắn càng là nhìn rõ rõ r à n g r à n g trong lòng càng là kiêng rẽ không thôi đây là ma giáo cùng tây phương phật giáo tính toán hắn cũng không muốn bị c u ố n bảo lao ra ô ô, cái tê i hôn quân ăn tâm can của ta bây giờ bạch lộc vội vàng khóc lóc kể lể lấy ủy khuất còn chưa nói xong nháy mắt liền bị nam cực tiên ông lạnh hư một tiếng trực tiếp đánh gãy nhẹ nh lao ra không không muốn theo tiếng nói từng bước suy yếu sau khi xuống tới bạch lộc thân thể cũng là chậm rãi tiêu tán giờ khác này nam cực tiên ông cực kỳ q u ả quyết lạnh lùng nhìn qua hạ giới tỷ k h i u quốc ma giáo tây phương phật giáo các ngươi tranh đấu b ẩ n đạo không nghĩ q u ố n b ả o lần này công đức b ẩ n đạo cũng không cần chính các ngươi tính toán đi trực tiếp đem bạch lộc cái này đầu nguồn xóa đi cứ như vậy liền liên lụy không đến trên người hẳn đến quả ngươi ma giáo cùng tây phương phật giáo đang tính tính cái gì cùng ta có quan hệ gì trong màn đêm nam cực tiên ông đi tây phương tỉ khi u quốc một mực lo lắng lao quốc vương càng là trực câu câu một mực nhìn qua bốc cháy cung điện cho đến hiện tại cũng không có, có cái ó c gọi là tiên thần đến tìm hắn để gây sự trong lòng của hắn để phòng đã thư giãn xuống tới ba phần ngay tại lúc thư giãn xuống tới lao quốc vương dựa vào tại một bên lẳng lặng nhìn xem bốc cháy hoàng cung ngủ gất lúc lại chưa nhìn thấy trong âm u có hai tên âm sai chậm rãi đi tới xích sắc móc tại trên cổ lúc lúc này lao quốc vương tại ngơ ngơ ngác ngác xuống vậy mà không người phát hiện đã không còn khí t ư c thiên đình lúc này thanh sư bạch tượng còn có kim m a hống tam ma nhanh chân đi ra nam thiên môn bên ngoài Ngáy một, một, trực tiếp, trực tiếp nhưng nhưng một, một tiếng không chút kiêng đ ky cùng b tiêu Lô c h xuống nháy mắt ma khí ngang đọc ba mươi dặm trực tiếp đem phật di lặc cho quấn vào làm phật quang phổ độ đâm rách cái này tận trời ma khí về sau lúc này đâu còn có nửa điểm ba yoma thân ảnh một tiếng này xuống thiên địa vạn vật hằng tị sinh linh nháy mắt xửng sốt dù cho là tu luyện ngàn vạn năm tu sĩ lúc này đều từng cái xửng sốt đông lại là một tiếng xuống nháy mắt thiên địa đại năng từng cái ghé mắt nhìn về phía tam giới vị trí trung ương đại dương mênh mông trên đại dương bao la cũng là mê vụ một mảnh đừng nói là bọn hắn trần thánh đại năng liền xem như thánh nhân cũng không cách nào nhìn trộm nửa điểm ti tức đông lại là một tiếng xuống giờ khác này thiên địa vui sướng dù cho là thế gian g i ã thú cũng ào ào lộ ra vui sướng tiếng giống đây là trời mà ảnh hưởng vạn vật sinh linh thanh â m này là thiên địa tim đập tâm thanh một tiếng thắng qua một tiếng nhưng mà ba tiếng sau đó thiên địa tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh c h u ẩ n thánh phía dưới cho dù là đại la kim tiên từ đây lúc cả đám đều kích động vạn phần nhìn trời đất nhưng mà tu vi của bọn hắn căn bản rõ xét cha không được cái gì chỉ có những c h u ẩ n thánh đó đại năng lúc này từng cái ào ào ghẽ mắt khiếp sợ nhìn trời biến hóa thiên đình ngọc đế cùng vương ấu dẫu ở tây côn lôn mấy có lẽ đã tị thế không ra tây vương ấy c c lúc, lúc này thiên địa linh khí cũng không có cái gì cải biến nhưng mà vô số đại năng cũng là nhìn về phía tứ đại thần châu chỉ gặp tứ đại thần châu phần cuối mông lung ở giữa tựa hồ lộ ra vô số thiên địa nhưng sau đó lại che giấu thấy cảnh này vô số đại năng ảo ả o lộ ra vẻ mặt kích động từ khi bất chu gần về sau hồng hoang thiên địa tự a hồ thu nhỏ rất nhiều hoặc là nói bị thiên địa tự động ẩ n giấu đi phần lớn bất chu sơn cần phải tiến hóa năng lượng quá mức cường đại không chỉ cần có ngoại giới năng lượng vì tăng tốc thể biến càng là điên cuồng hấp thụ hồng hoang linh khí mà hồng hoang vô tận thiên địa liền chậm rãi bị thiên địa che giấu cái này vô tận thiên địa chính là tiếp tục vì bất chu sơn cung cấp linh khí địa bàn bây giờ những địa bàn này cũng làm ông lung xuống bọn hắn bắt đầu có thể cảm ứng được nói cách khác cái này vô tận thiên địa sẽ tại này xuất hiện hồng hoang gần trở về giờ khác này tam giới chấn động lăng tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đều tới càng là đồng thời quát o truyền lệnh tam giới tiên thần khắt c h ú n g cương vị phàm là có sơ s ấ y cương vị người nghiêm trị không tha sau đó từng đạo từng đạo thiên đế cùng vương mẫu mệnh lệnh được đưa ra về sau lúc này đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân cũng là một mặt bị khuất đáng chết hạo thiên trẻ em vậy mà vậy mà thực có can đảm hạo thiên cùng vương mẫu từng đạo mệnh lệnh hạ đạt về sau hoàn toàn chính là đem tam giới trọng tâm chuyển rời đến nam chiêm bộ châu a đây là nói do đến lúc đó trực tiếp thoát ly lao tử không chơi lúc này bắc câu lô châu kim ngao đ ả o trong bích dù cung thông thiên cũng là ngửa mặt lên trời nhìn qua thiên đình phương hướng lộ ra không chút kiên kỳ cổ tiếu h ha ha lão tử a lão tử ngươi vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng một đ ộ người khác đều được nghe ngươi hiện tại liền người ta hạo thiên cũng không nguyện ý chơi với ngươi ha ha bao ứ n g a đông thắng thần châu loạn cục đã định đến lúc đó ta thông thiên ngược lại muốn xem xem cha của ngươi cùng nguyên thủy câu đối dưới tay như thế nào trường khống đông thắng thần châu ngũ trang quan lúc này trấn nguyên tử một mặt phiền mượn xa xôi thở dải khí hồng vân a ngươi đây là tại đùa lửa、à. cái này hậu thổ cùng nữ hoa cũng không phải dễ sống chung thế hệ ngươi cũng không phải một cái đèn vạn dầu bây giờ hết lần này tới lần khác để lão đạo toạ chân cái này vạn thọ sơn liền không sợ đến lúc đó ăn không vô c h ố n g đến sao lúc này trấn nguyên tử một mặt buồn b ự c làm sao ngay từ đầu thật tốt vững vàng kế hoạch đột nhiên lại to gan như vậy còn tựa hồ s ợ kéo không đến chứng như quả thực chính là có thể giảm bao lớn liền giảm bao lớn a hợp tác về hợp tác nhưng lần này thật muốn có cái một phần vạn đến lúc đó có thể thành bệnh thiếu máu quan trọng hơn chính là cùng hậu thổ cùng nữ hoa hai người như vậy hợp tác trong lúc nhất thời trấn nguyên tử vớt dâu cũng nhịn không được hít sâu một hơi lắc đầu thở d Hồng Hồng Vân A. Hồng Vân, A. bốn ạ trăm bảy mươi lăm thái ất bị gõ mực ôn nam chiêm bộ châu đại thừa phật giáo linh sơn xin hỏi đội phật đây là bất chu sơn là muốn hiện thế sao lúc này nhiên đăng cổ phật thần sắc có chút phức tạp nhìn qua đấy như lai hỏi đến hắn kích động chính là hồng hoang lại xuất hiện đến lúc đó chính là người tu luyện t i ê n cảnh đồng dạng trong lòng có chút xoắn suýt là đến lúc đó đã từng thời kỳ thượng cổ đ á m g kia thiên k i u toàn bộ đều xuất hiện hắn lại muốn thành vì một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật dù sao thời kỳ thượng cổ hắn kinh lịch qua quá nhiều bây giờ thật vất vả trở thành một phương lao tổ mặc dù không dám nói là mưa m làm gió đi nhưng dầu gì cũng xem như một phương lớn g i à rồi chỉ khi nào bất chu hiện thế đến lúc đó vu yêu hai tộc lại thêm vào tộc cả đám đều xuất hiện cái kia còn phải hắn một phương này đại lao t i n h cái cầu a đồng dạng có chút hiếu kỳ còn có khẩu tuyên vô thiên hai người lúc này đ ấ như lai thấy thế sau gật đầu nói đây là thiên địa thả ra tín hiệu bất chu đích thật là nhanh s ắ p xuất thế nhưng cái này lại cần một cái giảm s ó c nói tới chỗ này lúc chỉ gặp đế như lai nhẹ nhàng chỉ một cái nháy mắt trước mắt xuất hiện một mảnh ảnh trong gương chỉ gặp mông lung ở giữa chính là nam chiêm bộ châu bên i cạnh địa khu vô thiên nam chiêm bộ châu chính là ta đại thừa phật giáo căn cơ nơi ngươi làm chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi phương thiên địa này sau khi xuất hiện trực tiếp lệnh m ô n nhân lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nói tới chỗ này lúc đế như lai ngự khí dừng lại một chút phía sau nhìn qua không thiên đu ưu đạo ghi nhớ cùng thiên đình vu tộc long tộc thanh khâu nhất mạch cùng nhau liên thủ khá lắm giờ khác này từ trước đến nay mà không đổi sắc vô thiên đều sửng sốt một bên nhiên đăng cùng khổng tuyên nghe s o n g càng là yên lặng không nói làm nửa ngày nhà mình thánh nhân hoàn toàn là được âm thầm liên lạc không biết nhiều ít minh hữu i à. mà sau khi phân phó xong đế như lai、like、quay đầu nhìn về phía nhiên đăng cổ phật cùng khổng tuyên đại minh vương trực tiếp trầm giọng nói đạo tổ chính miệng hứa hẹn phật pháp đông truyền đông thắng thần châu nên có ta đại thừa phật giáo nơi sống yên ổn nói mặc dù không có làm rõ thế nhưng ý tứ rất rõ ràng là được hỏi hai người bọn họ có nguyện ý không đi lội đông thắng t h ầ n châu vũng nước đục ha, ha khổng tuyên nguyện bên trong đôi mắt đấu trí sớm đã không che giấu được đông thắng thần châu mới phải lón nhất bánh bông lan đến lúc đó hắn liền có thể cùng thời kỳ thượng cổ từng cái thiên tiêu giao thủ đây chính là từ trước đến nay tiêu nạo k h ô n g tức đi mà nhiên đăng cổ phật trầm tư chỉ c h ố c lát phía sau không khỏi chắp tay trước ngực ngưng tiếng nói đầu phật nhiên đăng n g u y ệ n đi nhìn xem nhiên đăng cổ phật thần thái để như lai không khỏi lộ ra dáng tơi ư cười lắc đầu nói nhiên đăng cổ phật đến lúc đó toại trấn một phương liền có thể chuyện khác xong lại còn có khổng tuyên đồng thời ta lại phái phái quan thế âm tôn giả tiên về trước cùng nhau tương trọ ý tứ rất rõ ràng nghe nói như thế sau nhiên đăng cổ phật rõ ràng thần sắc có chút xấu hổ mà một bên khổng tuyên cũng là cười to nói như thế vội vặn có người thủ nhà miễn cho xuất hiện tây phương phật giáo bực này liên ra đều có thể ném chuyện xấu nếu như lai cũng là nhẹ nhàng gật đầu một cái nhiên đăng cổ phật ngươi bối phận cao nhất thời kỳ thượng cổ chúng đạo hữu ngươi cũng biết được đến lúc đó cũng có thể để điểm xuống khổng tuyên cùng quan thế âm hai người đồng thời ngươi chững chắc nhất nghe được cái này lời dễ nghe nhiên đăng cổ phật lúng túng cười một tiếng hắn mặc dù có hướng đạo chỉ tâm tu luyện có thể nhưng cùng thời kỳ thượng của một đám người điên đánh nhau hắn là thật hư a tu luyện cũng không phải là nhất định phải so cái cao thấp hắn chỉ nghĩ tìm tòi nghiên cứu đại đạo sau đó trông coi chính mình một mẫu ba phần sinh hoạt là được ta không đi t r e o chọc ngươi nhóm các ngươi cũng c h ư a có đến t r e o chọc ta liền tốt bây giờ đại thừa phật giáo một phương phật tổ cao cao tại thượng đại lao khí phái đã để hắn thỏa mãn đến mức xưng ba tam giới gọi là một cái kéo đạm cái đồ chơi này liền đạo tổ đều không dám nghĩ như vậy nhìn xem tương lai đại khái phương hướng đã phân công không sai biệt lắm phía sau lúc này đế như lai sắc mặt từng bước ngưng trọng lên trầm giọng nói ta đã cùng nữ hoa còn có hậu thổ liên thủ nam chiêm bộ châu một mươi tám m ư ơ i chín ổn đông thắng thần châu nói tới chỗ này lúc chỉ gặp đế như lai trực tiếp trầm giọng nói một khi quy mô công chiếm đông thắng thần châu nơi lấy thái thanh nguyên thủy hai người bá đạo tâm tính nhất định sẽ tới ngăn cản bất quá chỉ là hai người bọn họ vô sự dù cho là tam thanh tề tụ cũng không tính là gì làm đế như lai chậm rãi đem lưu tính đông thắng thần châu kế hoạch nói ra phía sau lập tức nhiên đăng cổ phật đều chừng thắ bất quá một bên khổng tuyên nghe xong cũng là lộ ra hưng phấn vẻ mặt kích động t ố t đến lúc đó khổng tuyên nhất định cần tuân điều lệ lúc này khổng tuyên mới phát giác được như thế mới có ý tứ ổn c h â m ổn đâm tựa hồ có chút quá không có kích thích ngược lại như thế mới có nhiệt tình vô thiên phật tổ nghe xong cũng là trầm tư sau một lúc lâu ngẩng đầu trầm giọng nói kế này như thành như thế hồng hoang chiến trường đem tể tụ đông thắng thần, thần châu một câu là được để đông thắng thần châu trở thành tu luyện thánh địa nhưng tương tự nơi này cũng sẽ thành vạn tộc tranh đấu chiến trường nam hải một cố khí thế đột nhiên càn quét phía dưới đại thừa phật giáo đế như lai chờ người lập tức lộ ra dáng tươi cười mà tây phương phật giáo người rất rõ ràng sắc mặt có chút khó coi chỉ gặp quan thế âm cùng mây xanh hai người cùng nhau đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh d ư ớ i tận t r ờ i khí thế phía dưới càng là khiến cho mọi người đều rõ ràng hai người này chính là, là dựa vào lấy một bước một cái dấu chân đi đến một bước này cũng không phải là theo dựa vào ngoại lực do khác này thánh nhân đại giáo bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi nhất là trong hỗn độn mấy cái thánh nhân càng là sắc mặt nhìn không tốt đây không phải là rõ ràng nói hắn hồng vân tư tưởng mới phải chính xác sao bọn hắn khai sang giáo phái truyền thụ cho giáo nghĩa cũng không bằng hồng vân thái thanh lão tử còn tốt điểm trong lòng càng là âm thầm nuốt nước bọn may mắn lao đạo liền thu một cái thân truyền đệ tử huyền đô đến lúc đó người khác chê cười hắn cũng có lý do kia là lao đạo thu nhận đệ tử ít nếu là thu nhiều chưa hẳn liền so hồng vân kém nguyên thủy thiên tôn rất rõ ràng sắc mặt khó coi không t h o ả i mái cái này hồng vân quá mức âm hiểm phong thần một trận trên bên trong nói rõ là được tính toán bọn hắn bằng không hắn x i n giáo làm sao lại rơi vào trình độ như vậy chỉ có nam tây phương nhị thánh chuẩn đề càng là đỏ mắt nhìn qua hồng hoang nam hải địa giới nghiên r ă n g nghiên lợi nói cái này hồng vân quả thực là vô xỉ lúc trước tốt như vậy mầm non làm sao liền không có thu làm môn hạ a lúc này chuẩn đề trong lòng nhất ủy khuất vẫn cảm thấy là lúc trước bọn hắn quá yếu như là lúc trước bọn hắn có thể có tam thanh vai xem công bằng cạnh tranh phía dưới ít nhất cũng phải so hiện tại mạnh mẽ một điểm mà một bên tiếp dẫn thấy thế sau cũng là lắc đầu thở d à i nói sư đ ệ vạn sự không thể cơ cầu bây giờ đã rất rõ sáng sủa cái này thánh nhân đại giáo bên trong đại thừa phật giáo là được mạnh nhất tồn tại thánh nhân thu nhận đệ tử bên trong cũng là hồng vân môn hạ mạnh nhất cái này trực tiếp h i ể n lộ ra thánh nhân bên trong hồng vân mạch suy nghĩ cùng dạy bảo phương thức mới phải tốt nhất hừ, hừ hồng h vân liền đắc trí đi bất quá lúc này nguyên thủy nhất định đều tức đ i ê n chuẩn đề không khỏi cười lạnh lấy nguyên thủy nước tiểu tính đừng nói hồng vân liền hắn tây phương phật giáo tình huống như vậy hắn nguyên thủy cũng là đấu kỵ không thôi dù sao bây giờ hắn tây phương phật giáo cũng là có được phật di lặc dược sư phật cùng đa bảo như lai phật ba tôn t r u y n thánh ngay tại tam giới phát sinh dung chuyển lúc hạ giới đường tam tạng sư đổ bốn người đã kinh lịch động không đáy kim tị bạch b a o lao thử tình còn có d i ệ t pháp quốc cùng ẩn vụ sơn nam sơn đại vương đi qua quận phụ c tiên đường tam tạng sư đổ bốn người tới cái này ngọc hoa châu thiên trúc quốc ngọc hoa châu báo đầu sơn gan bàn tay động người yêu quái này vậy mà trộm cầm ta láo tôn binh khí quả nhiên là không biết sống chết lúc này ngoài động phụ tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người một mặt cười l ạ n h nhìn qua từ trong động phủ đi ra yêu quái lúc này từ trong động phủ đi ra yêu quái hoàng sư tỉnh một mặt nổi giận trứng mắt một đôi hung lệ con mắt nhìn qua tôn nộ không cùng chư bắt giới hai t ô ngộ n không Chư bắt giới Bình khoan ý này đặt tại cái g người có động b thủ đã chỉ gặp trên đám mây xuất hiện một đoá trắng loan sắt tường vân mà mây loan bên trên thì là cái kia tản ra từ bi chỉ tướng quan thế âm bồ tát lúc này một tay nắm lấy ngọc tị bình một đôi chòng mắt cũng là nhìn qua hạ giới yêu quái bồ tát làm nhìn người tới phía sau nhất là tôn nộ g không càng là cảm nhận được quan thế âm bồ tát cái kia chen ép khí tức phía sau trực tiếp trong lòng ngưng lại không khỏi chắp tay nói bồ tát yêu quái này tự tiện trộm cầm ta lão tôn cùng sư đệ b i n h khí một bên trừ bắt rơi thấy thế sau cũng là liên tục gật đầu mà cái kêu hoàng sư tỉnh nghe nói sau càng là một mặt nổi giận không khỏi n ế t miệng hét lên ai biết là các ngươi lúc này quan thế âm bồ tát nhìn xem hoàng sư tỉnh dạo biện bộ dáng không khỏi lộ ra dáng tươi cười đưa tay ở giữa nháy mắt hoàng sư tỉnh miệng bị bịt chỉ có thể phát ra trận trận tiếng ô ô cái này hoàng sư tỉnh tu luyện ngàn năm đến này tạo hóa trong cuộc đời cũng chưa bao giờ làm chuyện ác thậm chí liền cái này khắp núi tỉnh quái cũng chưa làm ác nói tới chỗ này lúc quan thế âm bồ tát nụ cười trên mặt càng sâu ba phần cái này hoàng sư t ì n h đích thật là có chút thực tế thiệt lương bất quá lần này cũng là p h á m kiếp vang sư ngươi lần này động tham n i ệ m thân p h á m giết có thể nguyện quy ngã phật lúc này dòng miệng phong ấn nháy mắt thời ra giờ khác này hoàng sư tinh cảm nhận được quan thế âm bồ tát cái kia kinh khủng uy áp phía sau lập tức tóm ộ t tiếng quỳ trên mặt đất lộ ra một tấm so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười một điểm liên quan phía dưới ngáy mắt gái này báo đầu sơn gan bàn tay động tất cả lớn tiểu yêu quái đều bị quan thế âm bù tắt cho đóng gói giờ khác này chư bắt giới cùng tôn nộ không hai người chỉ có thể trơ mắt m nhìn qua mà quan thế âm bù tắt lại càng hài lòng cười mặc dù bọn này yêu quái không cần nói có thiên tư vẫn là lai lịch cũng không tính tuyệt hảo trong nguyên tắc hoàng sư tinh chủ bị mở đinh ba biết cần theo dê thế mà là cầm hai mươi lượng bạc kém hai cái tiểu yêu xảo trá hai quái cùng cổ quái xảo trá đi xuống núi mua mà hai cái này tiểu yêu cũng là đáng thương trên đường còn tính toán lấy chút tiền hoa hồng rơi mấy lượng bạc mua áo bông xuyên làm yêu tinh vất vả đến mức này cũng đủ thật mất mặt giờ khác này quan thế âm bù tát lộ ra dáng tới cười c h ắ c không được sư tôn muốn làm nàng đến thu phục cái này một tổ tiểu yêu tư chất kém không sao cái này bản tính tiện h lương rất là khó được nhất là phù hợp hắn từ bi pháp vừa vận nàng thế nhưng là truyền thụ phật pháp sau đó để bọn này tiểu yêu cùng người phía dưới làm việc quan thế âm bồ tát đi t ô n nộ không cùng chư bắt giới hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng hầu ca đừng thở dài cái này quan thế âm bồ tát vừa nhìn là được đã bước vào đại năng hàng ngũ chớ nói chúng ta liền xem như như lai phật tổ thấy cũng được hòa hòa khí khí sưng hô một tiếng đạo hữu chúng ta vẫn là trở về cùng sư phụ lên đường đi nhìn xem chư bát giới không quan trọng dáng vẻ tôn nộ g không cũng là lắc đầu nói ngươi cái này nóng tử đi thôi nhưng mà theo đường tam tạng sư đổ bốn người lần nữa lên đường phía sau cái này ngọc hoa châu trúc tiết núi cựu khúc nơn ná trong động cũng là đến một vị tiên khí b n g bệnh tiên nhân lúc này thái ớt thiên tôn nộng g nhìn xem m ộ n phía một điểm khí tức đều không có phía sau lập tức trừng t h ẳ n g mắt vận đạo cựu linh nguyên thánh đâu b ấ m ngón tay tính phía dưới lập tức thiên cơ ngơ, ngơ ngác ngác một mảnh hỗn độn lông đều coi không ra trong lúc nhất thời thái ớt chân nhân cao mày đây là có người trong bóng tối tính toán hà ta toa kỳ mất rồi công đức cũng mất、rồi. giờ k h ắ c này thái ớt thiên tôn lộ ra phẫn nộ t h ầ n sắc nhưng mà sau một khắc một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới sai không kịp để phòng phía dưới nháy mắt hắn bị ngăn lại tại hắc cám d á n g lâm phía trước hắn nhìn thấy một cái đầu bên trên dài sừng châu yêu ma lúc này nhìn qua hắn lộ ra nụ cười dữ tợn người người là châu nhưng mà đối mặt chuẩn thánh cường giả thủ đoạn phía dưới nháy mắt nguyên thần bị chấn áp trong chốc lát thái ớt chân nhân thân thể mềm lún lập tức sủi lơ xuống tới trong bóng tối lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc chỉ gặp lúc này đối phương dừng dưng đánh sờ một cái sừng châu nhìn qua dưới chân phần này công lao liền xem như là đền bù đưa cho ngươi đi một đạo ma khi loay qua ngọc hoa châu t r ú c tiết núi cựu khúc nơn ná trong động lần nữa hồi phục bình tĩnh ai cũng không biết nơi này đã từng ở qua một cái đại yêu lại càng không biết cái này thái ớt chân nhân đều bị tình kế bắc câu l ô châu d ấ u ở một cái không biết tên trong đạo phủ lúc này thanh niu sắc mặt khó coi nhìn lên trước mắt đạo nhân một bên hắc điêu cũng là chừng thẳng con mắt hoảng sợ nói ngưu đại ca vẫn là người có bản lĩnh à thậm chí ngay cả xiển giáo thái ớt chân nhân đều giải quyết một bên thanh niu một gương mặt đều xanh trứng mắt tròn trĩa mắt to đáng chết n h ư hắn thật có bản lánh này sớm mẹ nó cũng không phải là bộ dáng này chương bốn t r ư ơ i sáu thẳng tới trời cao qua thoát phàm xương bắc câu lô châu tối tăm trong cung điện lúc này thanh n h u cùng hắc điêu hai người sừng sững tại đại điện trung ương khác biệt hai người sắc mặt thần sắc tựa hồ có chút ngày đêm khác biệt thanh n h u trên mặt rõ ràng lộ ra một c ố biệt khuất cùng bất đắc dĩ mà hắc điêu cũng là kích động không được càng là nhìn qua hàng đầu vị t i a phảng phất tại nói ngươi nhìn ta lập xuống công lớn đi mau mau ban thưởng xuống ta đi lúc này trên đại điện la hầu mặt không biểu tình nhìn qua bị phong ấn nguyên thần thái ớt chân nhân đầy đủ sau một lúc lâu mới yếu ớt nói gi chính mình được chỗ tốt kết quả còn nghĩ đem chuyện phiền toái ném tới bản tọa nơi này đến h ỏ a thủy đông dẫn chiêu này bản tính đánh coi như không tệ phía d ư ớ i nghe nói như thế hắc đ i ê u rõ ràng sưng sở hắn còn chưa kịp phản ứng mà một bên thanh như tinh nghe xong cũng là thở phào nhẹ nhõm may mắn cái này mà giáo giáo chủ la hầu khôn khéo sẽ không t ù y ý mắc l ử a à. thanh như hắc đ i ê u hai người các ngươi đem thái ớt chân nhân ném tới dưới chân linh sơn lúc này la hầu lạnh hư một tiếng muốn phải họ thủy đông dẫn vậy hắn liền đem cái này bày nước cho cái đủ nhìn cuối cùng ai có thể đến lợi nghe nói như thế sau hắc điều lập tức kích động lên trực tiếp ôm quyền qu giáo chủ yên tâm tiểu nhân cái này đi nhưng mà một bên thanh ngư cũng là vươn tay ngăn lại nhà mình huynh đệ hắc điêu trên mặt lộ r a l u n g túng dáng tươi cười nhìn qua la hầu hầu nghi ánh mắt phía dưới hắn đành phải nhỏ giọng l ầ m b ầ m nói ma tôn là đem cái này thái ớt chân nhân ném tới nam chiêm bộ châu linh sơn vẫn là tây ngư hạ châu linh sơn khá lắm trong chấp nón h g này hắc điêu cũng s ứ n g sốt u lúc này hắn mới nhớ tới đúng vậy à thiên hạ này thế nhưng là có hai tòa linh sơn nhưng nhưng đều là không giống nhau tồn tại mà la hầu nghe nói như thế sau trên mặt cũng là lộ da dáng tươi cười tại â y Như h Châu l n Sơn bị nhiều phương tính toán, ngược h bị la ạ i n m c hầu i Linh nhiên đi Chiêm Linh Tại ê m đếm Nam một món Bộ Bộ Châu cho Châu không h là lễ lớn.、Tại、la Sơn đến, Sơn đưa xỉa tự trong mắt lúc này tây mưu hạ châu đã sớm nước đục h ắ n tự nhiên là muốn phải đem cái này thái ớt chân nhân ném tới nam chiêm bộ châu đi đường tam tăng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lúc đầu nghĩ buồn nôn hơn xuống la hầu kết quả cuối cùng vậy mà lại đưa về nhà mình quả nhiên là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn cha hắn mở cửa buồn nôn đến nhà nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên bãi kiến ngã phật chúng ta tại chân núi phát hiện lúc cái này thái ớt chân nhân đã là cái dạng này lúc này hai vị hộ núi kim cương đỡ lấy toàn thân ma khí vòn quanh thái ớt chân nhân đi đến càng l à cung kính b ẩ m báo một màn này nhìn đám người càng là sửng sốt từ trước đến nay túc c h í đa mưu nhiên đang cổ phật nháy mắt c h o mày không khỏi trầm giọng nói xem ra là ma giáo muốn phải chọn khởi sự đoan a vậy mà đem thái ớt chân nhân ném tới chúng ta nơi này còn tận lực dùng ma khí làm bẩn cái này thái ớt nguyên thần một bên vô thiên phật tổ thấy thế sau cũng là lắc đầu nói hư hư thật thật thật thật h ơ i rõ ràng cái này thái ớt vừa nhìn là được bị ma khí ăn mòn có thể hết lần này tới lần khác ném tới chúng ta dưới núi đây là ma giáo muốn phải làm t h ậ mà chí t r nếu g như lai、like、nhìn xem đám người suy đoán khỏe mắt là một hồi co cắp trong lòng thầm than các ngươi nghĩ nhiều cái này hoàn toàn là được la hầu muốn phải đem nước làm mơ hồ muốn loạn mọi người cùng nhau loạn tiết tấu lệnh quan thế âm bù tắc đem trong thái ớt chân nhân đưa về núi côn lôn đi cuối cùng đầu phật đế như lai r ừ n g rưng một câu sau trực tiếp tay d ơ lên vung lên lập tức một vệ ánh sáng vàng loại qua ngăn chặn thái ớt chân nhân trong cơ thể không ngừng ăn mòn hắn nguyên thần ma khí sau đó liền nhắm mắt nhưng mà một bên khổng tiên thấy thế sau cũng là khỏe mắt run r u dậy tựa hồ một màn này có chút quá mức quen thuộc vô thiên phật tổ một bộ mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng nhưng đăng cổ phật thì là lộ ra nhìn mà than thở kính, ngữ vẻ, trong lòng càng là âm thầm kính nghệ trách không được người ta có thể thành thánh chính mình vẫn là chênh lệch nhiều lắm cần học tập a chỉ gặp lúc này thái ớt chân nhân trong cơ thể ma khí mặc dù bị ngăn chặn nhưng tương tự đạo này phật quang lóe qua phía sau toàn thân trên dưới bên trên bảo vật đều bị vơ vét sạch sẽ một màn này nhìn tất cả mọi người cùng nhau chắp tay trước ngực nói nam mô a di đà phật từ bi phật hiệu âm thanh quanh quẩn tại linh sơn bên trên trở lại linh sơn bên trên quan thế âm bồ tát nhìn xem thái ớt chân nhân sau lộ ra từ bi dáng t ư ơ i cười một đoá sen trắng t r ở thái ớt chân nhân hướng thẳng đến núi côn lôn mà đi núi côn lôn ngọc hư cung quan thế âm bãi kiến nguyên thủy thánh nhân làm quan thế âm bồ tát đi tới ngọc hư cung phía sau trực lúc này ngọc hư cung bên trên nguyên thủy thiên tôn phân thân hắn lúc này cũng là lộ ra vẻ phức tạp nhìn lấy mình đ ộ nhi thái ớt chân nhân thiên phú không cần nghi ngờ thậm chí nếu là có thể dựa theo hắn trải tốt con đường đi xuống c h u ẩ n thánh tỷ lệ rất lớn cho dù là bây giờ tại phong thần bên trong thất bại cũng là đại la viên mãn cảnh tồn tại thậm chí chỉ cần phát một đợt lực thái ớt chân nhân liền có khả năng bước vào c h u ẩ n thánh hàng ngũ kết quả lúc này nguyên thủy thiên tôn nhìn xem thái ớt chân nhân nguyên thần bên trên bám vào ma khí phía sau bên trong đôi mắt lộ ra từng tia từng tia vẻ giận dữ cái này ma khí hoàn toàn ảnh hưởng tất cả. liên giống với bây giờ thái ớt chân nhân chỉ cần đem cái môn này công khóa làm tiếp liền có thể t â n cấp kết quả đột nhiên lại nhiều một môn lót ma bây giờ thái ớt chân nhân trong nguyên thần đã in d ấ u thật sâu in lên ma ấ n ký không thể nói là tuyệt đối chuyện xấu nhưng cũng không thể nói là chuyện tốt nếu là có thể có chỗ càng ngộ lời nói ngược lại là kỳ ngộ có thể nếu là không có phương diện này càng ngộ như thế sẽ thành cản trở tồn tại thái ớt chân nhân đạo hưu không biết bị người nào tính toán trực tiếp ném ở ta đại thừa phật giáo dưới chân linh sơn làm ta phật phát hiện lúc thái ớt chân nhân đã bị ma khí ăn mòn n g ã phật cũng là hao phí vô thượng đại pháp lực lúc này mới ngăn chặn cái này tứ ngược ma khí khá lắm cái này quan thế âm bồ t ắ t một mặt từ bi thần s ắ c phía dưới t ự a hồ là đang kể rõ bọn hắn vì thế trả giá bao lớn cố gắng thấy cảnh này nguyên thủy thiên tôn đều không khỏi trong lòng thầm mắng vô s ỉ như thế bản tôi m ớ được nguyên thủy thiên tôn hít một hơi thật sâu đưa tay ở giữa trực tiếp một vệ ánh sáng vàng l o ạ qua chỉ gặp quan thế âm bồ tát nhìn trong t h i sư tôn làm thái ớt chân nhân tỉnh lại lúc đã biết được chính mình đụng phải tất cả tình huống một thân pháp bảo lại là sạch sẽ bị lột sạch giờ khác này hắn khóc không ra nước mắt thư phong thần đến bây giờ cái này đều lần thứ mấy thậm chí hắn tại xiển giáo đã loang thoáng có tán tài thái ớt xưng hảo sư tôn ta thái ớt chân nhân thần sắc khổ sở nói mà nguyên thủy thiên tôn cũng là hít một hơi thật sâu ngưng tiếng nói lần này tao nộ có lẽ cũng là kỳ ngộ chính ngươi đi xuống thật tốt lĩnh ngộ phía dưới chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay hiện ra cái kia cổ hận chứa thái ớt chân nhân nguyên thần khí tức tàn phiến nguyên thần liền tung bày tới thái ớt chân nhân lúc này biệt quật ta cắt lấy như thế lớn một khối nguyên thần hoặc là triệt để cùng cái này ma niệm dung hợp đến lúc đó chính hắn đi con đường sau đó hoặc là là được như cùng hắn sư tôn lời nói đem cái này ma niệm luyện chế thành một món bản mệnh pháp bảo sư tôn đồ cung kính đem chính mình ma niệm thu vào bên trong đôi mắt rõ ràng hiện ra một cố vẻ tàn nhẫn phong thần trong nguyên tắc cái này thái ớt chân nhân là được một cái bụng dạ độc ác thế hệ nhất là bây giờ bất chu gần như thế một bước theo không kịp hắn liền từng bước theo không kịp chỉ có thể đụng một cái nhìn xem nhà mình đồ nhi thái ớt bên trong đôi mắt quả quyết nguyên thủy thiên tôn t r ầ m mặc không nói hắn cũng không mở miệng nói cái gì dù sao tương lai là cái gì cho dù là bọn hắn thánh nhân cũng không cách nào xác định chỉ có thể dựa vào chính mình đi hạ giới đường tam tạng sư đổ bốn người cơ hồ là rất thuận lợi đi tới tây phương phật giới ba cái tê nhu tỉnh qua loa làm một trận sau liền biến mất không thấy gì nữa sau đó thiên trúc quốc ngọc thọ t ĩ n h cũng là đầu h ổ đôi h ổ đồng đài phủ giam cầm cũng bất quá là phạm gian cho siếc lúc này tây phương phật giáo cũng là ngầm thừa nhận cái này âm thầm người tồn tại lúc này tây phương phật giáo đã không có tâm tư lại tính toán cái này một nạn khó khăn được mất đây đều là việc nhỏ ngược lại bọn hắn hiện tại chỉ muốn dù là hơi tổn thất điểm công n ư c dù sao liền xem như bọn hắn không chịu âm thầm người cũng biết mưu tính dù sao không có mấy khó tây phương phật đất chỉ gặp kỳ hoa cỏ ngọc cổ cây bách thương tùng khắp nơi đều là chỗ qua phương ra nhà hướng thiện nhà nhà trai tăng mỗi khi gặp dưới núi người tu hành lại gặp trong rừng khách tụ kinh cái này hoàn toàn là được một chỗ nhân gian phật quốc thánh địa đường tam tạng người khoác cẩm lan ca xa đầu đội bị lỗ mũ tay cầm cựu hoàng tích trượng ngồi ngay ngắn ở bạch long mã trên thân quả nhiên là một vị đắc đạo cao tăng bộ dáng linh sơn đã gần tại chết h ư ớ c đường tam tạng sư đổ bốn người hướng phía linh sơn phương hướng mà đi lúc tại đây dưới chân linh sơn cũng là gặp một năn đề chỉ gặp một dòng sông dài lăn sóng bay lưu ước chừng tám chín dặm rộng lớn bốn không có dấu người cầu bên cạnh có nhất biển đánh trên có thẳng tới trời cao qua ba chữ nguyên lai là một cái cầu đặc mục bên t r ơ i qua bên chơi qua đúng lúc này chợt thấy có một, người chống đỡ một cái thuyền tới càng là cao g i n g hô to lập tức chư bắt giới vui vẻ ra mặt vô cái bụng nói sư phụ có thuyền đến v ư ợ vạn sau khi thuyền đi tới lúc chỉ gặp thuyền này vậy mà là một cái không đáy thuyền mà tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn lập tức tiếng cười nói sư phụ đây là linh sơn phật tổ phái người tới tiếp chúng ta đến hầu ca cái này không đáy thuyền hỏng như thế nào qua người a lao chư còn không ngại liền sợ sư phụ đi xuống một cái hùng ngục liền chìm xuống làm chư bát giới nhìn thấy cái này không đáy thuyền sau lập tức dê giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng kinh hô nói một bên sang nộ g tỉnh đây là bất đắc di lắc đầu nhà mình cái này nhị sư h u n h liền là ưa thích trêu cho ca nhưng mà thuyền người nghe xong cũng là phát ra cởi mở tiếng cười Ta, ta có có vô vô t h lúc này tôn nộ không cũng là không cao hứng chừng mắt liếc trêu chọc trư bắt giới sau đó xoay đầu lại hướng lấy nhà mình sư phụ một mặt dáng tươi cười nói xong nhìn xem đùa gió chúng đổ đường tam tạng cười lắc đầu sau đó liền ra hiệu chúng đổ lên thuyền nhưng mà chờ đường tam tạng sư đồ bốn người lên thuyền thuyền này vừa đẩy ra lúc chỉ gặp đột nhiên mặt trên ưng kế tiếp sát chết thi thể này mô hình mo hồ hồ cũng là thấy không rõ lắm phảng phất có đoàn mê vụ che chắn mà lúc này trên thuyền đường tam tạng càng là bên trong đôi mắt lóe qua một đạo mê ly vẻ trong chốc lát liền khôi phục tỉnh táo lại giờ khác này trong lòng của hắn âm t h ầ m chân kinh cái này tây phương phật giáo thủ đoạn quả thực là bất phảm mà người đưa đỏ cũng là một mặt dáng tươi cười ha ha cười lúc này tôn ngộ không chứ bắt giới còn có xa ngộ t ị n h ba người cũng là g i em mở lặng nhìn lấy sư phụ của bọn hắn mà đường tam tạng cũng là c h ậ m rãi nhắm hai mắt lại chắp tay trước ngực toàn thân tản ra thánh k h i ế t khí a di đạo phật lúc này đường tam tạng toàn thân tản ra linh v ậ n toàn thân trên dưới cũng là không có nửa điểm phạm nhân khí tức mà cái này thẳng tới trời cao qua bên trong thi thể tại cuối cùng cũng là c h ậ m rãi tiêu t á n biến thành bột mịn cùng nước sông này tương dung mà lúc này nhắm lại hai con ngươi đường tam tạng trong cơ thể xuất hiện một cỗ phật lực hắn hôm nay đã coi như là bỏ đi bình thường thân cũng chính là cái gọi là thoát thai hoàng cốt thoát lại thai bảo cốt lục thân thương thân tương ái là nguyên thần hôm nay đi đẩy phương thành p ậ t rửa sạch năm đó sáu sáu bụi nay thành cái gọi là Trèo lúc ê n bỏ này k tôn lộ không mặc dù một mặt dáng tươi cười nhưng bên trong đôi mắt lo lắng vẫn là không che giấu được một bên chư bát giới cùng sang lộ tịnh hai người rất rõ ràng càng là khoảng cách cái này linh sơn gần bọn hắn càng là thấp thỏm bất an trong lòng liên mạch long mã đều có chút tinh thần hoảng hốt tựa hồ đang lo lắng cái gì nhìn thấy chính mình mấy cái đồ nhi bộ dáng phía sau đường tam tạng thần sắc dừng dưng chắp tay trước ngực a di đà phật các đồ nhi lên núi đi lúc này đường tam tạng này tấm dừng dưng bộ dáng phía dưới lệnh chúng đ ồ đưa mắt nhìn nhau phía dưới bây giờ tới mức độ này chỉ có thể kiên trì lên nhưng chư b á t giới vẫn là âm thầm nguyên thần chuyển âm sư đ ồ mấy người đang trao đổi sư phụ a người lão nhân già có chắc chắn hay không không việc này nếu như bị như lai nhìn ra một sơ hở chúng ta thế nhưng là đi thẳng tới người ta hạ h đến lúc đó người nào đến cũng không tốt dùng a chư b á t giới một bộ thấp thỏm bộ dáng s a n ộ tịnh cũng là trầm mặc cuối cùng cắn răng nói nhị sư huynh chúng ta từ đi lên con đường này liền không có đường lui thành công đức viên mãn bốn ạ i l không trăm bảy mươi bảy muốn trốn nợ tam giới chấn động đỉnh tiếp xúc trong trời cao tây tiếp tu di mạch nhanh đỉnh núi sắp xếp quái thạch thăng kém bên dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa khúc kính bên cạnh tử tri thâm huệ tiên vượt hái quả vào rừng đào lại như lửa đốt kim hạt trắng hy thả ra đứng đầu cảnh hoàn toàn giống khói nâng ngọc t h ả i phượng song song thanh lo a nối t h ả i phượng song song hướng nhật một vang thiên hạ điểm lành lại gặp cái kia vàng âm u t ĩ n h mịch kim ngói thay phiên bên đường trói lọi gạch màu trải mã não đông một chuyến tây một chuyến tất cả đều là tâm cung châu huyết lôi âm cổ sắt tầng tầng lớp lớp cảnh tượng nhìn chư bát giới không khỏi há to miệng chắt lơi nói ta dọn cái ai ra cái này phật giáo thánh địa vậy mà xây dựng như vậy t r ắ n g lệ nhìn như sợ hãi t h ắ n g phục nhưng chư bát giới trong lời nói cũng là lộ ra một cố vẻ trầm trọc một cái chú ý độ hóa thế nhân hòa thượng h a hổ xây dựng như vậy xa hoa so thế gian hoàng cung đều xa xỉ nhưng đây là dưới chân linh sơn cảnh tượng chung quanh nhưng là từ trầm mê ở ngoại vật tại sư đổ bốn người hướng phía linh sơn đỉnh đi tới trên đường đi tùng xanh nơi ở ẩn hàng ưu tú bà thúy cây bách đ ụ i bên trong hàng tiện sĩ đường tam tạng nhìn thấy thuận tiện ti lễ hoàng đến cái k i a ưu bà tắc ưu bà gì, tỷ k h i u tăng tỷ k h i u ni chắp tay nói thánh tăng lại hưu hành lễ chờ thấy như lai phật tổ lại đến ôn chuyện bây giờ đường tam tạng gần công đức viên mãn bọn hắn sao lại dám k i n h thưởng vô số người đều nhìn qua đường tam t ạ n sư đổ bốn người thân ảnh tràn ngập áo ước trận này phật pháp đông truyền công đức lớn khí vật lớn sau khi ngồi xu đường tam tạng sư đổ bốn người cho đến lôi âm tự sơn môn bên ngoài lúc có bốn đại kim cương một mặt cung kính tiến lên đón lấy nói cung nên thánh tăng đường tam tạng thấy thế sau thần s ắ c d ừ n g dưng chắp tay trước ngực có chút không người nói đường tam tạng phụng mệnh đường vương mệnh chuyên tới để tây thiên cầu lấy chân kinh thánh tăng chờ một lát rung bẩm qua lại tiến nó bên trong một cái kim cương vẹ mặt cung kính khuôn mặt tươi cười đón lấy phía dưới sau đó liền xoay người báo cùng nhị môn bên trên bốn đại kim cương nói đường tăng đến nhị môn bên trên lại chuyển vào ba môn bên trên nói đường tăng đến tàm sơn trong môn vốn là đánh cung cấp thần tăng nghe được đường tăng đến lúc đó nhanh to lớn hùng điện hạ. báo cùng như lai trí tôn thích ca mâu ni văn phật nói đường triệu thánh tăng đến bảo sơn t ỉ n h kinh đến lúc này ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên đa bảo như lai phật tổ lộ ra dáng tươi cười tức kêu gọi tụ năm đại bồ tát bốn kim cương năm trăm a là ba nghìn đế mười một l ớ n ấn rượu mười tám gia lam hai hàng sắp xếp lại truyền kim chỉ kêu gọi đường tam tạng tiến vào cái này lôi âm tự bên trong tầng một một tiết không theo phật chỉ thánh tăng đi vào đường tam tạng gò bó theo khôn phép không kiêu ngạo không tự tỷ đi tới đến sau lưng nộ không nộ năng nộ tịnh dẫn ngửa gồng đánh đường vào sân môn đường tam tạng sư đổ bốn người đến đại hùng bảo điện trước điện lúc này đa bảo như lai phật tổ thấy thế sau cười tươi như hoa phía dưới càng là âm thầm may mắn cuối cùng là hoàn thành cái này một công đức lớn đại thưa phật giáo người thỉnh kinh đến đây bài sơn đúng lúc này đột nhiên một tiếng âm thanh vang r ộ i vang lên phía dưới nháy mắt lệnh đại hùng bảo điện bên trong vui mừng bầu không khí làm theo chỉ trệ ha ha như lai chất nhi mau mau đem kinh thư lây ra tiêu căng khó thuần tiếng cười to đột nhiên vang lên chỉ gặp một đạo hắc ảnh loay qua cái kêu một tiếng ao giáp kim xí đại bằng điệu cũng là trực tiếp xuất hiện tại linh sơn đại hùng bảo điện bên trong lúc này ngạo nghệ bộ dáng trực tiếp coi thường bốn phía bồ tát cùng l à hán ngược lại là trực câu câu nhìn qua đa bảo như lai、like, nhưng liền xem như đối mặt như lai、like, h ắ n cái này một đôi s ắ c nhọn mắt ứng cũng là lộ ra một c ô khí ngạo n g h ệ làm cản linh sơn nơi quan trọng há lại cho ngươi làm cản một tôn trừng mắt kim cương trực tiếp hét lớn một tiếng nhưng mà kim si đại bằng điệu cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn cái này kim cương một cái chỉ là ngạo khí nhìn chằm chằm như lai、like、nói cái này linh sơn không tệ à nghe nói ngươi như, như lai、like、vừa đem linh sơn cho mất đi kết quả thánh nhân liền lại cho các ngươi một cái mới linh sơn chật, chật. xem ra tam giới đều là nói cái này tây phương căn h ư ớ n g tối đều là nói bờ a đúng lúc này một tiếng to g i phật kêu vang lên lập tức tiêu căng khó thuần kim xí đại bằng điệu nghe xong trực tiếp lạnh hư một tiếng nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng tại một bên chỉ gặp một bộ lớn c ả sa đỏ p h á p hải tay cầm màu vàng cựu h o á n tích trượng sau lưng đi theo thì là cái kia nhị lang thần dương tiễn còn có lục nhĩ mi hầu tô n lục nhĩ làm đại thừa phật giáo thỉnh kinh đội ngũ đến linh sân lúc Lúc này tây phương phật giáo trên giới bầu không khí biến đổi thậm chí lộ ra một cỗ quỷ dị đa bảo như lai phật tổ vẹn vẹn dừng dưng nhìn thoáng qua phát hải một đo đường tam tạng người cái kia đông thổ chính là nam t h i ệ m bộ châu chỉ vì trời cao đất rộng v ậ t rộng người nhiều nhiều h à m hồ giết nhiều dâm nhiều lừa gạt nhiều lấn nhiều gian trá bất tuân phật giáo không hướng thiện duyên bất kính tam quang chỉ nhật n g u y ệ t tinh không nặng ngũ g ố c bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân g i ấ u tâm g i ấ u mình lớn đấu nhỏ cái cân hại mệnh d i ế t sinh tạo xuống khôn cùng nhiệt tội tràn đầy ác đầy dồn có đất n g ụ c hai tường cho nên vĩnh đoạn u minh chịu cái kia rất nhiều lối đâm mài xuân nội khổ biến hóa xúc loại có cái kia rất nhiều khoát trên vai lông mài x u n nội khổ biến hóa xúc loại có cái kia rất nhiều khoát trên v ô n g đỉnh hình đem thân trả n đều là này nguyên c ứ vậy tuy có khổng thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí giáo hình tượng đế vương kế quản lý có đồ lưu xoăn chém hình phạt nó như ngu muội không rõ phong túng không cô kỵ thế hệ cái gì à ta hiện có kinh tam tạng có thể siêu thoát buồn dầu giải thích thai nạn kiên tam tạng có pháp nhất tảng t a n tiếm có luận nhất tảng nói đất có trải qua nhất tảng độ quỷ tổng cộng ba mươi năm bộ nên một mươi năm một trăm m ư ơ i bốn cuốn thật sự là tu chân đường chính thiện cánh cửa bình thường thiên hạ tứ đại bộ châu thiên văn địa lý nhân vật chim thú hoa và cây cảnh khí dụng lễ vật năm Các ngươi ở xa tới, cần đầy đủ cùng ngươi ngươi tới, ở xa đầy đủ lúc ấ y đi, nhưng kia người, biết nhưng phương ngu xuẩn thôn mạnh, phỉ báng chân ôn, không môn phỉ ta xa môn hàm ý sâu xa. hàm l này đa bảo như lai thần sắc uy nghiêm nói vậy mà lúc này bên trong đại điện lại ra vang lên một tiếng không chút kiêng kỵ tiếng cười to chỉ gặp cái kia kim sĩ、sí、đại bằng điệu trực tiếp cùng tiếng não n g h ệ chỉ vào như lai cười to nói như lai hôm nay lão tử cuối cùng là linh giáo nguyên lai cái này tây phương phật giáo như lai cũng bất quá là một cái thiện thả c ù ngôn n thế hệ như nam chiêm bộ châu là như vậy, vậy ngươi tây n ư u hạ châu lại nơi đâu làm càn lớn mật nháy mắt linh sơn trên dưới vô số bồ tát la hán cùng nhau chân nộ trừng mắt trừng mắt cái này đại phát hùng biện người nhưng mà kim si đại bằng điệu cũng là cười lạnh một tiếng tây phương phật giáo an giám cùng ta đại thừa phật giáo đánh đồng bất quá là một đám phát n ô n bừa bãi tự cho là đúng con lửa chọc hội tụ nơi nhưng mà đa bảo như lai phật tổ cũng là lần nữa không nhìn cái này kim si đại bằng điệu trực tiếp hướng về phía trái phải hai cái đồ nhi nói ana n gia diệp hai người các ngươi dẫn đường tam tạng sư đồ đến chân lâu phía dưới trước đem trai ăn đợi hắn trai rừng mở bà cắt đem ta cái kia tam tạng kinh bên trong ba mươi lăm bộ bên trong tất cả kiếm mấy cuốn cùng dạy hắn lưu truyền đông thổ vĩnh viễn chú h ư n g ân tôn pháp chỉ anna gia diệp hai người cung kính dẫn pháp chỉ liền muốn đi xuống l à m bộ mang theo đường tam tạng sư đổ bốn người rời đi mà lúc này pháp hải cũng là thần sắc cương nghị trầm giọng nói như lai phật tổ pháp hải nhận đại thừa phật giáo danh tiếng đến đây lấy c h â n kinh còn mời phật tổ ân chuẩn đa bảo như lai phật tổ nhưng vẫn là một bộ rừng dưng thần sắc lúc này linh sơn trên dưới năm trăm la hán kim cương hộ pháp ảo lộ ra không nhìn tiếng cười lạnh mặc dù cũng không nói rõ nhưng đã rất rõ ràng đây là muốn quý nợ nam mô a di đ ạ phật đa bảo như lai ta đại thừa phật giáo người thỉnh kinh đã đến đây vì sao đối đãi như vậy hẳn là đây chính là tây phương phật giáo đạo đ ạ i khách sao đúng lúc này đột nhiên tây mưu hạ châu trên không quanh quẩn lên một cỗ tràn ngập thanh â m m i n nghiêm chỉ gặp đầy trời phật quan g đại tác phía dưới từ nam mà đến màu vàng phật quan g đầy trời khí thế càng là to lớn cầm đầu nhiên đăng của phật hai bên trái phải còn có vô thiên phật tổ cùng khổng tức đại minh vương phật tổ sau lưng còn có cái kia một đám bồ tát càng có vô số la hán lần này đại thừa phật giáo cơ hội là được dốc toàn bộ lực lượng nháy mắt tam giới chấn động vô số người ánh mắt nhìn về phía tây mưu hạ châu phương hướng cái này thái độ nói rõ chính là muốn đem sự tình làm lớn rõ ràng có thể trực tiếp giáng lâm tây ngư hạ châu linh sơn hết lần này tới lần khác muốn trùng trùng điệp điệp làm lấy tam giới mặt trầm rãi đi qua địa ngục không, không thể không thành phật nam mô a di đà phật đúng lúc này vô tận bên trong tối tăm đột nhiên chuyển đến một đạo vang dội phật hiệu âm thanh chỉ gặp cái k i a địa tạng vương bồ tát ngồi ngay nắn g ở sen đỏ bên trên trậm rãi xuất hiện sau lưng đồng dạng là dẫn theo vô số đệ tử phật môn hướng phía tây ngư hạ châu mà đi thanh thế đồng dạng mũi vũ lượng tiên tôn tu bồ đề vân đạo có một kiếm có thể chạm thành nhân đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên một đạo thanh quang đời trời chỉ gặp tay c ầ m chu tiên kiếm đông cực thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân trực tiếp nợ nụ cười hướng phía tây như hạ châu mà đến nhưng mục tiêu cũng là phương thôn sơn ba thân quả báo từ bình thường tây lục giới nhân duyên không tấn thiện chết trước đến giờ không phải nguyên hình khô khóc sinh diện hết sạch môn tận trời phật quang phía dưới đầu phật đế như lai lãnh n ạ o cao quý trực tiếp xuất hiện tại tam giới trước mặt khác biệt dị vãng chính là lần này trong tay cũng là c ầ m chính mình trí bảo phật hình thiện na máu màu đỏ trường đao mà đến rất rõ ràng đây là lộ ra một cỗ sát khí mà đến mục tiêu đồng dạng là tây như hạ châu phương thôn sơn trường sinh bất lao thần tiên phủ cùng tr vô lượng thiên tôn tu bổ để đạo h ư u việc này cũng l à qua đột nhiên ở giữa ngũ trang quan trấn nguyên tử cũng là dừng dưng cười một tiếng nháy mắt dần hiện ra chính mình trên chín tầng trời chỉ gặp một đạo màu vàng hơi đỏ khí phóng lên t ậ n trời tay cầm phất trần chân nguyên tử cũng là thần sắc dừng dưng hướng phía phương t h ố n sơn mà tới chấm là tam giới thiên đình chỉ chủ chịu đạo tổ sắc phong nay xuất lĩnh thiên đình c h ú n g c h ỉ n h phạt loạn thế tặc ngay tại tất cả mọi người coi là như thế lúc đột nhiên ở giữa thiên đình lại chuyển tới một tiếng to lón thanh em uy nghiêm chỉ gặp cái kế hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người cùng tồn tại xuất hiện tại Nam thiên nhất là cái k i a hạo thiên ngọc đế càng là thần sắc d ư ớ i lạnh lùng tại phong thần chỉ chiến sau này lần tế ra đả thần tiên nháy mắt thiên đ ỉ n h vô số chúng thần chấn động tam giới vô số đại lao đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái này hạo thiên cùng giao chỉ là điên rồi đây là mở quyết tâm cùng hồng vân một con đường đi đến đen a cái này đả thần tiên từ phong thần sau liền lại không sau khi xuất hiện lần này sau khi xuất hiện lập tức tam giới chấn động đả thần tiên không chỉ có thể đơn giản đánh giết lên phong thần bảng chúng thần càng là đối với ở giữa thiên địa bất kỳ lên trời thụ phong tiên thần có khắc chế hiệu ứng đây chính là nhân quả càng là đạo tổ tự mình ban cho vô thượng pháp lực cho dù là thái thượng lao quân lúc này hạo thiên ngọc đế thật muốn trở mặt không quen biết mang theo đả thần tiên đều có thể lấy khắc chế tính đánh lao tử một trận t r u n g t r u n g điệp điệp thiên đình chúng thần cả đám đều xuất hiện xiển giáo cùng nhân giáo người lúc đầu muốn xem náo nhiệt nhưng lại bất đắc gì chỉ có thể kiên trì đến mà thiệt giáo đừng nói là nhưng phạm là cho cựu nhân tìm không thoải mái đó chính là bọn họ vui vẻ một suối chớ nói ngơi ư hạo thiên ngọc đế để đến liền xem như không được nên bọn hắn đều muốn hưng p â n đến một trận pháp không trách nhiệm chúng tình huống giờ khác này cho dù là không có lên phong thần bảng đ ụ c thân thành thánh đều một mặt biện q u ố ta không có cách cái này hạo thiên ngọc đế ra lệnh một tiếng hoàn toàn là được nhằm vào tam giới tất cả thiên thần quản ngươi có đúng hay không đ ụ c thân thành thánh không đến là được cùng thiên đình đối nghịch làm ngươi không có thương lượng tây như hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyện tam tinh lúc này tu bổ để sắc mặt khó coi vớt vớt râu dài dưới hàm ngón tay đều có chút run r u dậy nhưng trong lòng thì mắng to cái này hồng vân thật hung á c à, hắn có nói không cho sao ai nói bọn hắn chơi xấu rồi chúng ta còn không nói gì kết quả ngươi cái này làm thật tốt xấu cũng thương lượng một chút không phải nha thế gian đều là biết được cái này thiếu t h ư ớ n g từ từ trả chúng ta có thương có lượng đến không tốt sao nhất định phải làm một màn này đây không phải là nói rõ lấy thế đ ạ người không cho liền muốn làm thật đến linh sơn bên trên đa bảo như lai phật tổ c h â n m ặ t xuống lúc này đại hùng bảo điện bên trong từng cái bồ tát la hán vừa rồi ngạo khí cũng ao hào tiêu tán cả đám đều một bộ mắt nhìn múi múi nhìn tâm bộ dáng nhìn thấy mới vừa rồi còn từng cái thần khí chuẩn bị chơi xấu đùa nghịch ngang tàng đều hiệu xịu phía sau lập tức kim sĩ、si、đại bằng điệu không chút kiên kỵ như điên ha ha ta như lai tốt chất nhi mau mau đem cái này tàn t h í nói đất qua q u ỷ tam tạng ba mươi lăm bộ trần kinh mau giao ra đến nếu không cái này linh sơn bên trên sẽ phải máu chạy thành sông kim sĩ đại bằng điệu không chút kiên kỵ cùng t i ê u phía dưới một bên dương tiễn cũng là dừng dưng nhìn qua đám người tựa hồ lòng có lòng tin lúc này đa bảo như lai phật tổ trông thấy cả đám đều sợ bộ dáng nhất là phật di lặc còn có dược sư phật hai người đều không ra lập tức trong lòng cười lạnh không thôi đây chính là tu bổ để ngươi tính toán sao chơi xấu cũng không phải là đa bảo như lai ý tứ mà là phật di lặc cùng dược sư phật hai người thăm g i chuẩn bị nhìn xem phải chăng có thể chơi sâu phía dưới đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới để người ta tay không mà quay về cái này ba mươi lăm bộ kinh thư bên trong không phải có tàng phiếm nói đất qua quỷ tam tạng chúng ta trước còn nhất tàng kinh thư không được liền hai dấu nói chuyện đi được hay không được dù sao hắn đa bảo như lai phật tổ làm cái này á c nhận thật muốn ép người ta tức giận gây xảy ra điều gì lựa giận đây đều là hắn đa bảo như lai tự tiện chủ trương làm thành một màn này cùng phật di l ạ còn c có dược sư phật hai người không quan hệ không ở ngoài nghĩ muốn đà kích xuống đa bảo như lai bây giờ tại tây phương phật giáo tình thế sau đó hai người muốn phải cầm quyền đi tự nhiên tất cả những thứ này đều là tu b ộ để cũng n g ầ m đồng ý dù sao đa bảo như lai đi tới cái này tây phương phật giáo phía sau phong thần thời kỳ độ hóa ba nghìn hồng t r ự n khách cơ hồ đều là sư đệ của hán cái này nói rõ là được một nhà độc đại a đại thừa phật giáo không có này cầu thí s u ố i q u ấ y sự tình đó là bởi vì cân bằng vô thiên phật tổ có chính mình một đợt người chuyện cũng là tư tưởng của mình nhiên đăng của phật cũng tương tự có chính mình một đợt người lúc trước gia nhập đại thừa phật giáo lúc người ta hồng vân trực tiếp ủy quyền phía dưới đem mười tám vị la hàn chính quả đều đưa cho nhiên đăng nói rõ là được nâng đỡ địa tạ n g vương bồ tát tại bên trong địa phủ cũng có chính mình một đ o người n cái này quan thế âm bồ tát còn có mây xanh bồ tát hai người mặc dù thành tựu c h u ẩ n thánh nhưng hai người rất rõ ràng là cũng không chuẩn bị mở ra nhất mạch tự nhiên không có lựa chọn kế thừa cái này phật tổ chính quả có thể nói đại thừa phật giáo đến phật tổ chính quả chỉ cần ngươi muốn muốn khai t ô n g đứng mạch như thế còn lại thế lực nhất định phải nâng đỡ phía dưới đây cơ hồ thành q i y tắc n g ầ m lại sau đó liền mỗi người quản lý chức vụ của mình ngươi lên đến chúng ta liền thật tốt nói chuyện ngươi tương lai phương hướng mà tây phương phật giáo cũng là ra giáo học tự nhiên là muốn phải phật di lặc cùng dự sư phật hai người thủ nhà đây không phải là trong tay không người sao nghị muốn đả kích xuống đa bảo khí thế cái k i a từng muốn lập tức liền chọc tổ hong v à o vẽ chương bốn trăm bảy mươi tám đánh chết tá na gia diệp tây như hạ châu linh hai phương thốn sơn động tà n g u y ệ t tam tinh trận pháp cường đại trước thực lực tuyệt đối thùng rông k ê u to hoặc là nói cái này thực lực tuyệt đối cũng không phải là cái người mà là lấy số lượng gây nên chất biến thực lực lúc này tu bổ để tổ sư vớt d â u bàn tay đều có chút không tự chủ được run r u dày ngoài cười nhưng trong không cười khoe miệng co giật phía dưới nhìn xem người tới phía sau nhịn không được lộ ra một bộ không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng a hôm nay cơn gió nào、à? hôm nay thổi chư vị đạo hữu đều đến tay cầm chu tiên kiếm mây xanh đại đế cầm phật hình thiện na lộ ra cao quý khí tức đế như lai tay cầm phất trần một mặt sâu không lường được nụ cười c h ấ n nguyên tử còn có cái kia giao chỉ vương mẫu lúc này thần sắc r ừ n g r ư n g đứng tại đám người sau lưng cũng coi là cho thấy bọn hắn một chuyến bốn người xem như kết minh vẫn là quyết tâm kết minh vương mẫu hoàn toàn là được đại biểu hạo thiên ngọc đế nhìn thấy bốn người phía sau tu bổ để chửi ẩm lên tâm tư đều có chơi trò a có bản lĩnh một đối một bốn chọi một có gì tại ba quá khi dễ người ha, ha tu bổ để đạo hữu còn nhớ thỏa đáng ban đầu hỏa vận động giờ khác này tu bổ để lại túi đầu nhìn xem chính mình toàn thân trên dưới liền một món tiên tiên linh bảo đều không có chính mình lập tức biệt khuất không thôi tình thế còn mạnh hơn người sau một khắc chỉ gặp tu bổ để lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ vẻ không tệ là có chuyện như thế x a n h vân đạo h ư u cái này không phải là các ngươi đại thừa phật giáo đã phái thỉnh kinh đội ngũ đi tây n h ư hạ châu linh sơn mà đi sao các ngươi cái này là chuyện gì xảy ra a lúc này tu bồ để một bộ thần sắc nghỉ hoặc tựa hồ nhìn xem bốn người nhìn c h ầ m c h ầ m trực tiếp cưỡng ép phá mất đại trận đi vào cử động có chút không dài sau đó tu bồ để càng là nghi hoặc xuống giả v ờ giả vị xuề bàn tay ra bấm ngón tay tính toán nháy mắt biến sắc đầu tiên là giật mình sau đó chính là giận dữ nói đáng chết cái này như lai làm thế nào sự tình biết rất rõ ràng đại thừa phật giáo thỉnh kinh đội ngũ đều đến vì sao còn không cho kinh thư đây ngay sau đó tu bổ để không khỏi h ảo não vỗ chán một cái đáng chết vần đạo kém c h ú t q u ê n việc này thời kỳ thượng cổ cũng liền ta cùng sư huynh biết được tiểu bối này cái kia biết được càng đừng đề cập cái này đa bảo như lai、like. nói tới chỗ này lúc tu bổ để một bộ hiệu lầm bộ dáng nhìn qua thanh vân chân nhân một mặt dáng t ư ơ i cười đạo hữu các ngươi cũng phải h i ể u phía dưới dù sao cái này đa bảo như lai、like、ngàn năm trước còn tại bích du cung tiệt giáo muốn hạ đến sau đây không phải là đạo tổ để thánh nhân không cho phép vào hồng hoang suýt nữa tạo thành này thiên đại hiệu lầm khá lắm cái này tu bổ để quả nhiên là có được gián được đại năng a c h ắ c không được có thể đem tây phương phật giáo từ một cái cằn cỗi địa phương làm cho tới bây giờ mức này thật sự là có, có chút ó c tài năng ha ha đã sớm biết được chuẩn đề đạo hữu ra mặt này thật dày lúc trước bản tôn cũng sớm có linh giáo không ngờ cái này phân thân cũng kế thừa cái này ưu điểm đối mặt tu bồ để thanh vân chân nhân cũng không có cho đối mặt chữ điển trực tiếp không thèm để ý chút nào cười k h ẽ đem cái này che giấu vụng về thủ đoạn cho trực tiếp vật trần nhưng mà tu bồ để lại một bộ mờ mịt bộ dáng quay đầu lại nhìn về phía chân nguyên tử tiếng cười nói chấn nguyên tử đạo hữu hiểu lầm một trận ngươi xem một chút việc này làm nhưng mà người thành thật c h ấ n nguyên tử trực tiếp lấy trầm mặc không nói không khỏi tu bồ đề nụ cười trên mặt cứng đờ lập tức xoay đầu lại nhìn về phía nhỏ nhất giao chỉ vương mẫu thiểu sư muội ngươi xem một chút hiểu lầm k i a một trận nhưng mà giao chỉ vương mẫu cũng là nhẹ nhàng thở dài khí nhìn qua tu bồ đề lắc đầu khẽ thở dài tu bồ đề sư m i n h l ã o ra tử tiêu cũng từng nói qua nhân quả sự t ì n h giao chỉ vương mẫu câu nói này kém chút lệnh tu bồ đề không kèm được mắng to lên có ý tứ gì nói là ta không biết thiếu nợ thì trả tiền đạo lý này hắn còn không biết đạo tổ lão nhân ra nói qua nhân quả cái đồ chơi này vấn đề không là nhân quả mà là hắn không muốn trả băng bản sự mượn, ta bằng mượn, gì sự ta cái p ha ả trả. i Giờ tu r khác này tu bồ đề lộ c ha â n thành t h thiết dáng tươi ít, từng tay trí mắt quyết nhìn qua người, lấy nhiều khí hắn hạ Haha, cười người, người cái liền dáng ngáy bốn bốn này cũng còn tay cầm qua bảo, lấy tâm. Haha, đạo h ư u cư yên tâm bần đạo cái này liền trở về để đa bảo đem cái này tam tạng chân kinh đi lấy ra trực tiếp lộ ra nụ cười tu bổ để một bộ chân thành tha thiết bộ dáng quả nhiên là đem co được dáng được biểu hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyện a nhìn thấy tu bổ để như vậy chịu thua phía sau trấn nguyên tử cùng giao chỉ vương mẫu hai người không khỏi ánh mắt nhìn về phía thanh vân chân nhân mà đế như lai còn là một bộ dường dưng lãnh n ạ o bộ dáng cầm chính mình phật hình tiện h na thanh vân chân nhân cũng là lộ ra dáng tươi cười nhìn qua tu b ồ để nói đạo hữu ngươi ta vẫn là ở đây xem thật kỹ một chút bọn tiểu bối như thế nào giải quyết như thế nào dù sao đạo hữu ngươi đều nói rõ ràng đây đều là bọn tiểu bối tự tiện làm ra quyết định tự nhiên là để muốn tiểu bối nhóm giải quyết thanh vân chân nhân một câu nói kia trực tiếp lệnh tu bổ để lộ ra khóc không ra nước mắt dáng tươi cười trong lòng càng làm ăn to tốt ngươi cái hồng vân nếu không phải lúc này không phải vạch mặt thời điểm, thật làm ta sợ ngươi. người trọ chờ bất chu r a thánh nhân hiện thời đến lúc đó hắn cùng sư huynh liên thủ tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi hồng vân sắc mặt. Ừ. Lúc trước t a mặt thanh thủ tam thanh huyết, thiên thể Tây tự trên. tam tạng hiếp huynh họ hai nhiều như hiện hạ không như phụ huynh họ hai Nhu Hạ Châu, nay ai phía liên bọn người nằm, rong này lân bọn người. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trên. Cục diện rằng co phía dưới, mà đường lại lôi đại dưới, người cũng là tại ước có Cục co đều vậy vậy đệ đệ âm mà một đầu trải qua cửa hàng bảo chắc bên ngoài đều dán thăm đó khải thư lấy kinh q u y ể n tên mắt anna ra diệp dẫn đường tăng đi tới cái này tảng kinh c á t sao hai người nhìn nhau hào hào lộ ra tham lam dáng tươi cười xoay đầu lại hướng đường tăng nói thánh tăng đông thổ đến đây có chút cái gì lễ vật đưa chúng ta nhanh lấy ra tốt truyền kinh cùng người đi lễ vật nghe nói như thế sau tôn nộ g không sửng sốt khá lắm cái này trong truyền thuyết tây thiên cực lạc thế giới linh son lại còn làm những thứ này mà một bên chư b á t giới cũng là cười khúc khích vỗ cái bụng trực tiếp cười to nói lão chư ta từng muốn đến cái này phật sơn nơi quan trọng lại còn có người này sự t ì n h câu chuyện cái này chẳng phải là phạm các ngươi tây phương phật giáo cái gọi là tham cấm tôn nộ không càng là có chút sù lông hai cái này con lửa chọc nhỏ lại còn dám như vậy cùng bọn hắn muốn chỗ tốt lập tức vừa lộ hung tướng trực tiếp p h ẫ n nộ quát đi một chút chúng ta đi lại hùng bảo điện tìm cái k i a như đến nói một chút ta lão tôn ngược lại muốn xem xem cái này tây phương linh sơn là địa phương nào vậy mà như vậy càng rằng r anna gia diệp nhìn thấy chư bắt giới cùng tôn nộ không hai người liên thủ sạc âm thanh phía、giới. lập tức h a i na g trừng ư ờ i biệt bên khuất mắt mắt to, một s n nộ tỉnh g cùng ũ n ngang ngược lạnh tiếng, nói, vẫn kinh như phân hẳn người còn muốn chống lại Phật tổ pháp lập tức Anna g là là lấy là lai là lại Lập hai mau mau ra hư thư các tức c hiếm Phật phó, Phật pháp một đem tổ tổ trị. đi, uy đây vị gia diệp hai người phẫn hận chừng mắt liếc đường tam tạng sư đồ bốn người tức giận nói thật tốt cái này kinh thư liền chuyển cùng các ngươi chỉ có đường tam tạng thần sắc r ử n g dưng nhìn xem a na cùng gia diệp hai người mang theo tôn nộ không chứ bắt giới còn có sang nộ tịnh ba người bắt đầu chuyển kinh sách sang nộ tịnh càng là có một mặt hưng phấn đem cái này một bộ bộ kinh thư đóng gói đến bạch long mã trên lưng một bên trừ b á t giới càng là vui tươi hớn hở cười to phía dưới một tay cầm bút lông một tay cầm một cái sổ sách nhớ k ỹ đều là cái gì kinh thư tôn vũ bầu trời đây là hưng ơ phấn v ò đầu bước hai bọn hắn vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng muốn công đức viên mãn niết g bàn kinh một bộ bảy trăm bốn mươi tám quấn bồ tắc kinh một bộ một phẩy không hai một quấn h ư không tàng kinh một bộ bốn trăm quấn đầu xứng sở nghiêm kinh một bộ một trăm mười quấn ân ý trải qua đại tập một bộ năm mươi quấn quyết định kinh một bộ một trăm bốn mươi quấn bảo tàng kinh một bộ bốn mươi lăm quấn hoa nghiêm kinh một bộ năm trăm quấn lễ đúng như kinh một bộ chín mươi quấn đại t r í độ kinh một bộ một phẩy không tám không quấn bảo vay kinh một bộ một phẩy hai tám không quấn bản cấp kinh một bộ tám trăm năm mươi quấn chính luật văn kinh một bộ hai trăm l quấn đại khổng tức kinh một bộ hai trăm hai mươi quấn duy biết luận kinh một bộ một trăm l quấn cụ b ỏ luận kinh một bộ hai trăm l quấn ana cùng gia diệp hai người đem một bộ bộ kinh thư chuyển xuống tới phía sau nhìn xem tôn nộ g không cùng chư bắt giới còn có s a ngộ tịnh ba người lập tức lộ ra âm tàn phẫn nộ t h ầ n sắc thậm chí đáy mắt còn có một vệ cười lạnh sư phụ t ă n tạm ba mươi năm bộ kinh thư đã toàn bộ sắp xếp gọn nhìn xem chính mình sổ sách ghi chép lập tức chư bắt giới lộ ra dáng tươi cười hướng về phía một bên nhà mình sư phụ ân cần nói xong mà đường tam tạng cũng là chắp tay trước ngực thần sắc dừng dưng nói bắt giới tam tạng chân kinh ba mươi lăm bộ số lượng là đủ rồi nhưng còn cần kiểm tra một phen ngươi cùng ngộ tịnh xem xét xuống cái này kinh thư bên trên nội dung liền có sai đường tam tạng tiếng nói vừa ra nháy mắt anna cùng r a diệp hai người sắc mặt đại biến một bên tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người càng là nhìn rõ ràng lập tức hai người lộ ra vẻ kinh nộ như những thứ này kinh thư là giả dối chẳng phải là nói bọn hắn kém chút ngã xuống tại cái này hai con lửa chọc nhỏ trên thân. lập tức chư bát giới cùng tôn nộ không hai người vội vàng lật ra cái này kinh thư vừa nhìn một bản hai bản t ă n g kinh các trên mặt đất ném đầy đất kinh thư nhưng s ó c xếp kinh thư cũng là sạch sẽ trắng loáng trắng giấy thấy cảnh này sau tôn nộ không một đôi khi mắt càng là đỏ lên mắt thấy là phải công đức viên mãn kết quả kém chút bị hai cái con lửa chọc nhỏ cho che bừa khi hắn lập tức lộ ra một luồng lệ khí nhưng mà có người s o hắn nhanh hơn x u ấ t sinh từ trước đến nay đều là người thành thật s a ngộ tịnh lập tức giận hai mắt đỏ thâm phía dưới toàn thân lệ khí vòn quanh phía dưới tay cầm hàng ma bảo trượng nháy mắt vung về ra một tiếng hét thảm phía dưới máu tươi thời gian. anna thần sắc đờ đ ẫ n nhìn xem một màn này trên ở hưởng mặt c à n g l à c ò n có cái kia nóng hổi máu tươi hắn lúc này nhịn không được bờ môi đều lớn rung động nói ngươi ngươi ngươi cũng dám tại phật môn nơi quan trọng hành hung không phải là anna sẽ bị sợ đến như vậy thực tế là hai người bọn họ lâu dài đi theo như lai phật tổ tại linh sơn nghe phật nghiệm trải qua cái kia kinh lịch qua cái này máu tanh sự tình tự nhiên thoáng cái liền bị dọa sợ đáng chết vậy mà cầm vô t ự kinh sách để lừa gạt lao chu tất nhiên yêu quái biến thành chờ lao c h u đánh giết các ngươi lại đi ỉm như lái t r a n công một bên chư bát giới cũng là một mặt giữ tọn ác tướng phía dưới trực tiếp cầm lên cựu xỉ đ ị h ba nháy mắt máu tươi văng khắp nơi phía dưới một tiếng hét thảm âm thanh sau đó a na cũng mất đi sinh tức thấy cảnh này đường tam tạng không khỏi lắc đầu thở dài nói bát giới nội tịnh phật môn nơi quan trọng sao dám tự tiện sát sinh sai lầm à. người thành thật sang nội tịnh lúc này vừa mới đánh g i ế t r a diệp cái này khí cũng ra lại nói vừa rồi rõ ràng là sư phụ ngươi âm thầm r a hiệu nhưng hắn không dám nói a chỉ có thể thành, thành thật thật cúi đầu một bộ biết sai bộ dáng mà chư bát giới nghe xong cũng là vô cái bụng một bộ tức giận bộ d n g nói sư phụ cái này nhất định là yêu quái biến thành cái này tây ngưu hạ châu linh sơn phật môn nơi quan trọng làm sao còn sẽ có bực này muốn người sự tỉnh tăng nhân càng là nói không tuân theo phật tổ pháp chỉ, vậy mà cầm vô tự kinh sách đến l ừ a gạt chúng ta nói rõ là được yêu tả chúng ta đi tìm như lai đi đi một chút hầu ca chúng ta đi tìm như lai nói rõ lý lẽ đi cứ như vậy chư bát giới ồn ào phía dưới một đoàn người trực tiếp lần nữa hướng phía đại hùng bảo điện đi tới lúc này đại hùng bảo điện bên trong vẫn là vàng son lộng lấy tình huống nhưng bầu không khí lại có chút n g h n g trọng chỉ gặp pháp hải thần sắc dừng dưng đứng tại một bên cái kia dương tiễn tôn lục nhị còn có kim sĩ đại bằng điệu ba người càng là đứng ở một bên phía trước nhất thì là dẫn đầu chạy tới đ ị a tạ n g vương bồ tát dù sao những người khác là thanh thế h ù n g vĩ nói rõ liền muốn làm lấy tam giới mặt đến cái ra vai p h ủ đầu mỗi cái đều là mang theo không ít người mà hắn liền khác biệt dù sao hắn cái này đ ị a t ạ n g nhất m ạ c h xem như khổ tu sĩ người tu luyện so sánh thưa tớt h tự nhiên cũng liền trước một bước đến lúc này một bộ màu đỏ cà xa đ i ệ tạ vương bồ tát thần sắc cương nghị phía dưới trực tiếp nhìn như lai phật Tổ, không có chút nào trực tiếp cứng rắn nói đa bảo thời kỳ thượng cổ tây phương hai vị thánh nhân mượn ta sư tôn hồng vân thánh nhân cảm nộ g diệu pháp liên hoa kinh kim cương kinh bàn ngược ba la mật đa tâm kinh ba bộ c h â n kinh hứa hẹn ngày sau trả lại ta đại thừa phật giáo ba mươi lăm bộ c h â n kinh việc này thiên địa nhật nguyệt chứng giám người đa bảo hôm nay thế nhưng là dám nói không biết cho dù tại địa phủ nhiều năm địa tàng tính tình vẫn là không có đổi nhiều ít vẫn là cái k i a ghét á c như cựu tính cách cương nghị tính tình trực tiếp nhữ mày xuống căm tức nhìn đa bảo như lai tựa hồ lại nói ngươi nha làm nói một chứ không hắn liền trực tiếp mở lớn giờ khác này đa bảo như lai phật tổ k h ỏ mắt run r u y trong lòng càng làm mắng to phật di lặc cùng dược sư phật hai người thành sự không có bại sự có thừa ngươi xem một chút cái này làm ra giải quyết làm lớn đi a di đà phật bản tôn tuy là tây phương linh sơn như lai phật tổ nhưng tàng kinh các kinh thư một mực tại phật di lặc cùng dược sư phật hai vị sư đệ nắm trong tay chỉ gặp đa bảo như lai thần sắc dường dưng nói không có chút nào e sợ chiến bộ g á n g mà nút trong bóng tối phật di lặc còn có dược sư phật nghe nói như thế sau biết được bọn hắn nên ra tới ha ha địa tàng sư đệ chớ tức giận đúng lúc này nâng cao bụng lón phật di lặc cười ha hả đi chân trần đi đến một bộ hiền hòa bộ g á n g sau lưng còn có dược sư phật làm、bạn. địa tàng sư đệ cái này thiếu nhân quả chính là thánh nhân tầm đó sự t ì n h người ta bất quá tiểu bối không như thế sự t ì n h vẫn là giao cho thánh nhân đến đàm luận như thế nào dù sao việc này người ta tiểu bối ở giữa nói không rõ phật di l ặ p một mặt cười ha hả hiền hòa bộ dáng nhưng nói ra nhất thời làm địa tạng vương bồ tát giận lông mày chừng một cái lộ ra một con l ử a giận lập tức cười lạnh ha ha không biết tô ti đột nhiên ở giữa địa tạng vương trực tiếp lạnh hừ một tiếng cũng là một câu nói kia trực tiếp lệnh hừ một tiếng cũng là một câu nói kia trực tiếp lệnh linh sơn trên dưới tất cả mọi người mắt thấy địa tạng vương bồ tát chúng đôi bất m ã n ánh mắt tựa hồ lại nói ngơi cái này qua cuồng l i ê n g bốn trăm bảy m ư ờ i t r ê n mặt đều t h u l i ễ m ba p h ầ n n h ư n g mà địa t à n g vương c ũ n g là c ư ờ i l ạ n h đ ả o mắt một vòng sau trực tiếp hừ lạnh nói ta đ ị a tàng tại phong thần thời kỳ thành đạo các ngươi mới chỉ là đại la tu vi đạo tổ đều từng nói đạt giả vi tiên ngươi chỉ là di l ạ c đến sau thế hệ cũng dám xưng ta vì sư đệ hẳn là tây phương phật giáo thánh nhân là được như vậy dạy đệ tử nhưng cái này sư huynh sư đệ lời nói vẫn là lấy thực lực làm chủ địa tàng đích thật là tại bọn hắn phía trước bước vào c h u ẩ n thánh hàng ngũ tự nhiên cái này di lặc một tiếng sư đệ có trước qua nếu là bình thường cũng không có gì chẳng qua là lần này người ta muốn tính toán lúc này địa tàng càng là bất mãn nhìn qua phật di lặc cười lạnh nói nếu là ấn các ngươi thuyết pháp như vậy cái này nhân quả là tây phương thánh nhân hiếu cùng các ngươi là không quan hệ đúng không đa bảo như lai phật tổ một bộ rừng dương bộ g á n g giữa sư phật từ sau khi đi vào vẫn trầm mặc không nói phản phất là một cái nhập định lao tăng chỉ có cái này phật di lặc một mặt dáng tươi cười địa tàng sư minh cái này thánh nhân tầm đó nhân quả ta đám tiểu đối cũng không rõ ràng lắm ngươi nhìn thiên địa này đại biến sắp đến chúng ta vẫn là chờ thánh nhân về quy thiên địa lại nói như thế nào dù sao cũng không cần đợi bao lâu cái này phật di l ạ c quả nhiên là rất được tây phương nhị thánh tinh truyền a vậy mà trong chớp mắt liền lại một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng người ha hả đ ậ p vào thái cực ta quỵm nợ sao ta rõ ràng là không biết cả cuộc đời trước sự tình ngươi nhìn ta thái độ tốt bao nhiêu ta lại không đ u ồ ngang chúng ta thật tốt thương lượng đi không thể không nói liền như là thế gian thiếu nợ thì trả tiền liền sợ gặp được loại này lưu manh nhưng mà đối mặt phật di lặc cái này một bộ lưu manh cười tươi như hoa địa tạng vương b ồ t á t cũng là không cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì trực tiếp lạnh hừ một tiếng không nhìn đối phương nhìn chăm chú như lai phật tổ nói như lai cái này tây phương thánh nhân đã lập ngươi là chấp dạy người hôm nay việc này ngươi nói thế nào trực tiếp bị không để ý tới phật di lặc còn chuẩn bị nói cái gì một bên địa tạng vương b ồ t á t cũng là giận lặp đi lặp lại nhiều lần phía dưới trực tiếp quát lạnh nói ngẩm miệng ngươi thì tính là cái gì bản tọa hôm nay họ chính là như lai ngươi di lặc có thể có thể làm được tây phương linh sân chủ lúc này phật di lặc trực tiếp bị sặc ngươi đã muốn phải loạn pha trộn chơi lưu manh vậy ta liền tóm lấy thân phận của ngươi vân để chế nhạo nói sự tình chỉ gặp địa tạ n g vương bồ tát trực câu câu nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn ở linh sơn cựu phẩm công đức kim liên bên trên đa bảo như lai lúc này hai đầu lông mày lệ khí đã bắt đầu ngưng tụ hoàn toàn là được sau một khắc trong miệng ngươi dám nói nửa chứ không hôm nay liền không cùng n g ư ơ i thiện vậy mà lúc này đa bảo như lai nhìn thấy nhìn chằm chằm địa tạ n g vương bồ tát cũng là thần s ắ c uy nghiêm nói bản tọa không phải tây phương thánh nhân t ư ợ n g cổ nhân quả dù sao bản tọa là ngàn năm trước vào tây phương phật giáo mong rằng địa tảng vương sư đệ thông cảm được rồi quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. người ta như lai thủ đoạn cũng là đủ cao ngươi nhìn ta cái này ngàn năm trước mới quy y tây phương phật giáo việc này tam giới đều biết ngươi c ầ m tây phương thánh nhân thượng cổ lúc sau sự tình nói cái này có chút không g i ả n g đạo lý đi giờ khác này địa tạ vương bồ tát lộ ra dáng tươi cười linh sơn bên trên tất cả mọi người cũng ảo hào lộ ra dáng tươi cười bọn hắn là được cho rằng tại đây cái bất chu son tức s ắ p xuất thế thời điểm ngươi đại thừa phật giáo cũng không thể thật cùng bọn hắn khai chiến đi đến mức cái này thanh thế thật lớn động thái bất quá là hù dọa hạ nhân thôi tự nhiên các ngươi như thế sinh thanh thế của mỹ chúng ta cũng là phân do phải trái người tự nhiên sẽ không để cho ngươi xuống đài không được chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ vừa sau khi nói xong lời này liền lộ ra một bộ từ bi trị tướng bất quá bản tọa chấp trưởng tây phương phật giáo mặc dù không biết thời kỳ thượng cổ thánh nhân tẩm đó nhân quả nhưng điệu tàng sư đệ ngươi đều tự mình đến đòi hỏi bản tọa liền làm chủ tướng tán phiếm nhất tàng kinh thư mượn cùng ngươi nhìn qua như thế nào lúc này đa bảo như lai phật tổ một bộ hiên ngang l ấ m liệt tựa hồ lại nói ngươi nhìn ta nhiều hào sảng ngươi ta đều thối lui một bước ta cũng làm cho ngươi có thể xuống tới này không sai biệt lắm là được nhưng mà sau một khắc đ i ệ tạng vương bồ tắc cũng là chọn mắt chọn xoe trong lòng bàn tay màu vàng cự hoàn tích trực tiếp t ầ g tầng lớp lớp nện ở cái này linh sơn đại hùng bảo điện bên trên lập tức cầm ầm một hồi rung động phía dưới tại linh sơn trên dưới đám người kinh ngạc lúc cái này địa tạng v ư ơ n g bồ tát cũng là trực tiếp không nói tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống d ư ớ i trực tiếp một nắm giật xuống trên người mình màu đỏ cả xa lộ ra cái kia cường tráng trên lồng ngực qua vai kim long thấy cảnh này lúc tất cả mọi người c h ấ n kinh lúc này mới vừa mới bắt đầu đàn luận ngươi làm sao liền lật bàn rồi đa bảo như lai phật tổ càng là kinh ngạc xuống vội vàng hoảng sợ nói địa tàng sư minh chúng ta có chuyện thật tốt lúc này đa bảo cũng không dám khinh thường xưng hâu người ta vì xứ lệ càng là đổi giọng xưng hô đối phương là sư hình nhưng mà liền xem như, như thế hắn còn chưa dứt lời phía dưới cái này địa tạ n g v ư ơ n g bồ t á t cũng là trực tiếp báo nổi tay cầm hất lên cà sa đỏ bay ở tây phương linh sơn trên không mà phía dưới lộ ra qua vai kim long địa tạ n g v ư ơ n g bồ t á t trận mắt nhìn nghiêm nghị nói im miệng như lai ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người đại uy thiên long thế tôn địa tàng ba nhược chư phật bàn nhược ba ma không giờ khác này đa bảo như lai phật tổ c h ấ n kinh cũng là giận quá làm càn quả thực là được không đem hắn để ở trong mắt lập tức hắn cũng báo nổi hắn liền không tin đối phương thực có can đảm triệt để khai chiến Chỉ c Như h gặp đa bảo như Lai bảo một tiếng tận trời dòng ngâm phía dưới nháy mắt đ ầ y lưng du tẩu kim long nháy mắt trực tiếp thân thể hóa thành một đầu vạn trượng kim long trực tiếp thét dài hướng phía như lai phật tổ mà đi mà lúc này đa bảo như lai cũng là chấn nộ không thôi cái này địa tàng vương hắn là thực có can đảm cùng bọn hắn khai chiên đồng thời trong tay cũng không chậm chỉ gặp hắn một cái tay phải xuất hiện trực tiếp trước người lòng bàn tay hóa ra một phương thế d ự a hào hải liền muốn đem cái này kim long về khốn phật di lặc d i ữ a sư phật hai người cũng là hào hào chấn n ộ quát o địa tàng vương người thật c ă n đảm làm cản lớn mật trong lúc nhất thời tây phương linh sơn bên trên tất cả bồ tát la hán kim cương chờ cùng nhau trọn mắt nhìn n g ư ờ i địa tàng vương mặc dù là đại năng nhưng đến địa bàn của bọn hắn náo cái này quá p h ậ n đi địa t à n g vương bồ tát lại là không quan tâm hai đầu lông mày lệ khí càng sâu lần nữa bóp lên phát ấn giận g ữ hét đại uy tiên long kim cương hòa diễm nháy mắt bị trưởng trung phật quốc vây khốn vạn trượng kim long đột nhiên r ồ n g ngâm giống dận phía dưới lập tức một thanh cực nóng kim cương hỏa diễm phun ra trong chốc lát một phương thế giới này vậy mà trực tiếp bị cái này hỏa diễm đốt ra một cái khổng lồ lỗ hồng trong chốc lát tây phương linh sơn bên trên vang lên một mảnh chấn n ộ âm thanh chỉ gặp một tiếng ẩm vàng tiếng vang phía dưới tận trời hỏa diễm càng đem linh son bầu trời cho nhuộm thành màu lửa đỏ n g ú c trời hỏa diễm phóng lên tận trời đại hùng bảo điện càng là trực tiếp bị nhấc lên một cái lỗ thủ lón giờ khác này vô số bồ tắt cùng la há nào chấn nộ nói làm càn nhưng mà giờ khắp này đã xóm lòng ngứa ngáy khó nhịn kim sĩ đại bằng điệu nhìn thấy điệu tàng vương b ú t lựa như vậy phía dưới vốn là kiêu căng khó thuần hắn trực tiếp cười ha h a ha ha, ha lão tổ đi theo hòa thượng này đi về phía tây thỉnh kinh nhiều năm như vậy miệng này đều nhanh đạm ra chìm đến vừa vặn hôm nay nếm thử cái này tây phương linh sơn xá lợi từ mùi vị kiên ngạo cười to phía dưới chỉ gặp cái này kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía năm trăm la hán phương hướng m à đi lập tức tất cả mọi người càng là kinh sợ không thôi thật can đảm đối phương vậy mà thật dám sau một khắc gần hỗn loạn linh sơn phía dưới bốn đại kim cương vẫn nổ xuống hướng thẳng đến pháp hải đánh tới lúc nháy mắt từng đạo hàn quang loay qua chỉ gặp một đạo hắc ảnh loay qua dương tiễn xoay tròn lấy trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong trực tiếp vật ra nháy mắt đem bốn đại kim cương cho đánh bay làm cản giờ k h ắ c này pháp hải một đoàn người tại địa bàn của bọn hắn cũng dám làm cản như thế nháy mắt liền nhóm l ử a linh sơn bên trên tất cả mọi người l ử a giận vô số kim vừa mới chuẩn bị hàng phục pháp hải một đoàn người lúc đột nhiên ở giữa một đạo ánh hình quang lấp loe phía dưới bọn này mới vừa rồi còn trận mắt nhìn hận không thể sau một khắc trực tiếp bắt lấy pháp hải người nào nào vội vàng dưng bước bên trong đôi mắt hiện lên một cỗ thần s ắ c sợ hãi chỉ gặp lúc này xuất hiện tại pháp hải trước người dương tiễn lãnh n ạ o nhìn khắp bốn phía người chỉ gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn trong lòng bàn tay cầm t h ạ m tiên phi đao hiển hách ung uy cũng không phải thổi ra tự nhiên tất cả mọi người nhìn chính là khẩn trương không thôi mà lúc này một tay nắm lấy ba mũi hai lưới đao thần phong tay kia cầm trạm tiên phi đao trước người dương tiễn lãnh đạo nhìn chung Giết không tha. Hác điểu. tha. Ta Hác lúc o tôn đến g i p ngươi một tay. l ú này chỉ gặp kim、sí、đại bằng kim đại sĩ dược ớ i tiếp thai thiết tiếp người kim đại điểu trực từ trong rút tùy tâm trực ra căn cùng cùng kịch chiến Lúc bình, lân lên cùng kim、sí、đại bằng cùng nhau kịch chiến 500 la hán.、Lúc、này lỗ la mà ư sĩ d sư phật cùng phật di lặc cũng là giận hai người liên thủ hướng thẳng đến điệu tàng vương đánh tới giờ khác này điệu tàng vương phần nộ xuống chỉ có thể vận chuyển thần thông chức cùng hai người chiến đấu nhìn xem điệu tàng vương bù t ắ t cùng dược sư phật còn có di lặc chiến đấu phía sau đa bảo như lai phật tổ không khỏi thật sâu thở dài một hơi chân trước vừa thu lên thần thông của mình trưởng trung phát quốc sau một khắc hắn cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chỉ gặp tây phương linh sơn bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hát ảnh lúc này phát hiện bóng đen này không chỉ là như lai còn có vô số tây phương phật m ô n người không thiên đại sư m i n h vô thiên phật tổ vô số người kinh hô phía dưới chỉ gặp tóc đen hắc bảo vô thiên phật tổ dừng dưng liền đứng tại linh sơn đại hùng bảo điện bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức giống như là được một nháy mắt xuất hiện tất cả mọi người kinh hô liền đa bảo như lai phật tổ đều lộ ra ngưng trọng bên trong người có tên cây có bóng. lúc này liền đa bảo như lai phật tổ đều không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì hắn vừa rồi đều không có cảm nhận được vô thiên là như thế nào xuất hiện lúc này một đạo ngũ sắc thần quang không chút kiên kỵ vào vào trên đường đi những nơi đi qua đều là không bị khống chế bị đánh bay quan trọng hơn toàn thân pháp lực trực tiếp bị phong ấn năm m à u lấp l o e l o e qua đại thừa phật giáo phật mẫu khổng tức đại minh vương khổng tuyên trực tiếp xuất hiện cao ngạo thân ảnh sừng sững tại linh sơn bên trên một khắc đó dược sư phật cùng phật di lặc hai sắc mặt người khó coi thu hồi p h á p tướng cứ như vậy điệu tàng vương cũng thu hồi p h á p tướng cùng khổng tuyên hai người đứng s n g vai nhìn chăm chú phật di lặc cùng dược sư phật mà đa bảo như lai phật tổ y nguyên vẫn là ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đ ứ c kim liên trên dưới mặt đây là đứng đấy không có bất kỳ cái gì khí tức gợn sóng vô thiên p h t ổ bầu không khí nháy mắt liền quỷ dị kim sĩ đại bằng điệu cùng tôn lục nhị cũng là ngưng trọng đi tóc đen vô thiên phật tổ hai tay đặt sau lưng thần n g ạ o n g h ệ sừng sững mắt thấy trước mắt tôn này cực lớn tây phương như lai phật tổ trên mặt dáng tươi cười đồng thời lại ba khi â m ầm nói là n g ư ơ i chính mình đi vẫn là ta đưa người đi trong chốc lát cái này b á đạo một câu lập tức không khí ngột ngạt giờ khác này linh sơn bên trên tất cả mọi người chạy ra vẻ mặt ngưng trọng thậm chí có người đều có chút kinh sợ cái này đại thừa phật giáo thật đều điên rồi phải không hẳn là thật muốn khai chiến ánh mắt mọi người đều đặt ở tây phương phật giáo như lai phật tổ trên thân cùng đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ trên thân hai người một lớn một nhỏ như lai phật tổ mặc dù là ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mắt áo đen vô thiên nhưng trong thần sắc rõ ràng tràn ngập kiên kỵ trái lại n g ầ g đầu nhìn cao lớn như lai vô thiên lại là một bộ nhẹ nhõm rừng r ư n g bộ dáng trong chốc lát linh sơn bên trên vang lên hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh phật di lặc càng là hoảng sợ nói không gian phát tắc trong chốc mắt liền bọn hắn đều không thấy rõ ràng đột nhiên ngồi ngay ngắn ở đại hùng bảo điện hàng đầu đa bảo như lai đều không có phòng bị lại chính mình vậy mà xuất hiện tại phía dưới trái lại mặt trên đột nhiên xuất hiện vô thiên phật tổ thân ảnh chỉ gặp lúc này vô thiên thần sắc rừng, rừng ngồi xếp bằng phía dưới chậ chính mình cũng là hóa thành một tôn cực lớn phật đà lúc này cả hai thân hình lẫn nhau thay đổi ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên vô thiên phật tổ thần sắc rừng rưng xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới như lai phật tổ bản tọa không thích ngẩng đầu nhìn người nhất là thực lực không bằng bản tọa b á khí giờ khác này đại hùng bảo điện cửa ra vào tôn nộ g không thấy cảnh này không khỏi trường lớn mắt trong lòng chỉ có hai chữ này khá lắm người này vậy mà trực tiếp mở như lai phật tổ một đạo đột nhiên hai người liền đổi vị trí cái gì không có nửa điểm cơ hội phản ứng giờ khác này như lai phật tổ ngẩng đầu nhìn qua ở trên cao nhìn xuống rừng rưng nhìn qua hán vô thiên lập tức bên trong đôi mắt dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có k i ê n kỵ a di đạo phật một tiếng niệm phật phía dưới lập tức như lai phật tổ dưới thân cựu phẩm công đức kim liên tản ra vô thượng pháp lực hai người cứ như vậy nhìn chăm chú nhưng vị trí trao đổi phía dưới phản phất có cổ vô thiên phật tổ mới phải cái này tây phương linh sơn chủ nhân cảm giác t h ầ n s ắ c rừng dưng t ù y ý vung lên hắc bảo vô thiên phật tổ nhìn chung quanh một cái linh sơn trên dưới tất cả mọi người phía sau không nhanh không chầm nói tán phiêm nói đất quá quỷ tổng cộng ba mươi lăm bộ tàm tạm chân kinh thiếu một bộ tây như hạ châu linh sơn máu chạy thành sông lúc này vô thiên rõ ràng thần sắc d ừ n g dưng không có nửa điểm g i ữ tợn càng là không có nửa điểm lệ khí nhưng chính là loại này tùy ý bình đạm thái độ xuống nói ra câu nói này lập tức khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nhất là lúc này tam giới không biết nhiều ít đại lao đều chú ý tới nơi này khá lắm cái này vô thiên quả nhiên là làm việc bá đạo a cái này vô thiên phật tổ mặc dù thanh danh rất lớn nhưng trong tam giới thật không thấy được vị này làm sao xuất thủ qua không ngờ lần thứ nhất thanh thế thật lớn xuất thủ phía dưới vậy mà là như vậy như vậy bá khí ầm ầm chương bốn trăm tám mươi phân đất phong hầu đại thừa phật giáo người thình kinh ba mươi năm bộ tam t ạ m chân kinh thiếu một bộ tây n h u hạ châu linh sơn máu chạy thành sông bá đạo một câu chưa từng trời trong miệng nói ra phía sau giờ khác này âm thầm chú ý nơi này đ ạ i năng ảo ả o khiếp sợ không thôi nhưng không có người hoài nghi vô thiên thực lực vẹn vẹn thân hình trao đổi chiêu này không gian thần thông đã khiến cho mọi người nhìn thấy vị này đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ thực lực sâu không lường được thân hình trao đổi cũng không tính là gì cường đại cỡ nào cần phải biết rằng đối diện là, người là ai a đa bảo như lai phật tổ danh xưng tây phương phật giáo thứ nhất trần thánh thực lực đã là không kém cỏi một chút uy tín lâu năm trần thánh nhưng cho dù l à như thế như lai phật tổ đều không có kịp phản ứng trực tiếp bị mở một đạo giờ khác này tam giới đại năng ảo hảo đều trầm m ặ t xuống có người hầu nghi nhìn một màn này tại thời khắc mấu chốt này hẳn là đại thừa phật giáo là thật điên liên rồi ở thời điểm này khai chiến ma x u y ê n giáo cùng nhân giáo đệ t từ ử từng cái ghé mắt nhìn qua tây phương phật giáo phương hướng cả đám đều ảo hảo n h ư mày nhưng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là làm a mà lúc này linh sơn bên trên vô thiên phật tổ chiêu này trực tiếp lệnh không khí ngột ngạt đa bảo như lai phật tổ càng là nhìn chăm chú một cái vô thiên phật tổ phía sau đầy đủ sau một lúc lâu tại đây bầu không khí ngột ngạt xu đa bảo b á i kiến không tiên sư huynh hơi anh giờ khác này tam giới vô số người đều chừng lớn mắt vị này như lai phật tổ thế nhưng là danh s ư n g không kém cỏi uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đa bảo như lai phật tổ phục n h u ễ n x u y ề n giáo nhân giáo người đây là thờ mắng cái này đa bảo thật sự là không có huyết tính a ngươi thế nào không dám cùng cái này vô thiên chơi lên một trận a phế vật vô dụng vô thiên phật tổ thần sắc dửng dưng nhìn qua như lai phật tổ triệu a vẹn vẹn tùy ý nhẹ gật đầu liền nhìn chung quanh tây phương phật giáo linh sơn bên trên tất cả bồ tắt cùng la hán một cái di lặc ngươi đi lấy ba mươi lăm bộ tam tạng trần kinh n ữ khí mặc dù bình đạo nhưng lại cho người một c ố không cách nào cự tuyệt bá đạo cảm giác giờ khác này phật di lặc nụ cười trên mặt có chút đắng chắt chát muốn phải mở miệng nói cái gì lúc nhưng mà vô thiên phật tổ cái k i a dừng d ừ n g ánh mắt căn bản chính là không có chỗ thương lượng giờ khác này phật di lặc muốn nói lại tôi h cũng không phải là hắn sợ vô thiên hắn là sợ mới mở miệng cái này vô thiên trực tiếp khai chiến đến lúc đó cái này linh sơn bên trên máu chạy thành sông hai đại phật giáo cả hai đều thiệt chỉ biết vô có làm lợi người khác mà chính hắn đây là phật môn tội nhân a nam mô a di đà phật đúng lúc này một tiếng từ bi phật hiệu tiếng vang chỉ gặp ngồi ngay thẳng s e n vàng nhiên đăng cổ phật vẻ mặt từ bờ vẻ đi tới lĩnh sơn bên trên cái t h u t h â n ảnh gầy yếu nhìn như một trận gió đều có thể thổi t ố i nhưng cũng k h i ê n cho mọi người đều tối thầm t h ở phào nhẹ nhõm chỉ gặp nhiên đăng cổ phật sau lưng ánh vàng rực rỡ một mảnh co h ồ là đem đ ạ i thừa phật giáo vốn liêng cũng đều cho trở tới giờ khác này tây phương phật giáo bên trên chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới tất cả mọi người lộ ra vẻ bất đắc dĩ ha ha hôm nay nhiên đăng, quý địa. Quả nhiên, cái này nhiên đăng là được đến làm người hòa giải một mặt từ bi cười ha hạ bộ dáng đi tới phía sau trực tiếp hướng về phía như lai còn có di lặc d ư ợ c sư ba người nói xong nào có nửa điểm động thủ bộ dáng giờ khác này tất cả mọi người rõ ràng địa tạ n g vương bồ tát cùng vô thiên phật tổ còn có khẩn tuyên ba người này đều là hát mặt đen cả đám đều bá đạo làm việc căn bản là nửa chút mặt mũi cũng không cho nhất là vô thiên trực tiếp lấy vô thượng thực lực uy hiếp đối phương ngay tại cái này xuống đài không được kiềm chế bầu không khí phía dưới nhưng đăng cổ phật dẫn một đám người không nhanh không chậm cả đám đều cười tươi như hoa đi tới phía sau tới một cái đạo khách thành chủ ngươi nhìn bần tăng thế nhưng là cho các ngươi xuống thang đương nhiên Các người nếu là không tiếp lời nói đó chính là các ngươi vấn đề khai chiến bọn hắn cũng không sợ giờ khác này đa bảo như lai phật tổ khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở nhìn qua vô thiên cùng nhiên đăng cổ phật hai người không khỏi cũng lộ ra một bộ chuyện gì đều không có phát sinh dáng tươi cười vốn là bọn hắn tây phương phật giáo thăm dò đối phương không dám tự tiện mở ra đại chiến kết quả hiện tại thành người ta đại thừa phật giáo bức bách bọn hắn là bọn hắn có dám hay không khai chiến a di đà phật n h i ê n đăng lão sư không trách chúng ta mất cấp bậc lệ nghĩa đã lệnh chúng ta xấu hổ không thể không nói cái này có thể trở thành một phương lão tổ thực lực một phương diện dứt bỏ da mặt này mỗi cái đều là lúc này như lai phật tổ đâu còn có nửa điểm vừa rồi ngưng trọng khí bầu không khí bộ dáng trực tiếp một mặt t ư ở n g hòa dáng tươi cởi phía dưới tựa hồ vừa rồi tất cả đều là như ảo giác nhưng lúc này phù đồ sơn bên trên nếu không có bầu không khí ngột ngạt lời nói hoặc là càng tốt hơn tây như hạ châu tình huống đập vào mi mắt tại người ta đại thừa phật giáo không có chút nào ngăn cản phía dưới trần trụi bại lộ tại tam giới đại năng bên trong thậm chí liền đại la kim tiên đều có thể dò xét cha được phù đồ sơn bên trên lúc này ô xảo thiền sư một mặt bị k u ấ t chỉ gặp mây xanh cùng quan thế âm hai vị trần thánh giáng lâm mặc dù là một bộ khuôn mặt tươi nhưng ai biết hắn phạm là dám nói một chữ không đối phương là được lấy nhiều khi ít muốn sửa chữa hắn lúc này ô xảo thiền sư trong lòng mắng to gán g chết các ngươi tây phương phật giáo liền không thể yên tĩnh biết sao lao tử thật tốt chạch trong nhà tu luyện làm sao liền không thể để ta bỏ bóp t â m a tây n h u hạ châu linh sơn lúc này đại hùng bảo điện bên trong theo nhiên đăng cổ phật đến phía sau lập tức bầu không khí ngột ngạt tiêu tán phật di l ạ c cùng dược sư phật hai người càng là cười tươi như hoa cung kính về sau đợi lễ n ê n đón thế nhưng ba câu không rời nhiên đăng lão sư bốn chữ này nói rõ là được nói chúng ta tây phương phật giáo cũng không phải là sợ các ngươi mà là bởi vì người ta nhiên đăng lão sư đến nhiên đăng cổ phật xem như tử tiêu c u n g ba nghìn hồng t r ầ n khách một trong bối phận độ cao hoàn toàn là được cùng thánh nhân cùng thế hệ liền lúc trước xiển giáo thập nhị kim tiên đều lấy bán s ư lễ cho nên tận lực khiêng ra nhiên đăng cổ phật bối phận đến nói cũng là cho bên mình một cái hạ bậc thang nhiên đăng cổ phật cười tươi như hoa phía dưới hắn đã là đại thừa phật giáo mà đến xuống thang đồng dạng đối với tây phương phật giáo cũng là xuống thang chỉ gặp cái này đại hùng bảo địa bên trong nhiên đăng cổ phật trực tiếp được mời đến vị trí cao nhất vị trí dù sao hiện tại chủ gia chỉ nói bối phận mà lúc này như lai phật tổ cũng là d ê giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng quay đầu nhìn qua đại hùng bảo điện bên ngoài đường tam tạng một đ o à n người tam tạng các ngươi đã lấy được chân kinh còn chưa còn tại này lưu lại a còn không đợi đường tam tạng nói cái gì sau l ư n g chư bắt giới trực tiếp nhỏ giọng đều thì thầm đi ra phật tổ phật tổ ngươi cái này linh sơn ra yêu tả cái kia a nan cùng gia diệp vậy mà hướng lao chư sư phụ yêu cầu lễ vật sư phụ ta không cho cái này hai yêu tả vậy mà cầm vô tự kinh sách hổ trời ta các loại giờ khác này đa bảo như lai phật tổ x ư n g sở ngáy mắt cái này tàng kinh các nhân quả tự nhiên sáng tỏ đồng thời linh sơn trên dưới tất cả bồ t ắ t cùng la hán cũng là liếc qua thấy ngay từng cái sắc mặt lập tức có chút khó coi nếu là không có người ngoài còn dễ nói cái này đại thừa phật giáo đều ở nơi này đây không phải là nói do dò xấu s a o nhưng mà đúng vào lúc này cái kia vẻ mặt tươi c ư ờ i phật di lặc trực tiếp cười ha hả nói ta phật môn bên trong c ử u c quy chân đường tam tạm nhận qua tám mươi khó còn thiếu một nạn không cho hết thành này mấy bởi vậy chỉ có thể lấy được cái này vô tự kinh sách mà cái này an an gia diệp vừa vặn có thể góp đủ cuối cùng này một nạn một bên giữa sư phật cũng là cười tươi như hoa nói như thế chín trăm tám mươi mốt nạn quy chân đường tam tạng vừa vận công đ ư ớ c viên mãn nghe phật di là cùng dược sư phật hai người lời nói chứ b á t giới cũng là một mặt bất mãn đều thì thầm nói phật tổ chúng ta sư đồ nhóm thiên tân vạc khổ trải qua đủ loại gặp chắc trở từ đông thổ đến cái này tây thiên cực là nơi lại chưa từng bị anna gia diệp yêu cầu lễ vật không được cô ý tướng không chữ a giấy trắng bản dạy cho chúng ta cầm đi chúng ta bắt hắn đi có ích lợi gì nhìn phật tổ sắc quản lý một câu nói kia tràn ngập vô tận ý khuất lúc này song phương phật giáo người hảo ảo nhìn về phía đa bảo như lai chỉ gặp như lai phật tổ thần sắc cười lắc đầu gia diệp hai người sớm đã lệnh xuyên qua thân thể xuất hiện tại đại hùng bảo điện bên trong nhưng ở một chút ánh sáng vàng phía dưới anna gia diệp hai người nhục thể không ngừng khỏi hẳn cuối cùng càng là thần hồn quy vị mở ra hai con người hai người có chút phẫn nộ lại có chút sợ hãi nhìn qua chư bắt giới cùng sang lộ tịnh hai người nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói cái gì chỉ gặp như lai phật tổ khoát tay trường nháy mắt anna gia diệp hai người rơi vào một bên sau đó như lai càng là nhìn chung quanh đám người một mặt cao thâm mặt chắc chầm dai nói anna thêm diệp hoàn thành cái này cự cự quy chân cuối cùng một nạn có công một câu trực tiếp nói thắng độ lệ của lão tử có công giờ khác này không người nói cái gì sau đó chỉ gặp cái này như lai phật tổ thần sắc d ừ n g dưng nhìn qua chưa bắt giới một bằng người bắt giới ngươi lại hưu kêu gạo hắn hai cái hỏi ngươi muốn người sự tỉnh tỉnh t a đã biết rồi nhưng chỉ là trải qua không thể khinh truyền cũng không thể bầu trời lấy hướng lúc chúng tì khưu thánh tăng xuống núi từng đem kinh này tại bảo vệ quốc triệu t r ư ở n g giả nhà cùng hắn tụng một lần bảo đảm nhà hắn người sống an toàn người chết siêu thoát chỉ chiếm được hắn ba đ ầ u ba lít hạt gạo hoàng kim trở về ta còn nói bọn hắn quá bán tiện dạy đời sau con cháu không có tiền sử dụng ngươi bây giờ tay không nói l â là lấy truyền trắm bản, trắng bản người. chính là không có chữ chất kinh cũng là tốt bởi vì ngươi cái kia đông thổ chúng sinh ngu mê không tỉnh chỉ có thể này chuyển mã thôi khá lắm cái này như lai phật tổ ngụy biện phía dưới lập tức một bên địa tạng v ư ơ n g bù t á t trực tiếp cao mày lạnh h ư một tiếng nói như lai t ứ đại bộ châu chỉ có các n g ư ơ i tây như hạ châu một chỗ giật sợ nhân tộc làm lớn vạn quốc vòn quanh xuống nhưng lại không có một đại quốc càng là bầy yêu vây quanh nếu nói ngu muội tây như hạ châu thuộc về thứ nhất giờ khác này đại hùng bảo địa bên trong rất rõ ràng là được phân hóa thành hai đại phật tổ đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo nhưng mà đối mặt địa tạ vương bồ tát hư lệnh như lai phật tổ một mặt rừng rừng tựa hồ cũng không để trong lòng tại trực tiếp lấy thái độ cho thấy tất cả tây như hạ châu chính là là chúng ta chuyện nhà mình các ngươi nắm cái gì t â m dù sao cũng là tại chính mình địa bàn thật muốn khai chiên mặc dù nói thực lực các ngươi còn mạnh hơn bọn họ nhưng cái này thế nhưng là hang ổ của bọn hắn a thật muốn mở ra đại trận bọn hắn có sáu thành nắm chắc chỉ gặp lúc này đại hùng bảo điện bên trong hai cái thỉnh kinh đội ngũ phía dưới như lai phật tổ thân là cái này lĩnh sơn chấp giáo chỉ tôn uy nghiêm nói ana gia diệp ngươi hai người đi tảng kinh các lấy tam tạng kinh sách hai phần cho đường tam tạng pháp hải hai người cần tuân pháp chỉ do khác này anna gia diệp hai người nhanh vội vàng chắp tay trước n g ự c hành lễ lần này trong lòng bọn họ mặc dù phần hận vừa rồi đánh giết tội nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi tại đây linh s ơ nơi vậy mà đều dám đánh giết người quá d a man mà như lai phật tổ cũng là sinh lòng bất mãn cái này chư bắt giới cùng s a ngộ n tịnh hai người cũng dám tại linh sơn làm giữ quả nhiên là không để hắn vào trong mắt nếu không phải không phải cái này đại thừa phật giáo người đều ở nơi này hắn nhất định phải nghiêm trị một lần n i ế t bàn kinh bốn trăm cuốn bộ tắc kinh ba trăm sáu mươi cuốn thư không tàng kinh hai mươi quấn đầu xưng sở nghiêm kinh ba mươi quấn ân ý trải qua đại tập bốn mươi quấn quyết định kinh bốn mươi quấn bảo tàng kinh hai mươi quấn hoa nghiêm kinh tám mươi mốt quấn lệ đúng như kinh ba mươi quấn cụ b ạ luận kinh mười quyển tại dấu tổng trải qua c h u n g ba mươi lăm bộ các bộ bên trong xét ra năm phẩy không bốn tám quấn cùng đông thổ thánh tăng truyền lưu tại đường chỉ chốc lát cái này anna gia diệp đem từng bước một kinh thư phân biệt ban cho pháp hải cùng đường tam tặng hai cái thỉnh kinh đội ngũ đồng thời mỗi lấy một bộ kinh thư đều biết cao giọng lớn m i ệ n một tiếng tràn ngập thanh em huy nghiêm quanh quẩn tại đại hùng bảo đ i ệ n bên trong nhưng mà lần này thu lấy kinh thư trừ bắt giới cùng sang n ộ tỉnh hai người cũng là lưu lại một cái tâm nhãn mỗi một quyển kinh thư đều muốn mở ra tìm đọc một lần làm cho khác một bên giả bộ kinh thư tôn lục nhị cũng là ra dáng kiểm tra một màn này nhìn đại hùng bảo đ i ệ n bên trong chúng đệ tử phật môn khỏe mắt run dậy đáng chết đây quả thực là đánh mặt ta vậy mà lúc này nhiên đăng cổ phật cũng là cười tươi như hoa nhìn xem một màn này càng là nhẫn không ngừng ở đầu kim sĩ đại bằng điều đột nhiên nhiên đăng một câu nhất thời làm thỉnh kinh trong đội ngũ kim sĩ、sí、đại bằng điệu lộ ra vẻ ngờ vực nhưng m à giờ khắp này nhiên đăng cổ phật cũng là cười tươi như hoa hướng về phía đa bảo như tới một cái ý cười các ngươi thỉnh kinh có công kim sĩ、sí、đại bằng điệu ngươi dù kêu căng khó thuần nhưng ông nên tự nhiên trên đường đi càng là trải qua gặp chắc t r ở hộ tống pháp hải đến đây hôm nay bản tọa liền phong ngươi làm ta đại thừa phật giáo kim cương hộ pháp tuy là kim cương hộ pháp danh tiếng nhưng thật là bồ tắt chính quả nguyên lai、like、là cái này nhiên đăng cổ phật trực tiếp mượn người ta tây phương linh sơn địa phương bắt đầu phân đất phong hầu theo n h i ê n đăng cổ phật nở nụ cười khoát tay phía dưới một đạo phật quan t h o á n g hiện lập tức kim si đại bằng điệu hai đầu lông mày xuất hiện một đạo kim sắc phật tấn tượng trưng cho hắn thụ phong chính quả gia thân cùng lúc đó hắn càng là cảm ứng được một cỗ cơ duyên nháy mắt một đạo công đức từ trên trời ra xuống nháy mắt kim si đại bằng điệu toàn thân tràn ngập lực lượng công đức ngày xưa kiệt ngạo trên mặt lúc này lộ ra hưng ơ phân dáng tươi cười ha ha cái này kim cương hộ pháp ta tiếp ha ha theo kim si đại bằng điệu cầm tiêu phía dưới nghiên đăng cổ phật càng là cười lắc đầu lại nhìn về phía dương tiễn cùng tôn lục nhĩ dương tiễn ng bản tọa liền phong ngươi làm ta đại thừa phật giáo hộ pháp trước nghe điều không nghe chuyển t h ư ờ n g ta đại thừa phật giáo khí vận gia thân một câu trực tiếp cho dương tiễn một cái đại thừa phật giáo quan thân nói trắng ra là được một người kiêm xong trước còn cái gì sự t ì n h cũng không cần làm liền có thể lanh lương không thể không nói cái này nhiên đăng cổ phật nhất là khéo đưa đ ẩ y không chỉ không có có đắc tội dương tiễn càng l à bị hạo thiên một cái thiện ý cái này có quan hệ người từ xưa đến nay bất luận chỗ nào đều được hoan nghênh a làm luận đến tôn lục nhĩ lúc nhiên đăng cổ phật cũng là cười tươi như hoa nhìn qua một bên không thiên đạo vô thiên phật tổ cái này tôn lục nhĩ chính là ngươi đồ tự nhiên do ngươi tới do khác này phía dưới tôn lục nhĩ chừng thắng mắt ánh mắt bên trong khống chế không nổi toát ra một cố vẻ kích động hắn hôm nay cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu yêu mà là hết sức rõ ràng cái này công đức viên mãn sau ban thưởng lớn bao nhiêu không kích động là giả dõi ngươi nhìn chung quanh một chút có bao nhiêu người toát ra một cô hế ẩm vẻ hâm mộ đi chương bốn trăm tám mươi mốt cựu cựu quy chân liền kém một bước tây n h u hạ châu linh sơn lục nhĩ ngươi một đường hộ tống pháp hải trải qua đủ loại gặp chắc trở sắc phong tôn lục nhĩ vì ta đại thừa phật giáo chiến đấu kim cương hộ pháp bồ tát chính quả chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen đen bên trên vô thiên phật tổ trên mặt lộ ra tường h ò a n ụ cười bộ dáng hướng về phía đệ tử của mình cũng là tràn ngập vui mừng đừng nhìn phong bất quá là một cái kim cương hộ pháp nhưng là hưởng thụ lấy bồ tát bên trên chính quả khí vận che chở đây quả thực là hưởng thụ lấy bồ tát đãi ngộ làm lấy n h ẹ nhóm x u ố n g a dù sao tại trong phật môn chớ nói bồ tát liền xem như l à h ắ n đều cần tinh thông phật pháp không nói tự thành nhất m ạ h đi nhưng tối thiểu nhất cũng phải có lĩnh ngộ của mình đi nhìn lại một chút tôn lục nhĩ kim si đại bằng điều hai người kéo làm đâu hai người nói rõ là được tu luyện n ụ c thể h u công căn bản không tinh thông phật pháp bởi vậy liền lúc này mới có cái này phong hào mà không phải cho một cái trên danh nghĩa phong hào ví dụ như nguyên tắc bên trong tây du tôn ngộ không đấu chiến thắng phật đó là bởi vì chỉ có một cái phật giáo tự nhiên là người ta muốn làm sao làm liền làm sao làm hiện tại nhưng khác biệt xem như phật giáo dê đầu đàn càng là cái thứ nhất sáng tạo phật môn đại giáo tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của mình cử chỉ ngươi phật pháp không được như thế nên có đ ạ i ngộ khẳng định còn sẽ có cũng không thể lỡ lời nhưng cái này phong hào bên trên thì thôi miễn cho đến lúc đó chính ngươi đều cảm thấy mất mặt lúc này chỉ còn lại có pháp hải một người lúc nhiên đăng cổ phật lộ ra dáng tươi cười quay đầu hướng về phía đa bảo như lai nói ta xem cái này đường tàm tạng một đoàn người trải qua chín n chín t á m mươi mốt nạn cũng là công đức viên mãn không biết tây phương phật giáo an bài như thế nào giờ khác này nhiên đăng thiện ý dáng tươi cười phía dưới lập tức linh sơn trên dưới tây phương phật giáo môn nhân nào hào lộ ra dáng tươi cười vẫn là nhiên đăng lão sư từ bia vẫn còn biết đây là ở đâu bên trong không giống vô thiên địa tàng còn có khổng t u y ê n ba người này quả thực là được không kiên g nệ gì cả nhưng mà bọn hắn lúc này lại không biết lúc này vô thiên p h t ổ phật, phật mẫu khổng tức đại minh vương khổng tiên cùng địa tạng vương bồ tát ba người nh hào hào thật lộ ra thật ác đáng ộ h m tiếc g lưu. Nhìn, nhìn, nhìn ư tất cả mọi t người không biết được đa bảo như lai phật tổ mặc dù trong lòng âm thầm kiếm kỵ nhưng cũng bất quá là cho rằng đối phương bất quá là nghĩ lấy cưỡng ép yêu cầu cái này nhân quả tam tạng chân kinh làm lý do ngay trước tam giới mặt ép bọn hắn một đầu lại không có nghĩ qua lần này đại thừa phật giáo sẽ như vậy hung ác hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu đại thừa phật giáo cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hung ác dù sao lấy tiện lợi chính mình len lén rời đi là được đừng chê cởi người cho người ta chừa chút chỗ trống nhưng bây giờ khác biệt hồng vân cứng rắn lần này cũng không phải một mình hắn lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía như lai chỉ gặp đa bảo như lai thần s ắ c tản r i a uy nghiêm khí tức ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên nhìn chung quanh đám người cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đường tam tạng một b ằ n người đầu tiên là ánh mắt nhìn về phía Bạch Long Mã. ngươi vốn là tây hải long vương con trai bởi vì ngươi làm trái cha mệnh phạm bất hiếu tội may mắn được quy thân quy pháp quy ta sa môn mỗi ngày nhà hưởng cho ngươi cong lên thánh tăng đến tây lại cần ngươi cong lên thánh kinh đi đông cũng người có công thêm thăng ngươi trước chính quả vì bắt bộ thiên long mã chỉ gặp bạch long mã đánh cái một cái phát ra tiếng phì phì trong núi một vệ ánh sáng vàng lóe qua lập tức lui ra lông đổi sừng đầu toàn thân bên trên dài lên vạy vàng ma d ư ớ i c ả m sinh ra ngân tu một thân khí lành bốn chào tướng vân tiểu bạch long ngao liệt cảm ơn p h t ổ giờ khác này tiểu bạch long trực tiếp hóa ra nguyên hình lộ ra anh tuần áo trắng long vương con trai hình tượng chỉ bất quá đầu vai còn gánh hai chồng chất kinh thư có chút tức cười thôi cái này bát bộ thiên long mã kỳ thực cũng là bồ tát chính quả tên đầy đủ chính là bát bộ thiên long quảng lực bồ tát chỉ chẳng qua hiện nay có đại thừa phật giáo vết xe đổ cũng không nói phía sau bồ tát nhưng ý tứ rất rõ ràng bây giờ ngươi phật pháp nông cạn ngày sau cần tỉnh tu phật pháp chờ mong ngươi một ngày kia có thể xứng với cái này bồ tát danh tiếng tiểu bạch long tạ ơn sau đó lúc đầu nghĩ muốn lần nữa hóa thành thân ngữ lúc một bên đường, đường tàm tạ cũng là cười lắc đầu chỉ vào tiểu bạch long bạ vai lập tức đám người hiệu rõ ra cũng là cảm thấy tiểu bạch long đã hóa thành thân n g ư ờ liền không cần như vậy lã người thành l g n thật sang ngộ tịnh chắp tay trước ngực cung kính hành lễ nói đa tạ phật tổ nháy mắt một đạo phật quang phía dưới nhận cái này tây phương phật giáo chính quả nghiệp lực ra chỉ phía dưới nháy mắt sang ngộ tịnh cái chán giữa lông mày càng là xuất hiện phật tấn ngay sau đó như lai phật tổ thần s ắ c uy nghiêm ánh mắt lần nữa nhìn về phía chư bát giới trên thân chư n g ộ năng ngươi bản nước thiên hà thần thiên bồng nguyên soái v ì ngươi hội bản đảo bên trên say diệu kịch tiên nga giáng t r ư ớ c ngươi hạ giới đầu thai thân như xúc loại may mắn ngươi nhớ người yêu thân tại phúc lăng sơn vân sạn động nghiệp trướng vui về đại giáo vào ta sa môn bảo đảm thánh tăng tại đường nhưng lại có n g a n tâm s ắ c tình chư a mẫn bởi vì ngươi gồng gánh có công thêm thăng ngươi trước chính quả làm tỉnh đàn sứ giả chư bát giới nghe nói như thế sau lập tức một mặt bất mãn đều thì thầm nói phật tổ a bọn hắn đều thành phật như thế nào đem ta làm tỉnh đàn sứ bởi vì ngươi thanh cường tráng thân thung ăn ruột rộng lớn che trời xuống tứ đại bộ châu chiêm ngưỡng ta giáo người rất nhiều bình thường chư phật sự tình dạy ngươi t ì n h đàn chính là cái có thụ dụng phẩm cấp làm sao không tốt như lai uy nghiêm thần sắc phía dưới trong ngôn ngữ cẳng là lộ ra một c ố không cần nghi ngờ thái độ lập tức chư bát giới nghe nói như thế phía sau trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng bây giờ vì việc lớn hắn chỉ có thể đẻ xuống l ử a giận trong lòng chắp tay trước ngực dẫn nhưng cũng không nói cái gì lời cảm t ạ g i ờ khác này linh sơn trên giới hào hào lộ ra dáng tươi cười, ai còn quản, quản ngươi chư bát giói phẫn nộ không phẫn nộ một đạo phật tấn in giấu xuống đến phía sau chứ bắt dưới hai đầu lông mày càng là xuất hiện một đạo hồng sắc chu sa nốt rồi làm đa bảo như lai ánh mắt nhìn về phía tôn nộ g không lúc lần này tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò dù sao cái này tôn nộ g không thân phận chân thật thật không đơn giản lai lịch vốn là nữ hoa thánh nhân bổ thiên lúc một giọt đá vụn nhiễm bổ thiên công đức quả thực là bất phảm có thể nói bản thân liền là công đức thân thể đến sau cái này tôn nộ g không lại tùy tùng lấy tu tù bổ để tổ sư học nghệ mặc dù là thánh nhân phân thân nhưng ngươi nếu không phải muốn so đo cái con khỉ này thật đúng là xem như chuẩn ta lấy quá sâu pháp lực đặt ở dưới ngũ hành son may mắn thiên thai thỏa mãn quy về phật giáo lại vui ngươi tốt khoe sâu tre ở trên đường luyện ma hàng q u á i có công toàn cuối cùng toàn bắt đầu thêm thăng lón trước chính quả ngươi vì đấu chiến thắng phật phật đa chính quả giờ khác này không ít người lộ ra vẻ k h i ế p sợ đồng dạng đại bộ phận đều l à o gào lộ ra vẻ chợ hiểu dù sao cũng là đệ tử của thánh nhân mặt mũi này cũng là m u ố n cho nháy mắt phật tấn phía dưới tôn nộ không hai đầu lông mày tản ra ánh sáng vàng p h t t n đồng thời trên trán khẩn cô nhi cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy cảm thụ được trên đầu biến mất khẩn cô lập tức tôn nộ không một mặt dáng tươi cười. hướng về phía phật tổ chắp tay nói ta lão tôn cảm ơn phật tổ nhưng mà theo trên đầu khẩn cô biến mất lúc này tôn nộ không nhưng trong lòng thì nổi lên một hồi sắc khí hận không thể hiện tại liền muốn báo thù g i a hận lúc này đến khẩn yếu c o n đầu ánh mắt mọi người nhìn về phía đường tam tạng lúc này như lai phật tổ phật di lặc còn có dược sư phật ba người hào hào nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười trong đó như lai còn lộ ra dáng tươi cười nhìn qua nhiên đăng cổ phật tựa hô lại nói ngươi nhìn ta môn này xuống ra một vị không tệ a vậy mà lúc này bọn hắn lại không biết vô thiên không tiên còn có điệu tảng vương ba người nhìn xem nhiên đăng cổ phật một mặt dáng tươi cười không khỏi h chỉ gặp tại vạn chúng chú mục phía dưới đường tam tạng thần s ắ p dừng dừng chắp tay trước ngực túi đầu một bộ cung kính bộ dáng chờ sắc phong ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên như lai phật tổ cũng là lộ ra nụ cười vui mừng đường tam tạng thế nhưng là kim thiền tử chuyển thế a vốn là đại la kim tiên tu vi bây giờ lại thêm cái này công đức n h ư lại có chính quả ra chỉ phía dưới cũng không phải là không có khả năng đến một bước kia thánh tăng ngươi kiếp trước vốn là ta tây phương phật giáo đệ tử tên gọi kim thiền tử bởi vì ngươi không nghe nói pháp khinh thường ta lớn dậy cho nên g á n g chức ngươi trần linh chuyển sinh đông thổ nay vui quy y nắm ta già cầm lại c ư ớ i ta giáo lấy đi chân kinh rất có công quả thêm thăng lớn trước chính quả ngươi vì c h i ê n đàn công đức phật c h i ê n đàn công trình đức phật phật đa chính quả mau vang phật tấn xuống lấp lõe tại đường tam tạng hai đầu lông mày đây chính là chính quả gia thân liền giống với chính thức làm vào t r ư ớ c thủ tục lúc này đường tam tạng toàn thân lập lõe linh quang đối với đường tam tạng còn chưa hồi phục trí nhớ kiếp trước mọi người cũng chưa tỉnh đến mức dị thường ngược lại như lai phật tổ còn lộ ra dáng tươi cười liền kém tới cửa một chân mặc dù cựu cựu q u ý chân thậm chí đã công đức viên mãn nhưng cái này tam tạng chân kinh còn c h ư a đưa về đông thổ đại đường chỉ đợi cái này kinh thư truyền vào đại đường như thế chính là công đức viên mãn thời điểm giờ khác này ánh mắt mọi người nhìn về phía cùng là người thỉnh kinh pháp hải trên thân nhất là tây phương phật giáo người hào hào lộ ra dáng tươi cười nhưng nụ cười này bên trong lại lộ ra ba phần n i ệ m a i ý tựa hồ đang d ễ cận các ngươi đại thừa phật giáo quy củ xâm nghiêm nhất là đối với phật tổ chính quả cực kỳ nghiêm ngặt mặc dù cứ như vậy tài nguyên không đến mức lãng phí nhưng tương tự không phải cũng là cạnh tranh độ khó lớn sao nhiên đăng của phật cũng là nhìn như không thấy cười nhìn lấy mình một phương người thỉnh kinh nhẹ nhàng chỉ một cái phật quang lấp lõe tại pháp hải trên thân pháp hải. ngươi trải qua đủ loại gặp chắc trở trèo non lội suối đi tới tây phương linh sơn vì ta đại thừa phật giáo thu hồi tam tạng c h â n kinh mà ngươi tính cách kiên cường càng là tu luyện ta đại thừa phật môn bên trong điệu tàng nhất mạch phật pháp s á t phong ngươi vì chấn ma bồ tát hưởng ta đại thừa phật giáo bồ tát chính quả pháp hải tính cách đúng lúc là thuộc về loại kia hàng yêu trừ ma không cho phép nửa điểm hạt cắt tồn tại mà trong địa n g ụ c đã có điệu tạng vương bồ tát vừa vặn lại một cái cất b ư ớ c tại thế gian truyền bá điệu tàng nhất mạch giáo nghĩa sứ giả đây không phải là vừa vặn ạ nhìn xem nhiên đăng cổ phật sắc phong lập tức điệu tạng vương bù tát lộ ra thần sắc cảm kích giờ khác này vô số người âm thầm nuốt nước bọn cái này nhiên đăng thật là biết làm việc à quả nhiên là đủ khéo đưa đẩy người nào đều không được tội n g ư ờ i xem một chút cái này kim sĩ đại bằng điệu giao h ả o khổng tuyên tôn lục nhĩ giao h ả o vô thiên phát h ả i lại giao h ả o điệu tạng vương dương tiến c à n g là liền quan hệ ngoại giao đều chỉnh lý tốt cái này thỏa thỏa một cái không đắc tội người cao thủ à, không chỉ tu vì cao còn biết bỏ được hai chữ giờ khác này trong tam giới vô số đại năng ảo h o lộ ra vẻ hâm mộ người nào không ao ước có dạng này dưới tay a trong lúc nhất thời thậm chí còn có không ít người nhìn về phía núi côn lôn phương hướng lúc này trong bích du cung thông thiên phân thân trực tiếp cười lạnh nói như thế lực cánh tay cũng không biết dùng xiền giáo bên trong không ít người càng là r a mặt nóng bóng nóng h ổ i nhất là thập nhị kim tiên lúc này hào hào nhớ tới lúc trước nhiên đang nhọc nhằn khổ sở bộ dáng kết quả bọn hắn ở trước mặt cung kính phía sau còn chế nhạo trào phúng xem thường đối phương chỉ cảm thấy cái này nhiên đang ra mặt quá dày kết quả bây giờ bị đánh mặt t h o á n một cái tây phương linh sơn t ư ợ n g phật pháp đông du mấy có lẽ đã kết thúc không ít người càng là âm thầm thở dài vậy mà không nhìn thấy hai đại phật giáo bất hòa. có c lúc t thất vọng. i này sống tất cả mọi người hào hào căng tới ánh mắt ai cũng không dám xem bảo dù sao cái này thế nhưng là liên quan đến lúc trước thánh người đại chiến một phần vạn bị vị thánh nhân kia ghenét cái này cũng không tốt mà lại bọn hắn bối phận cũng không đủ a nơi này cũng chỉ có nhiên đang có thể lấy bình đẳng thân phận đánh giá chỉ gặp nhiên đăng cổ phật một mặt từ bi c h i tướng t h ở giải nói phương đông huyền môn tam giáo đại chiến một trận kém chút hư h ồ n g hoang khí vật đạo tổ vì trừng trị bởi vậy ban cho đại thừa tây phương hai đại phật giáo một trận công đức lớn khí vật lớn này liền vì phật pháp đông truyền hôm nay cựu cựu quy chân đại thừa tây phương hai đại phật giáo công đức viên mãn liền kém một bước cuối cùng ta đại thừa phật giáo đáng người làm tận mắt chứng kiến đạo tổ khâm ban thưởng phật pháp đông truyền tùy theo đương đạo cảm ơn đạo tổ khá lắm cái này nhiên đăng quả nhiên là biết chuyện tương lai vô số người nghe xong ảo ảo im lặng mặc dù có chút vô s ỉ nhưng không thể không nói c h ắ c không được người ta có thể đi đến một bước này cũng là thật là có bản lĩnh a rõ ràng là được một món phật pháp đông truyền sự tình kết quả tại người ta nhiên đăng trong miệng biến thành đạo tổ khâm ban cho sự tình chúng ta công đức viên mãn sau còn muốn cùng một chỗ cảm tạ đạo tổ chật c h ậ ợ t cái này liếm quả thật là giọt nước không lạc ta một bước này ta tại sao không có nghĩ đến nhưng trên mặt cũng là một mặt uy nghiêm dáng tươi cười phảng phất là đang nói nhiên đăng của phật ngươi làm sao cùng ta nghĩ đến một chỗ chật trượt quả nhiên là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa a tối thiểu nhất hai người đều là phật giáo a di đà phật n h i ê n đăng cổ phật cùng ta tây phương phật giáo nghĩ đến một chỗ chập chập nhìn xem thật không có gọi vô s ỉ c h ắ c không được người ta có thể làm phật tổ đâu lúc này đa bảo như lai phật tổ bộ dáng nhìn tam giới vô số người âm thầm im lặng mà n h i ê n đăng cổ phật cũng là lộ ra từ bi dáng tươi cười không lộ ra nửa điểm h ờ n giận chỉ có vô thiên k h ô n g t i ê n còn có đ ị a tàng vương ba người nhìn nhau một cái phía sau ào ào thầm than một tiếng đợi lát nữa có ngưỡ như lai khóc thời điểm phải biết cái này tính toán thế nhưng là thánh nhân tính toán à, liền bọn hắn đều chẳng qua là biết một chút đó chính là pháp hải mới phải kim t h i ệ t tử như vậy v ấ n đề liền đến cái này đường tam tạng là ai bọn hắn vẹn vẹn biết điểm này nhưng đã đầy đủ chờ chân kinh đưa về đại đường kết quả phát hiện người thỉnh kinh không phải người của mình cái này việc vui liền lớn vô thiên địa tàng vương còn có khổng tên u y ba người âm thầm rơi vào trầm t ư bọn hắn đã nghĩ đến như thế hình tượng là được nhiên đăng cổ phật còn lắc lư người ta cùng nhau h i ệ n lộ pháp tướng đi theo chờ đợi công đức viên mãn có chút quá mức tàn nhẫn hết lần này tới lần khác bọn hắn lại cảm thấy thật kích、thích. cho d ù bọn hắn to gan suy đoán xuống cũng giới hạn nơi này, lại không biết lần này bọn hắn đại thừa phật giáo thánh nhân tính toàn lón quả thực chính là muốn phá vỡ toàn bộ hồng hoàng thế lực cách cục chương bốn trăm tám mươi hai đường tam táng quỷ như lai t â y như h ạ châu linh sơn lúc này nhiên đăng cổ phật một mặt dáng tươi cười phía dưới đưa tay ở giữa một đoá phật quang tường vân bốc lên xuất hiện chỉ gặp pháp hải dương tiễn kim sĩ đại bằng điệu còn có tôn lục nhị bốn người đầy lòng vui vẻ dẫm xuống lấy tường vân cùng lúc đó đại thừa phật giáo đám người càng là cùng nhau lộ ra dáng tươi cười tam giới vô số đại lão nhìn âm thầm lắc đầu sấm to mưa nhỏ vốn cho rằng cái này hai phật giáo muốn làm bên trên một trận kết quả liền cái này. thật sự là thất vọng ngay tại tất cả mọi người lắc đầu chuẩn bị thu lại thần t h ứ c lúc bất ngờ xảy ra chuyện chỉ gặp cái này linh sơn bên trên tây phương phật giáo đám người mặc dù muốn phải quỵt nợ không thành công nhưng dầu gì cũng là công đức viên mãn từng cái tự nhiên mừng rỡ không thôi như lai phật tổ cũng là ra dáng học dâng lên một đoá phật quang tường vân đem đường tam tạng t ô n nộ g không chứ b á t giới còn có sang lộ tỉnh cùng tiểu bạch long bay lên là một chút đều không muốn để đại thừa phật giáo đi đến phía trước hai cái phật giáo cùng một chỗ trở về đông thổ mới phải nhưng mà đúng vào lúc này chắp tay trước ngực túi đầu đường tam tạng ngẩng đầu lộ ra tà ác dáng tươi cười bên trong đôi mắt càng là toát ra từng tia từng tia ma khí xin hỏi phật tổ ta đường tam tạng là không nghe loại kia phật pháp khinh thường tây phương đại giáo vậy mà rơi vào dáng trước chân linh hạ phàm đột nhiên tường hòa linh sơn lên cao lên một đạo thanh â m không hài hòa nháy mắt tất cả mọi người biến sắc liền chuẩn bị thu lại thần thức các phương đại năng cũng n à o hào lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía người lên tiếng chỉ gặp người lên tiếng vậy mà là cái kia chắp tay trước ngực túi đầu đường tam tạng mà như lai phật tổ nghe nói như thế s a hơi n h ú n mày chẳng biết tại sao đấy lòng dâng lên một cỗ không tâm bình tĩnh cuối mùa cảm giác nhưng hắn thấy là đường tam tạng sau không khỏi người kiếp trước không nghe ta tây phương phật pháp tự nhiên là lãnh đ ạ m tây phương đại giáo lần này như lai phật tổ giải thích xuống rõ ràng lộ ra một c ố vô thượng minh nghiêm rất rõ ràng là lộ ra một c ố lấy thế đệ người cảm giác vậy mà lúc này túi đầu vẫn như cũng là chắp tay trước ngực đường tam tạng cũng là lắc đầu nói tây phương đại giáo có bát đại giới luật trong đó anan -an, gia diệp thân là phật tổ đệ tử yêu cầu lễ vật phạm tham cấm sư đả l ĩ n h ba yêu ma thân là b ồ t á t toa kỳ phạm trộm cắp giết rượu nói dối ba cấm còn có cái kia sông thông thiên cá chép tỉnh sư ly hoàng mi loại các loại đều là tây phương phật giáo người tây phương đại, đại cầm đều là phạm nói tới chỗ này lúc đường tam tạng chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt yên lặng nhìn như lai phật tổ có như thế tây phương đại giáo bắt đại giới luật trong ngoài không đồng nhất xin hỏi phật tổ cái này tây phương phật môn bắt đại giới luật có gì làm càn lớn mật n á y mắt linh sơn bên trên vô số la hán hòa thượng ảo hào chấn n ộ i trực tiếp hết lần muốn phải ngăn lại cái này đường tam tạng khẩu suất của nôn mà như lai phật tổ giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc hãn t ự a hồ rốt cuộc minh bạch tới cái này sợ hãi cảm giác ra từ nơi đâu đường tam tạng là được biến số này càng là tâm hắn cuối mùa nguyên nhân đường tam tạng ngươi lục căn không t h n h không biết việc ăn vẫn lúc à không không này này lưu linh Lai liền lại. l như mười đường tu quyết muốn tại tiểm Phật thể Phật Tổ mười phần quyết đoán, trực tiếp liền muốn đem cái này đường tam tạng cho nhốt đi. nói cái cái son Không không phần đoán, Pháp cho bảo đem đa này tam giới vô số đại năng thấy cảnh này phía sau ào ào y ê n lặng cười một tiếng lắc đầu không thú vị quả thực là không thú vị chỉ là một cái đường tam tạng tính là gì bây giờ đã cựu cựu quý nhất người ta tây phương phật giáo chỉ cần đem tam tạng chân kinh đưa đến đông thổ tự nhiên công đức viên mãn ở đây cũng không phải là cần đường tam tạng đích thân đến nhưng mà lúc này đường tam tạng cũng là lộ ra dáng tươi cười sau một khắc toàn thân vậy mà toát ra ma khí ngập trời nháy mắt tất cả mọi người chân kinh tam giới chấn động chừng tóm ắ t con mẹ nó cái này ma tổ la hầu thật hung á t ca vậy mà đem người ta tây phương phật giáo người thỉnh kinh đều cho tính toán a di đà phật tam tạng ma người đã nhập ma đường tam tạng kinh biến lệnh linh sơn trên dưới tất cả mọi người khiếp sợ không thôi n h ư lai phật tổ càng là sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng hắn cũng không lộ vẻ xúc động một bàn tay vươn lên r a trực tiếp thi triển ra chính mình trường trung phật quốc thần thông chỉ gặp bên mông vô cùng tràn ngập vô tận phật quang như lai tay cầm chậm rãi đem đường tam tạng một chuyến bắt giữ ngay tại tất cả mọi người lấy vì hết thảy đều kết thúc lúc đột nhiên một tiếng thơ hảo xuyên thấu qua cái này trưởng trung phật quốc vậy mà tại trong tam giới quanh quẩn ngàn tăng vạn phật máu vong hai nạn dựa tội chu hình ứng thế mở ma phật yêu tăng quái hòa thượng từng tiếng câu câu quỷ như lai thao thiên ma khí xuống vậy mà đem cái này trưởng trung phật quốc cho ăn m ò i lần rơi ngay sau đó liền lộ ra bên trong thân ảnh lập tức tam giới chấn động linh sơn trên giới càng là lộ ra không dám tin một màn chỉ gặp lúc này đường tam tạng bốn toàn thân tỏa ra tảng ông ma khí trên người cầm lằn cả xa cũng chịu ma khí ăn mòn hóa thành một màu vàng sẫm hoa p h ủ trong lòng bàn tay cựu hoàn tích trượng vậy mà chậm dại hóa thành một thanh t r ư ờ n g đao thân đao xanh đậm bên trên tương hồng kim cương sừng tê hai bên có màu vàng m ó c câu đao ngạc bộ phận một mặt có màu vàng sừng ngọn khác một bên là đen nhánh sừng dài trôi đao bao k h ỏ a có chú phong vải đỏ đầu có khác một bộ phận vải thắt tại trôi đ a o sau không chỉ là đường tam tạng liền sau lưng tôn lộ không chứ bát giới s a lộ tỉnh còn có tiểu bạch long bốn người cũng là ma khí và q u n h bốn người càng là hình tượng đại biên tôn l chư b á t giới bình thường cái kia lười biếng bộ dáng càng là lộ ra một cô dữ tọn sang n ộ tịnh cùng t i ể u bạch long càng là hóa thành một bộ tà ma hình dạng chỉ gặp đường tam tạng mở mắt ra nháy mắt ma khí xông thẳng lên trời ma khí ngập trời phía dưới đường tam tạng càng là lộ ra một bộ lạnh lùng vẽ tà ác thiên đạo ở trên tây phương đại giáo trong ngoài không đồng nhất phật giáo có tư cách gì vì tây phương đại giáo nay ta là đường tam táng tại lính sơn phía trên hóa thân thành ma thứ đây phật ma một thế ma phật làm cùng là tây phương đại giáo nhất n i ệ m thành phật nhất n i ệ m thành ma vạn vật chúng sinh thiện ác đều là trong một ý nghĩ thế gian thị thị phi phi nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma vạn vật chúng sinh có thể phật có thể ma phật ma bản một thể người phật ta cũng ma người ma ta cũng phật thành phật thành ma đều có tâm lên t h i ệ n ác vốn không khác lại trong một ý nghĩ đường tam táng tận trời ma đạo lời nói vang vọng đất trời chỉ gặp toàn thân khí thế tăng vọt xuống tại thời khắc cuối cùng càng là trầm giọng quá to ta đường tam táng vì quỷ như lai chấp trưởng ma chỉ nhất đạo âm ẩm thiên đạo một đạo xét đánh phía dưới cũng là nháy mắt thừa nhận thiên đạo lời t h ể tất cả mọi người mộng tây phương phật giáo càng là mắt trọn tròn tu di sơn vốn là ma cùng phật có cực lón nhân quả bây giờ tây phương phật giáo đứng tại ma giáo đạo c h ẳ n g khai son lập phái thiên đạo cũng tán thành bây giờ người ta ma tìm trở về người ta càng là không nhường thiên đạo làm khó một câu hai nhà chúng ta cùng là tây phương đại giáo n à y thiên đạo tự nhiên đồng ý dù sao cái này ma đều vẫn là xuất từ các người tây phương phật giáo chính mình kể từ đó là được người một nhà tự nhiên không nói hai nhà nói quỷ như lai giờ khác này phật di lạc lập tức chấn n ộ liền đa bảo như lai cũng là g i ậ n quát một tiếng được rồi đây chính là ma giáo tính toàn a vậy mà trực tiếp đem tu di sơn một nửa khí vận tính thành chính mình cái này không phải liền là đến đoạt sản nghiệp tới rồi sao hắn há có thể vòng qua đối phương ha ha sư phụ vì đường tam táng quỷ như lai ta lão tôn từ đó ma s ư n g là tôn hình giả giống lao chư vì chu bắt giới phàm là tây phương phật giáo có phạm bắt đại giới luật người chu ta là sang n ộ tịnh từ đó ma s ư n g là sát vô tẫn giết liền thiên hạ người đáng chết ta tiểu bạch long từ đó liền vì ma đạo c h i long từng tiếng hét lớn phía dưới t ậ n trời ma khí vang vọng đất trời tam giới người đều thấy rõ ràng lúc này tây phương phật giáo người thỉnh kinh hình tượng đại biến từng cái thần sắc g ữ tợn phía dưới ma khí vờn quanh ở bên đâu còn có nửa điểm phật ra từ bi trí tướng rõ ràng là từng cái tuyệt thế ma đầu làm càn giờ k h ắ c này đa bảo như lai phật tổ là thật giận như tại sắc phong chức còn dễ nói bọn hắn còn có đảo ngược chỗ trống lớn không được từ sắp xếp người tây du là được nhưng hôm nay đều sắc phong kết quả thuần một sắc ma giáo người đây con mẹ nó không phải gây sự hạ tây mưu hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyện tam tinh lúc này tu bổ để tổ sư càng là chấn n ộ nhưng mà sau một khắc đế như lai thanh vân đại đế giao chỉ vương mẫu còn có chấn nguyên tử lập tức b ộ c phát ra sắc cơ trong nháy mắt bốn phía đại trận liền mở ra người các ngươi giờ khác này tu bổ để vội vàng phía dưới trực tiếp bị đánh lén nếu không phải là tại chính mình đạo tràng phản xạ có điều kiện xuống trận pháp mở ra thoáng một cái không vẫn l ạ cũng c là trọng thương a các ngươi cùng ma tổ la hầu cấu kết các người điên giờ khác này tu bổ để tổ sư phẫn nộ trừng mắt bốn người đáng chết cái này la hầu đến cùng là cho các ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu vậy mà như vậy không hon di lực dù là cùng hắn tây phương phật môn khai chiến c ũ n g dám nhưng mà đáp lại hắn thì là bốn người dừng dương thần sắc hào hào thi triển thần thông dưới nói rõ là được ngươi nếu dám từ trình diện bên trong đi tới trực tiếp liền chém ý muốn giết ngươi ai đáng tiếc cái này tu bổ để quả nhiên gian xảo vậy mà không thể c h é m giết thanh vân đại để một bộ đáng tiếc bộ dáng l ắ p đầu thở dài mà một bên trấn nguyên tử không khỏi khoe miệng co giật trên mặt cũng là mười phần ngưng trọng không khỏi chấm giọng nói mạo hiểm lón như vậy đạo h u n h ngươi đến cùng tại tính toán cái gì muốn nói trấn nguyên tử không lo lắng là giả dối cùng ma tổ la hầu liên thủ không thua gì bảo hộ lột ra à lúc đầu cái này hậu t h ủ còn có nữ hoa hai người đã đủ đau đầu tại sao lại đem cái này ma tổ dính vào ngươi đây là ngại quá an tĩnh chỉ lo không rong huyết sao liền giao chỉ vương mẫu cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bọn hắn mặc dù liên thủ nhưng là không có chút nào biết tình huống cụ thể nhưng mà thanh vân đại đế cũng là khẽ cười một tiếng lắc đầu nói nhìn xem đi thật tốt mở to hai mắt đợi chút nữa các ngươi liền biết biết rõ một chút trấn nguyên tử một bộ lo lắng bộ dáng còn chuẩn bị khuyên nói cái gì thanh vân đại đế cũng là trực tiếp lắc đầu nói trấn nguyên tử ngươi không cần phải nói ta biết ngươi muốn khuyên chớ có làm quá tuyệt nhưng lần này ngươi sai cũng không phải là ta muốn làm tuyệt cũng không phải ta không phải muốn tính kê cái, cái gì mà là ta đòi lại chính mình nên được đồ vật mà thôi một câu nói kê lệnh trấn nguyên tử nhữ mày không giải đòi lại chính mình nên được đồ vật vậy mà lúc này tu bổ để tổ sư cũng là đột nhiên chừng lớn mắt không dám tin nhìn qua mây xanh run dậy nói ngươi ngươi ngươi điên rồi phải không giờ k h ắ c này tu bổ để tự a hồ nghĩ đến cái gì ngược lại thanh vân đại đế thấy thế sau cũng là lộ ra là nụ cười máu giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền p h à m nhân đều hiểu đạo lý ngươi lại còn không hiểu đã ngươi không muốn trả như thế bản tọa liền tới đoạn ầm ầm t â n mưu hạ châu linh sơn một tiếng ầm vang tiếng vang phía dưới chỉ gặp đường tam táng quỷ như lai quấn lên một đoá ngút trời ma vân mang theo tôn ngộ không chứ b á t giới còn có s a ngộ n tịnh cùng tiểu bạch long điên c u ồ n g hướng phía đông thổ phương hướng mà tới giờ khác này đa bảo như lai phật tổ phật di lặc còn có dược sư phật ba người cùng nhau chấn nộ, thật căng độ ả m ma tổ la hầu mở mắt Giết. tàng tổ Bác câu châu hầu lô la l ẩn ra, lộ ra phức thật ạ lại p biệt k u ấ t thần sắc, ngửa mặt lên trời gào thét chết. tới Không ngửa lên nói, đáng chết. Không nghĩ tới ngươi sắc, gào v y mà là đường n g tạng. can h không ắ c được t m giới k h ô g ngươi có nửa đảm i có thể kết quả là l ô n g cũng không phát hiện một cái suy nghĩ c ả đường này thằng này vậy mà là đường tăng tạng cái này đột nhiên một làm phía dưới la hầu càng là kém chút tức hộc máu đáng chết thằng này lại mượn ma giáo lao tổ thân phận làm một món vừa yêu vừa hận đại sự kinh tiên động địa tây phương phật giáo một nửa khí vận sướng hay không khẳng định thoải mái có thể ngươi nha vậy mà lập xuống tiên đạo lời thể nói là phật ma một thể vẫn là tại tu di son đây không phải là nói rõ để hắn ma giáo cắm d ễ tây như hạ châu cùng tây phương phật giáo đấu nha nhưng bây giờ lại cần thêm một cái m a giáo lại cầm lao tổ cản súng đáng chết lúc này la hầu l ử a dẫn nút g trời tây phương phật giáo khí vận thao thao bất tuyệt truyền đến phía dưới hắn lại m ư ờ i phần sảng khoái lần này hắn thế nhưng là có thể quang minh chính đại xuất hiện tại t â m giới có thể hắn lại cần cùng tây phương phật giáo tranh đấu một trận một núi không thể chứa hai hội trừ phi một công cùng một mẹ mẹ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người làm sao lại cùng hắn thật tình hợp tác đồng dạng hắn cũng sẽ không yên tâm hai người này biệt q u ố ta đường tam táng quỷ như lai thật tốt lúc này ma tổ la hầu t à n mắt ra tận trời ma khí căm tức nhìn tây như hạ châu phương hướng thằng này cuối cùng hiện thân từ nay về sau rốt cuộc che giấu không được truyền lao tổ mệnh ma giáo xuất thế g i ế z giờ khác này ma tổ la hầu đỏ ngầu một đôi mắt đều nhanh hận sắc quỷ như lai nhưng dưới mắt hắn lại còn có chuyện thần yếu lúc này la hầu bên trong đôi mắt lộ ra một cố vẻ điên cuồng ngươi quỷ như lai như vậy c à n g lớn t ố t hắn liền nhường ngươi biết được cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lần này hắn cũng muốn liều một phát trong hỗn độn chúng thấy người hào hào chừng lớn mắt trong đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người càng là kém chút tức hộc máu càng là mang to. ma giáo la hầu chúng ta không xong lúc này tất cả mọi người cho rằng đây là ma tổ la hầu tính toán dợ cho quỷ nhưng mà lại không biết một cái khắc kinh thiên đại cục gần bạo tạc càng đem hoàn toàn thay đổi tam giới thế cục tây n h u hạ châu linh sơn bên trên chỉ gặp đa bảo như lai phật di là còn c có dựa sư phật ba người chấn nộ phía dưới ba người trực tiếp liên thủ hướng phía đường tam tạng đuổi theo sau lưng càng là kìm trói mắt đầy trời nói rõ chính là muốn quyết tâm lưu lại cái này cái gọi là đường tam táng quỷ như lai mà nhiên đăng cổ phật lúc này đều không tự chủ được chấn kinh chất lơi nói cái này cái này giờ khác này trong lòng của hắn đâu chỉ c h ấ n kinh n a quả thực là được phá vỡ hồng vân thánh nhân vậy mà cùng ma tổ la hầu có tính toán đây là muốn làm gì l i ê n vô thiên phật tổ còn có khổng tên cùng địa tàng vương ba người đều khiếp sợ nhìn qua một màn này sư tôn của bọn hắn thánh nhân vậy mà liên thủ ma giáo tính toán bất quá cũng không trách người ta tây phương phật giáo triệt để bác nổi cái này dù ai cũng chịu không được ca tâm tính không n h ạ y là giả dối phù đồ sơn lúc này ô xảo thiền sư cảm nhận được tây phương phật giáo khí vận trực tiếp xói mòn một nửa tự nhiên hắn khí vận cũng bị phân đi một nửa phía sau lập tức lửa dẫn mút trời nhìn chằm chằm quan thê âm cùng khi ô xảo càng là giận đứa h ế t tốt tốt tốt c h ắ c không được hai người các ngươi không phải muốn chặn lại ta nguyên lai là sợ ta hư chuyện tốt của các ngươi giờ khác này ô xảo thiền sư đã một trăm phần trăm xác định đây là đại thừa phật giáo cùng ma giáo liên thủ tính toán c h ắ c không được hôm nay thanh thế như vậy hùng vĩ còn xuất động nhiều người như vậy xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn tây phương phật giáo thánh nhân phân thân tu bổ để tổ sư đều không có ra mặt cái này rõ ràng đều là bị tính kế khẳng định cũng là cùng hắn như vậy bị người ngăn cửa chương bốn trăm tám mươi ba tam giới dung chuyển ma giáo xuất thế vê anh tam giới chấn động vô số lớn lao đại ngã tầm mắt khiếp sợ nhìn qua bất thình lình kinh biến cái này nào chỉ là kinh biến a quả thực là được tuyết l ợ i a lần này nói rõ là được đại thừa phật giáo liên thủ ma tổ la hầu tính toán tây phương phật giáo a như thế hung ác chẳng lẽ đây là muốn chuẩn bị tại bất chu sơn xuất thế trước liền muốn khai chiến tất cả mọi người đã dự liệu được bất chu sơn hiện thế phía sau thiên địa này nhất định sẽ có dung chuyển nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới trước lúc này lại còn sẽ có như thế dung chuyển lớn đây quả thực là đ i ê n a đông thổ đại đường địa giới lúc này pháp hải một đoàn người tại nhiên đăng cổ phật khổng tuyên vô thiên còn có đ i ệ tảng vương bảo vệ xuống tới đến cái này đại đường trường an c ũ người, người lần này đa bảo như lai phật tổ chức tiết lộ vẻ xúc động khiếp sợ nhìn qua một màn này sau đó vội vàng quát to vạn phật đại trận âm ẩm hai tòa vạn phật đại trận xuất thế lần này quả nhiên là đủ kinh bạo à cái này đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo trong truyền thuyết vạn phật đại trận vậy mà đều xuất thế vạn phật đại trận xuất từ vạn tiên trận nghe đồn là thời kỳ thượng cổ nam tiên đứng đầu đông vương công vẫn là phía sau cái này vạn tiên trận liền biến mất ở trong tam giới cũng liền phong thần đánh một trận lúc thông tiên thánh nhân tại vạn tiên trận cơ sở bên trên thôi diễn ra vạn tiên đại trận đồng dạng đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo cũng nghe đồn thôi diễn ra tương ứng vạn phật đại trận giờ khác này tam giới chấn động lúc đầu lúc này chỉ có tu bổ để cùng, Sảo Phát giác được đại thừa phật giáo cùng ma tổ la hầu có câu kết kết quả hiện tại a cũng không đốc cái này nói rõ là được một cái của a hai tòa vạn phật đại trận ầm ầm hiện thân tam giới giờ khác này đa bảo như lai phật tổ nhịn không được chấn n ộ q u á t o nhiên đăng hai đại phật giáo triệt để khai chiến sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lọi ngươi không phải đa bảo như lai không có nghĩ qua phương diện này mà là không cần nói nói theo phương diện nào đây chính là một bãi vũng nước đ ủ đại thừa phật giáo người trừ phi đầu góc rút mới có thể đến cùng làm việc xấu nhưng vân để người ta trả thật sự đến cùng làm việc xấu lúc này kết ra vạn tiên đại trận nhiên đăng cổ phật trong lòng cũng là có chút không rõ ràng cho lắm nhưng trên mặt cũng là lộ ra một cố nụ cười tự tin nam mô a di đà phật hôm nay hai đại phật giáo vạn phật đại trận đại t r ậ cũng là muốn phân ra một cái cao thấp tới k h ô n g tuyên vô thiên cũng không biết nhưng bọn hắn chỉ có thể một đường đi đến đen dù sao đây là nhà mình sư tôn thánh nhân tự mình chuyển xuống tới mệnh lệnh tuyệt đối không thể sai sót tây nhu hạ châu cùng nam chiêm bộ châu giao dưới nơi l ư ợ n g dưới son phật quang đầy trời phía dưới hai đại tản ra tận trời phật quang đầy đủ cao lớn trăm vạn trượng kim phật xuất hiện rất rõ ràng đại thừa phật giáo một phương kim phật càng thêm nhìn chăm chú khi thế cũng càng khủng bố hơn ba phần tập sát, tập sát. đột nhiên trên bầu trời sấm sét vang dội tầng tầng mây loan bên trong xuất hiện thiên đ ỉ n h bên trên kia từng cái tinh quân tiên quan lúc này hào hào trận mắt nhìn một bộ hàng yêu trừ ma bộ dáng hạo thiên kính nháy mắt một vệ sáng trực tiếp đâm xuyên tam giới chỉ gặp cái kia hạo thiên kính trực tiếp chiếu xuống đạo ánh sáng này vậy mà trực tiếp đem tây phương phật giáo đại phật cho đ i n h trụ hạo thiên ngọc đế n g ư ơ i lúc này vạn phật đại trận bên trong phật di lặc ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhau chỉ gặp tầng tầng mây loan bên trong trên chín tầng trời xuất hiện mặc màu vàng thiên đế hoa phục hạo thiên ngọc đế lúc này hạo tiên h ngọc đế nào có đã từng hoa mắt ù hai vẻ tay cầm đả thần tiên thần sắc dửng dưng xuống càng là lộ ra một cô không giận tự uy thần sắc hạo tiên h kính càng là tại đỉnh đầu ở trên hướng cao nhìn xuống liền đứng vững phía dưới đại phật giờ khác này bại lộ phía dưới tam giới vô số người trở nên khiếp sợ mà ghé mắt liền đâu xuất cung bên trong trên trời lão quân đều không khỏi khiếp sợ vớt d â u tay làm theo d u lên vậy mà trực tiếp nắm chặt gậy mất mấy sợi dâu bạc trắng hạo tiên h giao chỉ trấn nguyên tử còn có hồng vân cùng la hầu năm người này người điên đây là muốn trực tiếp mở ra đại chiến không thể nào hồng vân không thể nào như thế không giờ khác này thái thượng lao quân nhìn thấy tình thế phát triển cũng không có nửa điểm vui sướng ngược lại tràn ngập kiên kỵ cùng lo lắng hồng vân không thể nào như vậy không trí thiện lên đại chiến bằng không liền thật không xứng trở thành địch nhân của hắn đúng lúc này tây mưu hạ châu nơi đột nhiên toát ra hai câu ngút trời sắc khí do khác này tam giới vô số người ghé mắt c h ầ n kinh cái này đây là ai tây mưu hạ châu tham dâm nhạc hoa giết nhiều nhiều tranh tây phương phật giáo trong ngoài không đồng nhất càng là giết hại yêu tộc sinh linh ta là yêu tộc thập đại yêu thánh đứng đầu bạch trạch chính là tây mưu hạ châu yêu tộc lưu một chút hy vọng sống thời kỳ thượng cổ yêu tộc thập đại yêu thánh đứng đầu bạch trạch vậy mà hiện thân hơn nữa còn là tình huống như vậy xuất hiện cái này liền có chút không đúng chỉ gặp tây mưu hạ châu một tia sáng trắng bay thẳng lên chín tầng mây cái tia một bộ áo trắng lộ ra lộng lấy khí cũng là thần bí nhất yêu thánh đứng đầu bạch trạch h i h n thế ngay tại lúc tất cả mọi người ghé mắt lúc đột nhiên một tiếng tiếng giống vang vọng tam giới giống ta là hình thiên tây mưu hạ châu càng quét các tộc không dung ta vô tộc hôm nay ta hình thiên xuất lĩnh vô tộc xuất thế sắc khí ngất trời phía dưới từng cái vô tộc n ử a mặt lên trời thép dài xuất thế giờ khác này tam gi cái này bất chu còn không có xuất thế cái này hồng vân thánh nhân liền làm ra trận thế lớn như vậy đây là muốn làm gì do khác này hạo thiên ngọc đế không giận tự uy thần sắc thấy cảnh này cũng là tối thẩm thờ phào nhẹ nhõm kéo lên vu tộc cùng yêu tộc lời nói còn có thể để hắn c h ầ m khẩu khí nhưng hắn lúc này càng thêm nhức đầu là đối mặt tức sắp đến phản công tây phương phật giáo cũng không phải bùn nặn có thể để ngươi tùy ưu hiếp lần này chẳng qua là đánh một cái đánh bất ngờ thôi linh hai phương thốn sơn động tà nguyện tam tinh lúc này tu bổ để hai mắt đỏ thấm p ẫ n nộ nhìn chằm chằm mây xanh m ắ n to thật tốt chúng ta không xong lần này tu bồ đề đã chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó hung hăng cùng đại thừa phật giáo làm đã hai đại phật giáo tránh không được va chạm như thế hắn liền trực tiếp bên trên không nghĩ h ò a hoãn một bên trấn nguyên tử cũng là âm thầm những mày mặc dù có v u tộc cùng yêu tộc tại nhưng còn chưa đủ hoặc là nói cái này bạch trạch cũng không đại biểu yêu tộc mà hình thiên cũng đại biểu không được toàn bộ v u tộc một bên thanh vân đại đế cũng là lộ ra dáng tươi cười nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ngắc kẹt lại kinh ngạc nhìn qua tây phương linh sơn phương hướng tây như hạ châu linh sơn bên trên lúc này một đạo bóng người màu đen cao ngạo ngật đứng ở trên chín tầng trời bốn ph lộ ra cái kia cương nghị bá đạo gương mặt ta la hầu vì ma tổ ma giáo đứng ở tu di sơn tây phương phật giáo chiếm ta ma giáo đạo tràng ba mươi ba năm tây phương tiếp dẫn chuẩn đề hai t h a n h chiếm ta la hầu đạo tràng chín nguyên hội ta ma giáo đem tại linh sơn bên trên dục hỏa x u ố n g lại đây là nhân quả thiên địa tuần hoàn la hầu vẹn vẹn đứng tại trên cựu thiên cao nạo g dường dương âm thanh cũng là quanh quẩn tại tâm giới nhưng mà thiên đạo cũng là tạp sát một tiếng xem như chiếu chứng cái này nhân quả nháy mắt phương thốn sơn tu bổ đề kém chút thổ huyết giận g ữ hét hồng vân người cầu kết la hầu chúng ta không xong mà lúc này lưỡng giới sơn tây phương phật giáo vạn phật trận nháy mắt rút lại không nói tất cả tây phương phật giáo người rõ ràng đều phát giác được tự thân khí vận t ạ i kịch liệt rút lại như lai phật tổ càng là chấn nộ không thôi nhà lại không còn lần này còn không phải bị trộm nhà mà là bị người ta ngang ngược cướp lấy nhà lĩnh sơn mất rồi không không chỉ là tây phương linh sơn h ắ n là toàn bộ tu di sơn đều mất rồi đây đều là thời kỳ thượng cổ tây phương hai vị thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu đến nợ cũ người ta la hầu cùng ma giáo mặc dù mai danh nhận tích nhưng thiên đạo cái kia một khối cũng không tiêu nhà à có thể hết lần này tới lần khác hai ngươi chiếm lấy cái này nơi tốt dù sao đây coi như là tây phương tốt nhất tiên son lấy chuẩn đề tham lam tính cách làm sao lại vứt bỏ nhất là tại tử tiêu cung nghe đạo sau bị đạo tổ hồng quân thu vì ký danh đệ t ử phía sau tự cho là cảm giác phía sau có đạo tổ tại chỉ là la hầu ma giáo tướng bên t h u a bọn hắn tự nhiên không để vào mắt đương nhiên nếu là lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đều hai người tại tu di sơn bên trên cái này la hầu liền xem như chuyển g i a thiên đạo đến cũng không thể tránh được chơi xấu cũng là nhìn tình huống người ta phía sau là thật có đạo tổ nhưng hôm nay tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người còn tại bên trong h ư ớ n đ ộ n linh son bên trên vậy mà lại là vàng n óng ánh một nhóm người lại bị đa bảo như lai phật tổ cùng phật di lặc còn có rượu sư phật cho mang đi ra ngoài trong nhà không có người không nói cửa lớn còn rộng mở cái này la hầu cũng là biệt khuất p h ậ n nộ ngươi đường tam táng không giống tính toán lao tổ còn có các ngươi đại thừa phật giáo vừa vặn cái này tây mưu hạ châu đã là một bãi vũng nước đ ủ hắn không ngại lại quái đục điểm cái này kêu là gừng càng già càng tay bọ ngựa bắt ve chim xẻ nút đằng sau đâu xuất cung thái thượng lao quân thấy cảnh này phía sau tay cầm lại là nhịn không được r u lên lại là nắm chặt gãy mất mấy sợi s ợ i dâu nhưng lúc này thái thượng lão quân cũng là không có nửa điểm chấn n ộ ngược lại lộ ra dáng tươi cười ha ha hồng vân a hồng vân ngươi tính kế tính tới tính lui còn không phải là vì người khác làm áo cưới cái này ma tổ la hầu cũng không phải dễ sung trung chỉ cần ngươi lộ ra chút điểm sơ hở cái này la hầu sẽ gặp lợi dụng đúng cơ hội núi côn lôn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn nhìn xem đột nhiên nhiều như vậy biến hóa sau khi không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ không biết là hắn theo không kịp còn là thế nào thế gian này biến hóa quá lớn bắc câu lô châu thông thiên giáo chủ phân thân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên tây như hạ châu phương hướng không khỏi lộ ra là nụ cười máu đã cái này tam giới đã loạn bản tọa tiệt giáo cũng nên hoạt động một chút tiệt giáo trên giới n g h e lệnh truyền đạo bắc câu lô châu lúc này thông thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng đã cái này ma giáo đều hiện thân hắn cũng không để ý hoạt động phía dưới vừa vặn giảng đạo bắc câu lô châu bây giờ nhiều như vậy thế lực t ề tụ tây như hạ châu không phải là hắn cơ hội t ố t c lưỡng giới sơn lúc này nhiên đang thấy cảnh này sau cũng là x ư n g sở không khỏi nhìn về phía vô thiên phạm tổ tự hồ lại nói đây cũng là hồng vần thánh nhân thủ đoạn vô thiên phật tổ cũng làm ngộng tuy nói hắn cũng có lòng tin tính toán tam giới nhưng lần này là thật mộng a đừng nói hắn bây giờ thanh vân đại để đều ngộng t r ứ n g mắt mắt to nhìn qua linh sơn phương hướng không khỏi mắng to đáng chết la hầu vậy mà nhường ngươi nhặt một món h ờ i lớn không thể không nói cái này la hầu nhìn thời cơ quá chuẩn quả thực là được nhanh chuẩn thu g á c phát hiện thời cơ căn bản không có nửa điểm dây dưa dài dòng thủ đoạn cũng là cực kỳ tàn nhẫn lần trước bọn hắn bất quá là tính toán một cái linh s o n thôi bất quá là một món công đức trí bảo kết quả cái này la hầu ác hơn trực tiếp đem người ta hang ổ để mang hoặc là nói vốn chính là hắn đạo tràng đến lần này thừa dịp tây phương phật giáo trong nhà không có người trực tiếp tới một trận cưỡng chế chấp hành chiếm lấy về chính mình hang hộ tới phản chính tây phương phật giáo cũng là lão lại thiên đạo cũng là ngầm thừa nhận một cử động kia dù sao lúc trước cái này tu di sơn cái thứ nhất chủ nhân là la hầu cái thứ nhất đại giáo cũng là ma giáo ngươi tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu là diệt rồi ma giáo tự nhiên không lời nào để nói có thể ngươi cũng là thừa dịp người ta không ở nhà cưỡng ép chiếm lấy hiện tại cựu chủ nhân trở về cũng là dùng thủ đoạn giống nhau thừa dịp ngươi trong nhà không người trực tiếp chiếm lấy trở về có thể nói việc này tiên đạo mặc kệ người nào đạo tràng tiên đạo sẽ không、quản. nhưng đại giáo lập xuống địa phương khẳng định phải nói một chút nhưng vấn đề là trước chơi xấu chiếm tu di sơn lập xuống tây phương giáo chính là người tiếp dẫn cùng chuẩn đề a đến sau ngươi lại đổi tên là tây phương phật giáo việc này không phải thiên đạo đều không có tính toán các ngươi cũng là sắp tán rơi ma giáo khí vận nuốt trừng lấy người ta tự nhiên cũng có thể cưỡng ép chiếm trở về ma giáo tại tây phương phật giáo khí v ậ n xuống trực tiếp dục hỏa sống lại loạn tam giới muốn loạn giờ khác này tam giới vô số đại năng ảo hảo khiếp sợ không thôi bọn hắn vốn cho rằng là được nhìn một chút kịch ô i kết quả không nghĩ tới lại nhìn thấy tam giới náo động bắt đầu trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ đồng thời càng là âm thầm lo lắng một màn này đại loạn bọn hắn tất cả mọi người kế hoạch tất cả mọi người đang chờ mong đều đang đợi lấy bất chu sơn xuất thế lại bố cục nào có ngữ như thế bất chu sơn còn không có xuất thế liền làm loạn đại đường lúc này pháp hải một đoàn người đã đi tới đại đường vương t r i ề u trên không lập tức hiện lộ ra tận trời dị tượng cùng lúc đó còn có cái k i a đường tam táng một đoàn người chỉ bất quá một phe là phật quang đ ầ y trời một phương khác là ma diễm ao hảo chỉ gặp pháp hải dương tiễn kim sĩ đại bằng điều tôn lục nhị bốn người toàn thân tản ra tận trời phật quang c à n hoặc là sau lưng tam tạng chân kinh tản mát ra phật quang. lúc này đại đường cảnh nội vô số lê minh bách tính ảo hào kinh hô nhìn xuống đến trên chín tầng trời dị tượng vô số đại đường cảnh nội tu sĩ cũng ảo hào đi ra mà ngay tại vào c h i ề u đường thái tông càng là xuất lĩnh lấy văn võ bá quan hưng phấn đi ra đủ loại dị tượng thần thông g i ớ i trực tiếp bao trùm toàn bộ đại đường càng là lệnh vô số sinh linh đều nhìn rõ rõ ràng ràng chỉ gặp mặt lớn cả x a đỏ pháp hải ngồi thẳng trên chín tầng trời tản ra vô tận phật quang hoàn toàn là được một tôn phật đà bộ dáng ta là d ư ơ a o kiếp trước đời này đủ loại đều là như mậu nguyễn bây giờ ta là đại thừa phật giáo kim thân la hán pháp hải nhận đại thừa phật giáo thánh nhân lệnh tiến về trước tây thiên thu hồi tam tạng chân kinh nay lấy đại thừa phật giáo tam tạng chân kinh truyền đạo thiên hạng chỉ gặp toàn thân phật quang lưu chuyển pháp hải giống như nhập định phật tổ sau lưng tam tạng chân kinh càng là không gió mà bay bắt đầu lật qua lật lại từng cái màu vàng phật pháp l à c cân tại giữa thiên đ i ệ m giờ khác này tu bổ để chọn mắt nhìn thật tốt hồng vân xem như n g ư ờ i lợi hại lần này tam giới vô số đại năng c h â n kinh xuống giờ mới hiểu được tới một sự kiện đó chính là cái này tây phương phật giáo kim thiền tự sớm đã bị đánh cháo cái này kim thiền tự vậy mà là dưng dao mà cái này kim thiền tự chuyển thế căn bả như thế đường tam tạng đến t ộ t cùng là ai không phải nói cái này đường tam táng quỷ như lai đến t ộ t cùng là ai giờ khác này tam giới vô số đại năng ảo hảo ghé mắt nhìn về phía ma diễm ảo hảo quỷ như lai trên thân vị này đến cùng là ai chương bốn trăm tám mươi bốn thánh nhân nhân quản nên trả đại đường trên chín tầng trời chỉ gặp đường tam táng quỷ như lai toàn thân ma diễm ảo、hảo. hắn lúc này ở trên cao nhìn xuống như là cái này thiên địa trí tôn ta chính là đường tam táng ta là quỷ như lai ta chính là ma giáo tri tổ vê anh ma giáo khí vận lần này mười phần tươi sáng xuất hiện tại tam giới hai cái ma giáo lúc này tây ngưu hạ châu la hầu lạnh lùng nhìn qua nam chiêm bộ châu đường tam táng phương hướng bây giờ còn không phải xua đổi thằng này tốt nhất thời kỳ mặc dù là hai cái ma giáo hai cái lao tổ càng là chia hai cố khí vận nhưng phật pháp đông truyền sự tỉnh còn kém một bước cuối cùng cái này một cố khí vận cũng không nhỏ chỉ cần đường tam táng thu hoạch được bộ phận này khí vận hắn la hầu ma giáo tự nhiên cũng biết dính chút ánh sáng thậm chí lúc này la hầu cười lạnh phía dưới muốn đoạn tuyệt như thế cũng là đường tam táng chuyện cần làm mà không phải hắn chỉ gặp lúc này trên chín tầng trời quỷ như lai ma diễm bảo toàn thân trên giới càng là lộ ra một c ố mình ta vô địch khí thế nhìn chung quanh tam giới phía sau trực tiếp b á khí bắt đầu tuyên ngôn phật ma bản một thể phật vốn là đạo đạo đã là phật cũng là ma thiên đạo ở trên ta quỷ như lai chính là vô thượng thiên ma thoát ly ma giáo xây thiên ma giáo ta đường tam tăng quỷ như lai chính là thiên ma giáo giáo chủ tạp sát thiên đạo hứa hẹn phía d ư ớ i nháy mắt hai đại ma giáo chặt chẽ tương liên xuống khí vận nháy mắt phân liệt ra đến vậy mà lúc này tu di sơn bên trên la hầu cũng là lộ ra dáng tươi cười bởi vì chuyện này người nào cái thứ nhất là người nào liền muốn ăn chút thiệt thời người nào cái thứ nhất cách ra đi cái này khí vận bên trên liền muốn lột đi một điểm bằng không hắn la hầu làm sao lại tha thứ đối phương cùng lúc đó từng đạo từng đạo bóng ma hiện thân h h ù n g tinh lao ba bà tiểu đà lòng bọ c p tinh vô chỉ kỳ thiết phiên công chúa hồng hải nhi ngọc diện công chúa vạn thuế hồ vương vạn thánh công chúa c ự u đầu t r ù n g vạn thánh long vương kim lao hồng bọ c p tĩnh nhện tỉnh bách nhãn ma quân thanh sư bạch tượng các loại giờ khác này ma khí tận trời cái này hoàn toàn là được thiên ma giáo c h â có thành viên hội tụ chỉ gặp quỷ như lai bá khí nhìn chung quanh tam giới đưa tay ở giữa sau lưng tam tạng chân kinh trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo phật quang lấp lóe tại trên chín tầng trời cung cấp thiên địa vạn vật sinh linh lĩnh n g ộ thiên ma giáo nên có t á g thiên táng địa táng c h ú n g sinh đây là tam táng chân kinh nhưng mà sau một khắc chuyện quỷ dị phát sinh chỉ gặp kia từng cái phật quang lấp lóe phía dưới rõ ràng là tam tạng chân kinh vì vô thượng phật giáo kinh thư ở một bên cũng là quỷ dị xuất hiện màu đen ma văn Hoặc là nói, tam tạng chân kinh một bên còn có tam ma kinh. Đây là nói, tạng bên tam một sau m ộ t khắc trên chín tầng trời bầu trời nhưng vỡ ra tới một đạo to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kim q u a n g từ tối tăm chỗ bông xuống từ khí đông lai ba trăm triệu g i ả m sau đó cái này đ ầ y trời công đức hóa thành vô số phần đây là đầy đủ hai phần phật pháp đông truyền công đức pháp hải một phương đại bộ phận công đức tự nhiên là rơi vào pháp hải dương tiễn kim sĩ đại bằng đ i ề u còn có tôn lục nhị trên thân còn lại đều là tại đại thừa phật giáo còn có người của thiên đình trên thân mà đường tam táng quỷ như lai cái này một khối công đức đại bộ phận rơi xuống thiên ma giáo đám người càng là từng cái mừng rỡ cùng hỉ không thôi có cái này công đức bọn hắn bản nguyên liền có thể bộ tốt đồng thời còn có vô số công đức chia ra đi nhất là đa bảo như lai phật di lặc còn có d ư ợ c sư phật ba người lấy được cái này công đức nhưng lúc này tây phương phật giáo trên dưới vô số người lại không có nửa điểm v ẻ vui thích ngược lại là sắc mặt càng thêm khó coi công đức rơi vào trên người đa bảo như lai phật tổ cũng là mặt mày xanh lét cực kỳ khó coi cái này cần đến công đức còn không có mất đi khí v ậ n nhiều quan trọng hơn chính là phật pháp đông truyền ngút trời cực lớn khí v ậ n mất rồi toàn bộ đều bị cái này thiên ma giáo tu hú chiếm tổ chim khách cho chiếm lấy cái này thiên ma giáo hoàn toàn là được xây dựng ở hút bọn hắn tây phương phật giáo đạo tổ hứa hẹn phật pháp đông truyền kh Công đột ứ c c nhiên tiên tiếng, tiếng r này địa vỡ ra đến chuẩn bị thánh nhân phần nộ tiếng giống quanh quần tại trong tam g i ớ i nhưng mà sau một khắc tay cầm thí thần thương hồng vân cũng là xuất hiện bởi vì lúc này bất chu son tức sắc xuất thế chớ nói thánh nhân liền xem như hồng quân bây giờ muốn gây sự cũng phải bị áp chế nhân quả hồng vân bất chu tức sắc xuất thế đến lúc đó ta chuẩn để cùng người không xong xé rách lô hồng phía dưới chỉ gặp hồng vân thánh nhân tay cẩm thí thần thường mặc dù bị áp chế nhưng thánh nhân dư huy đã chuyển khắp toàn bộ hồng hoang hàng tỷ sinh linh càng là khiếp sợ nhìn qua xuất hiện thánh nhân cho dù là bọn họ chưa từng gặp qua thánh nhân càng là chưa từng nghe qua thánh nhân danh tiếng nhưng giờ k h ắ c này trong đầu chẳng biết tại sao liền xuất hiện thánh nhân hai chữ lúc này từng đầu thiên đạo siềng xích xuất hiện trực tiếp c u ố n quanh ở chuẩn đề cùng hồng vân trên thân hai người cái này là không cho phép thánh nhân hiện tại xuất hiện tại hồng hoàng a thiên đạo ở trên hồng quân đạo tổ ở trên tử tiêu cung chuẩn đề thiếu ta thánh nhân nhân quả này liền vì thiên địa tuần hoàn giờ khác này hồng vân bá khí tuyên cao phía dưới nháy mắt thiên địa h à n h tiếng sấm ầm ầm chuẩn đề thánh nhân cái tia diện mục dữ tợn xuống nháy mắt cứng đờ. d u n g dậy không dám tin chỉ vào hồng vân biệt khuất hắn hai mắt sung huyết giờ khác này hắn muốn phải ăn sống hồng vân tâm đều có đáng chết lại là một chiêu này hồng vân hồng vân lao tử không để yên cho ngươi vậy mà lúc này trên chín tầng trời sẽ rách cực lớn chỗ lỗ h ổ n g từng cái thánh nhân thân ảnh xuất hiện tiếp dẫn càng là tướng mạo khó khăn nhìn qua hồng vân bên trong đôi mắt có hận ý cũng đành chịu chắp tay trước đ ư ợ c nói a di đạp phận thiên ma giáo cho ta mượn tây phương phật giáo nhân quả xuất thế lần này nhân quả có thể chấm dứt sư huy ngươi chuẩn đệ biệt k u ấ t không thôi muốn nói điều gì nhưng mà tiếp t dẫn hồng á cái cái n nhân cũng là trong lòng thở giải khí. yên lặng lắc đầu ra hiệu cái gì cũng không cần nói,、cái、này h thở khí, hiệu h lắc giải gì là ra đầu vân nói chúng rõ là được thánh a k ô n muốn trả nhân、quả. người ta biết cả ngày nhìn ngươi, muốn hành nợ Nhưng mà Hồng Vân g chằm chằm cơm quả, tuyệt đối trả ta biết thực trả t cả chế chấp h đây lực là à. mà lấy nhân nghe nói như thế sau cũng là lộ ra tà mị nụ cười khinh thường tiếp dẫn ngươi thật là lớn m ặ t à, thánh nhân nhân quả có thể nói là từ xưa đến nay hồng hoàng đệ nhất thiên hạ nhân quả chỉ là một cái phật pháp đông truyền liền muốn trả hết nợ ngươi nghĩ quá đẹp nhưng mà tiếp dẫn thánh nhân nghe xong cũng không tức giận ngược lại đưa tay ra hiệu một bên chuẩn đề sư đệ chớ nổi giận hơn chỉ gặp tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp nhìn tử tiêu c u n g phương hướng a di đ ạ phật thiên đạo ở trên lao sư thương hại tây phương phật giáo nguyện trả lại hồng vân thoái vị thánh nhân nhân quả được rồi ngươi hồng vân chơi xấu vậy ta cũng tới vô lại thánh nhân nhân quả như thế l ó n cũng không thể để chúng ta bồi ngươi một cái thánh nhân mới tính chấm dứt đi đây không phải là không xong bởi vậy cái này tiếp dẫn cũng chơi xấu trực tiếp tìm thiên đạo tìm lao sư cáo trạng ngươi nhìn ta dù sao cái này thánh nhân ta cũng thành ta cứ như vậy lớn gia nghiệp lao sư ngươi nhìn xem làm đi giờ k h i c này g tiếp dẫn cùng buồng nghịch i ế lưu manh cũng là đủ không hợp thói thưởng phản chính tây phương phật giáo liền kém sụp đổ ngươi nhìn xem làm đi sau ngày hôm nay chúng ta là không nhận nợ dù sao hôm nay muốn làm một cái chấm dứt thực tế không được chỉ thiếu chút nữa là nói chặt một cái tay ngươi thấy được không được Khá、lắm. lúc ắ m l này hồng vân đều kinh ngạc nhìn qua tiếp dẫn chưa thấy qua vô lại như vậy đồ chơi mà chuẩn đề phẫn nộ sau khi càng là hung dữ chừng mắt hồng vân ngươi bực này việc này sau đó chúng ta không xong mà trong tử tiêu cung hồng quân vẻ mặt vẻ hữu s ầ u sâu kín thở dài khí tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù đủ vô s ỉ nhưng so sánh xuống vẫn là kém một bậc ca các ngươi căn bản biết đối phương có bao nhiêu tản nhận a cái này hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người liên thủ kiên trì là được cực kỳ bi thảm hồng quân đạo tổ chỉ có thể là bất đắc di thở dài một tiếng chỉ gặp bên trong tử tiêu cũng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài âm thanh nháy mắt thánh nhân bên trong chuẩn đề lộ ra phát tiết cười lạnh hồng vân Tốt hôm nay thánh nhân vị trí nhân quả ta liền trả lại ngươi nhìn ngươi có thủ đoạn gì giờ khác này có đạo tổ lão nhân ra có nổi chuẩn đề cũng là quyết tâm ngươi nha không phải muốn thu sổ sách đến a lão tử không nói không trả ngươi nhìn xem khuôn đồ đi bây giờ tu di sơn đều không còn bị la hầu đoạn chỉ còn lại tây phương phật giáo đám đệ tử này ngươi n ế u không ngươi dám m u ố n sao lúc này chuẩn đề cười lạnh không thôi có thể nói là đem đi chân trần không sợ mang dậy đuồng n ị c h là vô cùng n h u n n g u y n a nhưng mà lúc này hồng vân cũng là cười khinh bị trong tam chuẩn giới lạnh, còn còn có trực h á n xem t vui thần tiếp u minh địa giới đột nhiên sẽ rách ra một cái khổng lồ lỗ hồng ngút trời âm khí còn có sát khí hội tụ phía dưới bay thẳng trời cao cấu kết đến thế gian ly sơn một vùng một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới chỉ gặp một đạo thân mặc màu đen quần áo đen long b à o người xuất hiện toàn thân càng là tản ra ngút trời sắc khí tần t h ủ y hoàng doanh chính nhân v u hôn huyết tồn tại càng là đã từng chuẩn bị thành tựu nhân vương tồn tại đáng tiếc thiên địa dung chuyển xuống thất bại bây giờ cũng là đột nhiên xuất hiện giờ khác này tam giới kinh ngạc đây là chất vị tần t h ủ y hoàng hôm nay ta doanh chính mở ra vật triều chính là đại tần vật triều trong chốc lát ly sơn sụp đổ đầy trời trong bụi mù chỉnh tề tiếng bước chân nặng nề ấm ấm xuất hiện tại tam giới gió gió, gió lớn, gió lớn. Tạp sát tạp sát, lúc í lít nhít chính t tần quân xuất thế, tần thủy hoàng doanh chính xây vận chiều, có thể nói là tại phía tây、phương、Phật giáo khí vận bên trên lại là hung khoét một nha quân hoàng doanh vận nói bốn phương vận bên hung hăng chiều, phía hở khí là lại là l xây giáo có đao. này tần thủy hoàng doanh chính càng là bá khí kiếm chỉ đông thắng thần châu giờ khác này bên trong hỗn độn thánh nhân cuối cùng phát hiện vấn đề người tiếp dẫn muốn chơi xấu như thế hồng vân cũng là lấy một c ố vô lại thủ đoạn đen lao tử trực tiếp quất ngươi máu lúc này chuẩn đ ề trừng thắng mắt không dám tin chỉ vào hậu thổ hậu thổ nữ ba các ngươi hồng vân người này hẹn hạ vô sỉ Tính toán sâu có thể nói sâu có lúc à thiên địa số một, hậu thổ, tỷ thua lột hậu hoa Hồng nhau hiu, không hộ người nữ cùng Vân lẫn địa vị ra A. số sư bảo các gì l này cái gọi là đại tần vật triều nói rõ liền là nhân tộc cùng vô tộc thủ đoạn cái này rõ ràng là được hậu thổ cùng nữ hoa hai người cùng hồng vân liên t h ủ làm a chuẩn đề phẫn nộ biệt khuất phía dưới trực tiếp kêu lên sư tỷ hai chữ đến mức khiêu khích không có hắn lúc này sớm đã phẫn nộ đến cực điểm cái kia còn có tâm tư khiêu khích cái này thực sự nói thật ta mà tiếp dẫn thấy cảnh này sau càng là sắc mặt khó khăn ánh mắt nhìn về phía thái thượng cùng nguyên thủy trên thân hai người lúc này chỉ có người khác tham gia tiếp d ẫ n ý tứ rất rõ ràng các ngươi lại xem náo nhiệt đi xuống cái này hồng vân thật là là được một nhà một mình lón trong đó nguyên thủy thiên tôn thấy cảnh này phía sau cũng là trực tiếp nhữ mày tây phương phật giáo bị làm thành như vậy phía dưới trực tiếp từ nhất lưu rơi xuống nhị lưu a cơ hồ đều nhanh thành thánh nhân đại giáo bên trong cuối cùng cùng t i ệ t giáo đều không khác mấy chẳng qua là t i ệ t giáo người ta chả có hang hộ tại bây giờ tây phương phật giáo mặc dù đệ tử cũng không ít người liền hang hộ đều không còn không khỏi nguyên thủy thiên tôn sinh ra lòng kiến kỵ cái này hồng vân tính toán sâu thật không phải chuẩn đề nói mỏ cái này thánh nhân nhân quả đều là chuyện khi nào ngươi xem một chút cái này hồng vân ở thời điểm này mới báo nổi rất rõ ràng là được đã từng chuẩn đề trả không nổi đây là để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người vô béo lại làm gì ta quá tàn nhẫn hồng vân ngươi tâm tư nặng nề g h làm là thánh nhân đứng đầu nhiều lần tính toán phía dưới ngươi mới phải ẩn tàng s â u nhất lúc này nguyên thủy thiên tôn mở miệng một bên tiếp dẫn không khỏi chạy ra vẻ cắm kích bây giờ tây phương phật giáo thành viên tổ chức v ấ t còn chỉ cần tại đây bất chu sơn xuất thế thịnh sự bên trong không lo không chiếm được một chỗ cắm rủi mà nguyên thủy thiên tôn lời nói rất rõ ràng lộ ra một cố khiêu khích vẻ sau đó càng là nhìn về phía nữ hoa còn có hậu thổ hai、người. không khỏi nữ h mày lắc đầu nói nữ hoa sư muội hậu thổ n ư ơ n g n ư ơ n g lần này tính toán lại là có chút qua rất rõ ràng trong ngôn ngữ là được khiêu khích cái này hồng vân như vậy tính toán ngươi xem một chút g i ấ u bao sâu căn bản không phải đơn giản người a l i ê n thái thanh lão tử cũng lắc đầu một bộ thật sâu nhìn một cái hồng vân sau đó lại nhìn về phía nữ hoa cùng hậu thổ một cái sau càng là một hồi lắc đầu cái này thái thanh lão tử mới phải nhất đen một cái mặc dù cái gì cũng không nói nhưng cũng cho thấy tất cả hoàn toàn đem hậu hát học hiện ra chính là vô cùng nhỏn nhuyễn a như là người bình thường không kiên kỵ hồng vân là giả dối như vậy là minh hữu lần này khiêu khích phía dưới là cái người liền muốn kiên kỵ nhưng mà mặt đối còn lại thánh nhân khiêu khích hồng vân cũng là niết miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán bên cạnh nữ hoa cùng hậu thổ hai người nhìn nhau hào hào toát ra một cỗ kiên kỵ thân sắc chỉ gặp nữ hoa cùng hậu thổ hai người không khỏi âm thầm đ ề phòng nhìn về phía hồng vân một bộ ngưng người này mới phải giấu sâu nhất a giờ khắc này nguyên thủy thiên tôn còn có thái thanh láo tử lộ ra đáng tươi cười xong rồi tiếp dẫn càng là khổ bên trong làm vui lộ n ở một nụ cười khổ dao xẻ ra lớn như vậy giá phải trả cuối cùng là khiêu khích thành công nhưng mà nợ nụ cười xuống hồng vân nhưng trong lòng thì âm thầm nuốt nước bọt nếu như các ngươi biết tàn nhẫn như vậy kế sách đều là xuất từ nữ hoa cùng hậu thổ tay thật không biết các ngươi có thể hay không giống như như vậy lộ ra dáng tươi cười thiên địa lương tâm a h ắ n tử vừa mới bắt đầu chẳng qua là muốn phải g i à n h một điểm chỗ tốt đến mức thánh nhân nhân quả hắn cũng bị i khuất chỉ có thể chờ đợi thời cơ chưa từng nghĩ hậu thổ cùng nữ hoa không được như thế lớn bên ngoài số sách còn không đi tính tiền làm sao có thể đã sớm xem vì chính mình thì mỡ làm sao có thể còn để tung bay ở bên ngoài lập tức nữ hoa cùng hậu thổ hai người càng ngày càng bạo lại thêm ba người liên thủ lập tức liền làm ra như thế một cái kế hoạch lúc này bên trong tử tiêu cung hồng quân nhìn thấy nữ hoa cùng hậu thổ cái này một bộ dáng phía sau nhìn lại một chút thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập tức sâu kín thở giải khí không trách các ngươi à cái này nữ hoa hậu thổ còn có hồng vân ba người toàn thân đều là tâm nhãn ba người cộng lại phải có chín trăm cái tâm nhãn có tâm tính vô tâm phía dưới không thiệt t h i mới xem như gặp ủy chương bốn trăm tám mươi lăm tây phương phật giáo chia thành tốt nhỏ đại tân p ậ t triều rất rõ ràng đây là tại chuẩn đề mở miệng hứa hẹn để hồng vân thu sổ sách lúc cái này đại tần vận triều chính là rút ra tây phương phật giáo khí vận mà sinh ra không có cách ngươi chuẩn đề cũng làm lấy thiên đạo mặt mở miệng chính ngươi đều để người ta nhìn xem lấy là được cái này nhân quả không trả cũng được còn a trong h ỗ n đ ộ n lúc này sẽ rách miệng lớn nhìn qua hồng hoang thế giới mà chư thiên thánh nhân từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi nhất là thái thanh lão tử nhìn chằm chằm hồng vân thiên ma giáo đường tam táng quỷ như lai đầu phật đế như lai đại đế thanh vân chân nhân hồng vân ngươi bản cờ này xuống thật không nhỏ chỉ sợ tại vạn năm trước liền đã b thái thanh lão tử sắc mặt khó coi nhìn qua hồng vân nói xong trong lúc nhất thời còn lại thánh nhân còn có đủ tư cách thần thức dọ xét qua đến bậc đại thần thông cả đám đều lộ ra vẻ kiếm rẻ hồng vân vị này nhìn như người hiền lành thánh nhân chỉ sợ thật là dấu sâu nhất thời kỳ thượng cổ cái gì bị người nắm loại hình đáng chết bây giờ suy nghĩ một chút đây là nhìn như ăn thiệt t ỏ i nhưng thật ra là vì trốn ở đằng sau a nhìn xem thái thanh lão tử khiêu khích hồng vân lông mày nhữ lại lập tức trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười thái thanh lão tử chúng ta cũng vậy ta hồng vân p h n này tính toán nói ngươi cũng không tin bất quá cái này thần thông hoàn toàn chính xác phải cảm dù sao nhất khí hóa tam thanh sao nói tới chỗ này lúc hồng vân ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn lộ ra nụ cười dễ cận c h ắ c không được thái thanh lão tử có thể làm lão đại cái này nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là có được còn lại nhị thanh một sợi bản nguyên nếu không làm sao lại có như thế nghịch thiên thần thông nhưng mà đối mặt hồng vân khiêu khích nguyên thủy thiên tôn chỉ là cười lạnh một tiếng chuyện này từ khi phong thần về sau hắn đã biết được mà bây giờ lại làm lấy nhiều như vậy người ngoài trong lòng của hắn nghĩ như thế nào chỉ có hắn tự mình biết hồng hoang lúc này tam giới chấn động ào g o ghé mắt nhìn qua phát sinh tất cả phật pháp đông truyền đạo tổ bàn cho cơ d u y n viên mãn ho nhưng lại cùng tây phương phật giáo không có một mao tiền liên quan không khác cái này cực lón nhân quả trực tiếp bị t ệ t hồ hoặc là nói tại thiên đạo chứng kiến thuộc hạ tại trả nợ theo đuổi này thiên đạo đều tán thành không phục đều không được lúc này quỷ như lai để như lai còn có thanh vân đại để ba người tề tụ cựu tiêu thiên tử bên trên một cỗ không tên i khí tức tỏa ra ba người khí tức vậy mà bắt đầu quỷ dị tương dung cường đại uy áp chấn nhiếp tam giới mà tam giới đại năng khiếp sợ đồng thời càng là kiên kỵ lần này kinh thiên tính toán phía dưới vậy mà t r ự c tiếp đem tây như hạ châu thế cục cho người truyền tây như hạ châu thế nhưng là tây phương phật giáo địa bàn kết quả b â y dò lại thành m è o trôi không dễ la hầu xuất lĩnh ma giáo chiếm lĩnh tu di sơn ma giáo xuất thế lại có yêu tộc bạch trạch đảo loạn tây ngưu hạ châu khí vận càng hoặc là nói còn có đ ị a tiên nhất mạch chỉ b ấ t q u á có chút không nổi bật thôi tu di sơn la hầu lúc này sắc mặt đại biên một đôi sâu xa đôi mắt nhìn qua nam chiêm bộ châu phương hướng nhịn không được nghiên răng nghiên lợi nói t ố t t ố t t ố t không hổ là hồng vân thánh nhân từ vừa mới bắt đầu người nào cũng không có nghĩ qua cái này đường tam t ạ n g sẽ là ma tổ càng không có nghĩ tới vậy mà là hồng vân thánh nhân phân thân một trong la hầu càng không có nghĩ tới đối p ư ơ n g như tính vậy mà như vậy kinh tiên nếu nói ngay từ đầu lúc hai người đều xem như ma tổ đều xem như giáo chủ của ma giáo ma giáo khí vận hai người một lớn một nhỏ nhưng tốt xấu còn tính là một cái công ty nhưng bây giờ hình cái này đường tam táng quỷ như lai trực tiếp lập xuống thiên ma giáo đây chính là mang theo chính mình tại ma giáo khí vận đi một lần nữa khai tông lập phái mặc dù đều xem như ma giáo nhưng cũng đã không còn là một công ty người ta đứng một mình nói cách khác cái này phật đại đông truyền khí vận hắn ma giáo một mao tiền không có mò được lúc này la hầu mặc dù mặc dù phẫn nộ nhưng chỉ có thể đánh nát g i n g hướng trong bỗng ớt bất chu sơn sắp xuất thế theo bất chu sơn một đợt linh khí cọ r ử a phía dưới nháy mắt thiên địa chấn động v ạ n vật sinh linh bản năng xuống dâng lên vẻ vui thích nhưng mà lúc này quỷ như lai đế như lai còn có thanh vân đại đế ba người đi thẳng tới đông thắng thần châu giờ khác này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lập tức lộ vẻ xúc động phải biết cái này đông thắng thần châu thế nhưng là bọn h ắ n độc chiếm a nhất là bất chu sơn xuất thế phía sau đứng ngụy chịu x ả o lấy được chỗ tốt chính là đông thắng thần châu thiên ma giáo đương lập đông thắng thần châu cùng thiên ma ra chỉ gặp trên chín tầng trời quỷ như lai đột nhiên hét lớn một tiếng phía dưới nháy mắt trong lập tức vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc mà lúc này chuẩn đề cũng là kém chút thổ huyết trực tiếp quay đầu hướng về phía hồng vân giận d ữ hét hồng vân người thật là ác độc cái gì cung thiên ma rõ ràng là được linh sơn giờ khác này chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính là vô số đại năng kinh ngạc sau đó đều coi đây là hồng vân cùng la hầu ở giữa câu kết chiếc của vậy mà lúc này la hầu mới gọi một cái nghiên răng nghiên lợi hận à, hiện tại hắn nói cái gì cũng sẽ không có người tin lúc trước hắn cảm thấy mình đã đều ga lớn thừa dịp linh sơn chống dông trực tiếp đem đồ tốt cho càn quét một sạch sẽ kết quả thằng này thậm chí ngay cả linh sơn đều chuyển đi sau đó thừa dịp lần này hắn la hầu cũng là càng ngày càng bạo to gan là một thanh trực tiếp đem tu di sơn hang hổ cho chiếm trở về chưa từng nghĩ thẳng này so hắn còn muốn h u n g ác trên chín tầng trời đầu phật đế như lai uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn t h i ê n địa, tôn đạo tổ lệnh đông thắng thần châu nên có ta đại thừa phật giáo một chỗ c ắ m đ u ổ i vân cổ lôi phong đ ứ n g nháy mắt nam c h i ê m bộ châu đại thừa phật giáo linh sơn bên trên vân cổ lôi phong trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian trực tiếp xuất hiện tại đông thắng thần châu địa giới ngay sau đó thanh vân đại để ngửa mặt lên trời cười dài trong lòng bàn tay chu tiên kiếm dù chưa ra khỏi v ọ nhưng tận tr vốn là tại đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu chỗ giao giới thanh vân sơn mạch bên trong tông môn nháy mắt kiếm khí sông vân tiêu đây là ý vào đạo tổ ban thưởng đến phật pháp đông truyền nhân quả lấy được khí vận sau hồng vân quy mô xâm lân đông thắng thần châu a trong hôn độn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người chân nộ xuống lạnh lùng nhìn qua hồng vân chờ bất chu ra hồng hoa hiện đến lúc đó bọn hắn nhận định muốn liên thủ cho hồng vân một cái để mắt tây n h u hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyễn tam tinh lúc này tu bổ để sắc mặt tái xanh một mảnh lúc này hắn rốt cuộc biết vì sao lần này hồng vân muốn như thế tu bồ đề chật chật bây giờ thiên địa này h ỗ n loạn tây ngưu hạ châu mặc dù loạn nhưng tương tự đông thắng thần châu cũng loạn ngươi liền thấy không thèm sao đúng lúc này bên thai truyền đến thanh vân đại đế tiếng cười nhà ạ báng nhưng mà tu bồ đề sắc mặt âm trầm phía dưới hắn biết cái này là đối phương khiêu khích nhưng không thể không nói thật rất tâm động a bên trong hữu n ộ n lúc này chuẩn để cảm nhận được chính mình tam thi một trong ý niệm lập tức ghé mắt nhìn về phía nhà mình sư h ì n h chỉ gặp tiếp dẫn một mặt khó khăn phía dưới lại nhìn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người nói rõ hai người này liền là muốn khiêu khích nữ hoa cùng hậu thổ cùng hồng vân lập tức minh đệ hai người nhìn nhau phía sau chỉ gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề cắn r ă n g một cái trong lòng cũng là quyết tâm lao t ử hiện tại căn hắn cơ đạo tràng đều không còn thật phải chờ tới bất chu sân ra bọn hắn quay về hồng h o a n g lúc chẳng lẽ thật xuất lĩnh tây phương phật giáo đi cùng ma giáo s ô n g mái với nhau sao đây không phải là hai hổ tranh nhau để người khác xem kịch nói không chừng cái này hồng vân lại muốn tới kiếm tiện nghi hồng vân đạo hữu thánh vị nhân quả có thể đủ lúc này tiếp dẫn một mặt khó coi nhìn qua hồng vân chật vật từ trong miệm phun ra câu nói này mà hồng vân tự nhiên cũng nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt khó coi không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười gật đầu nói ngươi xem một chút lúc trước cái này ngút trời nhân quả ta đi tìm các ngươi lúc trước chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng hộ ta hồng vân thành thánh cái này nhân quả t i ể u tính kết liễu một nửa kết quả ngươi nhìn hiện tại chật r ợ c nghe nói như thế sau chuẩn đề là phẫn nộ đồng thời lại có hay không hết hối hận a cái kia từng muốn ngươi hồng vân vậy mà như thế xảo trá phải biết hắn thật không nên a mà tiếp dẫn cũng là hít sâu một hơi hướng về phía hồng vân chắp tay trước ngực chầm giọng nói a di đà phật đạo hữu từ đó tây phương phật giáo thừa nhận đại thừa phật giáo địa vị bình thường cùng đại thừa phật giáo nhất định n h ư ợ n bộ lui binh tây phương phật giáo lại không. cung đại thừa phật giáo lên tranh chấp nhân quả có thể đủ chấm dứt tiếp dẫn câu nói này nói ra sau hồng vân lập tức lộ ra sợ hai t h á n phục v ẻ tốt một cái tiếp dẫn quả nhiên là quyết đ o á n a mà một bên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là ảo ảo sắc mặt đại biến bọn hắn còn nghĩ lây để hai cái phật giáo đánh nhau chết sống đâu kết quả cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là nhận sợ tiếp dẫn ý tứ rất đơn giản thừa nhận ngư i đại thừa phật giáo chính là phật giáo c h i tôn địa vị chúng ta tây phương phật giáo là được lão nhị được rồi đồng thời về sau tây phương phật giáo gặp được các ngư đại thừa phật giáo liền ngượng bộ lui binh nhận sợ đủ không lại thêm một、điểm. đó chính là tây phương phật giáo sẽ không hướng các ngươi đại thừa phật giáo nổi lên như thế song phương nhân quả chấm dứt có thể đủ không thể không nói tiếp dẫn quả nhiên là quyết đoán à, cái này nhân quả một ngày không được cái này hồng vân là được một cái thuốc cao ra cho chiêm nghiêm lấy không thả không bằng tráng sĩ chặt tay là chúng ta thừa nhận thua cũng nhận sợ nhưng chẳng qua là giáo phái bên trên cũng không phải là huynh đệ chúng ta hai người liền thật sợ ngươi về sau lại cùng ngươi hồng vân làm cũng là lấy thánh nhân thân phận đến cũng chính là phía giới đại giáo triệt để mất đi cùng ngươi đại thừa phật giáo cơ hội cạnh tranh nói cách khác tây phương phật giáo bị loại phàm là gặp được ngươi đại thừa phật giáo trực tiếp bị loại giờ khác này hồng vân nghe xong neo lại mắt không thể không nói rất tâm động mà một bên nữ hoa cùng hậu thổ nghe xong càng là lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp nữ hoa trực tiếp cười t ủ n g tìm nói ha ha như thế rất tốt bạn cung liền làm chủ lần này nhân quả chấm dứt mà một bên hậu thổ cũng là cười gật đầu nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt cũng là nhìn qua hồng vân tựa hồ lại nói ngươi nha đồng ý không vậy mà lúc này hồng vân nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người ánh mắt hiền hòa xuống ẩn tàng sắp bén lập tức kiên chỉ chỉ có thể gật đầu không được lúc này không thể trêu vào a、tốt. người ta lại không nhân quả giờ khác này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù bông xuống một tảng đá lớn nhưng tổn thất cũng là cực lớn hai người nhìn nhau sau hào hào toát ra một cố vẻ đau thương cái này nhân quả trả lại giá quá lớn bọn hắn phát thệ về sau gặp được đền bù trả không được nhân quả nhất định muốn chơi chết đối phương tuyệt đối không cho đối phương tính tiền cơ hội hôn loạn tựa hồ hạ màn ngay tại lúc cái này cuối cùng hạ màn kết thúc thời điểm đột nhiên tây phương phật giáo ánh vàng rực rỡ một đám tại tu bồ để dẫn đầu xuống trực tiếp đáp xuống đông thắng thần châu phía trên tây mưu hạ châu cùng đông thắng thần châu chỗ giao giới chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ phật di lặc còn có dựa sư phật ba người cùng nhau một mặt từ bi c h i tướng nhìn trời tóc đạo thể thiên đạo ở trên tây phương phật giáo vì truyền bá giáo hóa lực lượng đặc biệt nguyện đem ta phật môn đứng tại giữa thiên địa mà lúc này tu bổ đề càng là một mặt thịt đau phía dưới một ngụm tinh huyết phương ra chỉ gặp một hạt hạt bổ đề chậm d ã i xuất hiện tại vô tận pháp lực còn có cái này một ngụm tinh huyết phía dưới trực tiếp hóa ra một phương thế giới linh sơn giờ khác này tu bổ đề là thật sâu lĩnh nộ được bị trộm hang ổ thê thảm đau đớn giáo gần bởi vậy quyết định trực tiếp lấy một phương thế giới vì đạo tràng như thế ngươi nha ai còn có thể trộm hang ổ của bọn h ắ n mà lại một phương này phật giới vẫn là đứng ở tây như hạ châu cùng đông thắng thần châu chỗ giao giới một phương này phật quốc thế giới liền gọi linh sơn nhưng mà còn có càng thêm làm người buồn nôn sự tình chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ phật di l ạ còn c có dược sư phật ba người chắp tay trước ngực mặc niệm phật hiệu phía d ư ớ i nháy mắt tây phương phật giáo môn hạ chúng đệ tử trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh trải rộng hồng hoang thiên địa tất cả nhân tộc thành trì tây phương phật giáo khí vật tán nhưng cũng không có tán chia thành tốt nhỏ nhìn thấy tây phương phật giáo động tác phía sau lập tức hồng vân lộ ra sợ hai thán p h ụ vẽ nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng hai người không khỏi âm thầm nuốt n ư ớ c bọn quả nhiên thiên hạ không có người nào là đồ đận hai người này cũng là đủ hung ác phản ứng khá nhanh nếu không phải là hắn ủy vào tiên thiên cảm giác chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy mà thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng là lộ r a biệt u ấ t vẻ muốn nói hồng vân là lòng dạ hiểm độc như thế tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là trước sau như một thói quen người a i chia thành tốt nhỏ cái này linh sơn phật quốc là được thánh nhân thân thể huyện hóa ra một phương thế giới có thể nói trừ phi chuẩn đề treo bằng không người nào cũng đừng nghĩ diệt rồi một phương này phật quốc càng đừng nghĩ trộng nhà có một cái an ổn hang trực tiếp hạ l ệ nhưng để Tây p h ơ Phật tiếp tử trực t giáo các đệ ả nếu bộ tại g ai t h đang truyền chơi ư loại này cấp cao cục tính toán đến cùng ta cứng đối cứng như thế chúng ta cũng không để ý trực tiếp lên môn đi dù sao chân trần không sợ mang giày cấp cao cục liền giống với nhân giáo xiển giáo thiệt giáo còn có đại thừa phật giáo có làm chính mình toàn bộ để cho mình giáo phái đi tất cả cái địa phương chính thức giáo hóa vật vật phần lớn đều là lấy tiên nhân cơ sở bình thường người vẫn là rất ít chú ý cấp t h ấ p cục là được tây phương phật giáo hiện tại làm lão tử là được h ắ c hộ các ngươi thích thế nào thì thế ấy tu sĩ lao tử không đi chuyển nhưng có thể đi chuyển phạm nhân a chuyển phạm nhân đồng thời tại thiên hạ thành lập từng cái trổ m i ế u giáo hóa chúng sinh thấy cảnh này hồng vân không khỏi âm thầm sợ hai thán phục h i ê u này chơi chạy a từ phạm nhân góc độ xuất phát phật giáo phổ độ chúng sinh phía sau sau đó chính mình lại từ từ bồi dưỡng được thế gian tu sĩ phật tông lao tử chính mình từ phạm nhân bồi dưỡng được đến các ngươi ai có thể nói đánh cất rồi từng bước một cứ như vậy sơ kỳ nhìn không ra cái gì nhưng đến cuối cùng hiệu quả vẫn là rất rõ rệt vậy liền khắp nơi cấp thấp phía dưới phật giáo đem đại hưng ơ hồng vân suy nghĩ trong lòng phía dưới tự nhiên hậu thổ cùng nữ hoa hai người cũng ngầm h i ể u lộ ra dáng tươi cười địa tiên nhất mạch bên trong đất đai cùng thành hoàng không phải đều là thế này phải không thậm chí còn có bọn hắn cái này âm tạo địa phủ một đám âm thần cũng là đi con đường này chia thành tốt nhỏ trực tiếp trải rộng thiên hạng trận h đ này dung chuyển phía dưới đại thừa phật giáo trực tiếp nhảy lên trở thành giữa thiên địa tình thế nhất là hung manh thánh nhân đại giáo ma giáo tại la hầu dẫn đầu xuống cũng là trực tiếp tái xuất vừa nôn nhất người là thuộc về tây phương phật giáo đối ngoại chia thành tốp nhỏ phía dưới đối tây như hạ châu thì là vững vàng bá chiếm địa bàn của mình la hầu ma tổ bất quá là móc hang hổ của bọn hắn thôi đường đường chính chính trị hạ thế lực cũng không bị một mạch móc sạch sẽ muốn nói là người buồn nôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề không hổ là làm người buồn nôn l á o tổ t ô n g a đem cái này linh sơn phật quốc một phương thế giới bảy ở đông thắng thần châu cùng tây mưu hạ châu giao dưới nơi thật sự là làm người buồn nôn a nhất là thái thanh l á o tử cùng nguyên thủy tiên tôn tức thì bị buồn nôn đến ngươi nói bọn hắn nếu là xua đổi đi người ta đây chính là nói rõ ngươi dám khu đổi chúng ta lớn không được chúng ta vào đã mẹ không sợ sức trực tiếp liên thủ ma giáo xông vào đông thắng thần châu tranh đoạt khí vận n g ư ơ i nếu là không xua đuổi chúng ta cứ như vậy đây quả thực là tại đông thắng thần châu một bên thả một đầu tham lam s ó i đói à, chỉ cần đông thắng thần châu có chút dung chuyển đầu này s ó i đói nói không chừng liền b ụ nhào xuống thậm chí còn có thể mang theo ma giáo đầu này ác h ổ thử tiêu cung thái thanh lão tử nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đ ề hồng vân nữ hoa hậu thổ cùng thông thiên giáo chủ tám vị thánh nhân t ề tụ bên trong tử tiêu cung rất rõ ràng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn một nhóm chỉ bất quá hai người ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng thông thiên nhưng mà thông thiên giáo chủ cũng là khinh thường cười lạnh trực tiếp cao ngạo một thân một mình ngồi cùng một chỗ. bất quá khi nhìn đến thái thanh lão tử còn có nguyên thủy thiên tôn hai người ánh mắt phía sau cái tiêu tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựa hồ cũng có chút lấy lòng ánh mắt thông thiên giáo chủ không khỏi cười lạnh làm người buồn nôn nói huynh đệ đều không đáng tin cậy ngươi cảm thấy ta thông thiên còn biết tin tưởng các ngươi một câu không chỉ buồn nôn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn buồn nôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn lôi kéo ta thông thiên quên đi thôi lão tử lúc trước huynh đệ lúc kết quả huynh đệ không đáng tin cậy để ta tin tưởng các ngươi kéo đạm đây trong lúc nhất thời thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người trên mặt có chút xấu hồ không nhị được cái mà đổi thành cùng một bọn chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn thấy thông tin ê như thế phía sau chuẩn đề trực tiếp lắc đầu thở dài nói ta chuẩn đề cùng sư m i n h là sẽ không xuất hiện loại tình huống này như quả thật có cần cho dù là thánh nhân vị trí ta đều nguyện ý tặng cho sư m i n h giờ khác này tiếp dẫn bên trong đôi mắt toát ra một cố vẻ cảm động huynh đệ bọn họ tầm đó tình cảm không cần nhiều lời bọn hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng cái gì tam thanh khí v ậ n tương liên kéo đạo thổi lớn như vậy cuối cùng còn không phải thổi tiếp dẫn cùng chuẩn đề thâm tình nhìn nhau phía dưới càng là buồn nôn đến một bên thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người biệt k u ấ t chỉ có thể không lên tiếng khí không có cách. phong thần tam thanh nội chiến quả thực là được bọn hắn xỉ nhục ca mà đổi thành một nhóm chính là hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người khác biệt chính là tất cả mọi người quăng tới ánh mắt đều làm địa mai còn có chế d ê ước tựa hồ lại nói liền ba người các ngươi bọn hắn chờ lấy nhìn các ngươi r o n g huyết thời điểm bên trong tử tiêu cung rõ ràng liền cái này tám vị t h á n h nhân kết quả liền chia bốn phe cánh thấy cảnh này đạo tổ hồng quân càng là rừng rừng xa xa đầu nói bất chu gần như thế các ngươi thân là hồng hoang thiên địa thánh nhân làm gánh vác bảo trì thiên địa trách nhiệm nghe nói như thế sau tất cả thánh nhân cũng lộ ra vui mừng bọn hắn từng cái tại đây bên trong hỗn độn trợ giúp hồng hoang tiên h địa chuyển đổi linh khí quả thực là được đang ngồi tù đã sớm nghẹn không được bây giờ cái này thế nhưng là tự do trong tầm mắt ta đa tạ lao sư đạo tổ chúng thánh người hào hào lộ ra kích động dáng tươi cười nhưng mà hồng quân cũng là thật sâu nhìn một cái đám người nhất là ánh mắt rơi vào hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ bà trên thân người phía sau lại nhìn những người khác nghẹn gần nổ phổi bộ dáng không khỏi trong lòng thầm than không thiệt thòi đều không tăng trí nhớ a một cái khe nước to lớn vỡ ra đến phía sau lập tức ở trong hỗn độn thánh nhân lại xuất hiện hồng hoang chỉ gặp tử khí đông lai ba mươi nghìn dặm lần này thái thanh lão tử không co thanh lưu chỉ có thể sắc mặt khó coi hướng phía thủ dương sơn mà đi nguyên thủy thiên tôn hướng phía núi côn lôn mà đi tây phương nhị thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là nổi giận đùng đùng hướng phía chính mình lấy tam thi một trong hóa thành phật giới phương hướng mà đi lần này rất rõ ràng là mang theo trả thù tâm lý đến thánh nhân m ê n h mông uy áp trực tiếp càn quét toàn bộ hồng hoang trước một giây thiên địa hàng tỷ sinh linh còn đang khiếp sợ thánh nhân uy áp lúc sau một khắc giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng mạnh mẽ đánh thép tiếng tim đập phía sau nháy mắt thiên địa vạn vật tào hào hào giống như tiếng tim đập đây đã là thứ sáu âm thanh với tiếng vang này thấu hồng hoang thiên địa chư thiên vạn giới sau đó cũng không trong tưởng tượng linh khí cọ rửa nhưng mà xuất hiện cảnh tượng cũng là lệnh thiên địa vạn vật làm theo chấn động t hiên địa chính giữa mặc dù bọn hắn không biết nhưng trong đầu lại hiện a cái này mông lung mê vụ ở trong một đầu kết nối lấy trời cùng đất núi hón xuất hiện ất chu son v ặ c dù còn thấy không rõ lắm nhưng cái này mê ngông vô tận bất chu hón vẹn vẹn như vậy mơ hồ dưới cái bóng mang cho tam giới vạn vật trần linh là khó có thể tin nhất là không có kinh lịch qua thế giới hồng hoang vạn vật sinh linh từng ái khiếp sợ nhìn qua một màn này thậm chí một chút đệ tử của thánh nhân đã nghe nói qua hồng hoang đủ loại nghe đồn nhưng nghe nói vĩnh diễn thua xa tận mắt nhìn thấy vây ngông hẹn vẹn bất chu sơn mơ hồ cái bóng liền cho người cảm giác là được mê nông cho dù là bây giờ tứ đại bộ châu toàn bộ cộng lại đều không kỷ bóng đen này một nữa b ấ t chu sơn so hồng hoang thiên địa còn m ộ t lớn ba y họ khắc này toàn bộ sinh linh trong đầu hiện ra nghỉ hoặc nhưng mà sau n ộ i khắc thiên địa tạm sát tạm sát xuất hiện từng trận tiếng vang người kỳ thượng cổ theo bất chu sơn biến mất thiên đạo vì hồng hoang nghĩa tốc tân cấp nhất là lại là kinh lịch phong thần đánh một trận phía sau. đột nhiên g bầu thánh nhân minh mông thần uy truyền khắp thiên địa chỉ gặp là cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã không kịp chờ đợi muốn phải phản công tây phương cùng lúc đó thế lực khắp nơi mây di chuyển hồng hoang như thế mặc dù còn không phải toàn bộ nhưng cái này lộ ra ngoài đều là nơi vô chủ a thiên hạ tứ đại bộ châu lúc này địa bàn trực tiếp khuyết trương gấp trăm lần lớn hoặc l à nói là bị thiên đạo che đậy địa bàn theo bất chu sơn chất dinh dưỡng đầy đủ phía sau trực tiếp lộ ra một nửa dưới mắt còn cũng không phải là hồng hoàng toàn bộ tây như hạ châu tu di sơn la hầu híp mắt nhìn qua phản công tây phương phật giáo khỏe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười tiếp dẫn chuẩn đ ề hai cái tiểu bối m à t h ô i tây phương địa bàn này giao cho các ngươi lại như thế nào khí vận ta đã nắm bắt tới tay ma giáo càng là cắm rễ cùng tây phương thắng bại chưa bao giờ tại ai là chủ nhân nơi này mà quyết định trong chốc lát tu di sơn b ộ phát trị ra ma khí ngập trời chỉ gặp la hầu khạc khạc cười ha hạ bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cố vẻ điên cuồng hồng vân ngươi cái này điên cuồng kế hoạch lão tổ gia nhập thiên đ ị a tại biến tu di sơn ma khí ngút trời phía dưới la hầu càng là ngửa mặt lên trời thét dài quá to cực độ ma giới nháy mắt tu di sơn biến ảo mơ hồ lúc này la hầu lập tức ngửa mặt lên trời thét dài phía dưới tu di sơn biến mất hoặc là nói cái này la hầu học chuẩn đ ề cách làm trực tiếp lấy một phương thế giới tan ra cùng hồng hoang thiên đ i ệ khác biệt chính là chuẩn đề là lấy chính mình tam thi một trong tu bổ để một nửa bản nguyên sáng tạo ra phật giới mà la hầu ma giới thì là thời kỳ thượng cổ cùng hồng quân đại chiến trước khi vẫn lạc lấy thân thể mình hóa thành một phương ma giới tại một phương thế giới này bên trong la hầu chiến l ự c vô hạn tăng lên có thể cùng thánh nhân đánh một trận giờ khác này tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai sắc mặt người cực kỳ khó coi không chỉ là la hầu tại ma giới ở trong có thánh nhân chiến l ự c quan trọng hơn chính là phạm là phá hư một phương thế giới sẽ đạt được thiên đạo nghiêm trị tặc sát thiên đạo chỉ nhấn hiện lên ở toàn bộ hồng hoang trên không lạnh lùng vô tình thiên đạo chỉ nhãn liếc nhìn thiên địa vạn vật sau đó thiên địa mới quy tắc xuất hiện chư thiên thế giới có công phàm là hủy diệt chư thiên thế giới người nghiệp lực gia thân dù cho là thánh nhân cũng không ngoại lệ công đức trí bảo nếu là hủy diệt chư thiên thế giới thiên đạo hội ma diệt công đức trí bảo công đức trở công đức tiêu tán thời điểm lấy được chính là nghiệp lực gia thân trái lại hóa thân chư thiên hoặc lấy đại thần thông sáng chế chư thiên thế giới người thiên đạo ngợi khen đồng thời hủy diệt tổn hại mang bậm kỳ linh mạch nghiệp lực làm sâu sắc đại năng chiến đấu tác động đến hủy diệt thiên đ i ệ nghiệp lực gia thân điểm trọng yêu nhất cái kia đó chính là thái nhân thánh nhân chỉ có tại bảo trì thiên địa trước mới có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng còn lại thời điểm thánh nhân chỉ có tại cảm nộ g thiên đạo lúc mới có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng còn lại tại thánh nhân tầm đó tranh đấu tính toán phía dưới không được mượn nhờ thiên đạo lực lượng từng đầu tin tức hiện lên ở thiên đ ị a từng cái đại năng trong đầu phía sau n g á y mắt vô số người lộ ra vẻ mừng như liên mà giữa thiên đạo quy tắc cơ hồ đều là hạn chế thánh nhân vô cùng vô tận pháp lực lạm dụng a lúc này nam c h i ê n bộ châu linh sơn bên trên hồng vân thánh nhân trực tiếp mở ra hai con người nhìn về phía thủ dương sơn cùng núi côn lôn phương hướng trực tiếp h ừ lệnh nói đều là bởi vì các n g ư ơ i tam thanh nội đấu dựng lên t h o á n một cái thái thanh lão tử b i c t khuất nguyên thủy thiên tôn trầm mặc không nói tiếp dẫn cái này chuẩn đề cũng là chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn qua núi côn lôn phương hướng rất rõ ràng như thế hạn chế thánh nhân nguyên nhân cũng là bởi vì phong thần đánh một trận đưa tới ngươi nói một chút các ngươi tam thanh có thể làm gì một cái huyền môn phong thần đấu thành như thế thì thôi còn kém chút làm hỏng hồng hoang thiết địa rõ ràng đều là các ngươi tam thanh sai làm sao tất cả mọi người chịu lấy p h ạ ta mà lúc này núi côn lôn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn cảm nhận được còn lại thánh nhân quăng t ơ i ánh mắt phía sau lập tức lạnh hừ một tiếng đừng nói các ngươi không có lửa cháy thêm dầu tam thanh nội đấu không phải là các ngươi muốn xem đến sao ai dám nói không có đối với việc này lửa cháy thêm dầu lúc này lẫn nhau đoán trách đã không có ý nghĩa thiên đạo đã làm ra quyết định hạn chế thánh nhân lạm dụng thiên đạo lực lượng có thể nói thánh nhân sức chiến đấu mặc dù không có yếu nhưng lực bền bị lại xuống tới trước kia thánh nhân hoàn toàn là được chơi xấu ỉ và có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng vô cùng vô tận tham lam mượn nhờ phía dưới là được một mực pháp lực vô hạn loại tình hiện tại không thể được thiên phạt càng thêm h ạ khắc nhất là tại đối với nghiệp lực cái này một khối đến nói hủy hoại linh căn linh mạch so với đã từng nghiệp lực cơ hồ là mấy chục lần gia tăng đồng thời hồng hoang bầu trời càng kiên cố hơn p h á p tác càng thêm ổn định giờ khác này hồng vân không khỏi trừng thắng mắt khá lắm này thiên đạo là nghiện à chỉ lo dẫm lên vết xe đổ rõ ràng tự thân thăng cấp nhưng đối với vạn vật sinh linh hạn chế cũng là một chút cũng không có bưng lỏng ngược lại còn mặc lên thần cô nay thiên đạo cũng thành một cái kẻ định h o c h ỉ cần ngươi có thể hóa ra một phương thế giới hoặc là có công thiên địa công đức lợi khen bây giờ thiên đạo rõ ràng là được cổ vũ hồng hoang vạn vật sinh linh phát triển hồng hoang p h à m l à phá hư hồng hoang là được nghiệp lực gia thân đen thật đen a nhắc tới bên trong không có có đạo tổ hồng quân nhân tố kia là giả dối cái này còn thôi thiên đạo lực lượng đối với vạn vật sinh linh ước thúc càng lớn đại la bình thường nghiệp lớn hơn công người ba năm tụ đỉnh n g ũ khí triều nguyên đều không được bước vào đại la cảnh đây là thiên đạo lực lượng quả thực là được nói các người giết người cướp bóc cũng tốt lẫn nhau tính toán cũng được những thứ này cũng không q u hệ nhưng có một chút đó chính là không được phá hư thiên địa đó chính là thiên đạo đối tại thiên địa vạn vật sinh linh đều có một cái sổ sách người đối với thiên địa tổn thương lớn hơn công như thế thiên đạo lực lượng liền sẽ không cho phép người đột phá đại la cảnh nếu là nói lên cổ hồng hoang bầu trời đạo là hồ đ ồ cơ hồ hủy quyền mặc cho từ thiên địa vạn vật tự do phát triển như vậy hiện tại là được kinh lịch quá nhiều bắt đầu cho thiên địa vạn vật chế định một cái quy tắc áp đặt một đạo ước thúc phát tác dù sao từ hồng hoang ma đạo tranh nhau càng về sau vu yêu đại chiến còn có phong thần đánh một trận ở trong đó không một không biểu hiện ra bỏ mặt đưa đến vạn bành trướng không có ước thúc tính điên cùng phá hư vạn vật nhất là thời kỳ thượng cổ la hầu tại thắng lợi vô vọng sau liền muốn muốn tới lấy hồng quân cùng chết dẫn bảo tây phương linh mạch đây chính là tây phương căn tối căn nguyên lại đến vu yêu đại chiến cái này vu tộc đều có tại sau khi thất bại đụng ngã bất chu sơn mọi người cùng nhau bị loại ý nghĩ phong thần đánh một trận thánh nhân hôn chiến phía dưới hồng hoang thiên địa đều kém chút đánh nát kinh lịch nhiều như vậy lúc này trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân nhìn thấy hồng hoang bây giờ diện mạo s a u lộ ra dáng tươi cười, cười tối thiểu nhất đây không phải là còn có bổ cứu cơ hội lần này ớt thuốc sau khi xuống tới hồng hoang thiên địa đem hình thành một cái tốt tuần hoàn trước kia hồng hoang linh khí tại thiên địa vạn vật tiêu hao xuống hoàn toàn là được nhập không đủ suất hiện tại là tại đây là nước thuốc phía sau rõ ràng là được còn có còn thừa địa chủ nhà có hớt lượng cái này hồng quân đạo tổ tự nhiên cởi không ngậm mồm vào được vớt v ố t dưới hàm dâu bạc trắng càng là không ngừng gật đầu kể từ đó cái này tiết kiệm ra tới linh khí không phải còn có thể rút ra một thành phụ cấp hồng hoang chậm rãi tăng cường hồng hoang bản chất còn lại chín thành vừa vạn dùng để vận dưỡng bất chu sơn cùng thiên địa khe nhỏ sâu dài bất chu sơn cùng hồng hoang thiên địa đây không phải là có thể chậm rãi không ngừng cường hóa không phải mà lại thánh nhân vị trí cũng có thể nhiều người nào đối với thiên địa có công lớn t h ư ở n g thánh nhân vị trí dù sao hiện tại thánh nhân hàm kim lượng cũng không có c h ứ c tiêu cao nói trắng ra hôn nguyên đại la kim tiên chính là mình là một mình thuộc về hộ cá thể mà thánh nhân là được có con thân phía sau có người thuộc về cơ quan chương bốn trăm tám mươi bảy nhân tộc vĩnh viễn c h ấ n thiên địa yêu sư côn bằng vết tích tứ đại bộ châu vô tận bên ngông thế giới hồng hoang chậm rãi bạo lộ ra tất cả thế lực lớn tính tạm thời còn đè ép tính tỉnh từng cái chia ra bắt đầu xâm chiếm địa bàn bất chu sơn còn không có chân chính xuất thế hồng hoang cũng không chân chính hệ thế dưới mắt tất cả bất quá là đoạn mở đầu từ thánh nhân quay về hồng hoang lúc tất cả mọi người liền dự liệu được hồng hoang lập tức liền sắp xuất thế đông thắng thần châu đông hải khí thế ngập trời càng quét toàn bộ hồng hoang t h i ê n đ ị a giờ khác này vô số đại năng ghé mắt khiếp sợ nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng chỉ gặp hỏa v â n động thiên hoàng p h ụ c hy đ ị a hoàng thần nông cùng nhân hoàng t hiên viên si vu xuất hiện toàn thân càng là tản ra khí thế ngập trời mà hỏa v â n động bốn phía lit nha lit nhít toàn bộ đều là từng cái thời đại nhân tộc thiên tiêu càng có thật nhiều là được thời kỳ thượng c ủ bị ẩn tàng tu sĩ nhân tộc người lit nha lit n í t tộc tu sĩ sau khi xuất hiện giờ khác này không biết có bao nhiêu người khiếp sợ nhìn qua một cái này một mảnh đ e n k i ệ tu sĩ nhân tộc ít nhất cũng có một triệu trong đó đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ mặc dù rất thưa tớt h nhưng kim tiên cấp bậc tu sĩ quả thực là được mọc lên như nấm â m ầm tiên đạo một tiếng đáp lại phía dưới nháy mắt thiên địa vô số đại năng ảo hảo g h é m ắ t các thánh nhân càng là ảo hảo nhìn về phía hoa hoàng cung phương hướng n h â n tộc bây giờ có thể dùng đến khí vận tính được không đủ để cùng v u yêu hai tộc đánh đồng kém một bậc chỉ có thể nói c ư như vậy ai cũng không dám diệt nhân tộc a dám diệt nhân tộc cái này chân áp hồng hoang thiên địa khí vận kim long thế nhưng là biết phản vệ thời gian càng dài cái này khí vận kim long hội nữ hoa thánh nhân nhưng là chân chính nhân tổ không có nàng gật đầu liền xem như nhân tộc tam hoàng tề tụ đều không thể điều động nhân tộc khí vận kim long kể từ đó trong hồng hoang nhân tộc liền cùng chủng tộc khác cũng không có cái gì khác biệt v ạ n tộc tranh nhau xuống tự nhiên ngư i n h â n tộc cũng không ngoại lệ nhân tộc khí vận kim long tại chỉ có đại la cảnh giới phía trên mới có thể nhìn thấy tình hôn giới bay thẳng ba mươi ba trọng tiên vô hình nhân tộc khí vận kim long không ngừng đưa đầu ra ngoài phun ra nuốt vào hỗn độ khí sau đó lại chậm rãi chuyển hóa thành tiên thiên linh khi phụng dưỡng hồng hoang thiên đ i ệ hóa vận động hóa thành một phương thiên đ i ệ biến mất cùng hồng hoang t u n g hợp Cùng lúc n đó hòa â n bên trong hơn từng tộc triệu tu sĩ từng cái sĩ đưa vận từng đạo, từng đạo động bên trong hiên viên mọi mệnh dáng tươi cười nhìn qua si vu nói xong đồng thời còn có phục hy cùng thần nông hai người nhưng si vu thấy thế sau cũng là trực tiếp lạnh hừ một tiếng yên tâm đi đến lúc đó thiên địa thế cục ổn định chúng ta thay phiên thủ hộ dân tộc các ngươi cũng đừng nghị vốn tại hòa vận động hương phúc nhân tộc tam hoàng cần chấn áp hỏa vận động từ đó người bảo lãnh tộc khí vận kim long vận chuyển trôi chảy bởi vậy bọn hắn không cách nào đi ra hỏa vận động cơ h ộ i là được vĩnh chấn nhân tộc tổ điện nhưng p h ạ m là đều có một chút hy vọng sống cái này sau cùng nhân hoàng vị trí cũng là có hai người h i ê n viên cùng si vil đây chính là cơ hội si vil hoàn toàn có thể thay thế bất kỳ người nào nói cách khác bây giờ có bốn người chỉ cần ba người lưu lại chấn áp liền có thể duy trì được khí vận kim long vận chuyển đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội khác so như nhân tộc chi mẫu nữ o a nương, nương tự mình đến nơi này cứ như vậy bọn hắn liền có thể tự do dù sao nữ hoa nương nương thế nhưng là thánh nhân tri tôn thân phận cũng tại bài biện còn có tu vi bất quá bọn hắn cũng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ núi côn lôn ngọc hư cung lúc này nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy nhân tộc cách làm phía sau không gọi chẳng thèm ngọ tới nữ hoa a nữ hoa ngươi vậy mà trước cho nhân tộc tìm lên đường lui ha ha lấy vương linh sơn và giới tiếp dẫn vẹn vẹn nhìn thoáng qua sau liền trông ở chú ý mà chuẩn đề cũng là bên trong đôi mắt lộ ra một tia hộ ít sư h u n h cái này nữ hoa tâm tư chịm chỉ sợ còn có cái khác nhu tính trông bằng chúng ta đi trước nhân tộc độ hóa một chút người h ữ lên nhìn thấy nhà mình sư đệ vội vàng muốn phải truyền giáo tâm tu tiếp bản cũng là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói sư đệ chớ có nóng vội bây giờ ất quá là dung chuyển đ i ể m báo hồng hoang chân chính náo động còn h ư a mở ra đâu trước để sau hay nói b a a hoàng cung lúc này hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nhìn chăm chú hồng toàn thế giới cơ hội tất cả thế lực lớn cũng còn kìm lấy không chút điên u ồ n g làm loạn còn có vạn tộc đều là lẫn nhau a n ý bắt đầu chiếm lĩnh ngừng cái vô chủ địa bàn lưới mắt đều còn tại khắc chế áp chế hiện ở loại tình huống này chờ bất chu sơn xuất thế phía sau sư tỷ ngươi nói quả thật sẽ xuất hiện sao lúc này hồng vân rõ ràng có chút không quan tâm mà nữ hoa cùng hậu hậu nhìn nhau sau cũng là ngưng trọng trầm g i ọ n g nói mặc dù chúng ta hưa từng gặp qua nhưng hẳn l à sẽ tất rõ ràng trong lòng bọn họ biết một cái bí mật giờ khác này hồng vân dũng là âm thầm may mắn may mắn ba người cột vào một đầu thuyền hải ở bên trên bằng không đến lúc đó hai mắt đen thui nhất định gặp nhiều hữu thiệt hồng vân sư đệ ngươi bây giờ biết được chính mình lấy tiện lọi rồi ha h i a như thế phải chăng lúc này nữ hoa giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn lập tức hồng vân sắc mặt cứng đờ lập tức lộ ra một bộ khóc than bộ dáng sư tị a ngươi nhìn cái này đại thừa ph sư đệ chỉ có ngần ấy linh bảo ngươi nhân tộc cần đồng dạng ta đại thừa phật giáo cũng cần à lại nói thế giới ngươi nhìn ta cái này thu c á c đồ nhi cũng không ít nhân tộc hậu thổ thấy cảnh này sau cũng là cười có đúng không hồng vân ngươi không phải đã nói sao chúng ta ba người khí vận tương liên chúng ta chính là của ngươi tự nhiên ngươi chính là chúng ta cái gì ngươi đại thừa phật giáo cùng hắn nhân tộc đây không phải là xa lạ giờ khác này hồng vân nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người trực câu câu ánh mắt lập tức cắn răng một cái lộ ra vẻ k i ê n định hai người tám trăm cái tâm nhãn hắn quyết định hh hai vị sư tỷ ngươi xem một chút sư đệ ta liền chỉ đùa một chút cái gì linh bảo mất linh bảo tự nhiên là chúng ta cùng một chỗ là không đến lúc đó cùng một chỗ phân phát quả nhiên hồng vân lộ ra một tia ánh mắt tham lam nhìn về phía nữ oa trên giường mây nháy mắt nữ oa lông mày nhữ lại nghĩ đẹp vô cùng à, nàng một cái đồ đệ đều tịch thu không nói từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ linh bảo cơ hồ đều tích lũy cứ như vậy tựa hồ hắn thua thiệt có chút lớn mà hậu thổ cũng là híp mắt đánh giá hai người hắn vũ tộc đã từng không để linh bảo bởi vậy những thứ này linh bảo đều dùng để thu mua tu sĩ khác cũng không có mấy cái hàng tồn a lập tức ba người mỗi người đều có mục đích riêng phía dưới hết lần này tới lần khác trong lòng trao đổi xuống cũng biết nhưng ba người trên mặt lại không có nửa điểm lộ ra ngoài cảm xúc nhưng ba người ánh mắt rất rõ ràng có chút trốn tránh ba người cùng nhau trong lòng thơm mắng làm sao cái này khí vận triệt để tương liên sau vẫn thánh đan hiệu quả càng lớn đáng chết bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lập tức hồng vân nhữ mày nhìn qua hạ giới thế lực khác đều là tốt hàm dưỡng à vậy mà đều đang chờ không động hậu t h ủ cũng là nhữ mày không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ hoa ôn nu nói nữ hoa muội ngươi không phải nói đã liên lạc không ít người sao tựa h ồ tất cả mọi người trong bóng tối muốn phải chúng ta làm cái này chim đầu đàn à. nghe được hậu t h u gọi nội mội mình phía sau nữ hoa cũng không có sinh khí ngược lại cười gật đầu nói hậu thổ m u ộ i m u ộ i cái này chim đầu đàn dễ làm liền sợ đến lúc đó người khác đùa nghịch chúng ta cho nên vẫn là chờ một chút đi có ít người là không chịu nổi tính tình nghe nói như thế sau hồng vân cũng là ngưng trọng gật đầu một cái vừa nghĩ tới hai người dẫn đầu n ư u tính hắn liền nhịn không được gâm thầm nuốt n ư ớ c bọn thật hung hạc à loại này vừa lên thiên đ ị a này thế cục đem một lần nữa đây ngã trước đến đ ế cái thứ nhất bị thương chính là tam thanh không hiện tại phải gọi nhị thanh mới phải nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hồng vân cũng là nhẹ nhàng lắc đầu có đôi khi trở là trở không được nói tới chỗ này lúc hồng vân ánh mắt nhìn về phía nữ hoa cuối cùng yếu hót nói nữ hoa sư tỷ ta tốt muốn biết cái này côn bằng cùng ngươi có liên hệ ngươi nhìn mặc dù nói không nói nhưng nữ hoa cùng hậu thổ hai tâm ý người tương thông phía dưới hai người đưa mắt nhìn nhau c h ă m miệng một lời thật đen a ngươi nữ hoa không khỏi trắng rồi hồng vân một cái t h ế p mắt tiếng cười nói xem ra chúng ta đều xem nhẹ s ư đệ đã không thể dùng hung ác để hình dung không tệ không phải là thật hung ác mà là thật đen một bên hậu thổ cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại chỉ có hồng vân một người im lặng lắc đầu rõ ràng ba người chúng ta người đều loại suy nghĩ này nhất định để hắn nói ra làm sao liền nói ta một người mà lúc này bên trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân một mặt c h ờ mong nhìn qua hồng hoang thiên địa hắn đã cảm ứng được thiên địa chính đang chậm rãi khôi phục cường hóa bất quá khi thấy nữ hoa cùng lúc chỉ gặp một đạo lưu quang loại qua trực tiếp trốn vào bắc minh nơi lập tức khỏe miệng có giận khá lắm cái này nữ hoa hậu thủ còn có hồng vân ba người làm đến cùng một chỗ quả nhiên là quá tối bất quá tựa hồ cứ như vậy đối hồng hoang cũng có chỗ tốt thấy cảnh này sao đạo tổ hồng quân không khỏi lẩm bẩm nói vô lượng thiên、tôn. lao đạo không nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không nghe thấy cái này đều là âm mưu của các ngươi quỷ kế lao đạo chỉ để ý hồng hoang thiên đ ị a bắc câu lô châu bắc minh bắc hải phần cuối là bắc minh mà bắc minh chính là thái dương tinh cùng đ ầ y trời ngôi sao đều không thể chiếu cùng nơi không có nửa điểm sáng lời hát á m băng lãnh đây chính là bắc minh chân thực khắc họa vô tận bắc minh đại dương m ê n h mông tĩnh mịch một mảnh tựa hồ nơi này chính là vạn vật sinh linh cấm khu nhưng mà như vậy dạng bóng đêm vô tận bên trong một tòa âm ú trong cung điện nên đón xa lạ khí tức lúc này ngồi ngay ngắn ở yêu sư cung điện bên trong côn b toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ma khí yêu khí hôn tạp khí thức phức tạp nhìn qua bóng người xuất hiện không khỏi lộ ra ghen ghét vẻ hồng vân có thể nói là kẻ thù cũ lúc trước bên trong tử tiêu c u n g tranh đoạt chỗ ngồi hắn hồng vân n h ư ờ n g chỗ ngồi cùng chuẩn đề ngay sau đó chuẩn đề ngồi xuống hồng vân thánh vị bên trên vội vàng không kịp chuẩn bị xuống trực tiếp thi chiến thất bào diệ u thụ trực tiếp đem hắn đánh ngã nào một cái từ trên chỗ ngồi lật xuống đến mà tiếp dẫn liền nhân cơ hội này chiếm cứ hắn thánh vị từ đó hắn liền bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người lấy loại này vô xỉ thủ đoạn cướp đoạt hắn thánh đồng thời tất cả những thứ này nguyên do cũng có thể xem như bởi vì hồng vân dựng lên tự nhiên côn bằng hiện đang nhìn hồng vân tiếp dẫn còn có chuẩn đề ba người thành thánh phía sau hắn đỏ mắt đấu kỵ không được thánh nhân vị trí a mặc dù còn có thể đi hôn nguyên đại la con đường nhưng cái này hôn nguyên đại la q u á khó thật là q u á khó lúc này côn bằng đều m u ố n khóc thánh nhân tốt bao nhiêu a thiên đạo dẫn vào cửa hoàn toàn chính là cho ngươi cảnh giới của thánh nhân càng lộ sau đó lại nhường ngươi tu luyện tới cảnh giới này cái này sao có thể soa mà lại thánh người vẫn là thiên đạo ban cho chính quả cái này gánh vác bảo trì thiên địa trách nhiệm thỏa thỏa đồ tức ta nhiều năm không thấy không ngờ đạo h ư u vậy mà ma đạo yêu tam thể đồng t u a khi thấy vị này yêu sư côn bằng chân thân phía sau lập tức hồng vân nhịn không được tán t h ư ở n g quả nhiên thời kỳ thượng cổ ba nghìn hồng trần tử tiêu cung khách không có một cái là đơn giản hắn càng không phải là mạnh nhất hắn nhọc nhằn khổ sở còn là thông qua thái thanh láo tử nhất khí hóa tam thanh mới đến cơ duyên từ đó thôi diễn ra cái này thân ngoại chỉ thân thần thông bởi vậy hắn cái này ba cái phân thân phân biệt tu l u y ệ n đạo phật ma ba loại hệ thống mà cái này côn bằng yêu sư người ta mặc dù không có thành thánh nhưng ở thiên phu thật không phải xây ha ha yêu chỉ nhất đạo khó chờ nơi thanh nhã để hồng vân thánh nhân chê cười lúc này côn bằng âm lãnh nợ nụ cười cái này thật không phải là người nhà c ố ý bởi vì người ta bộ dáng là được so sánh hung ác n h â m hiểm tự nhiên nụ cười này cũng so sánh mất cảm mà côn bằng lần này tự d ê u tiếng cười hồng vân nghe xong cũng là lắc đầu thở dài lộ ra vẻ khâm phục nói côn bằng đạo hữu dứt bỏ người ta ở giữa đã từng ân oán đến luận lúc trước có thể tại đạo tổ thành thánh phía trước sáng tạo yêu tu một đạo đạo hữu nên được đại thần thông danh tiếng yêu sư danh xưng đương nhiên yêu sưng hảo có thể không phải chỉ là một cái thương giả g a yêu văn liền có thể lấy được cái danh xưng này chính là thời kỳ thượng cổ côn b cũng là bởi vì cảnh giới quá thấp không hoàn thiện nếu không cái kia còn luận đến đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trở thành yêu đế cùng yêu hoàng yêu chi nhất đạo sáng tạo người chính là c u â n bằng tại đạo tổ còn chưa thành thánh phía trước liền lấy chính mình làm thân thể lấy thiên địa vạn vật vì mô hình cuối cùng liền có sáng chế yêu tu nhất mạch cái này ý niệm vừa có nhưng hắn bản sự của mình không được liền liên thủ lúc ấy đồng dạng vì đại thần thông mà là còn là lúc trước thực lực cường thịnh nhất đế tuấn cùng thái nhất ba người câu đối dưới tay thôi diễn vạn năm lâu cuối cùng cái này yêu tu phát t r y ể n khắp thiên địa không chỉ là bọn hắn có thể tu luyện càng là còn chiếu cố đến thiên địa vạn vật vô số sinh linh mặc dù không có toàn bộ bao quát ở bên trong nhưng cũng coi là không tệ từ đó cái này yêu chữ mới xuất thế đế tuấn vì yêu đế thái nhất vì đông hoàng mà côn bằng thì làm yêu sư ba người địa vị là ngang hàng sau đó mới có đạo tổ hồng quân thành thánh hậu chuyện truyền bá thiên hạ tiên đạo nhất mạch đạo tổ truyền đạo có thể nói là dung nạp thiên hạ tất cả vạn vật sinh linh càng là kiêm d u n g tính siêu mạnh đạo thiên địa vạn vật đều là có thể tu luyện đồng thời còn nhưng cùng tu cái khác hệ thống đạo tổ đạo cũng là dung nạp thiên địa tất cả phương pháp tu luyện thậm chí liền ma cũng dung nạp đi vào bởi vậy nhiều một cái chữ tiên cái này hoặc là nói đã cũng không phải là hồng quân đạo mà là thiên đạo cùng hồng quân cùng một chỗ thôi diễn ra thiên đạo chương bốn trăm tám mươi tám các phương mây di chuyển b á c minh yêu sư cung hồng vân thánh nhân người cái này vô sự không đ ă n g tam bảo điện có chuyện gì cứ việc nói rõ ràng hình tượng có chút hung ác nham hiểm côn bằng lúc này nói tới nói lui lại lộ ra một cỗ hào sàng vẻ nhưng mà hồng vân nhưng không có bị chuyện này tựa mễ hoặc tốt xấu hai người cũng coi là quen biết tại thời kỳ thượng cổ nào có đèn đã cạn dầu nhìn xem côn bằng hồng vân lộ ra dáng tươi cười côn bằng đạo hữu tiếp dẫn nhân quả chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đòi lại nghe nói như thế sau côn bằng không động dung chút nào ngược lại lộ ra dáng tươi cười lắc đầu nói thánh người ta chê cười bây giờ côn bằng cái k i a còn có tư cách đòi hỏi thánh nhân nhân quả nhìn thấy côn bằng này tấm không thấy thỏ không thả chim ưng bộ dáng về sau hồng vân cũng không có sinh khí ngược lại rất có hào hứng đánh giá lộ ra âm ủ kiểm chế bầu không khí yêu sư cung không tệ cái này yêu sư cung là không sai thế nhưng là chẳng biết vật gì luôn cảm giác phải kém như vậy một chút là kém chút gì đâu lẩm bẩm lại lộ ra vẻ nghi hoặc hồng vân suy tư chỉ chốc lát sau đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ hoàng sợ nói ta nghĩ đến cái này yêu sư cung tranh lệch là khai tông lập phái kém một tôn hôn nguyên đại la kim tiên làm nghe nói như thế sau côn bằng yên lặng mặt bên trên lập tức nổi lên vận sóng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cho mày sau đó lại bung ra đ è nén lây xung động trong lòng hắn hạ giọng trầm giọng nói hồng vân thân á n n h h loại này trò đùa vẫn là chớ có mở ha ha ta hồng vân thân vì thiên địa thánh nhân sao lại mở bực này trò đùa mang theo ẩn ý nhìn qua côn bằng hồng vân lộ ra một cái sâu xa dáng t thấy cảnh này sau côn bằng hít một hơi thật sâu hồng vân thánh nhân vẫn là trước nói một chút yêu cầu đi hắn có thể không tin trong thiên hạ có bữa t r ư a miễn phí mà hồng vân nghe xong không hề tức giận dù sao hắn cũng không phải đến cỡ bức ngược lại hắn còn cần vị này yêu sư làm cái này chim đầu đàn côn bằng đạo hữu thời kỳ thượng cổ thiên địa này vẫn là phương đông linh khí nồng n ặ p nhất tây phương c ằ n cỗi phương bắc suy tản phương nam không mặn không đạm đến đằng sau thiên địa phân chia bốn châu sau cũng thế như thế mà cái này phương đông càng là một mực bị tam thanh chiếm lấy cho dù bây giờ đã là nhị thanh nhưng ai cũng biết vạn tộc xuất thế sau còn lại vạn tộc có lẽ không có lá cân này nhưng lấy vu yêu hai tộc bá đạo tính cách căn bản không thể nào đ ể n h ị thanh độc chiếm cái này phương đông linh địa thậm chí thiên hạ chúng đại năng không ai biết cho mắt nhìn xem thái thanh cùng nguyên thủy đạt được đối với hồng vân lời nói côn bằng nghe xong hơi khẽ cao mày lắc đầu nói hồng vân thánh nhân thời kỳ thượng cổ bởi vì có vu yêu hai tộc đẻ ép tam thanh chiếm cứ lấy núi côn lôn sau vu yêu thối lui về sau thiên địa này không tại giống như đã từng lón như vậy bởi vậy thiên địa vô số đại năng cũng liền ngầm thừa nhận tam thanh chiếm lấy cái này phương đông dù sao chân chính phương đông còn chưa xuất thế mà bây giờ hồng hoang thiên địa gần như thế mặc dù tam thanh đã bất hòa thông tin ê không tại nhưng lúc này tựa hồ thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn đã âm thầm liên lạc không ít lúc trước bên trong tử tiêu cung đạo hưu lấy hai người dắt dưới đầu cái này phương đông chỉ sợ không tốt chiếm ai cũng biết phương đông là một tảng mỡ dày a cũng muốn đi gặp một cái mà thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng biết được huynh đệ mình hai người độc chiếm khối này lớn nhất thịt mỡ độ khó lớn bao nhiêu đương nhiên phải kéo bẹ kết phái ví dụ như lấy lợi ích thể lôi kéo đã từng bên trong tử tiêu cung các đạo hưu đến lúc đó đều phân dưa một cái kể từ đó bọn hắn liền sẽ hình thành đến lúc đó đối mặt vu yêu hai tộc xuất thế về sau cũng có càng lớn lực lượng nói tới chỗ này lúc côn bằng càng là lắc đầu nói vu tộc xuất thế lại có bao nhiêu thực lực đâu ứ minh địa giói đủ để kiềm chế vu tộc một nhiều hơn phân nửa chiến l ự c mà đế tuấn cùng thái nhất càng thêm nhìn chúng chính là tinh thần đại hải thiên đình vị trí đến lúc đó chỉ sợ đông thắng thần châu chưa chắc sẽ thành vì một cái loại cục ngược lại là một cái các phương ổn định cục diện nhìn xem côn bằng đạo lý rõ ràng phân tích hồng vân càng là cười gật đầu không tệ nếu là thiên địa không đổi ngươi nói loại tình huống này rất có thể liền là ngày sau đông phương tình huống hồ nhưng nếu là thiên địa có biến đây một câu tự tin tiếng cười phía dưới côn bằng đầu tiên là s ứ c sờ sau đó neo lại mắt hồng vân thánh nhân là chuẩn bị như thế nào để thiên địa này có biến đâu lúc này hồng vân một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng tùy ý tiếng cười nói đông phương nhân kiệt địa linh ưu thế lớn nhất đó chính là bất chu sơn tương liên phương đông nhưng nếu là bất chu sơn vẫn có thể liên thông cái khác ba châu đâu càng hoặc là nói bất chu sơn khí cơ biến động phía dưới nói tới chỗ này lúc hồng vân neo lại mắt lộ x u ấ t thần bí dáng tươi cười bất chu sơn chính là bản cổ phụ thần sương truy biến thành nghe đồn bàn cổ phụ thần tại thần thoại vạn vật lúc bởi vì mặt hướng phía đông Từ đó lúc này hồng vân ngữ khí đột nhiên dừng lại một chút sau đó trầm ngưng tiếng nói thiên địa còn chưa toàn bộ xuất hiện bây giờ còn chưa đủ một nửa thôi tại hạ đi c h ờ thiên địa toàn bộ xuất thế đến lúc đó còn như vậy làm ngược lại sẽ gánh vác thiên địa nghiệp lực bây giờ ngược lại cũng là vừa vặn nghe nói như thế sau côn bằng chừng thẳng con mắt mặc dù hắn biết được hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người lá gan nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế lớn vậy mà dục vọng muốn một lần nữa phân hóa thiên địa đi đạo tổ quyền lực nếu là hồng vân một người cũng không có bản sự này càng sẽ không biết được bất chu sơn bí ẩn chỉ có nữ hoa cùng hậu thổ vu tộc mới hiểu bất chu sơn bí ẩn bây giờ càng là còn có tổ vô tại mới có cơ hội thực hành kế hoạch này l i ê n giống với bất chu sơn có một cái hình tròn từ trường nhưng cái này từ trường cũng là chết đi phương đông từ đó làm cho địa phương khắc linh khí kém một chút phương đông cũng là địa linh nhân kiệt như đơn giản di động cái này từ trường suy yếu bộ phận phương đông mới thiên địa vạn vật đều có linh ngươi làm thành như vậy liền muốn gánh vác vô tận nghiệp lực nhưng hôm nay lại k h á c ca lúc trước vì cung cấp bất chu sơn thiên địa trực tiếp đem thiên địa không biết cho ẩn nấp bao lâu cái này một bộ phận linh khí trực tiếp bị rút lấy cung cấp bất chu sơn bây giờ còn chưa toàn bộ xuất hiện cứ như vậy làm thành như vậy lời nói cũng không cần gánh vác nghiệp lực mà lại cái này khó khăn nhất làm tình huống chính là bất chu sơn bất chu son k h í chẳng cũng không phải ai nói di động liền có thể di động nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt liền có người đó chính là mười hai tổ vu dù sao lúc trước tổ vu triệu hồi ra bản cổ chân thân thế nhưng là trực tiếp du nhập g n bất chu sơn cường hóa t h i ê n địa, tự nhiên có tư cách này như nhau tất cả về sau lập tức côn bằng nhữ mày lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế tựa hồ còn kém một cái kích nổ yêu sự côn bằng yêu t ộ c cùng tiệt giáo bích dù cũng có thể đủ lúc này hồng vân một mặt lòng tin tràn đầy dáng tươi cười nghe nói như thế sau côn bằng vẫn là nhữ mày lắc đầu nói bác câu lô châu có lẽ gây nên có như thế cái khác hai châu đâu nam chiêm bộ châu ngươi không cần phải để ý đến tâm ta bên trong tự nhiên có kế hoạch tây n ư u hạ châu m à tổ la hầu đã đáp ứng đến lúc đó ngươi cảm thấy lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính cách biết không đến hung hăng cắn một cái nhìn xem hồng vân tùy ý dáng tươi cười giờ khác này côn bằng đáy lòng phát lạnh càng là âm thầm nuốt nước bọn xem ra lần này nữ hoa cùng hậu thổ còn có hồng vân kết minh quả nhiên là muốn phải đến một trận phá vỡ thiên hạ a đ ề u nói thánh nhân không ra đã tưởng dù cho là hồng h o a n lại xuất hiện hồng vân thánh nhân ý nguyên vẫn là cái kia lấy thiên địa làm cờ thánh nhân a mà nhìn xem côn bằng khích lệ hồng vân cũng là lắc đầu dê giả trang ra một bộ trách trời thương dân vệ thở dài nói thánh nhân nên lấy bảo trì thiên địa vận chuyển làm nhiệm vụ của mình ta sao dám vì bản thân vụ trộm hủy bỏ công c h ầ m tư chỉ chốc lát về sau côn bằng cắn răng một cái trầm giọng nói bắc minh yêu tộc nguyện ý thử một lần nhưng còn mời hy vọng hồng vân thánh nhân chớ có quên đi lời hứa của ngươi nhìn xem côn bằng cuối cùng lựa chọn về sau hồng vân thật sâu nhìn đối phương một cái sau đó gật đầu nói yên tâm thánh nhân đồng đẳng với hôn nguyên cảnh đây chính là hôn nguyên cảnh càm lộ đồng thời ngươi cũng thế nhưng làm ư ợ n nhờ lần này khí vận ra thân đến lúc đó yêu tộc khí vận như c lưu lại một cái ngọc giản sau đó hồng vân thân ảnh biến mất tại bắc minh nhưng sau một khắc lại xuất hiện tại kim lao đảo bích du cung bên ngoài từ không thấy ánh mặt trời chỉ có bóng đêm vô tận bắc minh đi thẳng tới cái này xuân về hoa n ở địa phương lúc này bích du cung đại điện vậy mà trực tiếp từ từ mở ra hồng vân ngươi đến thông tin ê âm thanh quanh quẩn tại trong bích du cung đang hồng mây bước vào về sau chỉ gặp rộng lớn trong cung điện lúc này lại lộ ra một cỗ cô, cô tịch ha ha hồng vân a hồng vân ngươi chiêu này chơi rượu a đường tam tạ đường tam táng quỷ như lai ha ha thật tốt quả nhiên là mở tây phương phật giáo một đạo lúc này chuẩn để chỉ sợ hận n g ư ơ i n g h i ế n răng nghiến lợi a thông cười lớn càng là nhìn qua hồng vân cuối cùng cười như đi nói n ngươi liên thủ ma tổ la hầu lại xâm chiếm tu di sơn trong nháy mắt còn đoạn đạo tổ bàn cho cho tây phương phật giáo phật pháp đông truyền khí vận ngươi thật điên rồi bất quá ta thích ha ha nhìn xem cười to thông thiên hồng vân cười lắc đầu nói không có cách điểm ấy gia nghiệp đều cần từng chút từng chút dốc sức làm ta cũng không phải thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn nghe tới hồng vân trêu trọc c m thanh lấy ra hai người này so sánh về sau lập tức thông thiên lạnh hử một tiếng hồng vân ngươi, nhìn xem thông tin ê tựa hồ có chút tức giận cảm xúc hồng vân cũng là híp mắt cười lạnh nói thông tin ê đạo hữu ngươi đang làm cái gì sự tình ta không nghĩ quản cũng không muốn biết bây giờ cũng là có một chuyện tốt đưa tới cửa liền nhìn ngươi có hay không phong thần thời kỳ quyết đoán dứt lời sau một điểm l i n h quang lấp lóe đi qua ở trong đó bao hàm hắn trong kế hoạch đại khái còn có thành công sau chỗ tốt làm thông tin ê sau khi xem xong lập tức trên mặt lộ ra cao nạo g dáng tươi cười có lẽ như thế cũng không tệ tối thiếu nhất đến lúc đó thái thanh lão t ử cùng nguyên thủy thiên tôn thần sắc tuyệt đối rất có ý tứ bất quá ngươi có bao giờ nghĩ tới muốn đối mặt đại chiến kế hoạch là h ả o kế hoạch nhưng tương tự đến lúc đó khẳng định phải nên đón thái thanh lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người liên thủ thiên công phải biết thái thanh lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn như thế thế nhưng là quang minh chính đại bắt đầu liên lạc đã từng trong tử tiêu c u n g chúng đạo hưu thế nhưng là không có nửa điểm ngăn cản bộ dáng đến lúc đó nhất định sẽ nổi lên lúc kia chỉ sợ cũng khó liên thủ phản công nghe nói như thế sau hồng vân lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười thông thiên đạo hưu hẳn là đến lúc đó muốn trơ mắt nhìn xem sao một câu thông thiên lộ ra nết miệng lộ ra dáng tươi cười phong thần đánh một trận sau ta đã đem kiếm này tâm hại quá lâu lấy được mình muốn đáp án sau hồng vân cũng lộ ra dáng tươi cười sau đó thân ảnh liền biến mất ở bích du cung mà lúc này thông thiên nhìn xem biến mất hồng vân về sau cũng là những mày lộ ra vẻ chầm tư hồng vân đến cùng đang tính tính cái gì hoặc là nói hậu thổ cùng nữ hoa ba người này liên thủ chỉ sợ không chỉ giới hạn ở đó khẳng định còn có một cái lớn kế hoạch mà lúc này trở lại nam trên bộ châu linh sơn bên trên hồng vân cũng là h ế p mắt lộ ra cười lạnh đều từng cái thật đúng là gian x ả o rất ta bất quá mồi nhử đã ném đi ra liền nhìn cá căn câu đến lúc đó hắn liền không tin còn có cá không ăn mồi thiên đình giao trì sư minh đã dùng hồng vân sư huynh càn k h ô n đỉnh tế luyện tốt rồi mặc dù hao phi không ít công đức nhưng tất cả đều là đằng giá lúc này giao chỉ nhìn xem chính mình cái này nhiều năm góp nhạc công đức trực tiếp tiêu hao sạch sẽ sau ngược lại lộ ra dáng tươi cười mà một bên hạo thiên ngọc đế cũng đồng dạng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười sư muội kể từ đó ngày sau chúng ta liền có thể chân chính đương ra tố chủ cái này thiên đình rốt cuộc không cần chịu người khắc khoa tay mua chân lúc này hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương m â u trước người hiện lên một mực trong suất lập loẹ công đức kim quang trí bảo hai người nhìn thấy bảo bối này sau ngược lại lộ ra dáng tươi cười đúng vậy à quả nhiên tất cả đều như là hồng vân sư h i n h lời nói chúng ta nhiều năm như vậy thiên địa sớm đã tán đồng tự nhiên cũng có tư cách phân ra cái này một bộ phận thiên đế quyền hành rất rõ ràng nói cái này thiên đế quyền hành lúc giao chỉ vương mẫu bên trong đôi mắt lộ ra một vòng không bỏ trái lại hạo thiên ngọc đế cũng là cười lắc đầu nói sư m ù i a ngươi ngẫm lại xem từ khi bọn hắn chấp trưởng cái này thiên đình về sau chưa từng chân chính trưởng không qua cái này thiên địa quyền hành chẳng bằng nên giao ra giao ra còn lại liền đều là chúng ta nói tới chỗ này lúc hạo thiên ngọc đế không biết nghĩ đến cái gì lập tức trên mặt hiện ra một cố vẻ tàn nhẫn nghiến răng nghiến lời nói vội vặn lần này chúng ta không、chơi. bọn hắn không phải là m u ố n chơi vậy liền để chính bọn họ ở đây chơi đi cái này thiên đình liền lưu cho bọn hắn chúng ta đi trưởng quản chúng ta thiên đình rất rõ ràng lúc này hạo thiên ngọc đế ánh mắt nhìn về phía đâu xuất cung phương hướng nói trắng gia vị này thế nhưng là thiên đình thái thượng hoàng a áp chế nhiều năm như vậy hắn là thật không nghĩ chơi còn có thế lực khác thiên đình cứ như vậy lớn địa phương kết quả rồng rắn lẫn lộn căn bản không cho hắn một cái yên tĩnh qua hội người người đều, đến một cái, người người đều còn cảm thấy có thể cảm động bất quá lập tức loại cuộc sống này đem triệt để trở thành quá khứ thức thiên điệu đại biên sắp đến hắn muốn đi theo hồng vân sư hình nữ hoa cùng hậu thổ hai vị sư tỷ cùng một chỗ đánh cược một phen lây thiên địa làm vắng cờ sợ cái gì thua hắn lớn không được về tử tiêu cung là được nói rõ là được có hậu đài chỗ dựa lực lượng đủ a vạn thọ son ngũ trang quan nhân tham quả thụ xuống c h ấ n nguyên tử cũng chậm rãi mở mắt ra lộ ra vẻ kiên định hồng vân a hồng vân người lá ga này thật đúng là càng lúc càng l ó n bước chân cũng không phải dặm mà là nhảy bất quá lần này như quả thật cược thắng lời nói như thế quả thật sẽ cải biến thiên địa thế cục khuấy động thiên hạ phong vân a hắn chân nguyên tử đến cùng là lúc trước bên trong tử tiêu cung đỉnh tiêm một đọn đại lao tồn tại Tự nhiên cũng có tự thân thật thích trí, nhiên cũng ngạo、khí. lần này khí, đích thật là kích có được là đấu một cái. t h ngày thiên từ một thua rút chỗ hắn, không không Hồng liền việc nay cũng lón cùng Vân địa được đầu đ sau của về có có co cổ gì, báo o n lần bàn chân thân hiện.、Đổi、thiên địa lại thế. Hồng hoang. n đi. Đợi được. Đổi địa hội lại là sau cơ Trước cổ thế. Một à g này đột nhiên tiên h địa linh khí có chút sao động ngay sau đó một đạo mông lung mơ hồ thân ảnh hiện lên ở giữa thiên địa bất chu sơn không là bàn cổ mông lung ở giữa hoàn toàn thấy không rõ chỉ có một hình bóng nhưng cái bóng này lại là chân chính đỉnh thiên lập địa mặc dù mơ hồ nhưng hàng tỷ sinh linh đều có thể thấy được đỉnh thiên đạp đất trong chốc lát cái này cực lớn cái bóng vậy mà bắt đầu chậm rãi đem thiên địa xé rách ra vô tận m ê n h mông hồng hoàng khu vực b i ê n giới soát một tiếng vậy mà thật sâu xé rách ra đến lập tức vô số bạo ngược hỗn độn khí lưu bắt đầu tán loạn có thể ngay sau đó lại bị thiên địa lực lượng ngăn cản man hoang lúc này hồng hoang đại bộ phận địa phương còn bị trời đạo phong ấn cái này man hoang tri địa tự nhiên cũng tại loại này bên trong mà man hoang xưng hô này vẫn là thời kỳ thượng cổ mới có bây giờ bất chu sơn lần nữa hóa thành bản cổ chân thân bắt đầu đỉnh thiên lập địa hoàn toàn là được lấy hồng h o a n g vị nguyên chính mình thiên địa lần nữa sẽ rách ra một bộ phận có thể nói lần nữa mở rộng hồng hoàng địa bản đây là có công ở thiên địa đông đông bất chu sơn nhảy lên âm thanh vang vọng đất trời mặc dù thời kỳ thượng cổ đã tận mắt nhìn thấy qua một lần nhưng lần này vẫn là không nhịn được c h â n kinh lần trước là một lần tính cũng là tổ vu liên thủ bản cổ chân thân bộc phát mà lần này cũng là tích lũy nhiều năm như vậy hoàn toàn là được đang chậm rãi chống thiên địa tựa hồ trước chậm rãi chống ra một điểm sau đó chờ hồng hoang thiên địa ổn định về sau bản cổ chân thân thở phào lần nữa bắt đầu chống thiên địa lần này là tiếp tục tính thẳng đến lần này thiên địa hiện tại cao nhật đồng thời thiên đạo vì bảo hộ ổn định không chỉ ngăn cách bất chu son đồng thời còn rút ra h ư n g hoàng chỉ lực liên tục không ngừng duy trì bản cổ chân thân lúc này thánh nhân liền có thể rõ ràng cảm ứ n g được đã từng bọn hắn không kiêng nghể gì cả có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng bây giờ cũng là chỉ có một thành k h ô n g đến đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên từng trận r u n động trời tại chấn động chuyện gì xảy ra do khác này vô số đại năng ảo hảo khiếp sợ nhìn lên bầu trời lần trước trời bị nứt vỡ một cái lỗ thủng đó là bởi vì thiên địa đến cao nhất mới đưa đến như hôm nay tại bất chu sơn chống đỡ dưới đã cường hóa không biết nhiều ít làm sao có thể đừng nhìn hiện tại thiên địa linh ký yếu không hiện được đây cũng là bởi vì bất chu sơn còn chưa chân chính xuất thế hồng hoang cũng không thuế biến hoàn thành chính như là thiên địa vạn vật thuế biến là được suy yếu nhất thời điểm mà hồng hoang dưới mắt suy yếu bất quá vì ngày sau càng mạnh không được là thiên đình giờ khác này đám người có người chú ý tới chỗ không đúng núi côn lôn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm nhìn qua thiên đình phương hướng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố t một cái hạo thiên ngọc đế thủ dương sơn thái thanh lão tử cũng mở ra hai con người nhìn qua thiên đình phương hướng bên trong đôi mắt lóe qua một đạo âm trí hạo thiên giao chỉ xem ra các ngươi lần này quả nhiên là muốn cùng hồng vân đứng chung một chỗ là thiên đình chấn động chỉ gặp nam thiên môn bắt đầu run dậy lên lúc này nam thiên môn lại giống như sống lại mà lúc này thiên đình bên trong vô số bản nguyên ngay tại sói mòn thiên đình có ba mươi ba trọng thiên vô tận mênh mông bản nguyên điên cùng sói mòn phía dưới tựa hồ là ra cùng không thể chỉ gặp thiên đình phía trên tựa hồ có cái gì viễn cổ hung thú sắp xuất thế chính đang điên cùng gầm t hét đã từng uy nghiêm nam thiên môn giờ k h ắ c này tựa hồ sắp không chịu được nổi nữa Tập sát. Tập sát. giống như thiên bi nước tâm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa ngay sau đó chỉ gặp nam thiên môn hóa thành một cái cự thú đầu lâu đột nhiên n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng uy chấn tam giới tiếng giống giống tam giới vô số người trấn kinh chỉ gặp nam thiên môn vậy mà hóa thành óng ánh sáng long lanh huyền quy đầu không tệ là được dù đầu chỉ gặp lúc này hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương m ậ u đứng ở nam thiên môn bên ngoài hai người thần sắc uy nghiêm nhìn chung quanh tam giới trực tiếp quá to chấm may mắn được đạo tổ tín nhiệm đảm nhiệm tam giới thiên đế trước bây giờ bất chu ra hồng hoa hiện chấm biết lấy chính mình hy vọng tu vi đều không đủ lấy đảm nhiệm thống ngự hồng hoang bầu tr hạ o thiên giao trì tư chất uy vọng có h ạ n bây giờ chịu hồng vần sư huynh cùng hậu thổ nương nương còn có nữ hoa sư tỷ tín nhiệm nguyện tiến về trước nam chiêm bộ châu đảm nhiệm thiên đề mong rằng đạo tổ ân chuẩn khá lắm hạ o thiên cùng giao trì hai người một tiếng này thanh âm uy nghiêm trực tiếp vang vọng cựu thiên thập địa hàng tỷ sinh linh càng là nghe thật sự rõ ràng này người ta nói rõ là được nói đã từng tam giới là yêu khi còn bé thánh nhân không ra tình huống giới hắn còn có thể đảm nhiệm bây giờ không chỉ thánh nhân xuất hiện thiên địa này cũng không còn là đã từng bộ dáng lập tức liền muốn hồng hoang triệt để trở về không hắn là gia cường thiên bản hồng hoang muốn xuất hiện hắn tài nghệ này thật không đủ giờ khác này thái thanh lão tử cùng nguyên thủy tiên h tôn trong lòng hai người gọi là một cái hối hận a nếu là bọn họ tam thanh không coi trở mặt hiện tại liền có thể liên thủ mang lên hạo thiên tiếp tục thống trị cái này thiên đình sợ cái c ọ p g đồng yêu tộc muốn ra tới liền ra tới thôi đ ế n lúc đó bọn hắn tam thanh liên thủ chưa hắn liền sợ hiện tại cái này hạo thiên rõ ràng chính là vì phát sầu tức s ắ p xuất thế thượng cổ thiên đế yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bằng không làm sao lại chạy nhanh như vậy nếu là thiên đình đều là người ta hạo thiên lời nói còn biết không bỏ được lớn không được giành g i ậ t một hồi nhưng bây giờ thiên đình hắn khí vận cùng quyền lợi xóm đã bị các ngươi thánh nhân từng cái chia cắt liếng xiếng lao tử dù sao chính là như vậy biết bao nhiêu trực tiếp đi nam chiêm bộ châu làm chính mình thiên đế một điểm không có tổn thất không nói còn có thể tự mình định đoạn loạn trong giặc ngoài phía dưới trực tiếp tráng sĩ chặt tay a càng là thả làm đầu gà không làm đối phượng mà lúc này bên trong hỗn độn bên trong tử tiêu cung hồng quân thấy cảnh này sau cũng là lộ ra nụ cười vui mừng cái này cũng không tệ dù sao lúc trước đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất xuất linh thượng cổ thiên đình chúng thần đều có công người trên ngựa nhà liền muốn ra tới cái này thiên đình chẳng lẽ không cho. cũng là có là c h ú từ không thể Chuẩn. nào nói nổi. t Đế bên trong hỗn độn trong tử tiêu cung hồng quân rừng dưng âm thanh quanh quần tại hồng hoang thiên địa bên trong về sau một cỗ không tên pháp tắc có hiệu lực như là cái kia miệng vàng l ờ i ngọc lập tức thiên đình lên cái kia cổ t r ậ t vật lôi kéo nháy mắt biến khéo đưa đầy tại chúng đại năng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ phía dưới chỉ gặp thiên đình nam thiên môn vậy mà chậm rãi leo ra hoặc là nói là một tôn hấp thu nguyên bản thiên đình bản nguyên nhỏ thiên đình xuất hiện hình như h u ỳ n u y có ánh sáng long lanh càng là lập lòe công đức kim quang có đạo tổ hồng quân cho phép về sau nháy mắt cái này nhỏ thiên đình thành thiên địa dị bảo tồn tại mà nguyên bản thiên đình phảng phất là hoài thai mười tháng bị hấp thụ đại lượng dinh dưỡng làm nhỏ thiên đình xuất hiện tại tam giới sau lập tức ngửa mặt lên trời thét dài ngay sau đó che khuất bầu trời huyền quy thiên đình vậy mà c h ậ m dai hướng phía phương nam bỏ đi dù cho là thời kỳ thượng cổ côn bằng bản thể đều là cái kia một nhìn theo bóng l ư n g a một chữ lớn hai chữ thật to lớn ba chữ thật to lớn a chỉ gặp cái này huyền quy leo đến nam chiêm bộ châu phương hướng về sau vậy mà trầm dai chuyển chuyển động thân thể bày ra một cái đầu hướng phía phương đông phương hướng hoặc là nói là hướng phía bất chu sơn phương hướng cuối cùng u lần nữa hóa ra nam thiên môn cái này thiên đình chỉ có một đại môn cái kia ngay tại lúc này nam thiên môn mà nguyên bản thiên đình tại hấp thu đại lượng bản nguyên về sau nháy mắt tại phương nam thế giới bắt đầu có vào cũng coi là đưa ra đến chỗ này mới để nhỏ thiên đình chứng cứ cuối cùng cái này cái lỗ to lớn vậy mà tại thiên đạo lực lượng xuống chậm rãi khép lại hóa thành vô hình thượng bộ thiên đình chỉ còn lại có đông tây bắc ba đạo thiên môn đồng thời cũng chỉ chấp trưởng cái này t a m đ niệm ta là hạo thiên ngọc đế ta là giao chỉ vương mẫu thiên đình đứng nháy mắt mới thiên đình trực tiếp xuất hiện lần này ngay tại tất cả mọi người coi là hạo thiên giao chỉ hai người là s á t tâm cùng hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người tại nam chiêm bộ châu hợp tác lúc sau một khắc kinh biên khiến cho mọi người đều biết sự tình không hề giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy sau một khắc chỉ gặp bất chu son cái bóng đột nhiên phát sinh cải biến nháy mắt thủ dương sơn thái thanh láo từ cùng ngọc hư cùng bên trong nguyên thủy thiên tôn hai người hào hào kính sợ hồng vân hậu thổ nữ hoa người đám ba người sao dám sao dám bọn hắn như thế dám a đây càng đổi thiên địa đ ạ i thế thiên đạo không được chơi t h ế t ngươi chỉ gặp bất chu sơn hóa thành bàn cổ chân thân bóng đen vậy mà chậm rãi tại chuyển động thân khu tựa hồ là đang xem nhìn thiên địa vạn vật cuối cùng chuyển động một vòng về sau cái kia bất khuất đầu lâu vậy mà không có lần nữa nhìn về phía phương đông mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời đồng d ạ n g theo bất chu sơn phen này động tác phía dưới nháy mắt trời bắt đầu dung chuyển phải biết thiên địa này bây giờ linh khí mạnh yếu thế nhưng là trực tiếp cùng bất chu sơn có quan hệ đã từng đồng phương nhân kiệt địa linh cũng là bởi vì bất chu sơn chính diện nhìn qua phương đông từ đó làm cho thiên địa khí vận nhiều ba phần ra chỉ tại phương đông nhưng hôm nay vu tộc làm thành như vậy phía dưới nói rõ chính là muốn cùng hưởng ân huệ nháy mắt thiên địa đại thế bắt đầu cải biến mà bên trong tử tiêu cung hồng quân thấy thế sao chỉ có thể im lặng khoe miệng co giật cái này vân vân nữ h a còn có hậu thổ ba người cùng một chỗ thật là có thể gây sự bất qua chuyện này làm hắn cũng không thể nói cái gì dù sao người ta cũng không đối hồng hoang tạo thành ảnh hưởng ngược lại là phù hợp thiên đạo trí công đạo lý này thiên đạo ở trên thiên đạo trí công từ xưa phương đông linh khí hơn xa h ẳ n mới chỉ từ hôm nay bất chu sơn phúc phận thiên địa vạn vật làm đối xử như nhau bất chu sơn phạm vi hàng tỷ dặm bên trong chính là trung châu trong chốc lát thiên địa nhận cảm ứng lúc này tất cả tại thiên địa vạn vật bên trong phạm vi còn hạn cũng chính là lộ ra ngoài hồng hoang thiên địa tựa hồ không có thay đổi gì nhưng đối với thiên địa đại năng đến nói cũng là nhìn do r ằ rằng bởi vậy lúc này mới chấn kinh thái thanh cùng nguyên thủy hai vị thánh nhân cũng là bởi vì lúc này mới chấn độ thiên địa tứ phương chỉ có phương đông linh khí nồng nặc nhất bây giờ lấy bất chu sơn hiện lên một cái hình tròn trực tiếp đem bây giờ lộ tại hàng tỷ sinh linh bên trong thiên địa hóa thành trung châu liền giống với một vòng tròn cái này trung châu phạm vi bên trong linh khí nồng nặc nhất đợi ngày sau vô tận mê ngông hồng hoang thiên địa từng bước hiện ra mặt nước về sau tự nhiên là sẽ hình thành suy yếu lấy bất chu sơn làm trung tâm tại trung châu bên ngoài địa vực càng là xa tự nhiên linh khí này thì càng đạm kể từ đó không là công bằng không còn là đã từng phương đông thậm chí đến sau đông thắng thần châu linh khí dày đặc nhất nháy mắt nam trên bộ châu bắc câu lô châu còn có tây như hạ châu tam địa hàng tỷ sinh linh vân vô số đại năng đều lộ ra dáng tươi cười cứ như vậy liền rốt cuộc không cần đi phương đông c ũ n g chết mà s á c b e n đ i c h bị hao tổn chỉ có phương đông nhị thanh đừng nhìn dưới mắt bốn châu nhìn cũng không được gì đó là bởi vì bây giờ thiên hạ bốn châu đều tại vũ tộc vẽ ra cái này cái gọi là trung châu vòng phạm vi bên trong ngươi chờ một chút nhìn đằng sau xuất hiện hồng hoang địa vực đến lúc đó phương đông tuyệt đối sẽ không lại so cái khác tam đ ị a m ạ n h mẽ ngược lại là công bằng công chính lấy bất chu sơn vì vòng tròn tận cùng bên trong nhất vòng tròn liền là linh khí nồng nặc nhất trung châu sau đó bên ngoài ngày sau cũng đem p â n ra từng cái vòng tròn giống như bậc thang kim tự tháp mạnh nhất tự nhiên tại trung châu thứ hai tại cái thứ hai trong vòng thứ ba là được cái thứ ba vòng cứ thế mà suy ra hồng vân ngươi muốn làm gì kinh lịch phong thần chỉ chiến sau nguyên thủy thiên tôn một mực tại tu tâm d ư ỡ n g tính nhưng lần này trực tiếp phá phỏng tức giận hắn thậm chí trong lòng bàn tay đã lấy ra tiên thiên trí bảo b ả n cổ phiên chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bất chu sơn vòng ngoài trên bầu trời lúc sắc mặt hắn cực kỳ khó coi bất chu s ơ n còn có thiên đạo lực lượng tại không ai có thể tới gần đồng dạng hắn càng là phát hiện thiên đạo trói buộc càng thêm nặng càng hoặc là nói là phương thiên đạo này càng thêm cường đại ha, ha nguyên thủy thiên tôn ngươi cái này có thể thành phạm ngươi làm lấy ứng thiên đạo mới phải chỉ gặp hồng vân thánh nhân t r e o trọc gâm thanh quanh quẩn trên chín tầng trời thần s ắ c r ừ n g dưng hắn đồng dạng xuất hiện tại trên trời lúc này vô số đại năng ả o ào, ào ghém ắ t vô số người càng là kinh hô chớ không phải thánh nhân đại chiến lại đem lại nổi lên nhưng mà đúng vào lúc này giữa thiên đ ị a theo bắc minh nơi đột nhiên xuất hiện yêu sư cung về sau ngáy mắt thiên địa loạn chỉ gặp yêu sư côn bằng xuất hiện tại bắc câu lô châu sau lưng càng là che khuất bầu trời vô tận yêu tộc mở ra cánh tay vung lên phía dưới ngáy mắt mênh ô n g yêu tộc bắt đầu điền cùng xuất lồng ta yêu tộc chính là thượng cổ l í theo n a thiên địa b này ẩn tàng vạn n tộc à giờ khắc này cũng cuối cùng cuối lộ ra này thế i đại n địa t h biến nhanh, thậm cục h biến đổi nháy mắt liên đoạn mà yêu sư côn bằng xuất linh yêu tộc đại quân rất rõ ràng không chỉ là bắc câu lô châu thậm chí còn sát bên cạnh làm đông thắng thần châu khu vực biên giới sau một khắc bốn trong biển vang lên vô tận tiếng long âm chỉ gặp tứ hải long vương xuất thế xuống ao hào long âm đây là muốn xưng bá bốn biển á đều loạn sau một khắc côn bằng càng là tế lên yêu sư c u n g nguyên thủy thiên tôn càng là tức giận không thôi chương bốn trăm chín mươi đông hoàng thái nhất hiện thái thanh khiêu khích chỉ gặp yêu sư c u n g tầng tầng lớp lớp rơi vào trên biển lớn sau đó yêu sư côn bằng càng là một kết pháp quyết bắc to chư thiên thế giới hiện. Một tiếng yêu sư cung cái này đi theo yêu sư côn bằng không biết nhiều ít nguyên hội pháp bảo trực tiếp hóa thành một phương thế giới từ đây biến mất tại giữa thiên địa năm đó đạo tổ từng tại bên trong tử tiêu cung truyền xuống hóa chư thiên pháp rất nhiều đại năng tự nhiên sẽ hiểu cái này hóa thành chư thiên thế giới chỗ tốt bởi vậy cơ h ộ i tất cả mọi người tiến dần đạo này hướng côn bằng như thế lấy yêu sư cung đi qua nhiều năm như vậy vẫn dưỡng vốn là tại một phương thiên địa tồn tại bây giờ cũng là hiện hóa ra hiện cũng là trực tiếp cùng hồng hoang từng dùng mặc dù mất đi một phương thế giới nhưng cũng đạt tới mục đích của mình bắc câu lô châu cùng đông thắng thần châu tầm đó liên là có một khi liên tiếp cái kia thật là chính là qua lại một thể khí vận tương dung không phân khác biệt đúng lúc này một đạo kiếm khí sông vân tiêu nháy mắt nguyên thủy thiên tôn muốn nói điều gì sắc mặt lại hết sức biệt khuất chỉ có thể trơ mắt nhìn định chỉ gặp kim n g a o đảo trong bích dù cung truyền đến một tiếng vô thượng nguyên nghiêm nháy mắt còn có âu hiệp r u n động yêu sư cung hóa thành một phương thiên địa nháy mắt ổn định lại cũng chính là thông thiên thánh nhân thủ đoạn phía dưới đầu đầy mồ hôi yêu sư côn bằng lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm mà nguyên thủy thiên tôn đây cũng là vì sao biệt k u ấ t cuối cùng không có ra tay nguyên nhân thái thanh lão t ử lúc này trực câu câu nhìn qua trên chín tầng trời xa cổ thiên đ ỉ n h mặc dù bị hạo thiên hấp thụ không ít bản nguyên nhưng đến cùng vẫn là chiếm cứ lấy ngút trời khí vận lúc này từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp loe phía dưới nguyên thủy thiên tôn cũng là lạnh h ư một tiếng đạm lãnh đạm nhìn chăm chú lên thượng cổ thiên đ ỉ n h phương hướng mặc dù ít phương nam trời nhưng y nguyên vẫn là thân mang ngút trời khí vận theo hạo thiên trực tiếp phân liệt thiên đ ỉ n h xây dựng chính mình nhỏ thiên đình mà cái này thời kỳ viễn cổ liền tồn tại thiên đình cũng là còn xuất lại cái này thế nhưng là ngút trời khí vận hội tụ nơi trước kia là bởi vì hạo thiên phía sau có đạo tổ hợp vân mà bây giờ cũng là một khối vô chủ thị mờ a đến mức thượng cổ yêu tộc thiên đế chờ chúng ta chiếm lĩnh rồi nói sau từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh hạ c h i ề u lấy thiên đình mà đi đồng thời còn có ổn thỏa điều ngư đại thái thanh l ã o tử cái này rất nhiều đại năng chính là bọn hắn liên lạc thời kỳ thượng cổ đại năng ngay tại lúc gần thiên đình lúc trong chấp mắt mới vừa rồi còn là ban ngày nháy mắt chính là vật đổi sao rời đầy trời ngôi sao hiện ra yêu tộc trực tiếp có người kinh hô ra tiếng bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ thượng cổ yêu tộc tồ tại mắt thấy vô số đại năng liền muốn đánh vào thiên đình lúc. lập tức một đạo tiếng chuông quanh quẩn tại tầm g d ư ớ i trong chốc lát thời không giống như dừng lại thế nhưng thánh nhân ngắn cửa cũng là hào hào chân kinh nguyên thủy tiên tôn càng là bật thốt lên hoảng sợ nói hôn nội chuông không hôn nội chuông tại nữ hoa trong tay cái này là pháp bảo gì mà ổn thỏa điếu ngư đại thái thanh lão tử cũng là đưa tay cấp tế ra chính mình tiên thiên trí bảo thái cửa đồ nháy mắt tại đây bảy đại năng phía trước liền c h ấ n trụ tiếng chuông này dư y một thanh sán lạng kim lắc lư cổ đồng chung lớn xuất hiện tại thượng cổ thiên đ ỉ n h nó bộ dáng kỳ thực càng là cùng hỗn độn chung không h a y nhưng dọn chạy chạy xoay tròn lộ ra chân dung trong chốc lát tất cả mọi người biết được đây cũng không phải là là hỗn độn chung bởi vì cái chung này bên trên rõ ràng khắc lấy ba cái đ ồ n g hoàng chung chữ lớn đầy trời ngôi sao phía dưới trong chốc lát lại là cực hạn ban ngày n h ậ t n g u y ệ t cùng chiếu sáng toàn bộ thiên địa càng là một nửa ban ngày một nửa màn đêm ngay sau đó một tiếng to rõ vang vọng tam giới kim ô phát ra âm thanh quanh quần phía dưới ngút trời thái dương chân hòa xuất hiện ngay sau đó tại thiên đình phía trên ngưng t không g i ậ n tự uy một đôi đạm tròng mắt màu vàng nóng vẹn vẹn nhìn chung quanh tam giới có vạn vật chúng sinh một cỗ khó mà kháng cự cảm giác c áp bách càng là hướng thiên địa vạn vật bày tỏ bá đạo hai chữ hàm nghĩa chân chính nhất là vô số hậu thế sinh linh n à o ảo khiếp sợ nhìn qua cái này một tôn bóng người nó uy áp có thể so với thánh nhân càng là so thánh nhân còn nhiều hơn một phần bá đạo chi k h í lúc này phương nam tôn ngộ không dương t i ệ n đám người nhìn qua cái này một bóng người càng là lộ ra vẻ khiếp sợ chứ b á t giới càng là kinh hô bật t h lên thật là khủng khiếp uy áp cảm giác không hề yếu thánh nhân giờ khác này đám người càng là ánh mắt nhìn về phía nhiên đăng cổ phật bọn hắn lúc này tựa hồ nhớ tới nhiên đăng cổ phật tựa hồ cũng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại nhân vật tại vạn chúng chú mục phía dưới nhiên đăng cổ phật gượng c ư ờ i yếu đớt nói đông hoàng phong thái không giảm thời kỳ thượng cổ đông hoàng thái nhất nếu là còn lại đại năng xuất hiện cũng vẹn vẹn chân kinh thôi có thể đông hoàng thái nhất đi công tác trong chốc lát quả thực là được chiếm thiên địa chú mục quả nhiên là bá đạo tuyệt luân nhiên đăng cổ phật càng là sâu kín thở dài tại lĩnh sơn bên trên liền vì mọi người phổ cập khoa học đông hoàng thái nhất chính là thời kỳ thượng cổ đại、năng. từng chân áp qua đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu đông vương công càng là xuất lĩnh qua tràn đầy thiên yêu thần trên qua vũ tộc nói tới chỗ này lúc hơi dừng lại một chút nhiên đăng cổ phật lộ ra nụ cười khổ sở lắc đầu nói từng có một lần tại tử tiêu cung trở về hồng hoang lúc một người đơn độc c h â n áp qua chín vị c h u ẩ n thánh đại năng vê anh giờ khác này nhiên đăng cổ phật vô cùng đơn giản tiếp nhận phía dưới nhất thời làm xưa nay cao ngạo khổng t u y ê n lộ ra c h â n kinh ngay sau đó trong ánh mắt liền lộ ra lửa nóng đâu trí sáng ngời có thần gắt gao nhìn chằm chằm đạo này bá khí thân ảnh mà vô thiên địa tàng v hào hào một câu trực tiếp liền bá đạo cảnh cáo càng là vừa xuất thế liền muốn uy hiếp thanh nhân mà thái thanh lão tử bên trong đôi mắt lóe qua một đạo âm khói mủ sau đó trên mặt nợ một nụ cười quả nhiên đã lâu không gặp thái nhất đạo bạn quả thật bước vào hôn nguyên cảnh nhưng mà nhìn xem thái thanh lão tử đông hoàng thái nhất cũng là bá đạo trực tiếp lựa chọn không nhìn mà là thật sâu hút lấy giữa thiên địa linh khí phản phất tại say mê cũng là trong lực niệm ngay sau đó đẩy trời ngôi sao bắt đầu lõi lên từng khoảng ngôi sao ánh sáng chiếu xạ giữa thiên địa đ h á y mắt từng tôn thời kỳ thượng cổ yêu tộc cào hào lộ ra mặt mày tham kiến đông hoàng tham kiến đông hoàng tham kiến đông hoàng chị gặp m ê n mông bắt ngát thượng cổ thiên đình yêu thần ảo h o thóng hiện làm xuất hiện trong chốc lát làm thiên địa ở giữa vô số người lộ vẽ xúc động vô biên vô hạn thượng cổ yêu tộc đại quân quả nhiên là đại la làm tướng kim tiên làm tốt chỉ có như vậy một c ố quan tuyệt thiên địa thế lực lúc này lại cùng nhau cung kính hướng về phía đông hoàng thái nhất thiết kiến giờ khác này vô số người hồi ức thời kỳ thượng cổ yêu tộc đối thủ một mất một còn vu tộc kể từ đó vu tộc khủng bố lại là cái gì tất cả những thứ này chỉ có thời kỳ thượng cổ đại năng mới hiểu hậu thế sinh linh chỉ có c h ấ n kinh nhất là theo thiên địa d ị động phía dưới từng c á i ỉ vào chính mình đại la tu vi mặc dù không cho rằng có thể khuấy động thiên hạ nhưng chiếm lấy một khối địa khu vẫn là không thành vấn đề có thể bọn hắn hôm nay chỉ có sọ hai thật sâu đương ứ n g tại t hoàng thái nhất bé nghe h h đến mức k ô t xong khỏe miệng giật một cái nhưng trong lòng thì thầm mắng nếu có hỗn độn trùng tại hắn làm sao đến mức như vậy tốn công tốn sức luyện chế đông hoàng trùng mặc dù uy lực y nguyên quan tuyệt thiên địa nhưng tiên tiên trí bảo h ô n độn trùng so sánh vẫn là kém một đoạn Bất quá c ũ nhưng g coi là k ô khôn n cản đỉnh nịch phản tiên thiên về sau. Tại phòng ngự này tiên g tệ, tại một khối đã đạt tới tiên thiên trí đi đã cái khối qua sau, c về bảo ờ độ, đức đến. đạo đông địa đến hội cái công tích trực cổ Bá thái bá tiếp thiên thời này thế nhưng là hắn dùng tận song hoàng nhất lệnh vạn lãnh thượng xương là thế tụ xuất thế, trực tiếp lệnh thiên địa vạn vật vô vô vừa ra kỳ mà ộ t phương l cỡ nào phong từ h thức thời thượng thần Nhưng á i kiến càng cổ tộc là mà đến kỳ t yêu uy. trước đến nay cùng yêu tộc không hợp nhau vu tộc há có thể cam tâm trơ mắt nhìn yêu tộc một mình dẫn phong tao lập tức trời m à kinh biên vu vu, vu. s á t khí trực tiếp càn quét giữa thiên địa một c ỗ tận trời c u ộ n trào thuần tuy chiến ý xé rách vật tiêu tại vô tận c ứ u ư u bên trong từng tôn s á t khí vòn quanh thân ảnh xuất hiện lúc này hào hào ngửa mặt lên trời thét g i ả i chỉ gặp một bộ màu vàng nhuyễn giáp tổ vu hậu thổ chậm rãi xuất hiện tại trên chín tầng trời lần này ít có trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm tinh mỹ trường c u n g khi thấy hậu thổ thân ảnh trong chốc lát đông hoàng thái nhất meo lại mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cùng lúc đó còn có bất chu sơn hư ảnh c h â cũng hào hào dần hiện ra hiện từng tôn vu tộc mặt mày mênh mông vô bờ toàn bộ đều là người khoác chiến giáp hoặc là toàn thân đấu trí dâng trào chiến ý nghiêm nghị lít nha lít nhít mặc dù về số lượng vẫn chưa tới yêu t ộ c một nửa nhưng khí thế cái này một khối là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào b á i kiến tổ vu b á i kiến tổ vu b á i kiến tổ vu còn lại mười một tổ vu còn tại c h ấ n áp bất chu sơn mà lần này dần hiện ra hiện vu tộc cao hào hướng về phía hậu thổ i ế t kiến trong lúc nhất thời thiên địa lộ vẻ xúc động vô số thời kỳ thượng cổ còn sống sót vạn tộc còn sót lại hào hào lộ ra vẻ sợ hãi hẳn là vu yêu hai tộc lại muốn lên chiến hỏa thời kỳ thượng cổ vu yêu quyết chiến khủng bố bọn hắn thế nhưng là thân thân thể sẽ qua vẹn vẹn dư huy liền trận chiến cuối cùng càng là đánh hồng hoang t h ủ n g trăm ngàn lỗ quả nhiên là khủng bố như vậy đông hoàng thái nhất nhìn xem tổ vu hậu thổ thân ả n h thần sắc cực kỳ ngưng trọng muốn nói cái khác tổ vu hắn là ai đều không sợ duy trì có hậu thổ người này chiến lược tại thời kỳ thượng cổ chính là kinh khủng tồn tại càng là hoàn toàn khắt chế hắn nhất là lần này hậu thổ xuất hiện lúc trong lòng bàn tay cầm m à u vàng t i n h mỹ t r ư ơ n g c u n g nháy mắt đông hoàng thái nhất độ cao đề phòng hắn lần này trước giờ ra tới hoàn toàn chính là vì thiên đình hắn cũng không muốn đến lúc đó yêu tộc không còn nhà cái này thiên đình vô có làm lợi người khác nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ gặp phải hậu thổ a Đúng lúc này, thiên âm thiên hoa vạn v ạ n đóa điểm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời t r ọ n hiện tử khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra đến lộ ra một tôn tuyệt mỹ hồng áo đáng n g ử i b á i kiến nữ hoa nương nương người tới chính là nữ hoa lúc này từ trên chín tầng trời rơi xuống xuất hiện nữ hoa ngạo khí bên trong cảng là lộ ra một cỗ khí phách ánh mắt nhìn c h u n g quanh tam giới bên trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một cỗ thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí t h ầ n sắc cao ngạo bá khí nếu nói đông hoàng thái nhất bá khí kia là dám khắp thiên hạ người đánh một trận bá khí như thế nữ hoa lộ ra bá khí chính là mình ta vô địch bá đạo nhất là lần này nữ hoa sau khi xuất hiện một đôi cánh tay ngọc lộ ra cái k i a màu vàng n h ạ t hộ khải bên hông một viên lập lòe linh quang hồng thu cầu còn có trong lòng bàn tay tùy ý mang theo hôn đ ộ i chung lần này hậu thổ nữ hoa hai người sau khi xuất hiện đông hoàng thái nhất cũng là người được khí tức không giống bình thường k h i ế p mắt nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng hậu thổ cùng nữ hoa là liên thủ vẫn là trở mặt thành thụ rồi người khác không biết được nhưng đối với nữ hoa còn có hậu thổ khủng bố chiến lược hắn tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là thân, thân thể sẽ qua nhất là hai người lần này nói rõ là được mang theo binh khí đây là muốn cùng ai đánh một trận đâu lúc này đông hoàng thái nhất đ ể phòng đồng thời càng là âm thầm chuyển âm cho đại ca của hắn đại ca cái này nữ hoa cùng hậu thổ hai người liên thủ nếu là đinh lên thiên đ ỉ n h chỉ sợ không dễ làm a t r o n g m ặ t hồi lâu sau đông hoàng thái nhất bên thai chuyển đến đế tuấn ngưng trọng âm thanh yên tâm nếu là các nàng liên thủ mục tiêu là thiên đ ỉ n h vậy quá một n g ư ờ i liền mau trở về thiên đ ỉ n h trực tiếp phong bế ba mươi ba trọng tiên một câu đánh không lại đừng khoe khoang tranh thủ thời gian tê dại chạy trước tránh về nhà chờ thiên địa thuế biến triệt để sau khi hoàn thành đến lúc đó liền có lực lượng không chỉ là bọn hắn vô số thời kỳ thượng cổ đại năng nhìn thấy nữ hoa cùng hậu thổ này tấm cách gan mặc về sau lập tức mới vừa rồi còn chuẩn bị no g ngoe muốn động tâm tư n g á y mắt liền t ị h ngòi không khỏi hào hào rụt cổ lại âm thầm lẩm bẩm nói không thể trêu vào a người khác không biết được thậm chí trong hồng hoang đều nhanh lãng quên hai người này bây giờ chỉ lưu truyền đại từ đại bi hậu thổ nương nương cùng lòng mang vạn vật nhân từ nữ hoa nương nương quả thực là được kéo đạo thời kỳ thượng cổ có thể còn sống sót còn có thể đánh ra danh vọng của mình có tự do chân còn sống cái kia là đơn giản nhất là vốn là nằm ở yếu thế nữ tính ba nghìn tử tiêu cung hồng trần khách b trong đó nữ tính đại năng cộng lại cũng chưa tới ba chữ số cơ hồ thuần một sắc nam tính đại năng nhưng nữ nhân này ở trong không có cái đèn đã cạn dầu đều cực kỳ khủng bố nhất là nữ hoa có thể một người chiếm lấy tại bất chu sơn thành lập động phủ của mình vu yêu hai tộc đều ngầm thừa nhận phía dưới há có thể không có thủ đoạn càng đừng đề cập bọn hắn thế nhưng là biết được một chút nội tình trong lúc nhất thời vô số đã từng tử tiêu hồng trần khách không khỏi len lén nhìn về phía thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trên thân hai người quả nhiên chỉ gặp thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người tựa hồ nhó lại cái gì không tốt kinh lịch hoặc là nói dưới mắt bọn h Chỉ chằm chằm cùng hậu thổ còn có thấy hai nhìn hoa sư mội không đứng đại giáo, hậu thổ hồng Hồng hoa không hậu thổ trọng ba người người. mội đại giáo, ngưng nữ vân vân nữ đứng sư sư đệ, lúc ạ i ngươi biết hiểm. lưng l cũng trong hôn tựa tộc, vụ đó này thái thanh lão tử không khỏi sâu kín nhìn về phía hồng vân rất rõ ràng khiêu khích nhưng cũng là dương hưu trần trụi dương hưu hậu thổ chớ nói chỉ là người ta phía sau vu tộc là được thiên địa một phương bá chủ kể từ đó hậu thổ cùng nữ hoa hai người vốn cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu ngươi hồng vân một cái đại thừa phật giáo cơ hồ là được nhất không cao cấp cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy chương bốn trăm chín mươi mốt bản cung bằng bản sự cầm hỗn nội r ô n g dương n h u trần c h ụ i dương n h u thái thanh thánh nhân một câu trực tiếp để lộ ra mấu chốt trong đó ba người tâm vốn là không hợp bây giờ các ngươi như vậy không phải sớm muộn muốn ộ n m u xảy ra chuyện sao thúng chi ích lợi của các ngươi quả thật vững như thành đông sao nhưng mà đối mặt thái thanh thánh nhân khiêu khích hồng vân cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười tùy ý nhún núi v a i nhưng mà nữ hoa cùng hậu thổ hai vị thánh nhân nghe s o n g cũng là trong đôi mắt đẹp hào hào lóe qua một đạo ánh sáng lạnh tốt một cái thái thanh láo tử thật không phải là một món đồ lại còn nghĩ đến khiêu khích cực độ ma giới hiện ngay một khắp này tây mưu hạ châu phương hướng biến mất tu di sơn xuất hiện l khác biệt chính là đã từng tận trời phật quang lần này cũng là ma khí c u ầ n quận giờ khác này thái thanh lão tử không khỏi nhữ mày s ắ c mặt hiện ra một cổ vẻ mặt ngưng trọng nhìn trời bố n châu cái này tựa hồ cũng là sớm có dự mưu tựa hồ có một bản cờ lớn đều tại hạ chỉ gặp la hầu mang theo biến mất tu di sơn xuất hiện trực tiếp rơi vào tại tây mưu hạ châu phía trước nam mô a di đà phật đúng lúc này nam chiêm bộ châu phương hướng chỉ gặp nhiên đăng cổ phật một mặt từ bi bộ g á n g xuất hiện tại tam giới trong tầm mắt mọi người chỉ gặp hắn tỏa kia xuống sen vàng chậm dãi hóa thành một phương phật giới xuất hiện tại thanh vân sơn một vùng cũng chính là cùng đông th nhân đăng cổ phật để ta khổng tên đến đây giúp người một tay chỉ gặp một tiếng cao ngạo tiếng cười phía dưới ngạo nghệ khổng tên trực tiếp xuất hiện ngay sau đó sau lưng dần hiện ra ngũ sắc thần quang nháy mắt ngàn vạn ánh sáng phía dưới nhân đăng cổ phật ngưng luyện một phương phật giới ầm ấm, ấm bắt đầu h i ể n hóa n a m Mô a di đà phật đại từ đại bi âm thanh nhầm vang lên phía dưới lúc này quan thế âm bồ tát cùng vân tiêu bồ tát hai người cũng xuất hiện chỉ gặp quan thế âm bồ tát tay cầm ngọc tịch bình vân tiêu bồ tát với gọi xuống hôn nguyên kim đầu t h o á n hiện tại hai cái tiên thiên linh bảo m i n mông y năng phía dưới cuối cùng tại n i ê n đăng c chỉ gặp hắn gặp ba i cuối ế n thành cùng Phật quốc nghìn ra c ù n t i thiên giờ đại ê n cùng phương thiên địa này dung hợp. Mà giờ khắc này không ít đại năng cũng n địa, để địa chỉ hợp. khắp h ít Mà ra người tử ớ i người còn lại không biết nhiên tiếng. những còn không không quan trọng, có thể nhiên đăng thế nhưng thể thế có có là t quá tiêu hồng trần khách ở trong xem như bi kịch nhất một vị nhóc nhăn khổ sở một lần cuối cùng tử tiêu cũng nói bởi vì tu vi không cao nguyên nhân khoan thai tới chậm cuối cùng chỉ nghe được đạo tổ láo nhân ra hợp đạo hai chữ quả nhiên là một cái bi kịch không ngờ vị này bi kịch mê man nhiều năm như vậy chuyển động xuống t ố i càng là s ệ mặt xuống đi nguyên thủy xiển giáo muôn h ạ kết quả lại là trộn lẫn thành trong hậu bối một chuyện cười thật vất và góp nhặt cả một đời linh bảo càng là cơ hồ bồi cái ú t xớp phong thần đánh một trận sau gia nhập hồng vân thánh nhân đại thừa phật giáo bên trong tựa hồ tìm được người thích hợp cuối cùng đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh phải biết nhiên đăng thế nhưng cũng hồng khách bên trong, nhất là thấp nhất một đoạn bên trong không phải đột phá trần thánh cảnh là được trực tiếp vẫn lạc duy chỉ có còn lại nhiên đăng đích thật là tư cách già nhất nơi này tư cách là chỉ nhiên đang trải qua tử tiêu cùng cùng xưng là ba nghìn hồng trấn khách cũng không phải là chỉ tuổi tác bất quá lúc này nhiên đang toàn thân vô thượng phật quang uy áp tỏa ra lệnh không ít người đều lộ ra dáng tươi cười tựa hồ có ý tứ đã từng t r e o chọc nhiên đang tựa hồ có cố hậu tích bạc phát bộ dáng vậy mà tại đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh sau vững bước vượt mức quy định bây giờ tu vi càng là một đường làm đến có thể cùng ba nghìn tử tiêu hồng trấn khách so sánh mặc dù còn không cách nào sánh vai gần phía trước nhưng bây giờ tu vi cũng coi là trung hạ du tối thiểu nhất tử tiêu ba nghìn hồng trấn khách đối với nhiên đang đến nói cũng không tiếp tục là sỉ n h ụ liên hợp v u yêu hai tộc còn có chư thiên đại năng lấy nội thiên địa lấy xiềng xích liên tiếp tứ đại bộ châu đem tứ đại bộ châu khí vận ngưng tụ cùng một chỗ ngươi cái này không chỉ là muốn hồng hoang lại xuất hiện càng là còn phải một lần nữa quy hoạch thiên hạ đại thế. lại ú c cuối cùng còn có chấn càng chính cười này thanh nhìn thấu hồng vân, nữ hoa còn có hậu thổ ba người tinh toán, chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là thái tử thấu thổ hoa hậu khi láo ba sau l n Hồng vân, n h h quả ê n ngươi vẫn là thế r ư ớ c sau n ư một thích t hở, lợi i dụng đáng sơ c cũng đây là thiên địa đại là thiên thế, cũng không phải giờ khác này hai người nhìn nhau về sau thái thanh lão tử khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra châm t r ọ c dáng tươi cười cái này chính là của ngươi mưu tính là không sai nhưng nếu là dưới mắt chấn áp hồng vân ngươi chỉ cần thiếu một góc ngươi mưu tính đem toàn bộ thành k h ô n g thậm chí càng tiếp nhận t i ê n khiển nhìn xem tự tin như vậy thái thanh lão tử hồng vân cũng là s ứ n g sờ sau đó lộ ra trêu tức nụ cười nói à bây giờ bên ta ba người các ngươi nhị thanh khẳng định muốn dùng sức mạnh sao hồng vân trên mặt cái kia thích găn đòn trong tươi cười càng là lộ ra một cỗ châm chọc vẻ lập tức một màn này nhìn một bên nguyên thủy thiên tôn lộ ra vẻ giận dữ không khỏi cười lạnh nói người nào cùng ngươi nói là ba đối hai hồng vân nghe nói như thế sau lập tức lộ ra vẻ tò mò sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì lập tức bừng tỉnh đại nộ vỗ c h ắ n g nói suýt n ữ a quên hẳn là ba đối một mới phải ngay tại hồng vân tiếng nói vừa ra nháy mắt chỉ gặp một đạo á n h kiếm phóng lên tận trời hướng thẳng đến nguyên thủy thiên tôn mà đến giờ khác này thái thanh lão t ử sắc mặt nháy mắt xanh x á m vô cùng tận trời anh kiếm trước người lúc liền biến thành một miệng nhưng mà nguyên thủy thiên tôn cũng là sắc mặt khó coi nhìn qua phương bắc anh kiếm loay qua vậy mà là cái kia nguyên Tam thanh một trong thông lúc này thông thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm lạnh lùng nhìn qua nguyên thủy thiên tôn bên trong đôi mắt không có chút nào tình cảm chỉ có vô tận kiếm khí tam đệ ngươi làm nếu thực như thế nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi xuống gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ mà một bên thái thanh láo tử mở miệng nhưng mà thông thiên giáo chủ nghe được cũng là kéo lên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thái thanh hồng vân cho nhiều lắm trong lời nói không có chút nào nửa điểm tình cảm có chỉ có lạnh lùng cùng lợi ích một câu hồng vân cho lợi ích ta đương nhiên phải xuất thủ a di đà phật thông thiên sư h u n h ma niệm quá nặng đi đúng lúc này một đạo phật hiệu quanh tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hiện như là phong thần thời kỳ đồng dạng đứng tại thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người một phương nhìn thấy quen thuộc từng màn về sau thông thiên giáo chủ bên trong đôi mắt càng là lộ r a châm chọc dáng tươi cười tiếp dẫn nhìn đám người một cái ánh mắt nhìn về phía thông thiên thông thiên sư huynh ngươi ta nhiều năm không thấy vừa vặn ta cũng linh giáo xuống sư huynh kiếm đạo nhìn thấy tiếp dẫn cái kia một mặt khổ tướng biểu tình về sau thông thiên cũng là lộ r a cười lạnh vừa vặn phong thần đánh một trận chưa từng có nghiện hôm nay bản tọa liền báo hạ phong thần đánh một trận thù hận trong chốc lát thế cục chuyển biến đồng thời vô số đại năng càng là trường lớn mắt phong thần một chiến thánh nhân đều là trốn ở trong đại trận mở làm bây giờ thế nhưng là trần c h u ỗ i bại lộ tại trong mắt đến một trận thánh nhân thoải mái tràn trề đại chiến bọn hắn cũng đẹp mắt nhìn bọn này thánh nhân tu vi nhiều năm như vậy lại tinh tiến đến loại tình trạng nào ba m ư i ba thông tin ê được ngăn chặn về sau nháy mắt thế cục biến thành thái thanh lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có chuẩn đề ba người rằng c o h n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người dạng nay thế cục phía dưới nữ hoa cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng liền chuẩn đề ngươi thánh nhân hạng chót tồ bằng không đợi chút nữa không cần nói là đối người nào ngươi đều chỉ có bị đột p h ậ n khá lắm nữ hoa quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho a lời nói này quả nhiên là không lưu nửa điểm thể diện lập tức chuẩn đề sắc mặt đỏ lên biệt khuất chỉ vào nữ hoa hắn danh xương thánh nhân x ỉ nhục nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy đi tốt xấu hắn cũng là thánh nhân a mặc dù là ba đ ố i ba nhưng nữ hoa nói cũng đúng lời nói thật tây phương có thể phát triển nhanh như vậy chuẩn đề có thể nói là không thể bỏ qua công lao nhưng cùng lúc tu vi cũng là rơi xuống đây cũng là sự thật không thể chối cãi phong thần đánh một trận đã rất rõ ràng mà lúc này chuẩn đề nhìn thấy mình bị coi thường như vậy trào phúng về sau lập tức khó thở mà cười thật tốt đã như vậy cái k i a ta có thể liền gọi giúp đỡ tới đông đông hoàng trung vang vọng tam giới chỉ gặp đông hoàng thái nhất thân ảnh trực tiếp từ thiên đình dần hiện ra đến xuất hiện tại thái thanh lão tử một phương trong chốc lát vô số người kinh ngạc yêu tộc đông hoàng thái nhất không phải là đứng tại hồng vân một phương sao l i ê n hồng vân có hầu nghỉ nhìn về phía nữ hoa trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói nữ hoa sư tỷ cái này đông hoàng thái nhất chuyện gì xảy ra mà lúc này nữ hoa nhìn thấy đông hoàng thái nhất cử động về sau lập tức trên mặt lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười tam túc kim ô làm thực là không tội a vừa vạn cung còn thi đối mặt nữ hoa uy hiếp lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng là lộ ra dáng tươi cười mà đông hoàng thái nhất cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi lạnh hừ một thi i Tiệng! Nữ o a Ta hôn độn chung, n g ư ơ Trong chốc lát vô số người trừng lớn mắt, phong thần đánh một trận lúc nữ hoa lấy lúc thể tựa chút thích Nhất ra phong hoa hoa người lớn đánh nữ hôn độn chung nói là vô số người chấn kinh, nhưng cũng nguyên nữ nhân này không đông chốc lúc lúc có được cầm có hiểu hồ họ. số số lấy là là lai là lây, là vô vô vì sau bởi đổi điều đó đều quả nhìn xem ngươi có tư cách gì cầm hố nộ trông truy đá nữ hoa cái này rõ ràng là được hố đông hoàng thái nhất tiên thiên trí bảo hố nộ trông căn bản không phải phong thần thời kỳ đám người phỏng đoán dùng nhân quả đổi lây hồng vân càng là âm thầm kinh hô nữ hoa sư tỷ ngươi vậy ngươi cầm dựa dẫm vào ta đổi đi nhân quả đổi lấy cái gì nữ hoa còn chưa trả lời chỉ gặp đối diện đông hoàng thái nhất cũng là bị nữ hoa cái này b á đạo ngự a khí cho dẫn lửa càng là khó thở mà cười nói t u t t u t người nữ o a đủ hung ác lúc trước đã nói xong yêu tộc cùng nhân tộc khí vận dây dưa ngươi khá lắm lúc này tinh thần i đại hải còn đang chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận phục hy nhìn qua trong hồng hoa một màn lập tức trên mặt lộ ra khóc không ra nước mát vẻ hắn là hồng hoa phục hy à cũng không phải thiên hoàng phục hy nữ hoa m g ụ y tử n g ư ơ i cái này thế nhưng là đem ca ca hướng trong hố lửa đầy a mà tại thái dương tinh chủ cầm đại trận đế tuấn cũng lộ ra vẻ giận dữ ghé mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp giới hạn trực tiếp nhìn về phía thiên đình hy lớp hoàng phục hy đế t u ấ n ta giờ khác này phục hát quả nhiên là có nỗi khổ không nói được đến bùn rơi vào trong đúng quần không phải cất lại có thể thế nào đại ca thiên đình của hạo thiên hứa hẹn ngươi một tôn hát hoàng vị trí chính hảo đại ca ngươi nhiều năm như vậy cũng tỉnh thông chu thiên số lượng lấy nhỏ thiên đình làm cơ sở bày xuống đại trận công đức sao lại so tại đế tuấn nơi này ý, bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà không làm mà trong đầu lóe qua vô số hình tượng cuối cùng phục hy cắn răng một cái lộ ra chính khí kiên quyết vẻ trực tiếp ngựa mặt lên trời thở dài nói đê tuấn đã ngươi không tín nhiệm ta như thế từ nay về sau ta liền không còn là yêu tộc hát y hoàng trong chốc lát để tuấn trừng thắng mắt khá lắm nhà ngươi mội tử như vậy hố huynh đệ của ta ta còn không nói gì ngươi nha trực tiếp đá hậu không làm ngay sau đó tại hắn đế tuấn còn chưa kịp phản ứng phía dưới chỉ gặp phục hy đưa tay ở giữa trực tiếp hóa thành một đạo tỉnh quang biên mất tại đầy trời biển sao ở trong giờ khác này đế tuấn kém chút thổ huyết thua thiệt thiệt thói lớn cái này phục hát cũng không phải kẻ tốt lành gì à nào có ngươi dạng này quả thực là được vô sỉ nhìn thấy một bên toàn thân tản ra hôn nguyên đại la khí thế đông hoàng thái nhất lúc này chuẩn để trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, vui v u yêu hai tộc một cái chấn áp ngàn vạn tình thần đ một cái khác chấn áp bất chu son đều là vì h ư n g hoang cũng tương tự đều là ngút trời công lao chỉ sợ một ít người tại lúc ấy cũng đã bước vào h ô n nguyên nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới chưa hẳn liền k é m hắn hiện nay loại tình huống này chuẩn đề lập tức lộ ra nụ cười tự tin càng là quay đầu nhìn qua hồng vân nhịn không được phát ra khắc cốt minh tâm hận ý đáng chết hồng vân là được ngươi không phải muốn mạnh mẽ để hắn đền bù trả nhân quả cuối cùng hại hắn tây phương phật giáo khí vận làm ộ t ngã lại ngã cái này há có thể bỏ qua hồng vân lần này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lúc này chuẩn đề đắc ý cười lạnh yêu tộc đội ngũ đầy đủ có thể ra tới một cái đông hoàng thái nhất mà vũ tộc nhưng khác biệt lúc trước triệu hoán bản cổ chân thân bạn chỉ còn thiếu một cái tổ vu có thể nói liền rất miết tưỡng hắn còn liền không tin vũ tộc bọn này âm hiểm hàng biết tại đây cái thời kỳ mấu chốt ra tới một cái đến lúc đó kéo dài bất chu sơn xuất thế thời cơ cái tia mới gọi tội lớn nhìn xem đông hoàng thái nhất gia nhập nữ hoa cũng là bá khí khinh thường cười lạnh một tiếng nói nhiều như vậy đều là nói nhảm ngươi thái nhất không phải liền là nhìn thấy chúng ta thế lớn đây nếu là đ ổ i thành nhị thanh như vậy ngươi chỉ sợ cũng là muốn thay đổi đầu thương đi chương bốn trăm chín mươi hai hỗ nộn đại chiến hồng vân nữ hoa hậu thổ ba đại thanh nhân phía sau còn có nhân tộc cùng vũ tộc còn có lôi kéo hạ tiên giao trì thiên đình thế lực càng có chấn nguyên tử địa tiên nhất mạch có thể nói mấy có lẽ đã là bây giờ hồng hoang bầu trời xuống đệ nhất đại thế lực mà thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn t r ê n lệnh quá xa bởi vậy liền liên thủ tây phương chuẩn đ ị cùng tiếp dẫn nhưng còn chưa đủ cuối cùng yêu tộc gia nhập phía dưới nháy mắt lần nữa hình thành thế lực ngang nhau tình huống nhìn đến đại chiến đã không cách nào tránh khỏi hồng vân trên mặt nụ cười nhẹ nhóm chậm rãi tàn đi hai đầu lông mày lập lòe lôi đình ánh sáng nhìn qua đám người tiếng cười nói hồng hoang xuất hiện sắp đến cái này đến lúc đó đạo tổ nhất định sẽ lần nữa giáng lâm hỗn độn đánh một trận như thế nào mọi người ở đây người nào cũng không phải người ngu bây giờ hồng hoang bực này thời khắc mấu chốt ai dám kiếm chuyện không quan tâm là ai cho dù là thánh nhân đến lúc đó cũng ăn không tốt trái cây thậm chí sự tình làm lớn đạo tổ đều sẽ phẫn nộ đào đối phương ra giờ khác này đám người hào hào lộ ra dáng tươi cười nhất là đông hoàng thái nhất lần này xuất hiện càng nhiều hay là vì t h a m d ọ a xuống bây giờ thánh nhân thực lực đến mức hỗn độn trông bất quá là một cái ngụy chăng thôi ban đầu ở rơi xuống nữ va trong tay lúc hắn liền biết không cầm về được đây cũng là hắn cần trả giá yêu tộc cùng nhân tộc khí vận quấn quít lấy nhau về sau chỉ cần nhân tộc một ngày không vong yêu tộc liền cũng không biết v ỡ lạc đừng nhìn nhân yêu hai tộc cân đoán không nhỏ nhưng tương tự cũng coi là muốn cộng sinh mà đồng dạng n h â n tộc thật phải đối mặt diện tộc nguy cơ lúc yêu tộc cũng được kiên trì lên thời kỳ thượng cổ đại năng đều tính được là thiên thiên tri linh căn bản không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào tam tộc kim ô mặc dù là yêu tộc hoàng giả nhưng cũng vẹn vẹn hưởng thụ yêu tộc khí vận mà tam tộc kim ô mượn nhờ yêu tộc khí vận thời điểm cũng đồng dạng là trình hợp ngàn vạn sinh linh cũng coi là đối với thiên địa có công tự nhiên cũng muốn dẫn dắt yêu tộc đi xuống trong ch chư thiên thánh nhân ảo hảo đi tới bên trong hỗn độn thái thanh sư h i n h lần này bốn cá ba ha ha lúc này chuẩn đề lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười càng là đánh giá đối diện tựa hồ muốn nói chọn người đi giờ khác này chư thiên thế giới ngủ say đại năng cũng ảo hảo tỉnh lại ảo hảo nhìn chăm chú ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hỗn độn thế giới kinh lịch nhiều năm như vậy nhất là lần này hồng hoang tiên địa mới quy tắc phía dưới bọn hắn càng thêm bức thiết muốn phải rõ ràng biết chính bọn họ cùng thánh nhân t r a n lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu tại ngàn vạn người trú m ụ phía dưới tất cả mọi người mở ra đại chiến đích thật là đại chiến lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vê anh chỉ gặp một đạo kim sắc h à o quang l o e lên nháy mắt một bộ màu vàng nhuyễn giáp tay cầm trường cung hậu thổ xuất thủ t r ư ớ c đưa tay ở giữa chính là một nhánh màu vàng vũ t i ệ n bắn ra nếu không phải đông hoàng thái nhất phản ứng rất nhanh kịp thời triệu hắn đi ra đông hoàng trung hộ thế lúc kém chút liền t r ú n g chiêu n g ư ơ i giờ khác này chuẩn đề vừa muốn chửi ầm lên nhưng mà nên g đón hắn thì là hồng vân cũng là nháy mắt xuất hiện tại trong mọi người nháy mắt một đạo hàn mang lấp l o a phía dưới thì thần thương trực tiếp giữ ra thẳng tắp hướng phía chuẩn đề mà tới、Ấm、ẩm ẩm đưa tay ở giữa hỗn độn chung xuất hiện nháy mắt thời không bị định trụ trong chớp mắt này ở giữa thái thanh lão t ử tỉnh táo phía dưới thái cực đ ồ cũng là đột nhiên xuất hiện trực tiếp cùng hỗn độn chung so sánh bọ sức trong chớp mắt chính là thánh nhân hỗn độn căn bản không phải trong t ư ở n g tượng một đối một hoặc là một đối hai liền là hoàn toàn hỗn chiến hồng vân toàn thân hiện ra ngút trời ánh sáng màu đỏ chính là cái kêu mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên bây giờ lại là hoàn toàn hóa thành một đạo hộ thể ánh sáng màu đỏ đồng thời hai tay nắm thí thần thương hoàn toàn là được bắt được chuẩn đề vào chỗ chết làm bộ dáng thái thanh lão tử cũng không muốn đánh như thế hỗn loạn chiến đấu trực tiếp tỉnh táo phân biệt phái ra riêng phần mình đối thủ chính hắn càng là hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía bên ngoài bắn lén hậu thổ chạy đi ầm ầm ộ t trận khuất tới. tới Thái Thanh Tử, thổ thần rừng rưng hậu nục lần này hắn nhưng muốn danh Nhìn đánh phía lấy sắc là lại Láo dưới xem dự người quá làm càn. Đối mặt hậu thổ không lúc à này cùng nguyên thủy thiên tôn hai người giáp công phía dưới nháy mắt chuẩn đề ý chí chiến đấu sục sôi phía dưới trước một khắc vẫn là phách lối thân sắc sau một khắc nháy mắt nóc trệ chỉ gặp hậu thổ còn có nữ hoa hai người trực tiếp xuất hiện tại hắn cùng nguyên thủy hai người trước người nhất là chuẩn đề giờ khắp này mặt đều biến nhìn xem hậu thổ cái kia bàn tay như ngọc trắng đột nhiên siết thành hình quả đấm trong chốc lát chuẩn đề lập tức trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vẻ kinh hoàng vội vàng b ộ c phát ra tận trời khí thế cùng lúc đó trong lòng bàn tay thất bảo diệu thụ càng là toàn lực vung vẩy mà đi vậy mà lúc này hậu thổ t ụ lực bàn tay như ngọc trắng nắm chặt nắm tay hình giờ khác này tam giới vô số đại năng ảo ảo trừng thẳng con mắt trong lòng càng là một câu con mẹ nó mà đột nhiên mất đi đối thủ đông hoàng thái, nhất còn có thái Thanh hậu thổi tất cả mọi người nhanh quên một thân phận khác tổ vu khác một bên nữ hoa trong lòng bàn tay dọn chạy chạy chuyển động hỗn độn chung trực tiếp nên đón nguyên thủy thiên tôn mà đi giờ khác này nguyên thủy thiên tôn kiên trì biệt khuất lại phẫn nộ a bởi vì khác một bên hồng vân trong lòng bàn tay t h í thần thương cũng đã đánh tới tại thái thanh lão tử cùng đông hoàng thái nhất hai người vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới căn bản không có thời gian phản ứng chỉ gặp hậu thổ cái kia mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng nắm thành quyền hình vung vẩy mà qua hỗn độn khí càng là c à n quét ra một hồi cồn bạo h à n ngũ thất bảo rượu thụ Ra chưa ra còn chưa nói ra miệng, cái nói miệng, bàn kêu trong a y như ngọc t ắ n đạn lệnh g v à chỗ ự chốc lúc c này u ẩ n nháy mắt biến sắc, tập sát một tiếng, trưởng thân nháy ngước lít nha lít nhít văn. Vâng! Trong đề h sát toát mắt một kim mắt sắc, tạp lít lít lục c ra rùa lát chuẩn đề thánh nhân thân thể giống như như đạn pháo trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh nện ở hỗn loạn hỗn độn khí lưu bên trong trong đó từng khỏa cực lớn hỗn độn loạn thạch l ê n h đ ê n h phía dưới không biết nện hủy bao nhiêu Đông! Hốn độn Hốn chung thanh âm vang âm vọ toàn thân phòng ngự mở rộng phía dưới đối mặt bản cổ phiên nữ hoa không có bối rối chút nào trực tiếp lựa chọn nên đón tiếp lấy ầm ầm tiên thiên trí bảo bản cổ phiên vung vẩy bắn ra hỗn độn khí lưu hóa thành lưỡi dao đánh tới đối mặt cái này hủy thiên d i ệ t địa công kích đến nữ hoa lạnh lùng trực tiếp lựa chọn nên đón mà giờ khắc này nguyên thủy thiên tôn lạnh hừ một tiếng cũng là vội vàng thu hồi bản cổ phiên nên đón khắc một bên đánh tới một đạo ánh sáng lạnh phun ra nuốt vào hàn quang thí thần thương trực tiếp đâm xuyên đạo của nguyên thủy thiên tôn bảo đồng thời hỗn độn hồng vân chỉ gặp thái thanh lão tử hét lớn một tiếng nhưng mà lại là ầm ầm dưới một tiếng vang thật lón nháy mắt song phương chiến đoàn tách ra đồng thời cũng biểu thị thăm dò kết thúc nháy mắt thế cục liếc qua thấy ngay phía dưới đồng thời chú ý nơi này vô số đại năng ảo hào chấn kinh nhìn qua một màn này lúc này nguyên thủy thiên tôn vai trái chỗ lộ xảy ra chút điểm đỏ thắm hiện tượng bên trong thoáng qua sẽ gặp khỏi hẳn tình huống cũng không xuất hiện tất cả mọi người ảo hào âm thầm kinh hô thi thần thương uy lực thật là khủng khiếp nhưng mà sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người liền đều không cho là như vậy thái thanh lão tử nguyên lúc này chuẩn đề cũng trở lại nhưng trên người dạn nước vết tích mặc dù cấp tốc bắt đầu chữa trị nhưng cũng không chấp mắt khỏi hẳn thấy cảnh này sau vô số đại năng ảo ảo neo lại mắt trong lòng bên trên thánh nhân ngọn núi lón này tựa h ồ nhẹ nhõm như thế một kia không gian xem như lâu dài cùng vu tộc tiếp xúc đông hoàng thái nhất trực tiếp sắc mặt nghiêm túc nhìn qua hồng vân phun ra hai chữ một bên thái thanh lão tử tự nhiên sáng tỏ không khỏi sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói hình vân sư đệ không ngờ ngươi quả thật đói mức độ này nghĩ đến không chỉ là không gian đi thổ pháp tắc còn có thời gian pháp tắc ngươi đều nắm giữ đối với nhất khí hóa tam thanh cái này thần thông kinh khủng nhất một phương diện chính là phân ra đến ba bộ phân thân có thể trực tiếp tu luyện cảm n g ộ đại đạo cái này cũng chưa tính kinh khủng nhất một điểm đó chính là có thể cùng bản thể tương dung mặc dù phân ra ba bộ phân thân thực lực yếu có thể dài lâu đến xem cũng là nhiều ba bộ có thể cung cấp tu luyện tăng thêm phân thân đây mới là kinh khủng nhất đông hoàng thái nhất nhìn thấy hồng vân không gian thần thông về sau không khỏi thật sâu cao mảy nhìn qua hậu thổ cùng nữ hoa tu vi càng cao mảy nhìn qua t h c ù n nữ h o càng mạnh h ì n qua hậu thổ c n g nữ hoa tu vi càng mạnh hồng vân đạo hưu ngươi một c i ê u này không gian c h u y n giỏi nó tạo ngh hồng vân cười không nói cũng không nói ra nhưng sau một khắc đông hoàng thái nhất trong lòng âm thầm trầm tư không thể nào đế giang không gian thần thông chìm đắm vô tận năm tháng không nói hồng vân dù cho là thánh nhân lại như thế nào n h ư hôm nay tăng lớn hạn chế làm sao có thể không thích hợp hắn mặc dù không rõ ràng nhất khí hóa tam thanh thần thông nhưng vẫn là có thể nhìn ra một điểm nắm giữ không gian thần thông chính là cái kia thanh vân đại đế đối phương không gian thần thông tạo nghệ vượt qua đế giang như thế chỉ có một khả năng tâm ý tương thông giờ khác này toàn thân lộ ra bá khí vẻ đông hoàng thái nhất cuối cùng lộ vẻ xúc động trong mắt màu vàng nóng bên trong càng là tràn ngập ngưng trọng nhìn qua hậu thổ cùng nữ hoa một bên nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là lạnh hư một tiếng hắn biết đông hoàng thái nhất hiểu sai thái nhất đạo tổ từng ban cho thánh đan người dùng không chỉ tu vì t i ế nhanh n càng là tâm ý tương thông nguyên thủy thiên tôn giải thích xuống sau mặc dù không có để lộ ra phục d ụ n g vẫn thánh đan sau một cái khác khuyết điểm nhưng rất rõ ràng để đã hiểu sai đông hoàng thái nhất tối thầm thợ phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、là như thế à may mắn may mắn a nếu là thật sự như hắn trong tưởng tượng như vậy hắn còn thật muốn cân nhắc xuống một lần nữa đối đãi hưng vân không nghĩ tới là như thế、này. lúc này hồng vân một mặt dáng tươi cười phía dưới đột nhiên dáng tươi cười liền cứng ngắc Còn kia, lại tâm ý tương thông xuống nháy mắt nữ hoa suy nghĩ trong lòng hắn trực tiếp biết được lập tức mộng một bên hậu thổ thấy thế sau cũng là lộ ra dáng tươi cười hồng vân sư đệ nữ hoa sư mội thực lực là yếu một điểm cần ngươi hộ đợi chút nữa có thể nhất định phải chiếu cố tốt nữ hoa sư mội à. rõ ràng là ôn nu một câu nhưng lại lộ ra một cỗ uy hiếp dáng tươi cười thấy cảnh này s a u hồng vân chỉ mộng khá lắm hắn làm cái gì như thế thoáng cái liền đắc tội hai người mà lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nói rõ là được đoàn đội tác chiến căn bản không cho bọn hắn đuổi một kích phá cơ hội vẹn, vẹn ngắn ngủi thăm dò phía dưới chuẩn đệ trượng lục kim thân đã bị hậu thổ một quyền đánh kém chút vỡ nát. lúc này chuẩn đề càng là thịt đau không ngót càng là nhìn qua xa xa hậu thổ n h ì n không được âm thầm kinh hãi thật là khủng khiếp tổ vu một bên đông hoàng thái nhất nhìn thấy chuẩn đề thảm trạng sau cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng nếu không phải là dựa vào đạo tổ ban thưởng hồng nông từ khí cái này chuẩn đề nhiều nhất có thể vào mắt của hắn bất quá lúc này đông hoàng thái nhất trong lòng âm thầm trầm tư vừa rồi thăm dò hắn đã thăm dò ra tới chuẩn đề quả nhiên là thánh nhân bên trong hạng chót tồ n tại bất quá hậu thổ cùng nữ hoa khủng bố hắn cho rằng chuyện đương nhiên nhưng hồng vân đây lúc này đông hoàng thái nhất nh cái này hồng vân là chuyện gì xảy ra tựa hồ cũng rất khó chơi lúc này thái thanh lão tử tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân không khỏi hít một hơi thật sâu trầm giọng nói thánh đan đạo tổ lão nhân ra ban cho xuống thánh đan cho chúng ta mấy vị thánh nhân đan này diệu dụng chính là tâm ý tương thông đồng dạng bao quát tu luyện cảm g ộ làm nghe nói như thế sau đông hoàng thái nhất đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó chính là n h ị n không được ao ước nhìn qua mây cái này thánh nhân thật mẹ nó tốt số à, đạo tổ quá mức bất công tâm ý tương thông đã thật lợi hại không ngờ vậy mà có thể tới loại cảnh giới này phải biết cái này tu luyện cảm nộ đều có thể tâm ý tương thông thế nhưng là khác biệt cũng chỉ như hắn đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai người hai người tu luyện qua sau còn cần lẫn nhau chiếu chứng một cái tương đương với riêng phần mình đem chính mình lý giải nói ra làm cho đối phương nhìn xem có hay không sai lầm hoặc là bù đắp một điểm đồng thời song phương riêng phần mình còn có thể hấp thu xuống đối phương cảm nộ mà cái này tâm ý tương thông cảm nộ liền đủ không hợp t h o i thường hoàn toàn là được thể hồ quán đình có thể nói hậu thổ cùng nữ hoa hai người về mặt tu luyện cảm nộ đều biết không khác biệt toàn bộ quán thâu đến hồng vân trong đầu thậm chí còn có tự mình tu luyện tại mọi thời khắc cảm nộ đây quả thực là gian lận a một bên thái thanh lão tử tự nhiên nhìn thấy đông hoàng thái nhất lưu lộ ra ngoài ao đ ớt tỉnh mà hắn cũng là sâu kín thở dài thái nhất việc này cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp ngươi suy nghĩ một chút một cá nhân tu luyện lúc có tốt nhưng đột nhiên hai người đồng thời lĩnh hội chính ngươi nghĩ đi chương bốn trăm chín mươi ba khiêu khích ly gián làm nghe nói như thế sao đông hoàng thái nhất nháy mắt lộ ra vẻ chợt hiểu quả nhiên trong thiên địa này làm sao có thể có biến thái như vậy đồ chơi cái này thánh đan hiệu quả hoàn toàn là được cùng song tu một cái hiệu quả nhưng cùng lúc cũng là có tệ nạn đó chính là nếu là hai cái không tín nhiệm người cái này tu luyện phía dưới chỉ biết chậm trễ tu vi của mình. ví dụ như hồng vân tại lĩnh hội không gian thần thông lúc nữ hoa lại không được nàng lĩnh hội tạo hóa thần thông đây là một thứ hai ví dụ như hồng vân tại tất lĩnh hội không gian thần thông lúc đột nhiên lĩnh ngộ thôi diễn lấy cái gì lúc nữ hoa nói cái này không đúng hồng vân nhất định phải so tài đi xuống dưới nữ hoa liền lửa loại tình huống này hoàn toàn là được đi ngược lại húng chi còn không phải hồng vân cùng nữ hoa hai người còn có một cái hậu thổ nghĩ đến loại tình huống này lúc đông hoàng thái nhất lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía xa xa ba người ha không biết ba vị thánh nhân bây giờ cảnh giới tu luyện tới loại tình trạng nào trong lúc nói cười đông hoàng thái nhất minh ô n g khí thế không ngừng tỏa、ra. hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới không ngừng kéo lên cho đến nhảy lên tới hôn nguyên lục trọng tiên cảnh giờ khác này âm thầm chú ý vô số đại năng ảo h o c h ầ n kinh liền thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này đông hoàng thái nhất tu v i vậy mà đến loại tình trạng này tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc chỉ gặp đông hoàng thái nhất ngự khí bình đạm kể do nói trấn áp tinh thần đại hải đồng thời chúng ta yêu tộc từ trên xuống dưới cơ hồ toàn bộ đều là tại tu luyện mà xem như chủ trận người ta liền như cùng ở tại trong tử tiêu cùng đồng、đạo. nghe nói như thế sau vô số đại năng ảo ảo trầm m ặ t xuống đây là bọn hắn ao ước không đến lấy bốn lớn tiên thiên đại trận một chu thiên tinh đấu chấn áp tinh thần đại hải đồng thời nhất là lại phải chịu trách nhiệm chuyển đổi thiên địa linh khí tự nhiên cùng thiên đạo gần nhất cảm ngộ tu luyện đương nhiên phải nhanh đến mức đám người không ao ước nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ chu thiên t i n h đấu đại trận bên trên bởi vì trong đó giá phải trả cũng là không nhỏ thời kỳ thượng cổ vu yêu hai tộc có thể dựa vào chu thiên t i n h đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy hiếp thánh nhân nhưng hôm nay chu thiên tình đấu chấn áp bất chu sơn cái này hai đại tiên thiên hung trận cũng là cũng không còn cách nào xuất thế bởi vì ngôi sao cùng bất chu sơn đều cần cái này hai tòa đại trận chủ trì ngày sau v u yêu hai tộc ai dám sử dụng cái này hai tòa đại trận đối địch như thế ngôi sao cùng bất chu sơn sẽ gặp như là thời kỳ thượng cổ bị động hấp thu phun ra nuốt vào hỗn độn linh khí tương đương với hai tộc t r ì hoãn hồng h o a n g tiên hóa không nói nghiệp lực đạo tổ cũng sẽ không đồng ý ha <cười> ha không hổ là đông hoàng thái nhất nhìn thấy đông hoàng thái nhất vậy mà tu luyện tới hôn nguyên lục trọng tiên cảnh chuẩn đề cũng là lộ ra vẻ hâm mộ cùng lúc đó hắn cũng lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười toàn thân khí thế triển lộ phía dưới tu vi trực tiếp nhảy lên tới h u n nguyên ngũ trọng tiến cảnh mặc dù còn có chút cảnh giới không ổn định rất rõ ràng là mới vào nhưng vẫn là bước vào cảnh giới này đã từng danh s ư n g thánh nhân hạng chót tồn tại chuẩn đề lộ ra thích ăn đòn dáng tươi cười tiếng cười nói còn phải nhờ có đạo tổ lão nhân ra vẫn thánh đan càng là nhờ có ta cái kia tiếp dẫn sư hình bằng không ta có thể sẽ không như thế m a u đổi theo tới thích ăn đòn dáng tươi cười phía dưới chuẩn đề cũng là cảm thấy lấy trước tất cả chua sót đều là đằng giá trước kia là vì tây phương tiếp dẫn phụ trách tu luyện hãn phụ trách đại giáo tự nhiên tại trên tu vi thành hạng chót tồn tại nhưng có vận thánh đan liền khác biệt nhất là phong thần đánh một trận sau đó hắn cùng nhà mình sư h u n h tiếp dẫn càng làm ỗ i ngày lĩnh hội phía dưới tại vận thánh đan ra chỉ phía dưới quả thực là được một đường theo sát mà lên vậy mà đổi tới trung thánh phía sau cái mông lúc này không phải chuẩn đề tu vi mà là chuẩn đề tản mát ra cái kia quen thuộc khí thế giờ khác này thái thanh lão t ử t r ầ m m ặ t xuống nguyên thủy thiên tôn càng là sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì chuẩn đề khí thế hoàn toàn là được tiếp dẫn khí thế cái này không cần nghi ngờ chuẩn đề vì tu vi càng nhanh tăng lên đi một cái đường tắt một cái đổi lại người khác sẽ không đi đường tắt chuẩn đề thánh nhân cơ hội là được đem chính mình đạo xem như phụ trợ. khuôn đồng ạ o của t i ế nguyên mà thành tam thanh phong thần đánh một trận trở mặt thành thù bao lớn trầm trọng ngược lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này không là đồng nguyên mà sinh người vậy mà hai bên cùng ủng hộ đi đến bây giờ tình trạng ngươi có thể nói hai người vô sỉ vẫn thánh đan không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đan trong lòng ý tương thông phía dưới có thái thanh lão tử cảm nộ phía dưới nguyên thủy thiên tôn tu vi cũng là cấp tốc tăng lên nhưng hắn cùng chuẩn đề khác biệt chính là hắn là mượn nhờ trung quốc kế của người khác hoàn thiện chính mình đạo chuẩn đề đã đem chính mình đã từng đạo hóa thành phụ trợ ngược lại đi tu luyện đạo của tiếp dẫn mặc dù là khối nhưng tương tự sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại tiếp dẫn thái thanh lão tử thấy cảnh này sau không khỏi sâu kín nhìn một cái xa xa hỗn độn thế giới bên trong chỉ gặp không biết cách xa nhau nhiều ít hàng tỷ dặm lúc này phật quang lấp lóe xuống nương theo lấy từng trận tận trời kiềm khí ở phía xa tiếp dẫn đang cùng thông thiên hai người giao chiến ha ha lão sư quả nhiên bất công a giờ khác này nhìn thấy chư thánh tu làm thời gian nữ hoa cũng là không chút k i ê n kỵ cười lạnh một tiếng đối với đạo tổ hồng quân bất công nàng thế nhưng là do rõ r à n g ràng vận thánh đan nếu không phải lúc trước bọn hắn nhiều hỏi một câu chỉ sợ còn thật không biết hiểu cái đồ chơi này chỗ tốt lớn đến bao、nhiêu. mà lúc này bên trong tử tiêu cung hồng quân thấy cảnh này sau lập tức c ư ờ i khổ lắc đầu lời nói này tam thanh kế thừa bản cổ đại thần di trạch hắn tự nhiên thiên vị tam thanh hắn đến là nghị thiên vị vũ tộc có thể ngươi vũ tộc từng cái nạo mạn đều t r ư ớ n g mắt ăn cái này t ử tiêu cung nói truy ha ha ngươi nói nếu là lại có thông tin cảm n ộ sau đó ngươi thái thanh lão tử sẽ hay không đột phá đến thánh nhân tầng thứ tám đâu chỉ gặp nữ hoa t r e o chọc châm chọc d á n g tơi ư c ư ờ i phía dưới nhìn xem thái thanh lão tử bây giờ thánh nhân tất trọng tiên khi thế nói bóng do tất cả mọi người rõ ràng tam thanh đồng nguyên ra nếu là lại có thông tin tam thanh tầ có lẽ tại c ả m n g ộ ra chỉ phía dưới thái thanh lão tử thật có có thể trở thành chư thánh đứng đầu cái tiết như hiện tại như vậy chỉ gặp hậu thổ cùng nữ hoa hai người càng là toàn thân khí thế dân trào phía dưới a o hào h i ể n lộ ra thực lực chân chính của mình đều là hôn nguyên thất trọng thiên đ ỉ n h phong mà hồng vân thất trọng thiên sơ kỳ giờ khác này thắng lợi cây cân tựa hồ có chút khó b ể phân biệt ba đôi bốn nhưng hậu thổ nữ hoa còn có hồng vân ba người đều là thánh nhân thất trọng thiên thái thanh lão tử thánh nhân thất trọng tiên nguyên thủy thiên tôn đông hoàng thái nhất đều là lục trọng thiên cảnh chuẩn đệ một cái ngũ trọng thiên song p ư ơ n g đều có ư chỉ gặp tiếp h h ô n g t ê n cùng t i dẫn hai người thánh nhân h Tiếp dẫn l ụ cái trọng t kia khó đ khăn trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười so với góc còn khó coi hơn hắn cuối cùng siêu việt tam thanh mặc dù chỉ có một cái thông thiên nhưng cũng đầy đủ mà lúc này tay cầm thanh bình kiếm đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thông thiên giáo chủ cũng là sắc mặt có chút khó coi nhìn qua đám người giờ khác này hắn tựa hồ vẹn vẹn so chuẩn đề hơi mạnh mẽ một tuyến nhưng hắn biết được chỉ sợ không bao lâu chuẩn đề sẽ gặp đ ư i theo ha ha thông thiên sư h u y n h quả nhiên tốt pháp bảo à, cái này chu tiên kiếm không còn sau lại còn có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không cần phải nói mở miệng trào phúng lại lộ ra khiêu khích gì rất rõ ràng là được chuẩn đề chỉ gặp chuẩn đề cười tươi như hoa phía dưới tựa hồ liền kém tướng không hổ thẹn biết lên mặt hai người kia đồng thời lĩnh hội tốc độ tu luyện khẳng định phải viễn siêu một người nhưng mà thông thiên nhìn qua đám người cũng là cười lạnh một tiếng. nhất là nhìn thấy chuẩn đề lúc càng là khinh thường âm thanh lạnh lùng nói ta tưởng là người nào nguyên lai、like、là người chuẩn đề à nhiều năm như vậy ngươi cái miệng này vẫn không thay đổi vừa thối lại bẩn vẫn là như vậy thích n h ặ t người khác đồ không cần chuẩn đề trực tiếp bị tức trừng mắt tốt ngươi cái thông tin ê dám chê cười ta cái này tu vi đều dựa vào n h ặ t người khác mà một bên tiếp dẫn thấy thế sau cũng là sâu kín một thở dài nói sư đệ lúc này tiếp dẫn cái này chuẩn đề hai người nhìn nhau cùng một chỗ cái k i a bốn mắt nhìn nhau xuống thần s ắ c nhìn có người một hồi á t hàn đồng thời cũng có người háo ước tiếp dẫn cái này chuẩn đề hai người tình hình đệ là thuần t ú y không trộn lẫn bất kỳ lợ ích đồng dạng như thế cũng là tiếp dẫn ấy nấy nguyên nhân sư đệ của hắn hy sinh lớn nhiều nhìn xem cái này thâm tình một màn lúc có chút xấu bụng hậu thổ cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười ta nghe hồng vân sư đệ nói các ngươi tây phương có một hoan hi thiện xem ra rất phù hợp tiếp dẫn chuẩn đề hai người khá lắm một câu nói kia nhất thời làm thần sắc nhìn nhau tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là lúng túng tranh thủ thời gian xoay đầu lại l ờ i này có chút quá tổn hại đi hoan hi thiện ai không biết cái đồ chơi này à mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghĩ đến đây lúc lập tức trong lòng cũng là một hồi ác hàn chuẩn đệ nhìn xem xấu bụng lộ ra nụ cười hậu thổ lập tức vẩy một cái lông mày phục dụng v ậ n thánh đan sau đó nhiều năm như vậy chắc hẳn ngươi cũng phát hiện hồng vân không ít bí mật đi bây giờ các ngươi như vậy thân mật chặt chẽ chẳng lẽ là kết thành đạo lữ rồi không không đúng còn có nữ hoa sư tỷ cũng tại lúc này chuẩn đề một bộ khiêu khích ly rán tươi cười đắc ý nhìn qua đối phương ba người không thể không nói cái này phản kích cũng là đủ sắc bén mà nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau cũng là cười g i ả phụ họa gật đầu nói không tệ chuẩn đề sư đệ nói có lý lúc trước yêu hoàng đế tuấn cùng cái kia thường hy kết thành đạo lữ lúc càng là được ư n g là thiên hôn nhưng ta cũng là vẫn là kém mập bậc nếu là thánh nhân kết làm đạo lữ s ư n g là thiên hôn mới càng thêm hợp tình hợp lý mới phải nói tới chỗ này lúc nguyên thủy thiên tôn càng là một bộ tùy ý ánh mắt nhìn một cái hậu thổ cùng nữ hoa hai người cuối cùng càng là cười nhìn về phía chuẩn đề hai người giờ khắp này tựa hồ là ngưu tâm ngưu mã tầm mã chỉ gặp chuẩn đề càng là cười gật đầu phụ hoa nói không tệ nếu là nữ hoa hậu thổ hai vị sư tỷ cùng hồng vân kết làm đạo lữ lời nói có thể nhất định muốn nhớ ký báo cho tâm giới đến lúc đó ta mấy người phương tây mặc dù càng t i nhưng vẫn là có thể cầm được ra một hai kiện tiên thiên linh bảo xem như hạ lễ nguyên thủy thiên tôn cũng là tùy ý c nếu là hai vị sư m ộ i lời nói vần đạo đến lúc đó nhất định đưa lên hai cái tiên thiên linh bảo ngươi một lời ta một câu khiêu khích ý hết sức rõ ràng thái thanh lão tử cùng tiếp dẫn hai người cũng là trầm mặc tán đồng ngươi hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người đều không có một cái đèn cạn dầu nhất là lúc trước vừa phục d ụ n g v ậ n thánh đ a n lúc bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết được ba vị này đi trong hỗn độn đại chiến đến một trận một lần kia đều là thật đấu một trận cái này ngàn năm áp chế lại về sau hắn liền không tin ba người này thật giống mặt ngoài như thế quan hệ tốt chỉ sợ sẽ là một cây diêm quẹt dẫn bạo thôi nhưng mà bị t r e o chọc sau đó hậu thổ mặc dù còn cười nhưng mọi người cũng là từ nụ cười này bên trong n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm co lại nữ hoa nghe càng là lộ ra dáng tươi cười bàn tay như ngọc trắng k h ô n g chế không nổi nắm lấy hỗn độn chung ngoài cười nhưng t r o n g không cười nhìn qua nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề hai người trong đôi mắt đẹp sắc bén sáng loáng nhấp nháy a xem ra nguyên thủy ngươi cùng chuẩn đề hai người các ngươi như vậy đại khí a nhìn thấy nữ hoa rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn là dê giả trang ra một bộ tùy ý bộ dáng mà phản phất là ngại sự tỉnh còn chưa đủ đại bàn chuẩn đề trực tiếp dê giả trang ra một bộ thành khẩn dáng t t một, ta, ta một màn này nhìn thông tin trực tiếp lạnh hừ một tiếng nhìn chung quanh một cái song phương sau trực tiếp cười lạnh nói hồng vân đạo hữu lần này ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn một người bất quá nếu là chuẩn đề lời nói ta thông tin ê tuyệt đối hết sức vui vẻ không chỉ giúp ngươi ngăn chặn thậm chí có cơ hội ta càng muốn c h â n áp cái này vô xỉ chuẩn đề thông tin ngươi nhìn xem gióng d ạ c còn muốn c h â n áp thông thiên lập tức chuẩn để mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ phẫn nộ nếu không phải một bên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên t ố n tại lần này hắn không phải phải liên thủ nhà mình sư huynh thật tốt giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng thông thiên mà xem như bị t r e o chọc đối tượng hậu thổ nữ hoa hai người một bộ cười giả bộ dáng mà hồng vân càng là dê giả trang ra một bộ tùy ý bộ dáng hướng về phía sau lưng hai người khuyên g i a n nói hai vị sư tỷ đây là chuẩn để thằng này khiêu khích lý dán chúng ta có thể tuyệt đối không nên mắc lựa mà nữ hoa cũng là nheo lại mắt lộ ra dáng tươi cười nhìn qua hồng vân thế nào hẳn là ngươi hồng vân là cảm thấy ta cùng hậu thổ còn không xứng với ngươi rồi ha ha hoặc là nói hồng vân sư đệ không yên lòng hai người chúng ta lúc này hậu thổ cũng là một bộ nguy hiểm dáng tươi cười tựa hồ muốn nói ngươi hồng vân hắn là sợ bị hai người chúng ta tính toán thấy cảnh này chuẩn để cùng nguyên thủy thiên tôn hai người lập tức lộ ra dáng tươi cười quả nhiên ba người này làm sao lại thân mật chặt chẽ hợp tác qua nhiều năm như thế chỉ sợ tích lũy nhiều ý toán là được còn kém một cây riêng quẹt giờ khác này không chỉ là hai người bọn họ liền thái thanh lão tử cùng tiếp dẫn hai người đều n h a lại mắt có chút tán đồng tâm ý tương thông phía giới còn có thể làm đến thân mật chặt chẽ cái này độ khó trời quá lớn cho dù dưới mắt có thể thân mật chặt chẽ nhưng thời gian dài đây liền như là tam thanh như vậy đã tùng tam thanh quan hệ trong đó tuyệt đối không thể so tiếp dẫn cùng chuẩn đề kém nhưng ở kinh lịch quá nhiều về sau đều lại nhận ngoại giới ảnh hưởng có thể làm đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai dạng này người quá ít nhất là vận thánh đan tâm ý tương thông phía dưới càng là tăng tốc quá trình này trong đám người chỉ có đông hoàng thái nhất bá khí khuôn mặt xuống cũng là âm thầm kinh hãi cái này hậu thổ xem như đối thủ cũ hắn há có thể không biết cái này tính nết còn có nữ hoa càng là không có ít tiếp xúc vậy mà biên như vậy có thể ẩn nhẫn quả thực là khủng bố như vậy、à. t r ư bầu không khí ngột ngạt phía dưới thông thiên cũng là cười lạnh một tiếng nhìn một cái song phương về sau hồng vân giúp ngươi kiềm chế vội vàng ta cũng rút hiện ở loại tình huống này ngươi cũng không cần quá hoảng chỉ cần ngươi bắt được thái thanh cùng nguyên thủy hai cái lao tạp mao vào chỗ chết đánh tiếp dẫn chuẩn bị vô xỉ hàng ngũ tuyệt đối sẽ xem náo nhiệt thông tin ê một câu liền nói ra một sự thật đó chính là song phương bất kể là ai đều là không coi ô m thành một đoàn một cái khác đông hoàng thái nhất chỉ sợ cũng là ướp gì thánh nhân đánh ra nào chó